Chương 856, Quỷ ảnh đạo truyền thuyết. Bởi vì muốn dùng hai vị thám tử lương danh trực tiếp hồi hội vụ án quyết đấu tới vì đảo nhỏ tăng thêm nhân khí, có thể thuyền phổ đạo vụ án đã bị phá giải rồi, chấn trưởng liền nghĩ đến một cái khác hồi hộp sự kiện. Quỷ ảnh đạo truyền thuyết bí ẩn. Cụ thể, vị kia chấn trưởng cũng không có nhiều lời, chỉ nói là, chỉ cần đám người kín kỳ kí hạ dịm đều là đến quỷ ảnh đảo liền sẽ rõ ràng rồi. Đương nhiên, quỷ ảnh đảo là hiện tại người địa phương đối với tòa kia đạo sư hồ, cái tên trước đây của tòa đạo kia gọi là lương người đạo. Sở dĩ cái đạo này tên hiện tại đổi thành quỷ ảnh nói là bởi vì mấy năm trước Một cái cư dân máu me khắp người té xỉu ở Quỷ Ảnh Đảo bên bờ bị phát hiện, mà khi hắn tỉnh lại sau, chẳng qua là dùng hết khí lực cuối cùng nói ra hai chữ: "Cái bóng." Nói xong câu đó sau, hắn cũng bởi vì mất máu quá nhiều chết. Cũng chính là tại sao cái kia, Quỷ Ảnh Đảo chính là một cái đốt xuất hiện bốn cái viết Quỷ Ảnh Đảo bia đá, cũng chính là cả Nỗ hỷ Dụ xỉ trước nhìn thấy cái kia bốn cái bia đá. Cái này nội dung trên tấm bia đá trước đã nói qua, có thể nói, đây cũng là một phần mồi lừa, nhưng mà phần này mồi lừa cũng không có bị cư dân trên đảo cho để ở trong lòng. Mãi đến tại sao cái này, trên đảo liên tiếp mất mười mấy cư dân sau, mới đưa tới những cư dân này chú ý, chỉ tiếc, đến bước này, lúc này đã trễ. Những thứ kia mất tích cư dân từ nay về sau cũng không có lại xuất hiện, mà ở trong đám người cũng có đồn đãi bắt đầu truyền bá ra, nói những thứ kia người chết đi cái bóng bị quỷ ăn hết, mà thân thể chính là bị quỷ thao túng, săn giết những thứ kia người tiến vào quỷ ảnh đảo. Mà từ đó về sau mấy năm gian, cũng không thiếu gan lớn hiếu kỳ cư dân bởi vì đi tìm tòi quỷ ảnh đảo, mà kết quả, toàn bộ đều là giống nhau không có trở về lại. Cho tới bây giờ, tòa đảo này tồn tại đã bị bản xứ các cư dân sâu đậm chôn dấu ở đáy lòng, không người lại đi nhấc lên. Lần này nếu không phải là chấn trưởng Đỗng nhiên nghĩ tới đồng thời cũng là muốn mượn kín là Kí hạ gì mấy người tay thuận tiện đem cái này hồi hộp vấn đề giải quyết thật sự chính là phải bị tất cả đều quên đi đang tán gấu một hồi sau trên thuyền hạ tổ gì hơiị bông nhiên biểu tình biến đổi một mặt ngưng trọng nhỏ giọng hương cổ nà cùng kín đã ký Kí hạ gìm hỏi nói chính sự đại kỳ xin ý chia, ta có chút không được tốt dự cảm các người nói đúng với mới vừa chấn trưởng nói tới cái đó tin đồn, rốt cuộc thấy thế nào ngay vậy kỳ hạ gìm hai chân khoanh lại ngồi xuống mà cô nà chính là lôi kéo cảmêmốc suy tư nói khó mà nói à ta giống như người có không được tốt dự cảm Các ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa trước khi rời đi ta đã hướng cư dân phụ cận hỏi tới qua tòa đảo này tình huống rồi. Mỗi một người đều là giữ kín như bưng, nhưng vẫn là có mấy cái người mất tích người nhà xem các ngươi là thám tử lường danh phân thượng nói ra chân tướng. Năm đó, ở tòa này đạo tổng cộng mất tích ước chừng một ba người, tại sau cái này, lại lần lượt lần lượt mất tích ba người, duy nhất sống sót người kia, cũng chính là lúc ban đầu người kia cũng chỉ là đang nói ra cái bóng hai chữ này sau liền bỏ mình. Ta cảm giác, lần này có chút mạo hiểm. Ừ. Kỳ Na Hạ Dĩm Tán đồng gật đầu một cái quỷ quái nhất định là không có, chắc là có người giả thần giả quỷ vì che dấu cái gì. Thông qua những chuyện này, rất dễ đoán đến, khả năng sau chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, thậm chí sẽ còn có thể đúng như truyền thuyết như vậy, chứ ở bên trong quỷ ảnh đảo không nhất định. Cái kia hai người các người biết sợ sao? Hạ Tổ dị Hợi dị bỗng nhiên cười một tiếng nói muốn đi trở về phủ sao? A, người nói sao? Nghe được lời của Hạ Tổ dị Hợi dị, Cố Nạn cùng kín kỳ Hạ Dịm hiểu ý hai mắt nhìn nhau một cái sau, đều là hướng về Hạ Tổ dị Hợi dị ném tràn đầy chiến ý ánh mắt. Lần này, đã là giữa bọn họ tỷ thí. Cũng vậy, cùng cái đó hung thú giết người trong lúc đó đối quyết. Đối với cái này ba người mà tôi, càng là nguy hiểm càng là độ khó lớn phụ án. Trong lòng của bọn họ thì càng kích động. Cũng ngay vào lúc này, Cản Ủ Hỉ Dỗ Xỉ lôn hai động một cái, đột nhiên có cảm giác tựa như hướng về một phương hướng nhìn lại. Hơi nheo mắt lại, Cản Ủ Hỉ Dỗ Xỉ phát hiện đám người cô nạn ngồi thuyền bè, hắn lúc này không biết bên trong ngồi người nào, nhưng hắn biết có người tới rồi. Tại nhìn một cái lúc này xung quanh chính mình các nữ nhân trang điểm, Cản Ủ Hỉ Dỗ Xỉ lập tức đưa tay tại trên mông quạ dụ mị ạ cạ có đánh một cái, sau đó đứng lên nói mọi người trước đều sẽ trên du thuyền rửa, sau đó thay đổi một quần áo, tựa hồ là có người tới rồi, hơn nữa nhìn thuyền bè lớn nhỏ, đi tới người còn không biết. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ, nữ hài rối rít đều là đứng dậy hướng về du thuyền tiểu chạy tới. Mà cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ chính là liền như vậy đứng trên bãi cát nhìn lấy thuyền bè lẳng lặng đến gần, sau một khắc, khóe miệng của hắn hơi kéo. "Muội, thật đúng là bám dai như địa a." Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển, xa xa phát hiện Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ du thuyền lái thuyền, thuyền, thuyền trưởng dã mạ dạ kỳ dị nổ súng kệ không kìm lòng được phát ra thét một tiếng kinh hãi ồ, kỳ quái, phía trước làm sao có thể sẽ có một chiếc thuyền. Mà người thuyền trưởng này âm thanh cũng lạ lập tức hấp dẫn chính gay tình yêu tràn đầy cổ nạn cùng kĩ hạ dịm còn có hạ tổ dị hỡi sự chú ý của ba người. Giống nhau trên cả thuyền còn sót lại tất cả mọi người tất cả đều là bị sợ hết hồn mặc kệ là người bạn xứ vẫn là đại truyền hình cái kia mấy công việc nhân viên bọn họ trước khi tới cũng đều nghe chấn cái đó dài nói qua quỷ ảnh đảo đã nhiều năm không người nào dám đến gần rồi chấn trên cư dân Ninh bình thời điểm nguyện đi vòng nó cũng không nguyện ý đến gần nhưng là hiện tại bên cạnh quỷ ảnh đảo lại đậu một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền đây là cái tình huống gì mà theo thuyền đến gần, đã tới đều trên bong quan sát tình huống cổ nạn ba người thiếu chút nữa một cái không có đỡ lấy theo trên thuyền cái xuống bởi vì bọn họ nhận ra cái đóuyền là cạnũ Hy Joshi đồng thời bọn họ cũng là thấy được cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ. Kang nhìn nói cái kia trên bờ cát, đám người cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ trang chuẩn bị tốt mấy cái lớn che dù, đốt thẻ cái giá vân vân. Một màn này, lộ ra là như vậy nhàn nhã thoải mái. Hiển nhiên, đám người cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ là ở nơi này hưởng thụ bãi cát đây. Các ngươi tại sao cũng tới? Chờ đến cổ Nạn mấy người chuyển sau khi đến, cả Nụ hỷ Dỗ Xỉ hướng trước mắt hắn nhưng hắn thấy đến có chút âm hồn bất tán cổ Nạn mấy người. Đến lúc này, cả Nụ hơn phân nửa bắn ra, trên cái đảo này nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì Cố Nạn cùng Kỷ Hạ Dịm đều tại a. Thật sự là luôn có một cái từ thần thích hợp ngươi. Đây cũng là chúng ta nên hỏi vấn đề, các ngươi vì sao lại ở nơi này? Cô nạn mấy người vẫn chưa trả lời, bọn dị cổ gọ rồ liền có chút không lẫm đả bình tĩnh đối với Cản Nũ Hỉ Dụ Xiết, si tại hắn theo chấn trưởng nghe xong cái đảo này sự tình sau liền có chút lo lắng nơi này trình độ nguy hiểm. Không nghĩ tới cả Nũ Hỉ Dụ Xi si lại mang theo con gái hắn đến cái này. Cái gì đó? Ba ba, chúng ta đương nhiên là ở chỗ này nghỉ phép a. Cản Nũ Hỉ Dụ Xi si không trả lời, nghe được chính mình thanh âm của phụ thân, đã thay quần áo xong dàn đi tới du thuyền trên hồ. Nghe vậy, Hạ Tố gì hơi gì nhất thời khẽ miệng giật một cái nói các ngươi thật sự chính là biết chọn chỗ. Ngay vậy, cả Đủ Hỉ Dỗ Xi mắt sáng lên hỏi cái đảo này có đặc thù gì sao? Chương 857, nam nhân muốn ba khí. Ngại, ta nói dượng nhỏ các ngươi cũng là đủ có thể a. Nghe được lời của cả Đủ Hỉ Dỗ Xi, không khỏi nhẹ giọng thở dài, Hạ Tố gì hơi dị sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi dưỡng nhỏ, trước khi tới, các ngươi khả năng không biết trên cái đảo này chuyển thuyết chứ? Mặc dù, trên cái đảo này phong cảnh quả thật là phi thường không tệ, nhưng lại không có người nào, nhưng lại chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng hoài nghi cái gì sao? Ồ. Quả nhiên là có cái gì sao? Ánh mắt Cả Nụ Hỉ Dụ rỉ rả lên, nhưng trong lòng thì nghĩ đến hắn không cần ná nghĩ, nhìn thấy mấy người các ngươi tử thần xuất hiện liền biết nơi này chắc chắn không có chuyện tốt rồi. Hoài nghi gì? Nghe được lời của hạ tổ dị hợi gì, đồng dạng thay quần áo xong từ trong du thuyền đi ra nổi xạ cả mộ tổ cạ có chút đáng yêu méo đầu một chút, tràn đầy không hiểu hỏi. Cùng mấy cái kia bia đá có quan hệ chứ? Quả dù mị ạ cạ có xuất hiện ở sau lưng nổi sạ cạ mộ tổ cả, sờ căn một cái, trong mắt có vô hình huy hoàng, tựa hồ là minh bạch cái gì, như có điều suy nghĩ. Đúng, hướng con gái của mình nhìn một cái, Mọ dị cổ gọ rổ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng đem liên quan với cái đảo này truyền thuyết cho cả nủ hỉ dụ sĩ mấy người phổ cập khoa học một chút 147. Nói thật, nếu không phải là bởi vì hắn thám tử lường danh danh tiếng chịu đến khiêu khích, hắn mới sẽ không tới loại địa phương quỷ quái này tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, mọ gì cổ gọ rổ càng nhìn chúng vẫn là chấn trường cung cấp cầm bút tiền lương. Nói như vậy những đĩa đá kia lên viết đồ vật cũng không hoàn toàn đúng đùa nữa rồi. Hai bạ già ai cau một cái chính mình đẹp mắt trên mày, nàng ngược lại không sợ, bởi vì có cả nủ hỉ tại, không có, có nhu cầu gì sợ hãi. Chúng ta chính là vì giải quyết vụ án này, cho nên mới tới." Kỷ Na Hạ Dĩm tiến lên một bước, sau đó đưa tay chỉ phía sau mình mấy vị kia đài truyền hình nhân viên làm việc cùng với cái kia ba người địa phương bắt đầu giải thích. "Vị này là dạ mạ dạ kỳ gì nổ súng kẻ tiên sinh, là lần này phụ trách lái thuyền thuyền trưởng." Kỷ Na Hạ Dĩm nói là một cái hơn 30 tuổi đại thúc, mặt đầy hồ cha tử người đàn ông trung niên. "Thứ hai, là một cái da thịt nhìn qua hữu hắc, tuổi tác tại 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, gọi là cụ rồ quả thịt "Thứ ba, là cùng thứ hai một phe, gọi là cạ họa taxi, ý cũng là 20 tuổi khoảng chừng." Mặc dù nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng cả Nụ Hỉ Dỗ Xí lại từ trên người hắn nhìn một chút không đối với, đúng, hẳn không phải là người tốt. Cụ Hạ Tổ gì hờ gì nói một chút, cú rầu quả chịu cùng cả tù ngực một đều là chính mình yêu cầu cùng đi đến người, về phần tại sao bọn họ không giống những cư dân khác như vậy sợ hãi nơi này, ngược lại là muốn đi tới nơi này, vậy hiển nhiên là trong đó có vấn đề gì. Kỷ Ký Hạ Dim cùng Hạ Tổ Dị hờ dị còn có cô nạn cũng là cảm thấy nhất định có vấn đề gì, cho nên cũng không có cự tuyệt. Cản Nụ Hỉ Dỗ Xí si liền cảm thấy bọn họ càng có vấn đề, dù sao, lần này nhất định phải có vụ án phát sinh, những người ngoài này trong luôn có một cái hoặc là mấy cái không đúng. Đài truyền hình nhân viên làm việc tổng cộng đến hai vị, một vị trong đó phụ trách quay chủ, tên là Cổ Cạ Dụ ỷ Triệu ỷ Chỉ Dỗ, người phụ trách thì lại vẫn là Tạ Kẻ Tọ Mỹ Mã Sao, người cuối cùng là phụ trách hồi hộp giải thi đấu giải thích hạng mục công việc ỷ Sỉ Quả Sǔn Sǔ Kệ. Về phần tại sao lần này đài truyền hình chỉ hai người tới, câu trả lời rất đơn giản, bởi vì phần lớn nghe được truyền thuyết này sau, mỗi một người đều bị dọa đến đều không dám tới. Chính là Cổ Cạ Dụ ỷ vẫn là Kệ Tọ Mỹ Mã tại tiền lương gấp bội sau kéo lấy tới. các ngươi tiếp tục phá vụ án các người, chúng ta tiếp tục nghỉ phép, liền đem chúng ta không tới đây bên trong tốt rồi. Nhìn thấy đối diện mấy người ánh mắt bất ngờ hướng mỹ dịạn nô ạ kệ mì trên người các nàng ngoằng, Cá Nũ Hỉ Dỗ Sĩ nhíu mày một cái cuối cùng cho ra đề nghị. Thật may chính mình có dự kiến chức để cho mỹ dịạn nô ạ kệ mì các nàng đều đổi xong quần áo, vậy coi như là bị chiếm tiện nghi, ít nhất hắn là muốn như vậy. Tới ở hiện tại, mặc dù đám người ạ kệ mì như cũng để mắt, nhưng đều rất bình thường, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, Cá Nũ Hỉ Dỗ cũng không có một cái nữ nhân của mình cũng không để cho nhìn mức độ. Cũng được, đợi một hồi chúng ta liền ở phía sa dựng một lều tạm thời. không sẽ qué giày các ngươi, bất quá mỉ liền theo các ngươi đi. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dỗ lập tức biểu thị đồng ý, còn đem tổ kỳ và hỏa mị giao cho Gian trong non. Vụ án lần này, thật sự là khá là quá dị, làm không cẩn thận thật đúng là sẽ có nguy hiểm gì, mình là thám tử ngược lại là không có gì, nhưng Mọ Dĩ Cổ Gọ Dỗ cũng không muốn dính liễu Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ bọn họ, thuận tiện, cũng đem tổ kỳ hỏa mị nguy hiểm cho chắn. Thân thủ của Cạ Nũ Hỉ Dỗ si cũng năng lực, Mọ Dĩ Cổ là biết, cảm thấy để cho Cạ Nũ si vệ các cô gái tuyệt đối không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Bảo vệ gian mẹ kế chuyện như vậy, cả Nủ Hỉ Dỗ Sỉ si cũng không ngại. Thấy cả Nủ Hỉ Dỗ Sỉ si đã hứng, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dỗ cũng là truyền đưa tới một cái ánh mắt, sau đó đối với sau lưng Tạ kẻ tỏ mỹ mạ sa ổ nói bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta trước hết dựng lều vài đi. Tại chỗ trừ dạ mạ dạ kỳ gì nộ sử kệ cùng phụ trách quay chụp cổ cả dù ý trì ý chỉ dỗ cũng còn khá, còn lại mấy cái tuổi trẻ ánh mắt để cho Mọ gì Cổ Gọ Dỗ cũng là có chút điểm khó chịu. Mặc dù bây giờ gian trên người các nàng mặc không phải là đồ bơi, cái kia mỹ lệ người vẫn là ở đó. Tại loại này trên hoàng đạo, vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Cũng đúng, đoàn người Chúng ta trước dựng lều vải đi. Coi như chuyện lần này người lãnh đạo, ta kẻ tỏ Mĩ Mã Sa ẩu nghe được lời của mọ Dĩ Cổ Gọ rồ liền bày tỏ đồng ý. Nghe được lời của hắn sau, tất cả mọi người lập tức đều là hành động. Bất quá tại dựng lều vải thời điểm, cái thứ hai người trẻ tuổi tựa hồn là nghĩ ở cách Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ bọn họ phụ cận chỗ không xa dựng lều vải. Thấy một màn như vậy, Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ chỉ làm một chuyện, trực tiếp một quyền đức đoạn một bên một cây không tính là to cây. Nhưng dù vậy, cũng là đem mọ Dĩ Cổ Gọ bao gồm đám người gian đều hù dọa. Đây quả thực là phi nhân loại a. Bất quá sự thật chính là, đang ăn xuống lâm động tối thể đan sau, Cản Nũ Hỉ Dỗ Sĩ đã sớm đột phá nhân thể cực hàn rồi. Biểu hiện của Cản Nũ Hỉ Dỗ Sĩ giống như là tại truyền một loại tín hiệu, cùng với mỏ dị cổ gọ rồ ở chung một chô những người đó đều là lập tức chạy xa xa, biết chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lều vài khoảng cách mới dừng lại. Cản Nũ Hỉ Dỗ Sĩ, ngươi thật lợi hại chứ? Tại đám người mỏ dị cổ gọ rồ đi sau, Gian đi tới bên cạnh Cản Nũ Hỉ Dỗ Sĩ lo lắng kiểm tra lên, khi nhìn đến Cản Nũ Hỉ Dỗ Sĩ hoàn hảo không chút tổn hại sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không có việc gì, đều là trò trẻ con. Cản Nũ Hỉ Dỗ cười nhạt, Sau đó quét mắt chúng nữ một cái nói "Ngày mai chúng ta nhìn một chút tình huống, bọn họ nếu là không sai biệt lắm giải quyết đi rồi, chúng ta liền tiếp tục ở đây chơi một hồi. Nếu không, chúng ta liền đổi chỗ rồi." Ta nhưng là rất hi hỏi. Nghe được nam nhân mình thẳng thắn như vậy nói hi hỏi, tại nhìn một cái cái kia gậy mất tây, gian lại chỉ cảm thấy bá khí. Đương nhiên, buổi tối, Cạn Đủ Hỉ Dỗ Xỉ còn có càng bá khí bắt chuyện với nàng. Chương 858: Biến mất kín nữ kỳ hạ dịm cùng cổ nạn. Cạn Đủ Hỉ Dỗ Xỉ tổng cộng liền dựng một cái lều lớn môi truyền, hiện tại vị trí vừa lúc ở bà viên Lam Hoa doanh dưới tây. Cái kia cảnh khô lên rậm rạp chẳng chịt màu xanh ra trời cánh hoa hoàn toàn trở ngại ngoại giới tầm mắt. Bình thường vui vừa thời điểm chỉ phải chú ý điểm, cũng sẽ không bị chiếm được tiện nghi gì, nhưng chính là vạn nhất cả Nụ Hi Dụ sĩ cũng không thích, cho nên mới đưa ra phải đi dự định. Các cô gái đều là nghe cả Nụ Hi Dụ sĩ, tự nhiên đều là đồng ý. Cả Nụ Hi Dụ sĩ muốn chiếm làm của riêng còn là phi thường lớn, tại Okinawa đảo muốn tìm tư nhân mãi cát, đi ra chơi rồi, cả Nụ Hi Dụ cũng muốn chọn không người đảo nhỏ coi như nghỉ phép mà. Cũng thật may mấy người kia tại thấy được sức mạnh của hắn sau thứ thời, nếu không Cả nụ hỉ rộ sỉ tuyệt đối không ngại để cho bọn họ biết quả đấm đến trên người bọn họ cảm giác là như thế nào đấy. Đám người Hạ Tổ gì hỡi dị bọn họ rời đi sau, bởi vì mặt trời đã bắt đầu tay xuống, đám người Cả nụ hỉ rộ sỉ cũng là không lại dung mà là chuẩn bị buổi tối nướng bữa tiệc lớn. Mùi thật là thơm, các người đây là đang ăn nướng sao? Tại đám người Cả nụ hỉ rộ sỉ bắt đầu lưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn thời điểm, phía sau bọn họ chuyển đến âm thanh của Kịn kỳ, kỳ Hạ dịm. Không chỉ là hắn, bên cạnh của hắn còn có cô nạn cùng với một mặt buồn chán chi sắc mọ dị cổ gọ cùng với nhanh cùng Hắc Cám hóa thành một thể Hạ Tổ dị hỡi Không sai, tay nghề của Cạ Nũ Hy Dỗ Xỉ có thể thực là không tồi đây. Trả lời kín Đắc Ký Hạ Dịm chính là Tổ Kỷ Hoa Mỹ, nàng vừa ăn, vẫn không quên đệ nhất chút ít cho mọ dị của gọ rổ. Thấy có ăn ngon, sớm đã có chút ít đói mọ dị của gọ rổ dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá ngay tại Tổ Kỷ Hoa Mỹ phải cho đám người kín Đắc Ký Hạ Dịm cầm tới thời điểm, lại bị hạ tổ dị hởi dị cho trực tiếp cự tuyệt được rồi, chúng ta doanh trại vãn bữa ăn cũng hẳn là nhanh làm xong đó đúng, chúng ta hay là trở về ăn đi. Nếu người ta cự tuyệt, đám người cả nụ hỉ rồ xỉ tự nhiên cũng sẽ không còn nhiều, chỉ có tổ kỳ hỏa mỉ cầm là một cái trái rửa đưa tới mọ gì cổ gò rồ trong tay của mấy người. Bất quá rất nhanh, hạ tổ gì hơi gì trong lòng liền muốn cho chính mình một bát thai ý tưởng, cảm thấy mình là thật sự ngu xuẩn. Bởi vì tại bọn họ trở lại doanh trại sau, phát hiện ban tổ chức mang thức ăn đại đa số đều là lấy bánh bích quy áp xúc các loại đồ vật làm chủ, trừ cái đó ra chính là nước suối cùng mì gói. Đem nước suối nấu nhiệt sau mì gói đã là tương đối xả xỉ đãi Xem xét lại cùng cả nụ rồ xỉ bên này thịt nướng bữa tiệc lớn so sánh, quả thực là trời đất khác nhau rồi. Mà ban tổ chức cho ra lý do là, lần này cần làm thời gian thật dài chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, vụ án này trình độ phức tạp rất cao, mang thịt cái gì, xe xấu. Cuối cùng, chẳng qua là ăn mì gói rồi hạ tổ dị hỡi gì mấy người vẫn là không nhịn được, hậu kế ra mặt đến cả nũ hỉ dụ xỉ bên này muốn ăn tới rồi. Chờ đến ăn uống no đủ sau, tựa hồn là cảm thấy ăn uống chั่ว không tới được, hơn nữa chính mình bên kia cũng quá đơn sơ, vô bụng một cái, kín nó kỳ hạ dịm hỏi cái trái dừa này rất mới mẻ, nhìn dáng dấp không phải là mua, chắc là trên cái đảo này đi. Không sai nha. Nghe được lời của hạ tổ dị hỡi gì Hejumi lập tức từ hào nói là ta cùng Eson còn có mọ mị gì nhị dặn ở bên kia trong rừng cây tìm được. Nói lấy, Hejumi hướng một cái phương hướng chỉ một cái. Nghe được lời của Hejumi, Kinoki Hạ Dịm trước mắt không khỏi sáng lên, ăn ý cùng Hạ Tổ Dị hỡi Dị còn có cổ nàn liếc nhau một cái sau, đều biết giữa lẫn nhau ý tưởng. Chúng ta đây liền đi trước một bước, các vị tiếp tục. Nếu biết được trái rượt đến địa điểm, Kinoki Hạ Dịm ba người dĩ nhiên là muốn đi hái một chút, mọ dị cổ gọ rồi chính là trực tiếp dự định tại cả nủ bên này ăn chùa uống chùa rồi, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Dần dần, mặt trời hơn nửa đã chạm vào dưới mặt biển. ánh nắng chiều tia sáng chiếu xuống, cái này biển còn nằm có vẻ hơi mỹ lệ. Ngay tại cả nũ hỉ rỗ sĩ dự định mang các cô gái đi trong lều chơi trò chơi nhỏ thời điểm, một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên theo một cái phương hướng chuyển tới rượm nhỏ, cô nạn cùng kín kỳ hạ dị bọn họ có tới nơi này sao? Ăn cơm bữa ăn còn không chờ đoàn người cả nũ hỉ rỗ sĩ chuẩn bị nghỉ ngơi, Hạ Tô gì hỡi gì liền có chút ít lo lắng chạy tới. "Không có a, bọn họ không phải là cùng với người ở chung một chỗ sao?" Uống lấy bia đang định cáo từ mọ dị cổ gọ rỗ có chút kinh hỏi. Mới vừa đích xác là còn ở chung với nhau, bất quá ta quay người lại, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Sau đó ta lập tức trở về doanh trại tìm người, bên trong cũng không có bóng người của bọn hắn, ta chỉ muốn hắn có thể hay không chạy đến các ngươi tới nơi này ăn cái gì. Câu nợ tờ cầu bờ đầu. Nói lấy, sắc mặt của Hạ Tổ gì hờ gì đã có chút nghiêm trọng. Cô nạn cùng kín đặc ký hạ dịm tính cách có chuyện khẳng định sẽ nói với hắn, hiện tại nếu không tìm được hai người bóng người, nói không chừng là phát hiện cái gì liên quan với vụ án sư tình. Đương nhiên, cũng có thể là gặp phải nguy hiểm gì a. Chẳng qua là, đã chế thế này, cho dù là hắn thật sự phát hiện cái gì, cũng hẳn là nói cho hắn biết một tiếng người đúng, nhưng là, người đang tìm xem xem đi. Nói không chừng hắn hiện tại đã quay trở về doanh trại cũng không nhất định. Cả nụ hỷ rồ xì vào lúc này lên tiếng nói, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, hòn đảo nhỏ này vốn là có chút cổ quái, nói không chừng cổ nàng cũng kín đắc kỳ hạ dìm thật sự phát hiện cái gì cũng chưa chắc không khả năng biết, nhưng cũng có thể là gặp phải nguy hiểm. Nghe được lời nói của cả nụ hỷ rồ xì, hạ tổ gì hơi gì cũng là chỉ có thể gật đầu một cái, mọi gì cổ gọ dồ thấy vậy cũng là đi theo, nếu như là đã biết cổ nàng quả thật không có ở nơi này, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trước về doanh trại đi xem một chút Mắt thấy sắc trời đã không sai biệt lắm phải hoàn toàn tối xuống, kín Nặc Ký kí Hạ dìm cùng Cố Nạn chỉ cần không có việc gì nhất định sẽ trở lại doanh trại, dù sao nơi này chính là cô đảo a, giữa đêm không có quăng, tại cái đảo bên cạnh bãi cát phủ cận hạ trại đi ngủ cũng còn khá, đi đưa tay không thấy được năm ngón trong giường rạp bên, ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Chẳng qua là, hơn một tiếng sau, chờ đến sắc trời hoàn toàn tối lại, Hạ tổ gì hơi gì chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, kín Nặc Ký kí Hạ Dĩm cùng Cố Nạn giống như hư không tiêu thất một cái, căn bản cũng không có trở lại doanh trại. Bởi như vậy, hai người rất có thể là xuất hiện nguy hiểm gì. Đến bước này, tâm hệ chính mình hai nam nhân ăn đuổi, cho dù là ở nơi này ban đêm cổ nạn tràn đầy nguy hiểm trong rừng rậm, Hạ Tô Dĩ hơi dị cũng là kiên quyết một đầu đâm vào trong rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Kịn Địch Hạ Dĩm cùng cô nạn rồi. Thấy vậy, bọn gì cụ gọ rồ cũng chỉ có thể trong lòng mắng to kín Kịn Địch Hạ Dĩm cùng cô nạn không đáng tin cậy, nhưng vẫn là dẫn người tiến vào rừng rậm tìm. Cô nạn. Đại kỵ. Chương 859, Quỷ dị động. Trong rừng rậm, Hạ Tô gì hơi gì dị mấy người rối cô nạn cùng Kịn Địch tên của hai người đang tìm kiếm bọn họ. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, mặc dù là đầy trời sao, trăng sáng treo cao, nhưng phần lớn quan hệ cũng vẫn là toàn bộ đều bị dày đặc cảnh lá cho cản trở, đưa đến trong rừng rậm bên hoàn toàn là đen như mực, chỉ có thể dựa vào đèn tin cầm tay ánh đèn tới chiếu sáng. Liên tiếp lại là tìm hơn một tiếng, ngay vậy có phải hay không chuyển tới tiếng gạo, cá nũ Hỉ rồ xỉ tại phân phó một tiếng các cô gái sau cũng là gia nhập tìm người hàng ngũ. Mặc dù đều mang chức nhẫn không có việc gì, nhưng gian các nàng đều là nữ hải tử, cá nũ không tính phiền phái các nàng. Bất quá trong nữ hải, ưu cạ mọ gì tự xưng mình là ngoại sinh tồn người yêu thích, còn có quả vũ ạ cạ có biểu thị có bạn. Hai nàng không phải là muốn đi theo, ngược lại không cảm thấy chính mình sẽ có nguy hiểm, Cản nụ Hỉ rổ xỉ liền đáp ứng mang theo hai nàng cùng ra đi tìm. Tìm được Hạ Tổ gì hỡi gì, Cản nụ Hỉ rổ xỉ liền để hắn mang theo theo lý do bắt đầu tìm. Căn cứ Hạ Tổ gì hỡi gì trước từng nói, tình huống lúc đó là hắn cùng kín Địch Kỷ kí Hạ dịm một người trèo một viên cây rựa, mà cô nàng ngay tại bên dưới phụ trách tiếp. Nhưng đám người tháo xuống một viên trái rựa thời điểm lại phát hiện phía dưới tiếp ứng cổ nàng đã không thấy rồi, mà đang đợi được hắn đi hỏi Kịn Địch Kỷ Hạ dịm thời điểm, phát hiện khắc trên một gốc cây Kịn Địch Kỷ Hạ dịm cũng không thấy. Chẳng qua là một cái chốc mắt cũng không thân ảnh của hai người, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ cảm thấy, giải quyết vấn đề mấu chốt hẳn là ngay tại cái kia mấy viên cây rửa phụ cận. Cũng là cầm xong đèn tin, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ liền dẫn đầu hướng về một phương hướng đi tới, sau đó tới cung cây rửa phụ cận. Cố nạn cùng kín đã ký hạ dịm tung tích của hai người cũng không khó tìm kiếm, chẳng qua là đơn giản nhận rõ một cái sau, không cần Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, tù cả mọ mị dị liền biểu thị tìm được phương hướng, thuận theo chắc là Cố nạn hai người đi qua vết tích một đường hướng, cái đảo trung gian tiểu nạ kim. Bên người Cản Vũ Hỉ Dỗ Sĩ cùng Hạ Tổ Dị hờ dị còn có Quả Vũ Mỹ A ca cũng là chặt đi theo sau lưng nàng. Không nhìn ra a, Mọ Mỹ Dị, ngươi dáng ngoại sinh tồn kỹ xảo thật sự rất có nha. Một mực đi theo sau lưng Vũ cả Mọ Mỹ Dị, thấy nàng trong rừng rậm ung dung vô cùng bộ dáng, Cản Vũ Hỉ Dỗ Sĩ không khỏi khen ngợi một câu, thật ra thì hắn đã sớm xem Vũ cả Mọ Mỹ Dị tài liệu, dáng ngoại sinh tồn kỹ thuật có cấp trên gia, vẫn là rất khiến người ngoại ý. Chuyện nhỏ, lúc trước ta liền thích hướng trong rừng rậm chạy, ba, ba lo lắng liền mời bộ đội đặc chủng dậy ta đây. Mọ Mỹ Dị ý quay đầu hướng về phía Cản Vũ cười một tiếng. dường như cảm thấy có thể để cho Cạ Nũ Hỉ Dụ Sỉ cái này kiểm soát trưởng khen ngợi là một cái rất chuyện không tồi. Bất quá theo càng hướng rừng rậm chỗ sâu đi tiếp, bởi vì tia sáng càng ngày càng mờ, hoàn cảnh trung quanh cũng là càng ngày càng an tính nguyên nhân, trong mắt của Ụ Cạ Mọ Mị Dị vẫn không khỏi bắt đầu thoáng qua từng tia thần sắc sợ hãi. Cuối cùng, Cạ Nũ Hỉ Dụ Sỉ theo phương diện tốc độ phát hiện trong lòng Ụ Cạ Mọ Mị Dị, khẽ mỉm cười tới cũng trước mặt của Ụ Cạ Mọ Mị Dị dẫn người, để cho nàng cùng quạ Du Mị ạ cạ có hai cô bé làm bạn đi. So sánh mà nói, đối với nguy hiểm có biết trước cảm giác quạ Du Mị có ngược lại là lộ ra ung dung hơn nhiều. Cô ở dưới sự hướng dẫn của Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ không biết đi thời gian bao lâu, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ bỗng nhiên dừng lại chợt bộ, ca cạm mọ mỹ nhất thời cùng thật chặt, còn đụng vào trên người của hắn. Quả nhiên quá lớn. Trong lòng thầm khen phần lương xúc cảm, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xỉ bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, cố nạn hai người trước đi lại tung tích chính là đến nơi này biến mất. Mà ở trước mặt của mấy người, chính là xuất hiện một cái khiến cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc địa đá, chỉ bất qua phía trên cũng chỉ có ba cái đèn như mực chưa to. Quỷ ảnh nào? Hiển nhiên, đây là khối thứ 5 đá. Bất quá, Cạn Nụ Hỉ lại nhẹ cảm phương hướng. Trước mặt cái bia đá này rõ ràng cùng chúng quanh đảo bia đá bất đồng cái bia đá này rõ ràng cho thấy trải qua không thiếu niên 5 tháng tẩy lễ nhìn qua lộ già vô cùng cổ xưa so với trước hắn tại Trung quanh đạoo phát hiện cái kia Tứ khoái bia đá 5 cân nhắc kém xa lắc nghĩ tới đây can cả hỷỉ cảm thấy cái kia bốn tấm bia đá chắc là có người cố ý cắm vào nơi đó nơi này tại sao lại cũng có một cái bia đá thật sự là quá kỳ quái. hạ tổ gì hơi gì lúc này lôi kéo cầm hiếu kỳ tiến lên trước quan sát Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấu điểm cái gì cái bia đá này rõ ràng cho thấy có vấn đề gìtung tích củaỳ và cổ nạn chính là tới đây liền biến mất rồi Hiển nhiên chắc là xuất hiện ngoài ý muốn gì mới đúng. Cản đũ Hyjorishi cũng là sờ lên cầm suy tư, hắn cảm giác phủ cận đây hẳn là sẽ có cái gì cơ quan. Bên dưới bầu không khí quỷ dị, hạ tổ Hatoji hơi dị cầm lấy đèn tin vòng quanh cái bia đá này đi tới đi lui, Cản đũ Hyjorishi cũng tò mò đứng ở bia đá chính diện trước quan sát mấy lần cái bia đá này, nhưng càng nhiều hơn, Cản đũ Hyjorishi chính là quan sát bãi cỏ dưới chân. Tung tích của kín đặc kỳ hạ Kihaji cùng cổ nạn chính là đến nơi này sau biến mất. Không khí bỗng nhiên có chút an tĩnh, bản năng, quả dù mỉ ngủ cả mõ liền tiến tới bên người của Cản Dường như cảm thấy như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Mà lúc này, hạ tổ gì hơi gì đi tới lưng của bia đá mặt, đám người cùng Kana Nuihiji đối lập mà đứng, trung gian cách một cái bia đá. Cái bia đá này bên dưới có lẽ có thứ gì, có muốn hay không đưa nó mang ra tới xem một chút. Nếu cổ nạn cùng kín đặc kỳ hạ dịm đầu mối đến nơi này liền không còn, Kana Nuihiji tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên tấm bia đá. Cô nạn biến mất, nói không chừng liền cùng nó có quan hệ gì. Được, ta tới xem một chút. Nghe được lời của Kana Nuihiji, Hatori Hijii lập tức đáp đáp một tiếng, còn Kỳ đưa tay một cái trước mặt đá. Nhưng vào lúc này, theo két. Một tiếng, Hạ Tô Dị hơi dị căn bản không dùng lực, cái bia đá này lại chợt giảm xuống, đoạn A. Sau một khắc, Nương Theo lấy ủ cả Mọ Mị dị một tiếng két chói tai hổ thành, Hạ Tô Dị hơi dị khiếp sợ phát hiện trước cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ ba người trố đứng lại hiện ra một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Cái động này, cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ vốn là tránh qua rồi, chỉ cần mượn lực ở trên bia đá đá một cước liền tốt rồi. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, ủ Cạ Mọ Mị cùng Quả Vũ Mị ạ Cạ có Cạ Nũ không nắm chắc cứu, cho nên liền trực tiếp đi theo hai nàng xuống đi rồi. Ngược lại cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ không sợ có người có thể đối phó hắn, chiếc nhận không phải là giả, hệ thống càng không phải là giả. Mà U cạ mọ mỹ dị còn có quạ dụ mỹ ạ cạ có cùng cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ chính là toàn bộ rất xuống. Dưỡng nhỏ. Có chút nóng này chạy đến cửa động này bên cạnh, Hạ Tô Dị hờ dị hướng về phía sâu hắc động không thấy đáy hốt hoảng. Hồ. Đáng tiếc, không có nghe được bất kỳ đáp lại. Cầm lên một bên đèn tin hướng động xuống chiếu một cái, căn bản là nhìn không thấy đáy. Địch. Người tới đây mau. Đến lúc này, Hạ Tô Dị hờ dị lập tức bắt đầu để cho người. Chương 860, dưới đất một mảnh tốt xuân sắc. Nghe được tiếng kêu của hạ tổ gì hay gì, xung quanh trong rừng cây, đồng dạng chính đang tìm người mọ gì cổ gọ rồ, đám người tạ kệ tỏ mỹ mạ xạ ổ đều là lần lượt lần lượt vây quanh. Nơi này làm sao sẽ có lớn như vậy một cái động? Nhìn thấy hồ đen, có ít người ánh mắt bắt đầu lóe lên, nhưng mọ gì cổ gọ rồ rõ ràng cho thấy bị sợ hết hồn, lập tức hỏi. Không rõ ràng, cái động này là ta mới vừa không biết ấn xuống một cái cái đó bia đá nơi nào mới đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ, trong cái hang này bên ứng với kẻ ẩn tàng cái gì, thậm chí chính là hòn đảo nhỏ này bí mật gì cũng không nhất định. Hạ Tổ gì hơi gì thần sắc có chút lưng trọng, hắn có thể nghĩ đến, trừ mới vừa rơi xuống cả núi Hỉ Dỗ xỉ ba người, còn có kín Đặc Ký kí Hạ Dĩm cùng cô nạn, nhất định cũng là tại ở nơi này phía dưới. Lúc này trong lòng Hạ Tổ Dĩ hơi gì có chút hỗn loạn, hắn vừa có chút lo lắng kín Đặc Ký kí Hạ Dĩm cùng cô nạn an nguy, lại vì vậy vụ án mơ hồ cảm thấy một chút hưng phấn. Chủ yếu nhất vẫn là liên tưởng đến trên đạo trước bốn cái trên tấm địa đá bên cái kia phân đoạn lời nói, nói không chừng trong cái hang này sẽ có bảo tàng. Chuyện đơn giản như vậy, có thể nghĩ tự nhiên không chỉ Hạ Tổ Dĩ Hợi Dĩ, một bên Củ Dỗ Quả Trịch cùng cả Tọa Họa bí ẩn liếc nhau một cái. hiện nhiên là đang trao đổi ý tưởng gì. Như vậy đi đại thúc, chúng ta đối với trong cái hang này bên tình huống 16 không biết gì cả, cho nên để cho ta đi xuống trước thăm dò đường một chút như thế nào đây? Suy tư một hồi, mặc kệ là bởi vì vụ án vẫn là đối với chính mình hai nam nhân lo lắng, hạ tụ gì hơi gì đều cảm thấy chính mình có cần thiết đi xuống một chuyến, vì vậy hướng mọ gì cổ gọ rồ đề nghị. Ta cảm thấy chờ trời, trời sáng xuống lần nữa đi sẽ tương đối ổn thỏa một chút đi. Mọ gì cổ gọ rồ còn không có trả lời, ta kẻ tỏ mị mạ xạ ở, nhưng là xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh cho ra ý kiến phản đối. Hiện tại đột phát tình huống làm cho hắn có chút ứng phó không kịp. Cái này không được, công việc Cổ nạn cùng Đặc Kỵ rất có thể ở nơi này cái đổ xuống. Hạ Tổ Dị hỡi dị quả quyết không đồng ý đề nghị này, bên dưới tình huống gì cũng không biết, vạn nhất Cổ nàng cùng Kỷ Đặc Kỵ hạ dịm xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn hiện tại hạ đi cũng có thể giúp một tay phải không? Được rồi, cả đủ hỉ rồ sĩ cùng ngũ cả mã mỹ dị còn có quả dụ mỹ ạ cả có bị hắn trực tiếp không để mắt đến. Bất quá đang lúc này, cũng không cần Hạ Tổ Dị hỡi dị cùng tạ Kệ Tọ mỹ mã sa tranh chấp, theo lấy một trận mặt đất hơi hơi chấn động tiếng lên, nguyên bản lộ ra ở trước mặt mọi người cửa hang bỗng nhiên lần nữa khép lại. Nếu như không phải là thấy tận mắt hết thệ các thứ này, tại chỗ sợ rằng cho dù ai đều sẽ không tin tưởng mảnh này bãi cỏ xuống lại tồn tại một cái không biết đi thông nơi nào cửa hang. Chuyện bây giờ rất rõ ràng rồi, nơi này chắc có một cái cơ quan tồn tại, cô nạn cùng kín Kỷ Hạ Dĩm cũng là 100% theo chỗ này rất xuống. Nghĩ tới đây, Hạ Tổ Dĩ Hỡi Dĩ có chút hưng phấn, lập tức lần nữa đi tới trước tấm bia đá ở trước hắn ấn xuống địa phương để một cái. Nhưng là, để cho Hạ Tổ dị Hỡi Dĩ sửng sốt chuyện xuất hiện, lần này theo hắn ấn, bia đá hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Lần này, một đám người không khỏi nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cuối cùng Vẫn là tại mỏ gì cổ gò rổ dưới sự đề nghị, đoàn người dự định trước tiên hồi doanh mà, thuận tiện cùng gian các nữ hài cũng là nói rõ một chút tình huống. Cùng lúc đó, bên dưới hang động, cả đù hỉ rổ xì đôi mắt thoáng cái trở nên sáng ngời vô cùng, thiên đế chi nhãn hào quăng cũng là đột nhiên lấp lánh mà ra. Ung dung tại hang động bốn phía một chút, cả đù hỉ rổ xì cảm thụ những lời này bên hông đông nhiên xuất hiện hai cặp thật chặt bao bọc ở tay nhỏ mình, đồng dạng cũng là đưa tay ra, trở tay đem ủ cả mỏ mì gì cùng thân thể m Đối với đột phá nhân thể cực hạn Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ tới nói, một cái tay cái ôm lấy một cái không cao hơn 50 kg nữ hài vẫn là rất thoải mái, cũng ảnh hưởng hành động của hắn. Tiếp tục tại trên vách đá dẫm đạp, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ ung dung khống chế ba người giảm xuống tốc độ hướng về phía dưới rơi đi. Mà U Cạ Mọ Mỹ Dị cùng Quạ Dụ Mị Ạ Cạ có tại trải qua lúc ban đầu bởi vì bỗng nhiên mất trọng lực sau khi kinh sợ, đã tại Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ cái này liên tiếp tỉnh táo ứng đối khôi phục lại. Quả dù Mị Ạ Cạ vốn là cái đặc biệt nữ nhân khác ngược lại vẫn được, nhưng Ngũ Cạ trong lòng cũng có chút vì Cạ lộ ra thân thủ cùng tỉnh táo mà cảm thấy kinh diễm. Mà lúc này, cả nù hỉ rổ xì đông nhiên bắt đầu thu liễm lại sức mạnh của mình, chế tạo cơ quan này người hiển nhiên cũng không phải là yếu hại người, lối đi cũng không tính dài, hơn nữa, tại phía dưới cùng có một cái hồ nước tồn tại. Phù phù. Ở trong sự bao bọc của cả nù hỉ rổ xì, ủ cả mỏ mì gì cũng quả dù mì ạ cả có hai người đều là theo chân hắn trực tiếp rơi vào một cái trong đầm nước, bởi vì có cả nù hỉ rổ xì không chế tốc độ duyên cớ, cho nên ba người té không nặng. Bất quá có thiên đế chi nhãn có thể nhìn thấu hết thệ các thứ này chỉ có Cạ Nũ Hỉ Dori, dù cả mọ mị gì cùng quả vũ mị ạ cả có tại hiện ở mảnh này hoàn toàn tối không biết tình huống trong hoàn cảnh, bởi vì hoàn toàn không có dưới sự chuẩn bị, một cái sức mạnh không có bắt chạy được, cả người đều là đi vào hồ nước, một hồi lâu, hai người mới được sự giúp đỡ của Cạ Nũ Hỉ Dori, chậm rãi bơi lên, đem đầu mang ra mặt nước. Nổi lên mặt nước sau, Cạ Nũ Hỉ Dori trực tiếp tại trong không gian hệ thống lấy ra một cái đầu đội thức đèn tin mang theo, mở ra đầu, hướng về bốn phía lĩnh giá. Mặc dù có thiên đế chi nhãn Nhưng Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ còn không làm được tại cơ hồ không có tia sáng nguyên giới tình huống đem xung quanh đều thấy rõ, cho nên đèn điện là nhất định phải. Nhìn bốn phía một cái, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ phát hiện bên cạnh cách đó không xa liền có một cái không biết đi thông nơi nào cửa hàng. Cũng là người tài cao cả lớn, thấy vậy, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy ủ cạ mọ mị dị cùng quạ du mi ạ cạ có bơi đi. Khô khủng. Vừa lên bờ, quạ dù mi ạ cạ có cũng còn khá, ủ cạ mọ mị dị tựa hồ là trước không cẩn thận một hớp nước, vì vậy vừa lên bờ liền không nhịn được ho khan. Tay trái sờ trong suốt tay nhỏ đè xuống chính mình chỗ mã đặc biệt xuất sắc ngực 037 kịch liệt thở hổn hển. Cùng qua dù Mỹ ạ cạ có bất động, nàng mới vừa là thực sự bị dọa cho sợ rồi. Bất quá nàng bộ dạng như bây giờ là đem tầm mắt của cả nữ hỉ dụ xỉ cho toàn bộ hấp dẫn, bởi vì trên người nàng màu hồng áo sơ mi cuọc tay đã hoàn toàn bị nước cho thấm ướt, ở trên đầu cả nữ hỉ dụ xỉ ánh đèn chiếu dọi xuống, trắng nõn thân thể mềm mại có thể nói là như ẩn như hiện. Còn có một loại xuất sắc phụ dung mùi vị, lộ ra càng thêm mê người. Màu trắng quần củ xuống cái tiêm màu hồng cũng đều bị cả xỉ cho nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn xong mọ mị gì, Kanao Hiyori cũng không quên nhìn một chút quả Quajuumi Akako, cái này nữ là một thân màu trắng liên thể váy ngắn, lúc này cũng là bị vệt nước đổ, Hoàn Mỹ bên người nhìn một cái không sót gì a. Ngươi còn nhìn? Chú ý tới ánh mắt Kanao Hiyori, Quajuumi Akako đảo cặp mắt trắng ra nói, có quan hệ gì? Ta ta một cái, Kanao Hiyori nhàn nhạt nói càng nhiều hơn cũng không phải là chưa từng xem, cũng không phải là không có chạm qua. Ngươi thật đúng là một cái vô lại. xinh đẹp hất tóc một cái, Quajuumi Akako bắt đầu vắt khô trên tóc mình nước, nàng và Kanao Hiyori từng có không thể không nói văn phòng nội dung có chuyện. Tuần nữa còn không phải là lần một lần hai. Có một số việc, không có gì lớn. Nhưng là, nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dori, si, dù Cạ mọ mị gì nhưng là kịp phản ứng, nhìn một cái tình huống mình lập tức nói ngươi nhanh đừng cầm trụn để ta. Biến thái. Tên hào sắc. Chương 861, cảm thụ một cái, cái gì gọi là e. Nghe được lời của ủ Cạ mọ mị gì, nhìn lấy nàng cái kia dường như đã bị cưỡng gian một lần bộ dáng, trong lòng của của Cạ Nũ Hỉ Dori si thoáng qua một tia ý tưởng tà ác, đương nhiên giả bộ hung ác bộ dáng nói. "Tên nữa, có tin ta hay không hiện tại đem ngươi cho tiền dâm hậu sát. Hiện tại trong cái hang này ta làm chút cái gì?" nhưng là hoàn toàn không người biết. Cắt. Trong mấy mắt, U Cạ lời muốn nói tất cả đều là xác định tại trong cổ họng, còn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, càng là bản năng đưa tay ngăn lại chính mình bao giờ. "Tốt rồi, ngươi bị sợ người ta." Nhìn thấy một màn này, quả dù Mi Ạ Cạ có lần nữa trợn trắng mắt. "Được rồi." Nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái khôi phục bình tĩnh bộ dáng, ánh đèn cũng là rời đi U Cạ Thấy vậy, U Cạ Mọ Mị rốt cuộc thở vào nhẹ nhóm rồi sau đó cắt ngây ngốc hỏi "Chúng ta đây là được cứu rồi sao?" Lúc nói chuyện, U còn không nhịn được rùng mình một cái. Cái lệ giá thấu xương biển đưa nàng bị ướt để cho nàng cảm giác có chút giá rét hiện tại toàn bộ thân thể đều quyền giúp ở bên trong không nhịn được run lẩy 7y lên cũng chính là cả nủ hỷrỗ xỉ biến thái này bởi vì thân thể tố chất quá mức xuất sắc mới nhất thời không có cảm nhận được những thứ này giá rét trong thời gian ngắn ứng với 980 nên không có vấn đề hướng về một cái cửa hang nhìn một cái cáủ hỷrổ xỉ trả lời chính là không biết cái sơn động này dẫn tới cái nào có phải hay không là cửa ra nếu có thể từ nơi đó rơi vào tới ta nghĩ hẳn là còn sẽ có cái khác cửa rauka họ lập tức nói tựa hồ là phải cho chính mình một chút tự tin Đối với cái này, Cạn Nũ Hỉ Dụ Sĩ lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, trên đảo mất tích truyền thuyết làm sao tới? 89 phần 10 những người mất tích kia chính là ở nơi này, sau đó liền không có đi ra ngoài. Bất quá những thứ này Cạn Nũ Hỉ Dụ Sĩ cũng không cảm thấy sẽ phát sinh ở trên người hắn, lấy bản lĩnh của hắn, phải ra phương pháp rất nhiều, tỉ như trực tiếp đường cũng trở về chính là một loại. Mặt khác trước bọn họ rơi xuống cái đầm nước này chắc là liên tiếp bên ngoài biệt hơi, Cạn Nũ Hỉ Dụ Sĩ cảm thấy từ nơi này bơi đi ra lời chắc là có thể lấy trực tiếp bơi đến bên trên đảo nhỏ. Bất quá, nơi này chắc là đảo nhỏ phần đấy, nhiều năm như vậy cũng không biết là ai ở chỗ này lại tạo ra lớn như vậy công trình, từ nơi này bơi đi ra ngoài vẫn là có nguy hiểm. Đương nhiên những thứ này đối với cả Đũ Hỉ Dụ Sĩ tới nói cũng không phải là vấn đề gì, nếu là hắn muốn có thể trực tiếp dùng giá trị fan tại trong hệ thống mua một cái tàu lặn. Bất quá Cản Đũ Hỉ Dụ Sĩ cũng không tính phiền thoái như vậy, ừu cả mọ mị gì mà nói hắn thật ra thì là đồng ý, cái khác cửa ra nhất định là có, hắn cũng không cảm thấy chính mình không tìm được, cho nên đi hang động đường đi liền tốt rồi. Tới ở hiện tại sao? Cản Đũ Hỉ Dụ ánh mắt quét một vòng xung quanh, từ trên bên dưới người đều sẽ rơi vào cái đầm nước này chính giữa, cho nên Nếu như không có đoán sai, hai người kia hẳn là. Sau một khắc, Cản Nụ Hỉ Rồ xì mắt sáng lên, quả nhiên, bên bờ còn có một lớn một nhỏ hai bãi chưa khô đầm nước. Hiển nhiên, ký kí hạ dịểm cùng cô nạn trước chắc cũng là từ phía trên rơi xuống, sau đó bơi đến cái động này bên. Hiện tại nha, chắc là hướng trong động bên đi rồi. Có quyết định, lỗ thai động một cái, Cản Nụ Hỉ Rồ xì nghe được quạ dụ mị ạ ca có cùng ngủ cả mõ mị rỉ run run âm thanh, lập tức vỗ đầu mình một cái, theo trong không gian hệ thống lấy ra hai cái khăn tắm ném cho quạ dụ có cùng gì nói lau khô, sau đó thay xong khô giáo quần áo quần đi. không nên quên chiếc nhẫn kèm theo không Gian. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi, hai nàng lần này nghĩ đến mình còn có chiếc nhẫn tồn tại đây, u cạ mọ mỹ dị càng là trước đây không lâu mới biết, bởi vì cảm giác mới lạ đem đồ của mình đều bỏ vào trong chiếc nhẫn đây. Cái đó, ngươi có thể quay đầu sao? Bởi vì xấu hổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của u cạ mọ mỹ gì hiện lên từng tia đỏ ửng, khiến cho nguyên bản bởi vì giá z mà có chút tái nhợt vô cùng sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Trong khi nói chuyện, u cạ mỹ dị cùng có quạ du mỹ có đều là nhận lấy khăn tắm đưa tay lau. Lần này cạ nụ hỉ ngược lại không hù dọa quạ du rồi. Mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ cũng có thể tưởng tượng được Vũ cả Mọ Mỹ Dị cùng Quả dù Mi Ạ Cạ có hiện tại nhất định xấu hổ đến mấy giờ. Tại hai nàng thay quần áo hậu thủ, chính Cạ Nũ Hỉ Dụ Sĩ đồng dạng cũng là đơn giản xử lý một chút, sau đó đổi lại khô giáo quần áo. Tước nhẹp lấy thể chất của hắn ngược lại sẽ không có chuyện, nhưng vẫn là sẽ không thoải mái. Lau khô thân thể, thân thể của Vũ Cạ Mọ Mỹ Dị đều là có chút ấm áp, sau đó lại là lập tức đổi xong quần áo, rốt cuộc mới thở pháo nhẹ nhỏng. Chờ đến hết thảy động chuẩn bị xong, Quả Dụ Mi Ạ Cạ mới lên tiếng hướng về phía Cạ Nũ Hỉ hỏi lão công, chúng ta bước kế tiếp phải làm sao? Nói lấy, qua dù Mỹ Ạ Cạ có còn ném một cái mỹ nhãn, chỉ tiếc ở nơi này dưới hoàn cảnh hắc ám cả Nũ Hỉ cũng không nhìn thấy. Trước gọi điện thoại, Cạn Nũ Hỉ trực tiếp lấy ra chính mình siêu cường bản điện thoại di động cho đám người gian gọi một cú điện thoại, nói rõ một chút tình huống, để cho các nàng không cần lo lắng. Chờ đến cuộc điện thoại, Cạn Nũ Hỉ lại lấy ra hai cái đèn tin đưa cho hai nàng nói hiện tại chúng ta tiên tiến bên trong đi xem một chút đi, cũng có thể tìm tới cửa ra, nếu là không tìm được, làm tiếp dự định khác. Được. Đối với cái này, qua Dụ có cùng ngủ cả mó mỹ dị tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Bất quá sau một khắc, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ bước ra bước đầu tiên sau, Quạ Dũ Mị Ạ Cạ có cùng ngủ cả mọ mị gì, nhưng là đồng loạt kêu thành tiếng chờ một chút. Quạ Dũ Mị Ạ Cạ có ngược lại là tự nhiên phang khoáng, nhưng ngủ cả mọ mị gì lại chỉ dùng của mình đều nhanh nghe bất động thanh niên nói cái đó, ta hiện tại không núc ních được. Rất bình thường. Quay đầu nhìn Quạ Dũ Mị Ạ Cạ có cùng ngủ cả mọ mị gì một cái, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhàn nhạt, nhạt nói các ngươi bởi vì lúc trước giá rét, bắt thịt nhất thời có chút cứng ngắc. Đã như vậy, như vậy đi, ta mang theo các ngươi đi tốt rồi. Nói lấy, Cạn Nụ Hỉ mới bước đi tới bên người của hai nàng. Tôi hơi, hơi tuân hạ thân tử chính là đem cho quả dù mĩ ạ cạ cỏ bế lên, sau đó lại là đem ù cạ mọ mĩ rỉ cho đeo lên. Mặc dù có rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng Quang Minh chính đại xô sẵn cơ hội, Cạ Nụ Hiirosi biểu thị, kẻ ngu mới không được. Bị Cạ Nụ Hiirosi ôm lấy, quả dù mĩ ạ cạ có lộ ra rất bình tĩnh, còn tự rác rữa vào trên ngực của Cạ Nụ Hiirosi. Nhưng trên gương mặt tươi cởi của ù cạ mọ mĩ rỉ nhưng là hơi đỏ lên, nhưng bây giờ cũng nói ra cự tuyệt rồi. Chỉ có thể bản năng vươn cánh tay ngọc của mình hoàn lên cổ Cạ toàn bộ thân thể, tất cả đều là nằm ở sau lưng Cạ Nụ Cái này làm cho Kanuhi Joshi quả thực cảm thụ một cái, cái gì gọi là e. Đây quả thực nục điểm tử tồn tại, Kanuhi Joshi cảm thấy chính mình muốn gia tăng tinh lực. Ukamomiji, có thể phải nhanh một chút đổi tới tay rồi. Mà Ukamomiji chính là lặng lặng dựa vào trên người Kanuhi Joshi cũng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lên. Người đàn ông này, cho ta cảm giác, thật giống như chẳng đầy đáng tin sao. Ngược lại, đều là giả mạo bạn trai, bị lưng một lần, cũng có thể đi. chương 862, đây là muốn trộm mộ, ý nghĩa trong lòng ngủ Ukamomiji, Kanuhi Joshi là không thể nào biết rồi. Hắn hiện tại chính trên đầu ánh đèn dưới sự chỉ dẫn, bình tĩnh hướng về hang động chỗ sâu đi tới. Cái động này, càng đi càng là nhỏ mọn, vừa mới bắt đầu rắc chừng đường kính hơn 3m, hiện tại biến thành đường kính chỉ có khoảng 2m. Tại tiếp tục như vậy, Cản Đǔ Hỉ Rỗ Xỉ cảm giác cũng chỉ có thể không người đi rồi, mặc dù chuyện này với hắn không phải là vấn đề, nhưng loại này chật trội cảm giác không phải là hắn yêu thích. Cũng may, sự tình cũng không có cả Đǔ Hỉ rổ Xỉ tưởng tượng như vậy tai hại, ước chừng đi không tới hơn 1 phút đồng hồ, cả Đǔ Hỉ Rỗ Xỉ phía trước liền xuất hiện một cái ngã ba miệng. Chỗ đường rẽ trung gian có một cái bia đá nhỏ, mà đối diện chính là chia làm ba cái cửa hang. mà ở cái đó bia đá nhỏ lên chính là khắc lấy hàng chữ quỷ ảnh đảo bắc. Nhìn thấy tấm bia đá này, Cản Vũ Hỉ Dỗ Sĩ lập tức liên tưởng đến trước ở trên đảo phát hiện cái kia bốn cái bia đá. Cản Vũ Hỉ Dỗ Sĩ phán đoán, đoạn văn này mục đích rất có thể là chỉ dẫn con đường chính xác. Nhưng Cản Vũ Hỉ Dỗ Sĩ trong lòng lại lưu người người tâm nhãn, vì vậy trên tấm bia đá chữ viết cùng hắn ở trên đảo nhìn thấy cái kia bốn cái trên tấm bia đá bên khắc chữ viết giống nhau, ngược lại là cùng trước hắn rơi xuống trước khi tới cái đó bia đá quỷ ảnh đảo ba chữ có chút giống như. Nghĩ tới như vậy, Trên đảo bốn cái điểm cái kia bốn tấm bia đá quả nhiên phải phải thứ hai hai người khác, trước mắt cái bia đá này bên trên chữ viết lộ ra có một đoạn thời gian rất dài. Chẳng qua là, những lời này rốt cuộc là ý gì? Sao rồi? Cảm nhận được Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi si đột nhiên đình chỉ không đi, bị to lớn cảm giác an toàn tràn ngập đều nhanh ngủ ngủ Cạ Mọ Mị gì lập tức tiến tới bên thai Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi si hỏi, làm cho bên thai Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi si ngớ một chút, nhìn trước mặt. Trả lời ủ Cạ Mọ Mị gì chính là quả du Mị Aca cô, nói lấy nàng còn cầm đèn pin chiếu một cái đá. Quỷ ảnh Đa Bắc. Nhìn thấy trên bia đá chữ lại nhìn một cái nhìn thấy ba người kia cửa hàng, ừ cạ mọ mị dị liền hiểu tại sao cả nũ hỉ dụ sĩ sẽ dừng lại. Cái này có thể hay không là chỉ phương hướng, để cho chúng ta đi hướng hướng bắc phương cửa hàng kia. Mặc kệ ừ cạ mọ mị dị, qua dù mị ạ cạ còn nghĩ cả nũ hỉ dụ sĩ hỏi ra trong lòng của mình suy đoán. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Cạ nũ hỉ dụ sĩ cũng không cho là như vậy, sự tình sẽ đơn giản, bởi vì như vậy đen nhánh sân động, hắn liền ngay cả vị trí hiện thời của bọn họ đều không biết rõ hướng chi là đông nam tây bắc. Nói thế nào? Qua dù có lập tức hỏi. Ngươi quên trên đạo truyền thuyết rồi sao? Nhếch miệng lên một vết đường cong, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ lãnh đạm bình tĩnh nói những người mất tích kia hẳn là tất cả đều là rơi đến nơi này, lại bọn họ đều mất tích, không phải là gặp phải mẩm người, chính là bị người giết hoặc là vây ở. Nhưng đều không ngoại lệ đều là biến mất rồi, cho nên sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Người nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Quả dù Mị Ạ Cạ có lập tức gật đầu một cái, sơ sơ cảm của mình bắt đầu suy tư. Lúc này thật ra thì nàng đã có thể tiếp tục hành động, nhưng nàng rõ ràng hơn Cạ Dỗ Xỉ thể năng và sức mạnh, cho nên nàng càng muốn nương nhờ trong ngực của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Đang lúc này, trong miệng cụ Cả Mọ Mỹ gì bỗng nhiên hát xì hơi một cái, hiển nhiên là bởi vì lúc trước bị nước lạnh kích thích mà có chút lạnh. Xem ra tốc độ của chúng ta đến nhanh một chút rồi. Nghe được cụ Cả mì gì nhảy mùi âm thanh, trước hết mời quả dụ Mỹ ạ, Cả có lập tức hướng về phía Cả Nũ Hỉ Dỗ Sĩ cười nói, "Ừm." Gật đầu một cái, Cả Nũ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không để ý câu đố này ý tứ rồi, trực tiếp liền chuẩn bị tiến vào bên trái cửa hàng kia. Động có thể là giả, cũng có thể có nguy hiểm, nhưng Cả Nũ Hỉ Dỗ không sợ, liền trước vào xem một chút lại nói xong rồi. "Bất quá" Liên khi tiến vào cửa động này trước, bước chân của Kạn Nụ Hỉ Dụ Xi si lại bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại trở về bia đá kia chỗ. Sau đó nhấc chân, Kạn Nụ Hỉ Dụ Xi si chính là giẫm ở trên tấm bia đá. Két. Theo động tác của Kạn Nụ Hỉ Dụ Xi, si, sau một khắc, bia đá chợt lún xuống dưới, cùng tức, tại Kạn Nụ Hỉ Dụ Xi si trước mặt ba người ba người kêu bên cạnh cửa hàng, xuất hiện lần nữa một cái cửa hàng. Thật thần kỳ. Trên lưng Kạn Nụ Hỉ Dụ Xi, si, đồng dạng có thể hành động ngủ cả mọ mị dị cũng là theo bản năng coi thường chính mình hành động sự tỉnh, khi nhìn đến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện cửa hang sau ở đó ngạc nhiên hô. Người lạ là làm sao biết Quả dù Mĩ Hạ Cạ Cột Mô nhìn cả Nụ Hỉ Dỗ Si, thuận tiện, nàng còn theo chiếc nhẫn của mình trong không gian lấy ra một cái máy ảnh bắt đầu làm phim lên. Ngay vậy, cả Nụ Hỉ Dỗ Sỉ si khẽ miệng móc một cái nói đông nam tây bắc, tổng cộng bốn phương tám hướng, hiển nhiên, trên tấm bia đá khắc lấy câu nói kia ý tứ chính là nói thật ra thì động này do tổng cộng có bốn cái, trong đó ba cái đều là giả, mà cái cuối cùng cửa động cơ quan chính là ở chỗ cái bia đá này chỗ, điểm này, nghĩ nghĩ tới chúng ta làm sao rất xuống liền biết rồi. Truyện cổn vật bậy, tờ giấy ra Ecce Cisterna, like là như vậy. U Cạ lập tức hưng phấn vỗ tay một cái. Sau đó nói vậy cửa động này chắc là thật đi. Không sai. Nhẹ một tiếng cười, Cạn Nụ Hỉ Rồ xì giậm chân mang theo hai nàng liền đi tiến vào cửa động này trong. Chẳng qua là, mới vừa vào tới, Cạn Nụ Hỉ Rồ xin nụ cười chính là cứng đờ. Con người của quạ dụ mị ạ cả cũng là đột nhiên co rụt lại, sau đó đưa tay bưng kín há hốc miệng mong đang muốn kêu thành tiếng âm miệng của ủ cả mọ mị gì. Lúc này, cái động này bên trong, đầy đất hải cốt cùng mũi tên, đập vào mắt thấy, những thứ này hải cốt ít nhất có 5 6 cụm, đang nhìn nhìn trên vết tường, nghiêm tốc nhìn còn có thể phát hiện nói mấy cái so sánh so với bại lộ mũi miệng. Hiển nhiên Đây là một cái ngăn cả người ngoại lai cơ quan, còn vốn sẵn có to lớn sắt thương. Nhìn thấy những thứ này, ánh mắt Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ trở nên có chút quái dị, hắn cảm giác chính mình có lộ vị gặm trộn mộ dắt lừa thôi à. Chẳng qua nếu như là như vậy, vậy rất có thể tiếp tục đi vào trong mà nói sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm hơn cùng cơ quan. Bất quá Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ biết sợ sao? Đương nhiên, tận cùng bên trong địa phương cũng thật sự rất có thể sẽ có bảo tàng các loại đồ vật cũng không phải là không thể, đương nhiên cũng bao gồm cửa ra. Cản Nụ Xỉ dùng cho trí thức chuyên nghiệp của mình nhìn một chút trên đất những hài này, có thể nhìn ra Những người này thời gian tử vong ước chừng chính là mấy năm trước, nói cách khác, cái này quỷ ảnh đào truyền thuyết, nói không chừng ẩn nút bí mật chính là cái đảo này, bên dưới có thể tồn tại thứ gì. Những mũi tên này xem ra đã bắn hết rồi, cho nên Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ mang theo Quả Dụ Mị ạ cả có hai nàng phi thường ung dung cứ tiếp tục hướng lối đi chỗ sâu đi tới. Lần này rất nhanh, đại khái liên tục đi hơn một phút đồng hồ, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ ba người liền ra cái động này do. Lần này, lần này, trước mặt xuất hiện năm cái cửa hang, mà trước cửa hang trung ương ra, cũng là cùng trước một dạng cắm một tấm địa đá, bên trên viết một nhóm chữ nhỏ, ủy ảnh ảnh. Nhìn thấy khối này là bị Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ lần nữa tiến lên đè một cái, nhưng tiếc là lần này, bia đá không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên, giống nhau xáo lộ sẽ không bị dùng đến lão. Vì vậy Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ bắt đầu suy tính tới. Chương 863, đám người hạ tổ gì hởi gì tiến bảo. Tại Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ bắt đầu suy nghĩ thứ mà cơ quan thời điểm, Cố nạn cùng kín đa Kỷ Địch Hạ Dịm hai người cũng là sắc mặt có chút tái nhật theo thứ nhất bia đá ba người kia giả trong một cái sơn động đi ra. Hai người bọn họ cũng không có Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ như thế nhiều thủ đoạn, hiện tại, hai người đều đã đến muốn trọng cảm mạo danh giới. Nếu không phải là trên tay cổ nạn có tiến sĩ gạ xạ tạo đồng hồ đeo tay đèn tin, tại rơi vào trong nước sau, liền thu được ánh sáng, bọn họ khả năng còn đi không đến bây giờ bước này. Nhắc tới, hai người kia cũng là lóc, cũng không có nhúc nhích não liền bắt đầu thăm dò, lúc trước đi tới ba người kia trước cửa hàng, cũng nhìn thấy cái đó viết quỷ ảnh Đả Bắc. Liền bắt đầu một cái động một cái hang đi khám xét, kết quả nha dĩ như là, liên tục đi hai cái lô đều là ngõ cụt. Chờ đến đi tới thứ ba động thời điểm, hai người liền buông tha rồi, ngồi tại chỗ bắt đầu chờ cứu viện lên, bọn họ tin tưởng hạ tổ gì lợi gì. Càng tin tưởng vị kia vừa lúc ở trên đảo rượm nhỏ, Cạ Nụ chẳng qua là hai người biết là Cạ Nụ Hỉ Dỗ đã đi đến trước mặt bọn họ đi rồi. Cuối cùng Cố nạn thân thể của hai người liền như vậy ngã xuống bia đá cạnh. Cùng lúc đó, bên ngoài trên đảo, tại thông báo xong đám người gian phát hiện các nàng rất bình tĩnh sau, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng bây giờ càng nhiều hơn chính là sốt ruột hạ tổ dị hỡi gì về tới chính mình doanh trại bắt đầu suy tư. Hiện tại để cho hắn đi ngủ hiển nhiên là chuyện không thể nào, trong lòng của hắn một mực lo lắng Cố nạn cũng khiến kỳ Hạ Dị mặn nùi, cuối cùng không có cách nào lần nữa không nhịn được lên đi tới trong cái đảo ương chỗ bia đá cạnh. Ừ. Đi tới bia đá cạnh, phát hiện bia đá lần nữa kỳ dị dương cao một chút, trước mắt Hạ Tổ gì Dị Hợi gì bỗng nhiên sáng lên, hắn cảm thấy nếu như chính mình không có đoán sai, chỉ cần hiện đang nhẹ nhàng tại cạnh trên nhấn một cái, cái bia đá này liền sẽ vui lấp đi xuống một chút, sau đó sẽ lần lộ ra trước cái đó hắn trơ mắt nhìn lấy cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ cùng Quả Dụ Mi Hạ cả có hai người rơi xuống từ hang. Mặc dù biết cửa hang có thể mở ra, nhưng Hạ Tổ gì Dị Hợi gì cũng không có liền dễ dàng liền đèn nên xuống, mà lại trở lại doanh trại đem mọi rỉ cổ gọ bọn họ toàn bộ đều đánh thức, sau đó mọi người cùng nhau cầm lấy công cụ về tới đây. Mò gì cô gọ dâu ngược lại là ngủ tốt vô cùng bị hạ tổ gì hỡi gì đánh thức hắn ngáp một cái nhưng mà có chút khó chịu nhìn lấy hạ tổ gì gì nói tiểu tử người xác định thật sự có thể mở ra cửa hàng kia sao. đương nhiên bất quá lần trước cửa hàng tổng cộng chỉ kéo dài chừng một phút thời gian nói cách khác chúng ta nhất định phải tại một phút bên trong đi xuống hơn nữa suy nghĩ một chút những truyền thuyết kia chúng ta còn phải làm cho tốt đi xuống sau liền không nhất định có thể trở về chuẩn bị câu nói sau cùng hạ tổ gì hỡi Di nói gì thường ngữ trọng nghe được lời của hạ tổ gìở gì mấy người tại chỗ trong lòng đều là căng thẳng Nhưng trong đó có người rõ ràng cho thấy mang theo mục đích tới, cuối cùng cũng không nói gì lời. Vậy bắt đầu đi. Mặt mũi trở nên có chút ngưng trọng, mò dị cổ gọ dầu nghiêm túc nói cả đủ hỉ dồ si bọn họ ở phía dưới, sớm một chút đi xuống, chúng ta cũng thật là sớm điểm xử lý. Ừm, bắt đầu. Khe khe gật đầu, hạ tổ dị hơi dị vô nhẹ nhẹ xuống nhìn qua có chút cổ xưa bia đá. Lần này, bia đá quả nhiên lần nữa hạ xuống rồi, đen thui cửa hàng cũng là không có có ngoại ý muốn lần nữa mở ra. thấy vậy biết thời gian có hạ Trước thời hạn tại bên hông cột chắc sợi dây hạ tổ gì hỡi gì trực tiếp liền không chút do dự nhảy xuống xuống, trong tay cầm cái này hết mấy cái điện tin. Chờ đến hạ tổ gì hỡi gì đi xuống sau, bọn gì cổ gọ rổ cũng là theo sát phía sau, đi theo. Mặt khác, cả tòa tòa tạ sĩ cùng cụ dụ quạ chịch quịt cũng là không do dự theo sát mà xuống xuống. Dai chuyên hình người phụ trách tạ kẽ tỏ mỹ mạ xạ ổ cùng với nhiếp ảnh gia cổ cả dù ỷ tri ỷ trí rổ, bình luận viên ỷ sĩ quạ suồn sủ kẽ bởi chủ, mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng tất cả đều là rối rít chắc sợi dây nhảy xuống. Duy nhất lưu lại chính là chỉ có dạ mạ dạ kỵ dị nổ sủ kệ đây là phụ trách lái thuyền người địa phương, hắn mặc dù đối với cái động này bên dưới có cái gì thật tò mò, nhưng bởi vì đối với cái kia viết truyền thuyết nghe được rồi, vì cái mạng nhỏ của mình, hắn vẫn là nhịn được đi xuống cử động. Rất nhanh từng cái, theo giảm xuống độ cao không ngừng gia tăng, phía dưới cùng hạ tổ gì hỡi gì thông qua đèn tin phát hiện trước nhất lại phương xuất hiện một cái hồ nước, mà tại bên cạnh đầm nước, lại có một cái đen tui cửa hang. Hai vị, hắn vẫn còn đàn thoát cửa hang chỗ thấy được ba bãi rõ ràng giọt nước cùng hai bãi sắp hưu nước. Từ nơi này có thể được biết, cạn đủ hỉ rổ sĩ si bọn họ hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Biết được điểm này sau, Hạ Tô Dị hơi dị trong lòng cũng lớn lòng ra do khí, cái này đã coi như là một cái so sánh kết quả không tệ rồi. Lắc lắc sợi dây, đoàn người mò gì cổ gọ rộ rất là ung dung thì đến được cái động đó trong, chỉ bất quá, nương theo lấy bên trên chuyển tới một tiếng kèn kẹt ca âm thanh. Bên trên sợi dây hào ào rất xuống, tựa hồ là trực tiếp khép lại cửa hang cho bẻ gãy. Hiển nhiên, tiếp theo các nàng muốn từ nơi này ở trên cao đi, không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt rồi, các vị Nếu đều đã xuống tới rồi, chúng ta đây cứ tiếp tục đi phía trước vừa đi đi. Rõ ràng sự tình có chút khó làm, Mọ Dĩ cổ gõ rồ hơi nhẹ một tiếng ổn định lòng người, mặc kệ nói bọn họ như thế nào nhiều người như vậy tới. Mọ Dĩ cổ gõ rồ đương nhiên ra tay khiến cho nguyên bản phía trong lòng đã có chút thấp thỏm tạ kẻ tỏ mỉm mạ sa ổ mấy vị đại truyền hình nhân viên an tâm rất nhiều nhiều. Bất quá, Hạ Tô Dĩ hơi gì lại nhảy cảm nhận ra được, cụ rồ quả chụp cùng với cả tòa họa tạ sĩ thần sắc như cũ là vô cùng ung dung, giống như trước đã tới chỗ này. Chẳng lẽ nói bọn họ giấu giếm cái gì sao? Hạ Tô Dĩ hơi gì trong lòng như có điều suy nghĩ. nhưng cũng chỉ là trong lòng cảnh giác, Đào cũng không nhiều nói, dù sao không có chứng cứ mà lại nói chỉ có chỗ xấu. Hiện tại, còn là dựa theo mọ rỉ cổ gọ zo nói tới, biện pháp duy nhất, đi vào trong bên tiến tới đi. 24. Nói không chừng rất nhanh liền có thể đụng phải cô nàng cùng kín kiến ký kí hạ dìm rồi, trước xuống cái kia đầm nước hắn cảm thụ qua, lạnh như băng là cốt, hắn cảm thấy chính mình cái kia hai nam nhân tình huống hẳn là không cần lạc quan. Mà cả nụ hỉ rổ xì bên này, cũng không biết hạ tổ dị hỡi dị bọn họ đã tiến vào nơi này, lúc này hắn đang nhàn nhã ngồi ở cả mọ mỉ dị cùng bên người của quạ du ạ ca co. Ở đó bình tĩnh gõ ngón tay. Xuống một cái hoạt động đã án, hắn đã có phương cáo. Thật sự để cho cả Nủ Hỉ Dỗ Xỉ thấy đến có chút kỳ quái là, hắn dường như không nhìn thấy kín Đắc ký Hạ Dịm cùng cô Nạn đã đến ở đây vết tích, như vậy nhìn tới, hắn lại đến trước mặt. Đang lúc này, U Cạ Mọ Mị gì thật đang suy nghĩ không ra bia đá bí mật, hướng về Cạ Nủ Hỉ Dỗ Xỉ tỏ mò hỏi. "Cạ Nủ Hỉ Dỗ Xỉ, ngươi biết rõ làm sao tiếp tục đã đi chưa?" Chương 864, thật sự một cái chớp mắt giàu đột nổi, phát tải. Nghe được cụ Cạ gì mà nói, Cá miệng móc một cái nói mặc dù trụ cái bia đá này không có tác dụng, Nhưng trên tấm bia đá này bên chữ, chắc là nhắc nhở họ đúng. Quỳ ảnh đảo ảnh. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ, tù cả mõ mị gì nhìn về phía bia đá đem chữ phía trên đọc lên, mắt lộ ra hiếu kỳ nói đây là cái gì nhắc nhở. Trầm rãi đứng dậy, trong mắt của Quả Du Mị ạ cạ có thoáng qua một vết cơ chí, thẳng thắn nói đến nếu như nói đông, nam, tây, bắc là chỉ phương hướng lời, cái này ảnh có thể hay không chỉ cái bia đá này cái bóng. Nghe vậy, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ si nhưng là lắc đầu nói cái bia đá này lưng đối mặt với đúng lúc là trung gian cái động đó, nhưng ta có thể không tin cái động này chính là thật. Suy nghĩ một chút, trước mặt cái đó cơ quan Phía trước ba người kia động chẳng qua là Cố bảy nghi trận, bên trong rất lớn cũng rất có thể sẽ là tử lộ thậm chí có nguy hiểm các loại. Mà theo chính thức bước vào thứ tư mở ra mới, khả năng mới xem như khảo nghiệm bắt đầu, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, như cũ có nhiều như vậy người quả tự vậy, nhắc tới, cũng là nhờ phúc của bọn họ, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên đi tới nơi này. Nói lấy, Ca Nũ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là chậm rãi đứng dậy lần nữa đi tới cái đó trước tấm địa đá, mới tiếp tục nói chúng ta trước mắt cái này 11 năm cái động, ta phòng chừng, ít nhất trong đó có 4 cái trong động bên đều có, có thể đến mức nhân mạng giờ, thậm chí năm cái động đều là bấy dập cũng không nhất định. Cái mũi của ta, hỏi hài cốt chính là đi qua nhiều năm như vậy, đều tồn tại một tia mùi lạ lạ. Nghe được lời của Kã Nụ Hỉ Rồ Xi, quả rủ ủy ạ cả có cùng ngũ cả mọ mỹ dị bản năng đều là bưng kín mẹ mình, mà Kã Nụ Hỉ Rồ Xi si chính là bắt đầu quan sát trước mặt cái bia đá này. Thành thật mà nói, hồi tưởng một chút trước đây cái kia hai cái cơ quan, ở bên ngoài một lần kia, là Hạ Tổ gì hỡi gì trực tiếp vỗ một cái, nó liền vui lấp xuống đi rồi, lộ ra hang động, sau đó ba người bọn họ rớt xuống. Thứ hai cơ quan cũng là như vậy, như thế cơ con này, cũng có thể là như vậy. Nhưng trọng điểm là, trước hắn đã vô qua rồi. Cái này liền chứng minh cái lý luận này là sai. Suy nghĩ một chút, cả Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ như có điều suy nghĩ một cái tay nhẹ nhàng sờ tới trên tấm bia đá, sau đó ngón tay động một cái. Cạch. Ba. Theo một cái âm thanh xuất hiện, không ra Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ dự liệu, cái bia đá này rất dễ dàng liền bị hắn cho vòng vo một vòng, sau đó tự động lún xuống dưới. Sau đó, tại Cạ Nỗ Hỉ Dỗ Sĩ cùng ngủ cả mõ mị gì cùng quạ dụ mị ạ cả có dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người, 5 cái trong động khẩu gian cửa hàng kia phía trên, lần nữa mở ra một cái cửa hang. Mà động do bên trong không gian, không còn là hắc trâm chú, mà là tản ra nhàn nhạt lan quang. Đây mới là trong miệng ngươi bóng người bộ mặt thật. Hướng về phía Quả rủ Mỹ A ca cọ nhẹ nhàng một tí, lúc này hai nàng cũng là khôi phục năng lực hành động, mặc dù không ngại, nhưng Cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ cũng không có lại đi ôm các nàng. Sau đó, tại Cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ dưới sự hỗ trợ, ba người đều rất thoải mái liền leo đến độc lên, dõi vào các nàng trước mắt, nói thật, không đơn thuần là hai cô bé khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chính là luôn luôn tới trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng còn mặt không đổi sắc Cả Nụ Hỉ Xỉ cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Két, két, két. Mãi đến 1 phút đồng hồ sau, Theo bị cản đủ hỷ rổ xỉ mở ra cơ quan cửa hàng tự động đóng lại âm thanh vang lên, cản nụ hỉ rồ sĩ cùng ngũ cả mọ mỹ dị cùng quạ dù mi ạ cả có ba người mới hồi thần lại. Có thể kết luận chính là, lúc này nơi này đồng dạng là tại cái đảo phía dưới, bất quá chỗ này đến đích thực không gian đặc biệt lớn, hiện nhiên là trải qua đặc thù xử lý. Nếu như hướng về phía trên nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một hòn đảo cái bóng, giống như cái đảo dựng ngược. Có lẽ, đây mới là ảnh chân lý. Mà cái không gian này ngay chính giữa vị trí, có một cái kỳ quái tượng đá, tượng đá trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ điển, sau lưng vẫn còn có đội 6 cánh chim. Cánh, đây là thiên sứ. Thật đúng là thần minh. Ánh mắt lóe lên, Cạn ủ Hỉ Dỗ Sĩ biết cái đó trên tấm bia đá bên chỉ, lộ vẻ nhưng chính là cái vật này rồi, hơn nữa còn không chỉ như vậy, ở nơi này thần minh pho tượng phía dưới, còn có từng cục quay đầu. Nhìn thấy cái này cục gạch, trong lòng có loại bản năng dự cảm, Cạn cả ủ Hỉ Dỗ Sĩ mang theo hai nàng chậm rãi đi lên, đến gần sau, quả nhiên phát hiện, những thứ này cục gạch cũng không phải là đơn thuần cục gạch, mà là tỏi vàng. Thật đúng là tỏi vàng a. Cạn ủ Hỉ ánh mắt lóe lên, nhìn trước mặt người đầy đất chất đống gạch, há chẳng phải là nói những thứ này tỏi vàng. Hơn nữa, không chỉ là tỏi vàng. Rất có thể liền ngay cả cái này thần minh pho tượng tất cả đều là dùng xì gạ chế tạo. Những thứ này thỏi vàng số lượng nhiều chính là cả nụ hì rổ xì trong lúc nhất thời đều là khó mà phòng trừng, hai cô bé thì càng thêm không bình tĩnh. Cả nụ hì rổ xì cảm thấy, đem nơi này thỏi vàng cho mang đi ra ngoài trả tiền lại mà nói, chính mình nhẹ nhàng thoải mái liền có thể ung dung trở thành phú khả địch quốc tồn tại. Cái đó, chúng ta có thể đi ra ngoài sao, không phải là phải cho những thứ này thỏi vàng chôn theo chứ. Trấn kinh một hồi, U Cả Mò Mì Dì rất là ngây ngốc hướng về hỏi Nói thật, coi như là đạo quốc có tiền nhất mấy cái tập đoàn một trong ngũ cả tập đoàn Thiên Kim, đối diện với mấy cái này tiền cũng là không thể tự kiểm chế a. Nghe được lời của Vũ Cạ mọ mị gì, Cát Nụ Hỉ Rổ sỉ nhàn nhạt định cười một tiếng nói yên tâm đi, nhìn lấy những thứ này thỏi vàng rất rõ ràng đã bị ở chỗ này không biết bao lâu thời gian rồi, nếu không không biết một chút dấu vết động tới. Các ngươi nhìn những thứ kia cục gật lên, bên trên đều đắp lên một lớp bụi trần, cái này đã nói lên cùng ngoại giới là an thông, rất rõ ràng, nơi này nhất định là có thể trở lại trên đảo lối đi. Dù sao nếu là nơi này là hoàn toàn khép kín địa phương, 653 vậy những thứ này tỏa vàng lên liền không biết có như vậy một lớp bụi trần. Vậy thì tốt. U Cảo Mọ Mị dị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà quả dữ mị ạ các có chính là sở sở chính mình trước cầm thon nói như vậy nhỉ tới, trên mặt tấm bia đá đó mà nói là đúng. Rơi vào nơi này sinh linh, cái bóng sẽ bị đảo này đời đời tiếp tiếp sở mê liền rửa, muốn muốn lấy được giải thoát, vậy thì đi tìm thần linh bảo tàng. Chỉ có tìm tới bảo tàng của thần linh, mới có thể đạt được giải thoát. Cái gọi là rơi vào nơi này sinh linh, thật ra thì chính là chỉ không cẩn thận rơi vào đến tòa đạo này người bên dưới. Mà thần linh bảo tàng rõ ràng chính là tại chỉ trước mắt những tài bảo này rồi. Không sai. Tán Đồng gật đầu một cái, Cản Nũ Hỉ Rồ xỉ tiếp lấy câu chuyện nói đạt được giải thoát ý tứ chắc là nói nơi này có có thể rời đi cơ quan. Không đủ, tài bạch độc là người, tin tưởng mặc kệ ai thấy lớn như vậy bảo tàng đều sẽ động tâm. Nhìn lấy bên dưới tượng đá phương đông đống kia bạch cốt, Cản Nũ Hỉ Rồ xỉ khinh thường cười một tiếng. Thậm chí, nếu tới nhiều người lời, còn có thể chém giết lẫn nhau, cũng giống như bên trên phản chiếu cô chết người ở chỗ này sẽ vĩnh ở lại chỗ này, giống như là cô đạo xuống cái bóng vĩnh bị chương 865. cùng Hạ Cạ có biệt thự Hoàng Hồ nước hẹn. Kim tiền, liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Nghe được lời của Cát Nỗ Hyjosi, Ukamomiji có chút khó tin mà hỏi. Nghe vậy, chẳng những là Cát Nỗ Hyjosi, chính là quạ rủ mì Hạ Cạ có cũng là lựa một cái, có một số việc, cùng vị này ngậm lấy vững chắc chìa khóa lên tiếng thiên kim đại tiểu thư đời này cũng đều là nói không thông đi. Lợi ích ơn nhân tâm, huống chi là khổng lột như vậy một món tiền bạc. Có lòng cảm xúc, Cát Nỗ Hyjosi không nhịn được đầu nhìn lại, dường như cảm mà phát nói ngươi nhìn, cái kia chiếu cô đảo cái bóng, chợt nhìn là như vậy bi ai. cửa hồn là đang vì bước vào nơi này người thở dài một dạng. Nghe được cả nụ hí dồ xì như vậy thi ý liên tục lời, uka mỏ mì dị cùng ánh mắt quả dù mì ả cả đều là sáng lên. Mà lúc này đây, cả nụ hí dồ xì lại bày ra một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ ráng nói nếu như vậy, ta liền càng không thể để lần này người tới nơi này chảy máu, đây là thân làm một tên chính nghĩa kiểm soát trưởng chuyện nên làm. Nghe được cả nụ hí dồ xì lời này, quả dù mì ả cả có miệng giật một cái, uka mỏ mì dị nhưng có chút bị cảm động đến, đến rồi. Mặc dù nàng còn không biết Cạ Nũ Hỉ Dụ xỉ phải làm sao, nhưng nàng cảm thấy chính mình cảm nhận được Cạ Nũ Hỉ Dụ xỉ trong lòng phần kia nghiêm túc. Nhưng sau một khắc, quả dù Mị ạ Cạ có lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Ma U Cạ mọ Mị, khóe mắt giật một cái, hết sức khắc chế mình muốn sung động đánh người, nội tâm là hoàn toàn cảm động không ra ngoài. Bởi vì, những gói báo này liền để ta lấy đi đi, mặc dù ta cũng không thiếu tiền, nhưng là phần này tội ác, vẫn là ta tới chịu được đi. Bỗng nhiên lộ ra chính mình hàm răng trắng loăn cười một tiếng, Cạ xỉ tùy vung tay lên, sau một khắc Trước mặt ba người những thứ kia thỏi vàng và tượng đá a cái gì đều là biến mất hết sạch, nha, không đúng, trên mặt đất còn để lại sáu khối như cũng bị cho bụi tre lấp thỏi vàng. Một cái dưới đất không gian lớn như vậy, liền như vậy lộ ra trống không lên. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ựu cả mọ mị gì cũng quả dụ mị ạ cả cỏ thậm chí đều sẽ cho là nàng mới vừa chứng kiến những cảnh tượng kia đều là giả đây, nhưng các nàng rõ ràng, hiện tại những thứ kia thỏi vàng cùng kim tượng đều đã tiến vào cả nũ hỉ dụ xí túi. Ta nói, ngươi tại sao còn muốn lưu lại khối ạ? Tựa hồ đối với trước cạp nũ hỉ dụ lựa chính mình rất là bất mãn. Ủa cả mọ mị gì khó chịu nhìn lấy hỏi hắn, bởi vì người gặp có phần A. Tất miệng cười một tiếng, Cạn Nụ Hỉ Rồ Xi lạnh nhạt nói ta dám cam đoan, hiện tại hạ tổ gì hỡi gì bọn họ khẳng định đều xuống, Cố Nan cùng kín Na Kỷ Hạ Dịm cũng là ở trong huy động, cho bọn họ một người một khối giữ lấy, coi như thời điểm tiền khổ cực rồi. Vậy tại sao chỉ có 6 khối rồi? Nghe xong Cạn Nụ Hỉ Rồ Xi giải thích, ủ cả mọ mị gì càng khó hiểu rồi, thanh tú đẹp đẽ nhíu một cái nói bọn họ thật giống như không chỉ như vậy những người này đi, Chẳng lẽ ngươi còn muốn bọn họ cấp hay sao? Cái này nhưng là bí mật, làm một cái thần bí biểu hiện. Cản Đỗ si nhàn nhạt nói qua không được bao lâu ngươi liền biết tại sao, hiện tại chúng ta sắp đi ra ngoài, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Yêu cầu gì? U Cả Mọ Mỹ gì thấy Cản Đỗ Hỉ Dỗ bộ dáng này, lập tức bày ra đại tiểu thư tư thế nói hừ, nhìn tại ngươi chiếu cố ta nhiều như vậy, vẫn là ta trên danh nghĩa bạn trai phân thượng, ta liền giúp ngươi một chút tốt rồi. Đó chính là không nên đem ta mang đi những thứ này vàng sự tình nói ra. Cản Đỗ si thần Dỗ bí bí nói buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Có thể là có thể. U gì trực tiếp liền đầu một cái, nhưng rất nhanh lại hỏi nhưng là, ta có thể được chỗ tốt gì đây? "Chỗ tốt ta." Niết Miệng lên một vết đường cong, Cạ Nụ Hỉ Rồ Xỉ nhàn nhạt nói ta liền giấu giếm ta thấy hết thân thể ngươi tự cùng cầm ngươi nụ hôn đầu sự thật này tốt rồi, như thế nào đây? Nếu không, ta liền đem cái bí mật này cho tiết lộ ra hiện. Ngươi dám?" Sắc mặt của Ủ Cạ Mọ Mỹ gì nhất thời biến đỏ. "Ngươi nhìn ta có dám hay không rồi?" Cả Nụ Hỉ Rồ Xỉ khều một cái chính mình đẹp trai lông mày. "Ngươi." Kít sâu một hơi, cuối cùng Ủ Cạ Mọ Mỹ chỉ có thể khuất phục, hai tay ôm ngực nói được, "Liền như vậy một lời đã định, những thứ này coi như là hai người chúng ta bí mật nhỏ tốt rồi." bất quá đến lúc đó ta nếu là thiếu tiền lời ngươi ước chừng phải không có đền bù cho ta. Câu nói sau cùng, u cạ mọ mị gì rõ ràng chính là nói đùa, nhà ủ cả thiên kim sẽ không có tiền, hài lúc đây, yên tâm, nuôi ngươi cả đời đều là ủ dùng, cá đủ hỉ rồ sĩ cởi cợt một câu, Ngay vậy, u cạ mọ mị gì thoáng cái liền không có tiếng rồi, một tấm cầu mặt trong nháy mắt biến đỏ lên. Tật đến giờ phút này, quạ vũ mị ạ cả còn mới rất là bất mãn nói ta nói, hai người các ngươi có phải hay không là quên ta còn ở đây. Đương nhiên chưa từng quên rồi. Đưa tay tại quạ vũ mị ạ tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng khẽ vu. Cản Vũ Hỉ Rỗ Xí lại đang tại cái chán của nàng vừa hôn ngươi, nhưng là nữ nhân ta đây, người ta vẫn còn đạn phải trở thành nữ nhân ta trên đường, phải đại độ nha. Hừ. Quạ Du Mị Ạ Cạ co nhỏ giọng nói có thể là có thể, bất quá qua một thời gian ngắn ngươi phải bồi ta đi một chuyến biệt thự Hoàng Hôn. Biệt thự Hoàng Hôn. Nghe được lời của Quạ Du Mị Ạ Cạ cả co, Cản Vũ Hỉ Rỗ Xí mắt sáng lên, bỗng nhiên đánh một cái ót của mình, hắn làm sao đem chuyện này quên, phải biết, cái đó biệt thự Hoàng Hôn gia tộc so với hắn bây giờ được những thứ này, hoàng kim sẽ nhiều chớ không ta, phải biết, cái nhưng là toàn bộ nhà ở đều là hoàng kim xếp thành. Chủ yếu nhất chính là, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ rõ ràng cái này biệt thự Hoàng Hôn là cạ dạ sú mạ rèn mỹ ạ, không đi phát hắn tài sản phát hai tài sản. Hơn nữa những vàng kia cuối cùng cũng đều là thuộc về đạo quốc chính phủ đi. Vậy cũng không được. Mắt sáng lên, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ dự định vừa ra, lập tức liền để hồ sĩ sờ giàn bắt tay đem cái đó quán trợ cho đoạt tới tay. Thăng tăng tăng, cự phú a. Trong lòng có quyết định, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng không để ý quả du mỹ ạ cạ có muốn đi biệt thự Hoàng Hôn làm cái gì, lập tức nói được, theo ngươi đi, muốn đi đâu đều được. Thấy Cạ Nụ ứng Quả dù mỹ ạ cạ có trên mặt của ạ cạ có lộ ra một nụ cười sáng lạn. Người đàn ông này vẫn là đáng tin nha. Mà lúc này, sự chú ý của cả nụ hỉ rồ sĩ nhưng là rời đi, tại hắn cầm đi toàn bộ bảo tàng sau, toàn bộ không gian dưới đất chỉ còn sót một cái rất rõ ràng địa đá, cùng với một nhóm mật cốt. Trên tấm bia đá viết một đoạn như vậy lời. Người hưu duyên, nếu ngươi đã thành công đến nơi này, như thế chúc mừng ngươi, lão phu tung hoành biển khơi nhiều năm đánh liều cả đời bảo tàng, tất cả đưa cho ngươi rồi. Ý a, không biết còn tưởng rằng là vua hải tặc đây, không nhìn ra à, cái này bảo người sở hữu lại hẳn còn là một cái hải tặc. rêu gặm một câu, Cản đủ Hỉ rồ xỉ đưa tay ở trên bia đá nhẹ vỗ nhẹ. Theo âm thanh quen thuộc xuất hiện, sau một khắc, Cản đủ Hỉ rồ xỉ ba người phía trên đỉnh đầu, một cái lối đi đột nhiên xuất hiện, kèm theo còn có một đoạn nước thang. Nối thẳng phía trên. Chương 866, cùng nhau đều ở vốn kiểm soát trường trong lòng bàn tay 24. Nhìn lấy liền dễ dàng như vậy xuất hiện ở trước mặt mình lối đi, cả đủ Hỉ rồ xỉ không khỏi lắc đầu một cái. Bọn họ hiện tại vị trí cái này dưới đất không gian xây dựng độ khó nhìn qua lớn vô cùng, hơn nữa từ nơi này lại có thể nhìn thấy cả tòa đảo cái bóng, vô cùng thần kỳ. nguyên nhân là hao tốn tên hải tập kia đại thủ bút. Chủ yếu nhất chính là, nhìn ra, những năm gần đây, đến bên trong người cũng không phải là không có từng có, chẳng qua là rất đáng tiếc, tham lam khiến cho bọn hắn cuối cùng đều rơi vào tự giết lẫn nhau cấm địa, đưa đến cuối cùng những thứ này bảo tàng một mực ngủ say ở chỗ này, biết hiện tại, toàn bộ tiện nghi cả nủ hỉ dori. Si. Năm đó cái đó cả người là máu người may mắn còn sống sót, phòng trường chính là lại một phen đánh nhau sau, cuối cùng thắng được người kia, chỉ tiếc, hắn mặc dù thắng rồi, nhưng bản thân mình cũng là trọng thương mà chết. Cuối cùng, chỉ có thể lưu lại cái bóng hai chữ tới coi như nhắc nhở. Nhìn một chút bên người quả rủ mị ạ cặc cỏ, cả nụ Hỉ rồ xỉ liền rất rõ ràng, thế giới này căn bản cũng sẽ không xuất hiện ma pháp, quỷ hồn các loại đồ vật. Nếu là có một chỗ có loại này lời đồn đãi lời, như thế trong đó nhất định có ẩn tình. Trong lúc suy tư, cả nụ Hỉ rồ xỉ trước thuận theo nước thang một đường đi lên trên đi, chờ đến đi tới bên ngoài sau, cả nụ Hỉ rồ xỉ phát hiện phát hiện cái cửa gian này 563 hôm nay liền ở trước hắn rơi xuống lưng của bia đá mặt, mà vào miệng, lôi vào, chính là bia đá chính diện, chính là hắn rơi xuống vị trí. Bất quá, để cho Cản nụ Hỉ rồ xỉ hơi có vẻ bất ngờ là cửa ra bên ngoài lại sẽ có người tại năm đây. khẽ nhất tay một cái, mượn đèn tin cầm tay ánh đèn, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ thấy rõ ràng thân phận của đối phương, là cái kia đại khái muốn hơn 30 tuổi đại thúc, nếu như hắn nhơ không lầm, trước hạ tổ gì hỡi gì lúc giới thiệu, hắn chính là cái đó lái thuyền thuyền trưởng, Dã Mạ Dạ Quỷ Dị Nổ Sủ Kệ. Bên kia, tại phát hiện ánh đèn trong mấy mắt, Dã Mạ Dạ kỳ gì Nổ Sủ Kệ liền phát hiện cửa hang một mực nhìn chăm chú tình huống của bên này, chờ đến phát hiện là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ mang theo ủ cả mọ mị dị cùng Hoa Khôi chuyện trước theo một cái mới mở ra lối đi, đi lúc đi ra ngoài, trong mắt của Dã Mạ Dạ Quỷ Dị Nổ Sủ Kệ thoáng qua một chút nặng nề, biểu tình trên mặt cũng là lần lượt biến đổi, cuối cùng thu liễm Sau thu liễm tốt biểu tình, dạ mạ dạ quỷ dị nổ súng kẻ tự hỏi không có vấn đề, liền gọi tiến lên cùng cả nũ hỉ rỗ xỉ ba người chào hỏi Nguyên Lai like là kiểm soát trưởng Cạn nũ, không hổ là kiểm soát trưởng Cạn nũ, không nghĩ tới các ngươi lại sẽ sống từ dưới bên đi ra. Nha, nếu như là của ta, chính ta không có chút nào ngoài ý muốn a. Cạn nũ hỉ rỗ xỉ ngược lại cũng không tiểu cách, bởi vì cái này vốn là sự thật, chính là nam nhân lúc này sắc mặt biểu tình cùng động tác để cho hắn hiểu được, hắn ý có một ý tưởng là chính xác. Mắt sáng lên, thiên đế chi nhãn hào lấp lánh mà ra, mỉm cười nói đại thúc, ngươi ở nơi này làm cái gì chứ a? Nghe vậy, dã mạo dã kỳ gì nổ súng kẻ lập tức giải thích nói mới vừa bằng hữu của các ngươi toàn bộ đều xuống đi tìm các ngươi rồi, mà ta chẳng qua là một cái lái thuyền mà thôi, dĩ nhiên là không muốn chết ở phía dưới. Những lời này, hắn ngược lại là không có nói láo, nhưng cả Nụ hỷ Dỗ Sĩ nhìn ra, sự tình, không, có hắn nói như thế ban đầu. Hạ tổ gì bọn họ đi xuống tìm chúng ta rồi hả? Trên mặt của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ xuất hiện vừa đúng nghi ngờ, sau đó hỏi cái đó cùng các ngươi cùng đi thằng bé trai còn có cùng hắn cùng nhau mất tích thanh niên đi lên sao? Nghe được vấn đề của Cạ Nụ Quả dù Mị ạ cạ coi ung dung thản nhiên, trên mặt của Ủ cạ mọ Mị gì lại nhiều hơn vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc trước ở phía dưới thời điểm, Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ liền cho các nàng phân tích qua rồi, nói cổ nạn hai người ở phía sau bọn họ rồi, khó tại sao còn không có có câu hỏi này đây. Bất quá mặc dù không hiểu, nhưng Ủ cạ mọ Mị gì cũng không có hỏi, mặc dù thời gian trung độ rất ngắn, nhưng nàng rất rõ ràng Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ chỗ lợi hại. Mà lúc này do dự là buổi tối nguyên nhân, Dạ Mã Dạ Kỳ gì nổ súng kệ cũng không có phát hiện biểu tình trên mặt Ủ gì, cho nên trực tiếp cười nói cũng chưa hề đi ra, ta một mực đả ngợi cái này, trước nhất đi ra già chính là các ngươi. Như vậy phải không? Chau mày mà lên, Cặnụ Hỉ rồ xỉ lập tức nói như vậy nhìn tới bọn họ bị vây ở phía dưới một cái nào đó trong cơ quan rồi, không được, ta muốn đi tìm bọn họ, đem bọn họ cứu đi lên. Nói lấy, Cặnụ Hỉ rồ xỉ không phòng bị chút nào quay người sang, chân đầy đều là sơ hở, đi về phía còn chưa tắt cái hoạt động kia cùng nâng thang. Hừ. Ngay tại Cặnụ Hỉ rồ xỉ xoay người trong mắt, Dạ Mạ Dạ Kỳ dị nổ súng kẽ lạnh rên một tiếng, trên mặt đã lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cây súng lục, liền muốn bắt cò. Ầm. Nhưng mà muốn Dạ Mạ Dạ Kỳ Dị nổ súng kẻ cả người đều ngẩn ở tại chỗ, cặp mắt trợn tròn to, bởi vì, Cản Vũ Hy Dỗ Sĩ tại xoay người trong nháy mắt bỗng nhiên tăng tốc độ hướng về một phương mau tránh ra, đưa đến hắn mở một cái súng giống. Mà sau một khắc, bước chân điểm nhẹ, tại Dạ Mạ Dạ Kỳ Dị nổ súng kẻ lần nữa nổ súng trước, Cản Vũ Hy Dỗ Sĩ đã lấn người mà lên, một cái tay chộp vào người trước cầm súng lục trên cổ tay, lách cạnh. Trong tay Dạ Mạ Dạ Kỳ Dị nổ nắm súng lục không bị khống chế rơi vào trên đất. Sau đó, Cản cũng là vung quyền trực tiếp một đòn đánh vào nơi cổ dạ mạ dạ kỳ gì nổ sù kệ, đưa nó cho đánh ngất xỉu ở trên mặt đất, cũng theo trong không gian hệ thống lấy ra một dây chói. Mà tận đến giờ phút này, Uca Mọ mì gì cũng Quả Vũ Mị hạ cả có mới phản ứng được, người sau giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một kia sáng tỏ. Ma cả mỏ mì gì chính là nột nột mở miệng nói cái này là chuyện gì xảy ra. Còn nữa, cái đó là sú lục. Không sai. Cạn Đủ Hỉ Rồ Sỉ nhàn nhạt gật đầu, lấy ra sợi dây nhanh chóng đem dạ dạ kỳ dị nổ sù chói lại, nói thật, nếu như không phải là ựu Cạ Mọ Mị chính nữ nhân này còn không có cái tay. để cho nàng trở thành nữ nhân của mình, hắn tuyệt đối sẽ giết rả mạ dạ kỳ gì nổ sù kẹ. Vẹn vẹn là dám cầm thương chỉ mình một điểm này, liền đầy đủ đối phương chết trăm ngàn trở về. Nhưng bây giờ biết để cho hủ cạ mọ mị gì không nên hiểu lầm chính mình, cả nụ hỉ rồ sĩ cũng chỉ có thể như vậy rồi, nhưng coi như như thế, đến lúc đó hắn cũng sẽ để cho người này bỏ ra giá thế thảm. Đắc tội một cái kiểm soát trưởng, đời này, bọn họ ngay tại trong lao trải qua cuộc đời còn lại là tốt rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa phát sinh hết thảy thật sự là đem nàng làm cho sợ hãi, hủ cạ mọ gì không hiểu hỏi. Ngươi đến bây giờ còn chưa có hiểu rõ sao? Cản Đỗ buồn cười lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Quả Du Mị ạ cạ có nói ạ cạ có hẳn là nghi thông suốt chứ. Ừ. Gật đầu một cái, Quả dù Mị ạ cạ có hai tay ôm ngực lạnh nhạt nói ta hiện tại coi như là biết, tại sao ngươi muốn ở phía dưới lưu lại 6 khối thỏi văn rồi? Bởi vì có mấy người không dùng đến. Ừ. Giới hạn kết thúc, Cản Đỗ Hỉ chậm rãi đứng dậy. Bởi vì là tất cả đã sớm đều tại vốn kiểm soát trưởng trong lòng bàn tay rồi. Chương 867, hết thể chân tướng 34. Ai nha, hai người các ngươi kết quả đang nói gì a? Nghe được Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ cùng Quả Vũ Mỹ Ạ Cạ có người một câu ta một lời, chính mình nhưng là hoàn toàn không có nhận thức, Ủ Cạ Mọ Mỹ gì cả người đều muốn điên rồi, hắn lần đầu phát hiện chính mình lại thành ngu ngốc. Nhìn lấy Ủ ca Mọ Mỹ gì cái này phát điên bộ dạng, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ buồn cười lắc đầu, sau đó nói giải thích theo trước theo trong miệng cổ nạn bọn họ biết cái kêu ba người địa phương lại đạn thoại biết truyền thuyết trả qua tới, ta liền qua tới ta liền cảm thấy có cái gì không đúng. Phải biết, khi đó nghe bác Mọ gì giải thích của bọn hắn, tòa đảo này nhưng là không có bản xứ ở dân nguyện ý đến gần đấy. Như thế Ba người này mục đích thật ra thì cũng đã rất dễ đoán rồi, bọn họ khẳng định là từ nơi nào biết được nơi này có bảo tàng tin tức, chẳng qua là đầu của chính bọn hắn dẫn, không tìm ra bảo tàng vị trí, mà bác mọ gì cùng hẹ gì lần này thì thí, vừa vặn cho bọn hắn một cái thừa cơ lợi dụng. Nói trắng ra là, bọn họ chính là mong muốn mượn trinh đầu góc của xã Go đưa cho bọn hắn tìm tới bảo tàng. Nếu như ta không có đoán sai, vị đại thúc này chắc là cùng mặt khác hai cái thương lượng xong, hắn ở bên ngoài tuần tra, chỉ cần có người đi ra, liền đưa bọn họ bản chết, mà cuối cùng, tìm tới bảo tàng dĩ nhiên là ba người bọn họ chưa để ước. Nguyên lai like là như vậy. Ukamomi gì ánh mắt sáng lên cũng là hiểu rõ ra, sau đó hưng phấn đi tới trước mặt của Kana Nuhirou sĩ cơ chí nói nguyên lai like phía dưới cái kia hai cái cũng là đồng bọn. Những người này tâm tư không thuần, liền giống bây giờ vị đại thúc này, đến lúc đó ngươi nhất định phải bắt bọn họ, cái kia cũng chỉ còn lại có hạ tổ gì lợi gì, ký nó ký hạ dìm, bắt bọn họ gì, còn có đài truyền hình ba người đúng không, cho nên là 6 khối thỏi vàng. Ngại, không đúng, không phải là còn có tên tiểu hài tử kia sao? Tiểu hài tử muốn cái gì thỏi vàng? Kana nhất thời trợn mắt, tiểu hài tử dùng đến tiền sao? Cũng phải. Ukamomi dị gật đầu một cái. Hà Sỉ, dưới đất nơi nào đó, trên lưng của Hạ Tổ Dĩ Hợi gì, cô nạn vào lúc này hát Sỉ hơi một cái. Xin nhi nhi, yên tâm, chúng ta không có việc gì liền sẽ đi ra, ngươi phải kiên trì lên. Nghe được chính mình người yêu nhảy mũi, cho là hắn cảm mạo tăng thêm, Hạ Tổ gì Hợi gì lập tức tán ủi. Ừ. Cô nạn gật đầu một cái, một điểm này hắn ngược lại không hoài nghi, bởi vì hắn cái đó cường đại dượng nhỏ chính ở trên đảo a. Trên mặt đất, đang cùng ngủ cả mõ mỹ gì sau khi giải thích rõ, cả nụ hỉ rồ xỉ để cho hai nàng liền lưu lại nơi này, dự định đi cứu người. Bất quá mặc dù có chiếc nhẫn lại thần Nhưng có phần tự nhiên đâm ngang, hắn phủi liếc mắt đã ngất đi giả mạo dạ kỳ gì nổ kẻ, lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một nhánh nạ dụ mị ạ sẽ cùng hái bạ ra ai cùng nhau điều chế cường hiệu thuốc tê cho hắn tiêm vào đi xuống, bảo đảm hắn trong vòng nửa ngày tuyệt đối tình không được. Làm xong hết thể các thứ này, Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ có lấy ra khăn giấy bao quanh đem tay giả mạo dạ kỳ gì nổ sǔkẻ thương cũng thu vào không gian hệ thống, làm xong hết thảy các thứ này, Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ liền định trở về đến phía dưới bảo chi địa đi rồi. Chỉ bất quá lúc này, cái đó trước xuất hiện cửa ra tựa hồ là bởi vì thời gian đến, đã tự động đóng lại. Đi tới trước mặt đá, hồi tưởng tình huống phía dưới. ỉ thử đem cái bia đá này xoay ngược lại một cái kết quả là bia đá có thể ung dung lột lại nói cách khác chính diện vỗ xuống lời chính là cửa vào phản chuyển tới lời chính là cửa ra cũng chính là ẩn tàng bảo tàng cái đó vị trí làm xong những thứ này can sĩ lại bắt đầu nghiên cứu cơ con này vì vậy cơ quan dường như cũng không thể thường xuyên mở ra không sai biệt lắm đợi chừng 10 phút đồng hồ can rồi phát hiện cái bia đá này lại tăng lên một chút nói do hiện tại lại có thể mở ra cửa hàng rồi mở ra cửa hang can rồiì chậm ã quay đầu hướng về phía hai cô bé nói các ngươi ở nơi này trong coi ta liền trước đi xuống cứu người rồi Được. Hai nàng đều là khôn khéo gật đầu, trải qua dưới đất sự tình, ba người tình cảm đều được trình độ nhất định ấm lên. Khẽ mỉm cười, Cạn Nụ Rồ Xỉ biến lần nữa thuận theo dưới cầu thang đến đó cái để bảo tàng căn phòng. Đến trong phòng, Cạn Nụ Rồ Xỉ đem trước mắt bia đá thuần thủ hướng ngược lại chuyển động, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái, nguyên lai like cửa vào cũng lần nữa dần dần mở ra. Những thứ này cơ quan, Cạn Nụ Rồ Xỉ không sai biệt lắm đã quen với rồi. Nhắc tới, liền đều là một cái xáo lộ, chỉ cần đem bia đá cho phản vũ một cái, như vậy thì có thể mang lúc tới đường mở ra. Chuyện cuốn vật bậy, tờ giấy ra SS mà chính diện chủ mà nói, chính là sẽ đem cửa ra mở ra. Không thể không nói, xây dựng những thứ này cơ quan người cũng tuyệt đối cũng coi như là một nhân tài. Suy nghĩ một chút những thứ kia tại mới vừa lúc mới bắt đầu, bị đạt tất cả mọi người, bọn họ đều cho là chỉ cần vỗ một cái cái đó bia đá, liền có thể đem đi thông bảo tàng cửa vào mở ra, mà trên thực tế, chỉ cần đem bia đá phản đi một vòng tại trụp đi xuống, trực tiếp liền có thể tiến vào tàng bảo dấu địa phương, căn bản cũng không cần trải qua bất kỳ gian nan hiểm trở. Tại nhìn một cái bây giờ còn đang phía dưới đi loanh quanh đám người hạ tổ gì hơi gì, cơ quan này hiển nhiên cũng không tệ lắm. Tiếp đó Chính cả đủ hỷ xì một cái đi bộ hành động nhanh chóng dọc theo đường đi cũng rất là thuận lợi tất cả đã tới nơi này một lần thông qua cái bia đá này mở ra cửa hàng sau khi ra ngoài cả nụ hỷr rồi xỉ lần nữa đi tới có 5 cái cửa động địa phương Hướng về hướng4 phía quan sát một chút cả đủ hỷrỉ chân mày cao lại liền tại đợi bởi vì hắn phát hiện có không ít hành động vết tích ở nơi này xuất hiện rất hiển nhiên nơi này có rất nhiều người tại chỉ chốc lát theo bên trái thứ nhất trong động đỗng nhiên chuyển tới tiếng kêu thảm thiết của một người nghe anh âm cả đủỷị phát hiện tội hồn là đại chuyển hình ba người kia trong một người chân mày cao lại Cặn nụ Hỉ rồ xỉ trực tiếp liền thuận theo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cửa hàng kia đi vào, đồng thời mở đèn tin lên mở ra đường, dù sao bốn phía đều là đen như mực, coi như là hắn có thiên đế chi nhãn tăng cường thị lực cùng tấm mắt, cũng không phải là cái gì đều không thấy được, nhưng mở đèn hiển nhiên tốt hơn. Rất nhanh, cặn nụ Hỉ rồ xỉ phía trước liền xuất hiện mọ gì cổ gọ rồ bóng người của mấy người, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này thần sắc trên mặt đều không đẹp mắt như vậy. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, cặn lúc này hỏi bác gì, là đã xảy ra chuyện gì. Tại cặn ánh đèn xuất hiện thời điểm, đám người gì cụ gọ chính là cảnh giác Nghe được hắn mở miệng nhất thời đều là lòng ra một hớp, sau đó, Mọ Dị của Gọ Dỗ tức giận nói: "Kanu Hiyori, si, tiểu tử ngươi chạy đi đâu, chúng ta cũng tìm các ngươi khỏe lâu." "Đúng rồi, các ngươi không phải là ba người số sao? Làm sao lại chỉ có một mình ngươi rồi hả?" Chương 868: Ung dung giết người buồn buồn. Nghe được lời của Mọ Dị của Gọ Dỗ, xung quanh mấy người tất cả đều là ném ánh mắt nghi hoặc, bởi vì quả rủ mì ạ cả có cùng Uka Mọ Mị Dị quả thật không ở. "Kanu Hiyori, si nhưng là không nảy, mà là kỳ quái liếc nhìn xa xa cái đó đường kính 2m hình tròn đã lớn." Sau đó mới nói ta đã tìm được đường đi ra rồi, đem ạ cả cô cùng mọ mỹ gì cho lòng ra đi ra ngoài, sau đó biết các ngươi còn ở phía dưới, cho nên lại trở về đến tìm các ngươi rồi. Bất quá, các ngươi hiện tại đây là cái tình huống gì? Lúc này, người ở chỗ này trừ mọ dị cột gọ rỗ đỡ kín đặc kỳ hạ dịm, hạ tụ gì hỡi dị con lấy sau lưng mặt tái nhật cổ nạn bên ngoài. Ta kẻ tọa mỹ mạ sa ổ cùng hắn hai người thủ hạ tựa hổ cũng bị thương, cú rồ quả chỉ còn hai người càng là chỉ còn lại có một cái, cái đó cả tòa họa taxi, si. ừ, hiện tại chính tại dưới tảng lớn đó nằm, rõ ràng cho thấy không sống được rồi. Nghĩ tới đây, Nhìn lại người nhiếp ảnh ra kia hiện tại cũng là không chụp hình, trước phát ra tham gia chính là hắn, tay hắn tung téo lấy, hiển nhiên cũng là bị lộ phải. Bất quá lúc này, nghe được lời của cả Nụ Hỉ Joji, si, hiển nhiên là không có có người muốn trả lời hắn, mà đều lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, bọn gì cổ gọ rồ càng là kích động nói cái gì. Người nói người tìm được đường đi ra, thật sự là quá tốt rồi. Hắn được rất khoa trương, làm hắn đỡ kín đớ kỳ hạ nhỉm là một trận khó chịu. Lần này dưới đất lư trữ thật sự là để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Vi tim kiếm cả Nụ Hỉ Joji si cùng cụ cả dị cùng quả cả co ba. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phá giải dọc theo con đường này xuất hiện đủ loại cơ quan tìm tới đường ra, bọn họ trước xuống thời điểm là 7 người, mà bây giờ tuy nhiên cũng chỉ còn lại 6 người. Trong đó đại truyền hình phương diện 3 người trừ tạ kệ tọ Mỹ Mã ổ, hai người khác đều vẫn là bị thương, mà cả tòa tòa tạ sĩ chính là trực tiếp hy sinh, như vậy có thể thấy, cho dù là biết rõ nơi này có bảo tàng tổ ba người này, cũng sẽ không nghi tới lần này bên lại sẽ nguy hiểm như vậy. Cũng liền Cạn Nụ Hỉ Rồ Sỉ chi đầu học tốt dùng, trực tiếp tìm được con đường chính xác, cho nên mới có thể một mực qua cửa. Cạn cả Nụ cảm giác nếu như hắn không trở lại tìm bọn hắn lời Mọi dị cổ gọ rồ cùng hạ tổ dị hãy gì, còn có kín đặc kỳ kí hạ dịm cùng với cổ nạn cái này, bốn cái con rắn bất tử khả năng không có việc gì. Người còn lại, cuối cùng nhất định là toàn quân bị diệt. Bởi vì, nơi này vốn là có đủ loại nguy hiểm không nói, trong đội ngũ còn có một cái lưu đạn định giờ, Cù Dỗ qua chiếc quả hứa, người này, đến thời cơ thích hợp, tuyệt đối sẽ ra tay. Nghĩ đến Cù Dỗ quả chiếc quả hứa, Cạn Đỗ Hỉ Rồ xỉ nói thẳng đúng rồi, bắt, còn có các vị, cùng các ngươi cùng nhau cái kia mấy người địa phương đều không phải là người tốt, bọn họ đều là vì nơi này bảo tàng mà tới. chưa ta mang hạ cạ có cùng lúc ngọ mị dị đi ra vừa vận động phải ra mạ dạ kỵ dị nổ sù kẹ, nếu như không phải là ta phản ứng nhanh bắt hắn cho đồng phục mà nói, chúng ta đây trực tiếp liền bị giết rồi. Cái gì? Lần này, đám người kín đệ kỳ hạ dịm đều là kinh hại đến biến sắc, liền ngay cả tại trên lưng hạ tổ dị hởi dị cổ nạn cái kia trên mặt tái nhật đều là thoáng qua một tia lẽ sắc. Một bên, thấy cả nụ hỉ dụ xi nói ra tình huống của mình, chuyện của mình rõ ràng cho thấy bại lộ, Cuzu quả triệt ngược lại cũng không kinh hoàng, rất là bình tĩnh từ trong móc ra một cây súng lục chỉ hướng, cả si cười nói kiểm soát trưởng, cả nụ ngươi nói không sai. Chúng ta chính là vì nơi này bảo tàng mà tới đấy. Nguyên bản chúng ta là cảm thấy mọi rỉ cổ gọ dò thám tử bọn họ tương đối đáng tin, lại không nghĩ rằng còn có ngài cũng ở trên đảo, thật sự là trời cũng giúp ta. Chẳng qua là không có nghĩ tới đây mặt lại cũng sẽ nguy hiểm như vậy ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta. Bất quá bây giờ, liền mời ngươi đi đúng không, ta sẽ dẫn bảo tàng tiếp nhận ngươi những nữ nhân kia. Vừa nói, cụ Dầu Quạ Trịch Từ từ rượi lưng vào vách tường phòng ngừa đánh lén, liền hướng Kã Nụ Hy Roji đi tới, hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn biết phía này mạnh nhất chính là Kã si, cho nên, nhất định trước phải đem hắn giải quyết. Đương nhiên, nghĩ đến trong tay mình viên đạn có hạ, hắn cũng dự định bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên hết thể căn bản, cũng là muốn trước những thứ kia cả nụ hỷ rổ xì. Thành công vòng qua đám người mỏ dỉ cổ gọt rổ, hát xuyên đại điệu họng súng tiếp tục chỉ cả nụ hỷ rổ xì nghĩ đến nếu kiểm soát trưởng cả nụ người đã vừa mới thành công đã đi ra ngoài rồi, nghĩ như vậy nhất định đối với nơi này cơ quan có sự hiểu biết nhất định. Thức thời, ngoan ngoan cùng ta rời đi. Hắn đánh ngược lại là một cái tính toán thật hay. co như là cả Nụ Hỉ Dỗ Sỉ bọn họ không biết vị trí của bảo tàng, nhưng chỉ cần có thể đi ra ngoài trước, hắn liền có thể không có chút nào băn khoăn đem cả Nụ hỷ Dỗ Sỉ sát hại, về phần những người còn lại, hắn hoàn toàn có thể từng cái một ôm cây đợi thỏ, ngược lại không thể lưu lại người sống. Nhưng mà, vào lúc này, trong mắt cả Nụ Hỉ Dỗ Sỉ hào quang lóe lên, đã phong tỏa một vị trí cơ quan, trong mắt lóe lên một tia lẫm mang, người đàn ông này quá kiêu ngạo, lại suy nghĩ giết hắn, hơn nữa còn đánh hắn các nữ nhân chủ ngữ. Như thế, chính là ngồi tù cơ hội cũng không nên nghĩ rồi. Sau một khắc, Cản nụ hỉ rồ xỉ tại Cù Dỗ Quả Triệt Huyết sau khi đến gần chợt hiện địch một dạng xuất thủ. Phần này tốc độ xuất thủ cực nhanh, Cù Dỗ Quả Triệt Huyết đều không có phản ứng kịp, Cản nụ hỉ rồ xỉ liền đến trước mặt của hắn một quyền đánh ra. Ăn Cản nụ hỉ rồ xỉ một cái, Cù Dỗ Quả Triệt Huyết chỉ cảm thấy bộ ngực mình chuyển tới lực lượng khổng lồ, cả người liền như vậy té bay ra ngoài. Cái này còn không quan trọng, không tìm đường chết thì không phải chết, hắn đụng vào trên một cục gạch, cục gạch lập tức lún xuống dưới, mà lúc này này, một cái động nhiên xuất hiện, Cù Dỗ Quả thú vị phòng bị liền rất xuống. A. Chỉ nghe một tiếng cực thảm vô cùng âm thanh đi ra, cho nên đều biết Cuzu qua chiếc hừa, hẳn không phải là không sống nổi. Thấy Cuzu qua chiếc hừa liền cái này được giải quyết, tất cả mọi người là đã, vào lúc này vẫn là phản ứng của bọn gì cổ gọ rộ tương đối nhanh nói người này vận khí cũng quá kém đi, lại đụng phải bấy dập chết rồi. 14. Hiển nhiên, mặc kệ cả nủ hỉ rồ sĩ có phải là cố ý hay không, mọi gì cổ gọ rộ đây là muốn đem sự tình cho định tính xuống. Đúng a. Người còn lại đều là lập tức phụ họa. Đến loại địa phương này, sinh tử có số, ai. Liên như vậy, Cuzu qua chiếc chết cả đám không gọn sóng chút nào. Cố nạn cùng kiến đặc ký hạ dịm lúc này đều nhanh ngắt đi. Có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đều là bởi vì trong lòng hắn thám tử chi tâm kiên trì, vì chính là hiểu rõ nơi này, hiện tại nguy cơ đều tiếp xúc, cả nụ hỉ rồ xỉ cũng ở đây, hai người rất là ăn ý hôn mê bất tỉnh. Sau đó, tất cả mọi người đều là không nói chuyện, bọn rỉ cổ gọ rồ mấy người liền đi theo sau lưng cả nụ hỉ rồ xỉ đi ra cái động này, trở lại chô bia đá mới vừa bắt đầu. Chương 869, tham tử tỉ thí, mạnh nhất là kiểm soát trường cả nụ. Tại cả nụ hỉ rồ xỉ bắt đầu dẫn đường thời điểm, tựa hồn là nghĩ tới điều gì, cái đó đại truyền hình người phụ trách chính mình cái kia lên máy quay phim bắt đầu lên. Mà lúc này đây, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ đem cái bia đá này cho phản vòng vo một vòng, ung dung chụp được. Theo phía trên cửa động mở ra, đoàn người mỏ rỉ cụ gọ dò trực tiếp xử sở, cảm tình bọn họ đi trước những hang núi kia đều là ngụy trang a, không nghĩ tới cái này chân chính cơ quan lại ở tấm bia đá này chỗ. Nhanh chóng thu liếm lại tâm tình, đài truyền hình người phụ trách kia hương cái đó bình luận viên nháy mắt, người sau hiểu ý, lập tức hướng về Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ hỏi một cái suy luận ra cái đạo này tình huống. Ánh mắt quét qua đạo qua khởi động trạng thái máy quay phim, Cạ Nụ suy nghĩ một chút chính mình càng nhiều càng tốt giá trị fan. chân mày tao lại liền đem suy luận của mình cùng ý tưởng lại nói một lần sau đó đoàn người đều là tiến vào cái này mới mở ra cửa hang. không có có ngoài ý muốn đoàn người bỏ gì cổ gọrộ lần nữa bị thật sâu kinh động phía trên ở đó số lượng đông đảo không biết tên bảoo thạch chiếu giỏi cả hòn đảo nhỏ bóng ngược đều là có thể thấy rõ ràng bực này kỳ cảnh không phải là 11 thường để cho người khiếp sợ chẳng qua là để cho hạ tổ dị hơiị cũng còn tỉnh kín đã kỳ hạ dịm tương đối cô nắn để ý chính là mở ra cửa ra cái đó trên tấm bbiaa đã rõ ràng viết có bảotàng chứ chẳng lẽ nói bảotàng chính là bầu trời cái đó cảnh sát sao Câu trả lời dĩ nhiên là hủy bỏ, bọn họ là đã định trước sẽ không nghĩ tới, tất cả bảo tàng hiện tại toàn bộ đều tại chính cả nũ hỷ dụ sĩ không gian hệ thống bên trong. Đương nhiên, trừ những thứ này ra ở ngoài, vẫn có cả nũ hỉ dụ sĩ cố ý lưu lại 6 khối thỏi vàng. Đại truyền hình người tại phát hiện cái này 6 khối thỏi vàng sau, con cái nó là một cái đắc tạ, những thứ này thỏi vàng đều là tương đối lớn, giá trị cái triệu đồng yên vẫn là không có vấn đề. Mà cả nũ hỉ dụ sĩ rất là đại độ biểu thị những thứ này, liền do lần nữa mấy người một người một khối chia hết mất rồi, đương nhiên, cố nạn ngược lại cũng là hôn mê, cũng không cần tính ở bên trong. Nguyên bản Mọi người là ngượng ngủng, nhưng mọ gì cổ gọ rồ không biết xấu hổ a, lại nói đoàn người cũng là trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, một người khối tỏi vàng, hoàn mỹ không thành vấn đề a. Mà lúc này đây, Cạn Đủ Hỉ rồ xỉ, nhưng là suy nghĩ chuyện khác, thật ra thì, trừ tỏi vàng ở ngoài, trên đỉnh đầu bọn họ phương cái kia một mạng lớn có thể bóng ngược Hỉ tổ xỉ đảo bảo thạch từng cái cũng tuyệt không phải vận phạm. Chẳng qua là hiện tại, Cạn Đủ Hỉ rồ xỉ động bọn họ không được chúng nó, bởi vì rút dây động rừng, nếu như hắn thật sự động những bảo thạch này mà nói, như thế trên bảo thạch nước biển trực tiếp liền sẽ xâm nhập nơi này đem nơi này toàn bộ cho chìm không có. Cho nên Hắn nghĩ xong, chờ đi ra ngoài sau để cho hộ sĩ sấy rắn lập tức chuẩn bị mua cái đảo này quyền sở hữu, vừa vận hắn tiền nhiều hơn không ít, liền đem nơi này cải tạo thành làng du lịch, thuận tiện, còn có thể đem hạ phát cái đó đường hầm cho cải kiến một cái, có thể trở thành một cái thể nghiệm phong cảnh. Mà chờ đến đài truyền hình phát hình một lần này video, quả thật là liền làm miễn phí quảng cáo, bất quá ra tay có thể nhất định nhanh hơn. Mặt khác, mua cái đảo này, những bảo thạch này hắn thì có thể làm cho người từ từ mò vớt rồi, mò vớt xong, dùng tính chịu lực thay thế liền tốt rồi. Ở giữa lúc cả nụ hỉ dori, si, người rất là thuận lợi rời đi cái này bảo tàng địa điểm. trở lại chứ nào. Trong lúc vô tình, thật ra thì đã một ngày trôi qua, lúc này chân trời đã dần dần nổi lên một chút ánh sáng. Cản Đỗ Hy Dỗ thị trước khi rời đi bị trói go cố giả mạ dạ kỵ dị nổ sủ kẻ vẫn ngoan ngoãn nằm ở nơi đó ngủ say như chết. U Cạ Mọ Mỹ Dị cùng quạ dụ mị ạ cạ có không ở chỗ này, hiển nhiên là nghe lời hắn sẽ trên truyền đi ngủ. Đem dạ mạ dạ kỵ dị nổ sủ kẻ giao cho đám người mọ dị cổ gọ rồ, Cản Đỗ Hy Dỗ thị trở lại doanh trại thu thập sơ một chút lại cùng các cô gái cùng nhau nhìn mặt trời mọc, liền chuẩn bị đổi chỗ chơi rồi. Đám người mỏ gì cổ gọ rủ cũng là đệ dạ mạ dạ kỳ gì nổ súng kẻ liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát rồi, dù sao trên cái đảo này bí ẩn đã cởi ra, chẳng qua chỉ là bị Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ hoàn toàn giải quyết mà mà thôi. Hiện tại, bây giờ còn có trở lại ổ ký nã oa đảo đem tay này lên cái này mưu đồ bất chính ra hỏa đưa cho cảnh sát sau đó báo án. Những thứ này cùng Cạ Nũ Hỉ Dụ Xỉ đều không có quan hệ gì rồi, hắn tại gọi một cú điện thoại cho Hồ xì sấy rắn để cho nàng có thể bắt đầu động thủ cùng vận dụng quan hệ mua đảo và biệt thự hoàng hôn quyền sở hữu sau, liền định mang theo nữ hài rời đi cái đảo này, chuyển sang nơi khác vui một chút rồi. Vậy phần đi đâu chơi? Nguyên bản Katanu Hiyoshi là dự định tiếp tục trước đây mục đích, nhưng Hải Bạ ra ai lúc này, nhưng là cầm lấy một cái máy tính bảng qua tới thả vào trước mặt của Katanu Hiyoshi đến. "Hiyoshi, chúng ta đi cái này chơi." Katanu Hiyoshi nhìn một cái, "Viện sâu đảo, chính là cái đảo này tên." Ngược lại đi đâu chơi cũng không có vấn đề gì, Katanu Hiyoshi liền gật đầu một cái. "Trạm kế tiếp, liền biển sâu đạo đi, chỉ hy vọng lần này cũng đừng gặp phải chuyện gì liền tốt rồi." Không giống với đoàn người Hizoshi, truyền hình đoàn người lại trở lại Okinawa và sau trước là làm ghi chép. Sau đó chính là đem thu lại video cho trong Đài. Khi nhìn đến thành phẩm video sau, chấn trưởng vậy kêu là một cái cao hứng a. Nguyên bản, hắn nghĩ chẳng qua chỉ là mò gì cổ gọ rộ cùng hạ tổ gì hời gì suy luận tỷ thí, có thể lần này, lại giống như là tăng lên tầm bảo hoàn cảnh, càng là gặp phải thật sự mỉm cười. Quan trọng nhất là, vẫn còn có hiện tại đảo quốc danh tiếng 860 lớn nhất, lớn hơn hết thể minh tinh kiểm soát trưởng cả nũ hỉ dụ xỉ cũng tham dự đi bảo, còn làm ra đặc sắc suy luận. Không thể chê, tại tỉ mỉ biên tập sau, chấn trưởng trực giác liền động viên hết thể sức mạnh đem video phát đến trên mạng cùng các nơi đại truyền hình thậm chí cả nước đại truyền hình. Vì vậy, ngày thứ hai, quỷ ảnh đảo thoáng cái phát hỏa. Hải tặc sao huyệt, bảo tàng xuất thế, quỷ dị truyền thuyết, sau lưng bí mật, Tháng tử đối quyết, kiểm soát trưởng cuối cùng đặc sắc giải mật. Hết thể các thứ này hết thể hấp dẫn mọi ánh mắt, để cho bọn họ cũng đều biết quỷ ảnh đảo tồn tại, cơ quan tồn tại, cùng cái này một phần kinh tâm động phách kinh lịch. Rất nhiều người đều là dối rít động thủ dự định thể nghiệm một chút, mà người nhiều hơn dự định lấy cảnh quay chụp phim truyền hình thậm chí được ảnh. Nhưng hành động của hộ sĩ xảy ra nhanh hơn, tại video ra trước khi tới lấy lấy một cái cực điểm giá cả, mua được cái này. Đương nhiên, những thứ này Cản Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ tạm thời đều mặc kệ, hắn cao hứng chỉ có chính là tại TV phát hình sau, fan của hắn lại bắt đầu tăng tăng cỏ dài. Nhìn lấy người hái mộ của mình số lượng, cả Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ cảm thấy đảo quốc người đều sắp bị hắn hấp dẫn xong rồi hả? Có lẽ nên tìm cái thời điểm đi chỗ khác quét giá trị fan rồi. Chương 870, Cám Bích Chi quan tài lúc đầu. 24. Tokyo, đêm khuya trên đường phố. Ồ, vang dội tiếng còi xe cảnh sát xuyên qua ở bên trong cái thành phố này. Trong xe cảnh sát, một nữ cảnh sát xét cầm lấy trên xe tòi báo động nói: "Tình trạng khẩn cấp, chính thanh tra 503 kêu gọi sở cảnh sát." Tình trạng cần cấp, chính thanh tra 503 xin trả lời. Trước mắt phát hiện hư hư thực thực trong truy na cầm thương cướp bó xe cộ, theo bên ngoài quật đường hướng ngự may mắn đường chạy trốn. Chờ đến nữ cảnh sát tự thuật xong, trong bộ đàm lập tức chuyển ra âm thanh. Sở cảnh sát nhận được, xin báo cho khả nghi xe cộ xe loại bảng số xe, cùng với nghi phạm mặt ngoài đạt thủ, xin trả lời. Tránh thanh tra 503 nhận được, khả nghi xe cộ là màu đen dương hình xe, bản số xe là xỉn dụ cũ 500A3255. Ánh mắt đông lại một cái, nữ cảnh sát báo ra tự mình phát hiện tình huống, mà lúc này đây khác vừa lái xe nữ cảnh sát đột nhiên đạp cần ga. Hai chiếc xe thoảng cái thành sánh vai cùng nhau bộ dáng. Mà lúc này đây, hai nữ cảnh sát cũng là thấy được tướng mạo của người trong xe, cầm lấy bộ đàm nữ cảnh sát lập tức nói nghi phạm mặt ngoài đặc thủ phải phải lụi tin cùng phụ gì cô. Hiển nhiên, nói ra mà nói, chính là chính nữ cảnh sát đều có chút không dám tin tự rồi. "Tránh thanh tra 503, nhờ cậy đừng nói bậy có được hay không, xin trả lời." Trong bộ đàm truyền tới tổng đài tiếp tuyến nhân viên im lặng âm thanh. Mặc dù mình cũng là không thể tin được, nhưng nữ cảnh sát vẫn kiên trì báo cáo chính mình nhìn thấy, kiên định nói ta không có ở nói bậy. "Tránh thanh tra 503 kêu gọi sở cảnh sát." Lưu điền theo ngự may mắn đường quẹo trái tới trung hướng đường. Tránh thanh tra 503, ngươi xong chưa a?" "Xin trả lời, ta đều nói, ta thật sự không có lại nói bậy." Hiển nhiên cũng là bị đối phương làm khó chịu, trên gương mặt đáng yêu của nữ cảnh sát lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cũng ngay vào lúc này, lái xe nữ cảnh sát đột nhiên thắng gấp xe một cái, để cho nói chuyện nữ cảnh sát có chút ứng phó không kịp, hôn Hoàng Gian đuổi tóm chặt lấy tay lái tay, chờ xe khôi phục bình thường, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người chau mày cô gái nói: "Cái đó, minh họa côn đồ dị dàn, bảo trì an toàn điều kiện có thể không?" Naeko Ngươi không cần liên lạc bạn bộ sao?" Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai Tạ Địch, cặp mắt xạ tổ Mị Oạ cổ nhìn chổng chọc vào trước mặt chạy như bay xe cổ. "Vâng, ta lập tức liên lạc Mị hệ cổ có vẻ hơi câu nệ, nội tâm cũng có chút hối hận, vốn là nàng là hôm nay giá trị lớp mẫu giáo, 9 giờ thời điểm tan việc, vừa vặn gặp phải Mị Oạ cổ, người sau nói có thể đưa nàng trở về. Nhưng lúc này lại vừa vặn gặp đến nơi này chuyện." Nhìn xe hơi chạy tốc độ, trong lòng của, của Mị Kenahe cổ thật sự là rất vương. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là tiếp tục nói tránh thanh tra 503 kêu gọi sở cảnh sát, nghi phạm trước mắt quẹo phải vào tinh đường biển. lại dám mang phủ gì cổ mặt nạ của tỷ tỷ tiến hành cướp bóc, nếu là không bắt, đến lúc đó Hỉ dụ sĩ khẳng định liên thất vọng, cho nên, ta không tha cho các ngươi." Mị ỏa cổ đôi mắt đẹp níu chặt, chân mày không nói thêm gì nữa, một cước đột nhiên giẫm ở chân ga lên, tăng tốc đi tới. "Chạy gian, người của sở cảnh sát rốt cuộc tin tưởng lời của Mỹ Kẽ Na Hễ cô rồi, người sau lồng ra một hớp, lập tức lấy ra khuyết tán khí phối hợp Mị ỏa cổ xe đua. Trước mặt xe chiếc xe ngựa dừng xe. "Ta nhắc lại một lần nữa, các ngươi đã không đường có thể trốn, bây giờ lập tức đem xe ngừng cho ta tại đường vai đi." Nhưng mà, nghe được Mị Kẽ Na Hễ cô đích thực cảnh cáo, Xe màu đen trước cũng không có muốn ý dừng lại mà là tay lái hướng bên phải bên một trụ để cho lái xe cộ đánh về phía xe cảnh sát hai xe đụng vào nhau khiến cho xạ tổ lái xe cảnh sát có trong lúc nhất thời dừng lại khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra một vết đường cong Mỹ họa cụ nhìn lấy đi xa màu đen xe cổ lạnh lùng nói có thể à lớn lối như vậy không thể là dạy ta rất nhiều kỹ xảo vậy bây giờ ta liền ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng theo lời của Mỹ họa cổ vừa rất tiếng nàng đột nhiên kéo xuống tay sát đánh tốt tay lái những thứ này độngtắt trên tay đều là làm liền một mạch hiển nhiênà kỹ thuật rất không tồ chân đạ mạnh tuầna Mỹ họa cổ cùng đối phương lại là bắt đầu một vòng mới truy kích chiến. Tay lái phụ Mỹ Kệ nạ Hễ cổ ngồi xe ngồi chính là trái tim thẳng thắn nhẹ, nàng lúc này coi như là biết tại sao Mỹ họa cổ có thể cùng dù Mỹ trở thành bạn tốt, hai người lái xe đều là bay a. Mà lúc này, đến một chỗ điểm, nhìn lấy tình huống trước mặt, Mỹ Kệ nạ hệ cổ cái đó, Mỹ họa cổ nhĩ giận, sẽ bị bọn họ chạy thoát đấy. Người nắm chặt là được rồi. Miết miệng lên vẻ đắc ý thời điểm đường cong, ánh mắt của Mỹ họa cổ đông lại một cái. Mỹ họa cổ nhĩ giận, ngươi muốn làm cái gì? Nội tâm có loại dự cảm xấu, Mỹ Kệ Na Hễ hỏi. Nói chuyện cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Không có nhìn ra, mỹ họa cô đã chuẩn bị toàn lực đánh ra, hai người kia, vì nam nhân của mình, nàng tình thế bắt buộc. Sau đó, lại là một trận truy đuổi, tại một cái hẻm nhỏ miệng mỹ họa cô thành công ngăn lại người Hiểm Nghi xe cộ, mà Hiểm Nghi xe cộ bởi vì sông quá mau, đánh tay lái thời điểm, bởi vì xe không yên, lật đi ra ngoài tốt xa mấy mét. Thật nhanh xuống xe, mỹ họa cổ vẫn không quên cùng còn nghĩ lại phát sợ Miki Nahe cô nói, Nahe cô, nhanh liên lạc bản bộ. Ta biết rồi. Thật là, cầm súng lục chạy chậm đến lật xe cộ bên cạnh, hai cái người bị tình nghi cũng bởi vì lật xe chịu đến thương không nhỏ vết. Mị họa cô lý giản, tiếp viện xe cộ cùng xe cứu thương lập tức liền đến rồi. Thật là tự làm tự chịu, ai bảo hắn mang theo phủ gì cổ mặt nạ của tỷ tỷ, ngươi đi qua nhìn một chút lỗ ban. Được, ngươi phân chấn điểm đi, xe cứu thương lập tức liền đến rồi. Kéo xuống khăn trùm đầu, Sato hướng về phía nghi phạm nói, Mị họa cô lý giản, cái này giả lụm tiền ba cũng chỉ là tạm thời ngất đi, thật giống như chỉ bị thương nhẹ. Đồng dạng tháo xuống côn đồ trên đầu khăn trùm đầu, Mị họa cô nhỏ giọng báo cáo đến. Phải không? Bất quá bọn họ tại sao phải mang loại này hài hước mặt nạ đi làm cướp bóc loại thủ đoạn này? Mị họa cô sờ sờ cảm của mình suy đoán. Tựa hồ là nghe được lời nói của mỹ họa Cổ, nằm dưới đất trong đó một tên côn đồ vô hình nói ra mấy chữ thận, Đảo Cumi. Đảo Cumi? Mỹ họa cô nghi ngờ nói, muốn rượt tiền đi trên hòn đảo kia chơi có phải hay không? Mỹ kẽ nạ hễ cô manh manh suy đoán nói thật giống như Hỉ dụ xì bọn họ tối nay liền đi cái đảo này nữa nha. Không phải vậy. Trong khi nói chuyện ngược chuyển tới cảm giác đau đớn, để cho côn đồ nhíu chặt chân mày. Phải không? Chuyện trên hòn đảo kia có cái gì sao? Mỹ họa cô hiếu kỳ hỏi tới. Dô dô lì dô lì dô giờ nói chuyện mấy cái từ đơn tiếng Anh sau, tên này côn đồ cũng đi. Zoro, Rororo Tái diễn côn đồ trong miệng Từ Lân, Sato quay đầu hỏi hướng Mị Kệ Na Nghệ Cổ Na Nghệ Cổ, ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe qua. Chương 871, Âm hồn bất tán tử vong tổ hợp, bất đắc dĩ cả núi Hỉ Dụ thị 34. Thời gian đã tới 2 ngày sau. Đảo Cumi, thiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài hẹn trước đại danh là. Tại một nhà quán rượu cao cấp cánh cửa, trước một cái quầy, một cái đại sảnh tiểu thư lễ phép hỏi, trên mặt mang theo nguy hạ. Ta là tử lương danh mọ dị lên, mọ dị vào trước quầy, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người hạ tổ dị hỡi gì nói. Đại nhân ba vị, học sinh hai vị, còn có 3 giờ đứa bé. Xin ngài trước chờ một chút. Trước đại nhân viên làm việc bắt đầu tìm kiếm hẹn trước danh sách, mọi gì cổ gọ dỗ bởi vì đối phương không có nhận ra mình mà cảm thấy đặc biệt khó chịu, miệng môi tiếp lấy cuốn đồ nói. Nhật bản báo mỗi cái tuần lễ không phải là đều sẽ phát hành một lần liều mạng đồ giải đố sao, chính là siêu khó khăn cái đó. Nếu như cũng không có người đáp đúng, tiền thưởng thì sẽ một thẳng tích lũy, sau đó lại có thể tích lũy đến 300.000. Người đoán cuối cùng là ai đáp đúng, hơn nữa lấy được 300.000 cái kia. Ngạch ta không quá rõ ràng. Nhìn thấy mỏ gì, Cổ Gọ rồ vẻ mặt kích động, nhân viên làm việc khỏe miệng hơi hơi hơi kéo, liền đội vàng đổi lời nói nói a, chẳng lẽ là. Đáp đúng rồi, nói ta thế nào đều là thám tử lương danh, liều mạng đồ giải mê quả thật là chính là dễ như trở bàn tay. H720 ha ha gãi gãi sau, mọ gì Cổ Gọ rồ mặt mày hớn hở hướng nhân viên làm việc khoe khoang chính mình. Nghĩ đến câu trả lời người là ta là được. Nhìn lấy lại đang khoe khoang chính mình mọ gì Cổ Gọ rồ, cô nặng trong lòng đoán tầm nói, trên thực tế, ngày hôm qua đám người bọn họ trở lại tôi cô sau, đúng dịp thấy vấn này, cho nên liền giải mật rồi. Khi đó Hắn liền đem câu trả lời nói cho bọn gì cụ gọ rổ, cái tên này ngược lại tốt, trực tiếp liền làm của riêng. Thật may, khi đó hạ tổ dì Hở gì cùng kín Đắc Ký kí Hạ gì cũng tại, nếu không cái tên này không chừng chính mình tiêu xài đi rồi. Bất quá bây giờ sao, chính là bọn gì cổ gọ rổ mang theo tổ kỳ Hàm Mi, còn có cổ nạn cùng kín Đắc Ký kí Hạ Dịm như cũ Hạ Tổ Dì Hở Dì cộng thêm Tiến sĩ Agatha cùng Súp Dị Hàm Mi hỉ cổ cùng đoàn người cổ dì mà gần tạ cùng đi ra ngoài chơi rồi. Bọn dì cụ gọ rổ lúc này tiếp tục chính mình thổi phồng nói nếu như có một cái 300 ngàn, cũng có thể đi Pazi nhàn nhã độ giả, bởi vì Pazi đường phố cùng ta nhất dự. Nhưng mà, ta sau đó nghĩ đến, ta một người đi hưởng lạc dường như không tốt lắm. Nếu cơ hội có được, liền mang theo bọn họ cũng cùng nhau qua tới vui vẻ một chút, ta làm muốn như vậy, chúng ta rất tốt đi. Nhìn lên trước mặt tự tăng bốc mình mọ gì cổ gọ rồ, chính là tổ kỳ hỏa mỹ cũng là giống như mọi người đồng loạt liếc mắt một cái. Nói thật, bọn họ cũng là liên lạc tại gặp phải hai lần sự kiện rồi, đều không có chơi, nếu không, chắc chắn sẽ không lại chọn cái đảo loại địa phương này tới chơi rồi. Đúng vậy. Nghe mọ gì cổ gọ rồ ở đó thẳng thắn nói, trước đại nhân viên làm việc cái trán một giọt mồ hôi lạnh lưu lại, cũng không dám phản bác khách hàng, chỉ có thể đồng ý. Vậy, gian phòng của chúng ta mã số là số mấy a?" Nhìn quanh cuối tuần đây, Mọ gì cổ gọ rồ như là tùy ý mở miệng hỏi. "Xin lỗi, nơi này thật giống như không có người đặt phòng ghi chép ư?" Xác nhận không có lầm sao?" Nhân viên làm việc nghiêm túc nói. Người nói cái gì a?" Ánh mắt đột nhiên thật lớn, Mọ gì cổ gọ rồ không thể tin nhìn lấy nhân viên làm việc. Trước, trước chờ một chút, ta rõ ràng có hẹn trước căn phòng a." Hiển nhiên là có chút nóng nảy, Mọ Dĩ cổ gọ rồ, hai tay chống đỡ tại trên quầy, muốn nhìn một chút hẹn trước danh sách. "Vấn đề là tại trong danh sách hẹn trước của chúng ta không tìm được tên của ngài." Nhân viên làm việc khó khăn nói. Chẳng lẽ muốn chúng ta ngủ ngoài trời dã ngoại A Cổ gì mà gần tại cho mày, lo lắng nói. Toa đảo này vị trí ở á như tới, chắc cũng sẽ có độc trùng các loại đồ vật nghe được lời của Cổ gì mà gần ta, Misu thì cổ sợ hay nói. Sớm biết như vậy không tới hai người rất là ăn ý muốn đánh. Ta nghĩ, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết, bởi vì chỗ này cũng không phải là ngôn ngữ không thông nước ngoài. Dù sao cũng là thơm lấy tới, tiến sĩ ạ gã xả ủi mọi người nói quậy đã nói sẽ gọi điện thoại liên lạc khóa thăm qua rồi, hẳn không cần lo lắng đi. Có thể là đối phương rõ ràng từng nói à, là người kia trong điện thoại nói đã dự hẹn xong à. Lúc này mọ dị cụ gọ rủ có chút kỳ quái gãi gãi đầu của mình. Ngài nói ta như vậy cũng rất quấy nhiễu. Trên mặt nhân viên làm việc mang theo vẻ ấy nãy nụ cười. Mọi người khỏe, để cho các vị đợi lâu. Lúc này, theo ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm. Mọi người lúc này đều là quay đầu nhìn lại, liền thấy một người vóc dáng tương đối mập mạp nam tử thở hôn hển chạy vào. Ngài chính là mọ gì cụ gọ rủ đi, vị kia thám tử lưng danh. Hắn có lẽ là chạy quá mau, người đàn ông này lại bị ngã rầm trên mặt đất, nhưng hắn còn rất nhanh đứng lên đến ngượng A, ta là tham quan quan ý hòa Naga, bởi vì tháng này tham quan khách đột nhiên gia tăng mấy lượt. Cho nên mỗi quán trọ đều đầy ngập khách rồi. Mọi người mặc dù bệ bội nhiều việc, nhưng kỳ thật đều rất vui vẻ á. Xoa xoa trên trán không ngừng nô ra mồ hôi, nam tử tên là Ủy Oản Nạ Gà hướng mọi người nói ấy nấy. "Bất quá, ta vẫn là giúp các vị đặt đến quán trọ, dù sao ngài là thám tử lừng danh mọ gì của Gò Dồ. Mời đi theo ta, ta dẫn đường." Ý Oản Nạ Gà liền muốn xoay người đi về phía cửa, bất quá đang lúc này, đột nhiên theo bên người đi qua mấy cái nam tử khôi nô, đem hắn định một chút. Mấy người giống như không có việc gì tiếp tục đi tới, chỉ nghe thấy một người trong đó lẩm bẩm nói: "Thật không chịu nổi, tên tại sao vậy?" Những tiên kiến là người nào a?" Miêu Môi, Mọ Dị Cổ Gõ Rổ khó chịu nhìn lấy trước mặt bóng lưng của mấy người. Nghe được lời của Mọ Dị Cổ Gõ Rổ, một cái thanh âm bỗng nhiên từ một bên xuất hiện, còn mang theo một tia không nói gì chắc là Thợ săn bảo tàng đi. Thợ săn bảo tàng. Trong lòng Cả Kinh, Mọ Dị Cổ Gõ Rổ hướng về một bên âm thanh chuyển tới chuyển tới phương hướng nhìn lại. "Nhóc Ca Nũ, ngươi làm sao ở nơi này?" "Chú ý tới người tới." Mọ Dị Cổ Gõ Rổ cả Kinh. Nghe được vấn đề của Mọ Dị Cổ Gõ Rổ, Ca Nũ mặt giật một cái, "Bất đắc dĩ nói cái vấn đề này, không phải là hẳn là ta tới hỏi sao?" Chúng ta nhưng là ngày đó rời đi Quỷ Ảnh Đảo liền đến nơi này, cả kinh chơi một ngày. Ừm, chúng ta liền ở tại cái quán rượu này lầu cuối. Nói lấy, Cạn Đủ Rồ Xi đưa tay chỉ một cái, cái quán rượu này lầu cuối. "Tốt như vậy." Mọ Dĩ gõ rồ ánh mắt nhất thời sáng lên nói nhỏ Cạn "Giúp ta cũng giải quyết một cái đi." Ngay vậy, Cạn Đủ Rồ Xi nội tâm không ngừng nổi lớp bọn, "Các ngươi những thứ này tử thần thật đúng là bám dai như địa. ta chỉ muốn hết khả năng cách các ngươi xa một chút." "Được rồi, cũng đừng mới qua một ngày, lại qué giày ta du ngoạn nhà hứng." Chương 872, Thợ săn bảo tàng Ta ngược lại ý. nhưng không làm được à? Trong lòng mặc dù hoán thầm, nhưng mỏ gì cổ gọ rồi nói thế nào cũng là ba của gian, mặt ngoài công phu vẫn phải làm, vì vậy cả nụ hỷ rổ xì bất đắc dĩ mở ra tay giải thích cái quán rượu này rất nhiều người, yêu cầu hẹn trước, khi ta tới đều không có chỗ ngồi chống rồi, chỉ có lầu cuối phòng tổng thống có thể ở, vừa vặn người chúng ta nhiều, ta sẽ phải. Bác mỏ gì ngươi, chỉ có thể tự cầu nhiều phút rồi. Cả nụ hỷ rổ xì lúc này là thật sự bất đắc dĩ. Hắn chẳng qua chỉ là buồn chán xuống vòng vo một chút, lại thấy được những thứ này kỳ lạ, vì để ý đến bọn họ xa một chút, Cát Nũ Hỉ Rồ Sỉ quyết định chờ một chút mang chúng nữ nhân của mình tìm một người thích hợp địa phương bởi là đi, cũng đừng lại ra cái gì án kiện. Được rồi. Cát Nũ Hỉ Rồ Sỉ đối diện, Mộ Dĩ cổ gọ rồ thấy vậy cũng chỉ có thể nhận, một bên cái kia cái người đàn ông trung niên ngược là thở phào nhẹ nhõm. Cái đó, Thợ săn bảo tàng là cái gì? Lúc này, cô Dĩ mạ gần tạ tò mò hỏi một câu, sau đó còn ánh mắt sáng lên suy đoán nói bọn họ là sửa ống nước sao? Mọi người nhất thời đều là vô tình nhìn về phía hắn. Cố Dĩ Mạ Gần Tạ còn tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi, lập tức nói chính là đến người ta nhà vệ sinh xối nước có đúng hay không. Mọi người khỏe miệng đều là kéo một cái. Nguyên Thái không phải rồi. Nghe được lời của Cố Dĩ Mạ Gần Tạ, Misu Thỉ Cố cũng là liếc mắt một cái, giải thích Thợ săn bảo tàng có ý tứ là tại các nơi trên thế giới tìm kiếm bảo tàng. Nguyên lai là như vậy. Cô Dĩ Mạ Gần Tạ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu một cái. Bất quá, ngươi là làm sao biết, biết bọn họ là Thợ săn bảo tàng. Du Cả Mọ Mỹ Dĩ vào lúc này hướng Cả Nũ Hy rồ xì hỏi, người sau chính là cùng hắn xuống mua đồ bơi, dù sao Còn lại nữ hài đồ bơi đối với nàng mà nói quả thực vẫn là quá nhỏ một chút. Ukamocchi gì nghi ngờ, cả đủ hỷ rồ xì tự nhiên hết lòng giải đáp, cười nói các ngươi nhìn kỹ một chút, những người đó mặc dù phơi rất đen, nhưng là trừ bàn tay cùng đầu trở ra, màu da liền không có phơi đen như vậy đúng không? Vậy thì chứng minh bọn họ thường thường xuyên áo phao. Hơn nữa màu tóc cũng bởi vì thường thường ngâm nước biển mà phai màu rồi. Căn cứ những thứ này, bọn họ nói không chừng chẳng qua là thích bơi lặn á u ca mọ gì đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại đưa ra nghi vấn của mình. đích xác là như vậy không có sai, bất quá Nếu là nhìn thấy cái kia tấm Africa, ta sẽ nghĩ như vậy cũng không kỳ quá đi. Ánh mắt phong tỏa cách đó không xa trên tường dán vào đảo cụ mỹ đồ án, viết cùng nhau tìm kiếm cổ đại bảo tàng dòng chữ, Kanno Hiyori si nheo miệng lên một vết đường cong. Thuần theo ánh mắt Kanno Hiyori si, mọi người cũng đều hướng về cái hướng kia nhìn lại. Misu thì cổ cùng Nguyên Thái đều hưng phấn mở to hai mắt, trong miệng một lời nói bảo tàng. Không sai, bọn họ đại khái tại mơ ước, ngậm muốn lấy được ngủ say với biển khơi tàng. cho ra câu trả lời khẳng định, sau đó cùng mọi người cáo biệt liền dẫn trong mắt tràn đầy sùng bái tay hụ cả hướng về đi lên lầu. đối với rắc tay, u cả mọ mị dị biệt thị, thân thể bị xem rồi, hôn miệng cũng hôn, rắc tay, mưa bụi đá. Như đã nói qua, các người nói, tại sao thợ săn bảo tàng sẽ chạy đến trên cái đảo này tới đây? Bên kia, ngồi lên tiếp đãi mọi người sau xe, mọ dị cổ gọ nhìn về phía một bên đang lái xe nam tử cũng liền hướng dẫn viên du lịch Ivanaga hỏi. Cái này a, đó là bởi vì tại hai tuần lễ trước phát hiện bảo tàng a. Ivanaga nói. Bảo, bảo tàng. Ánh mắt chợt trợ trợn to, mọ gì cổ gọ dẫu nghi ngờ nhìn về phía Ivanaga. Nói như vậy, dưới đáy biển cung điện tìm được làm bằng bạc chén đĩa nguyên lai là thật sự a? Kinnoki Hạ Dịm ưn phần nói, hắn ngược lại là rất thực tế vẫn ngồi như vậy ngẫm phát tại. Hình như là thật sao? Ivana Naga quay đầu nhìn Kinnoki Hạ Dịm một cái, mắt sáng lên. Cái gì là đáy biển cung điện? Mọi gì cổ gọ dồ không hiểu nói. Đúng vậy, nơi đó không phải là có tòa không còn nhỏ đảo sao? Đó là đảo Kumi. Thuận theo ánh mắt Ivana Naga, mọi người đều hướng về biển bên kia nhìn lại, chỉ thấy xanh thẳm mặt biển xa xa, có một hòn đảo sừng sững ở cái kia. Cùng lúc đó, Cạn nụ cũng là cùng chúng nữ nói bạo tàn sự tình, nữ hài lập tức đều là tràn đầy phấn khởi lên, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì quả dụ Mị A ca có cùng ngủ cạ mọ Mị dị phụng đổi cạ nũ Hỉ rồ xỉ tìm được đang kể bảo tàng sự tình các nàng biết, cảm thấy hứng thú a. Mà lúc này đây, cạ nũ Hỉ rồ xỉ cũng là bị đã hỏi tới giống nhau vấn đề, nhưng lúc này đây, hắn không biết a, bởi vì hắn không có nghiên cứu. Ngược lại là đã sớm ở trên máy tính bảng hiệu được đầy đủ tài liệu Hải bạ dã ai, đưa tay chỉ mặt biển ngoài cửa sổ cùng cái đảo nói theo bên kia hướng đông 200 thước đáy biển, chim nhìn một tòa dùng đá lớn dựng tạo nên công trình kiến trúc, Ước chừng theo 10 năm trước liền bắt đầu chuyển ra ở cận đảo Cù Mỹ có cổ tích chủ đề. Truyện cuốn vật bậy, tờ ra Sistina. Mặc dù có rất nhiều học giả đến điều tra qua, nó rốt cuộc là bởi vì vẫn là tự nhiên tạo thành, đến bây giờ dường như còn không có kết luận. Nghe nói đảo cũ Mĩ tại lúc trước lộ ra mặt biển bộ phận so với hiện tại lớn hơn, 300 năm trước nhưng bởi vì động đất chìm vào trong biển biến thành bộ dáng bây giờ. "Eh ngươi nói nó là bởi vì động đất chìm vào trong biển, là phát sinh bề mặt quả đất chạy xuống sau. Số Giả chẹn theo châu ngồi nhảy xuống, đi tới sau lưng của Hải Bạ Dạ Ai, tò mò hỏi. "Đúng vậy, nghe nói cái kia phủ cận đáy biển thật giống như có chút là mê tan hóa tầng lớp hy giạt." Hai bà già ai bình tĩnh gật đầu nói động đất chấn động để cho mê tan hóa tầng lớp thì dặt một hơi phân giải cho nên tạo thành bề mặt quả đất chảy xuống đây là có lực nhất cách nói cái đó cái gì là giả drót hóa tầng lớp thì ra đây ạ gì à nghi ngờ nói là mê tan hóa tầng lớp thìặ tại trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp hơn nữa cao áp phân tử nước sẽ cùng mê tan kết hợp tạo thành cái gọi là cấu trúc l nước cũng có người ta gọi là loại hiện tượng này vì có thể nó băng thiết kế đến kiến thức phương diện canủ hi lần nữa thì thân có thể nó băng cấu trúc lồng nước ta nghe không hiểu A A gì ạ bịạ Nội dạ cạm mộ tổ cả chờ tốt mấy cô gái đều là cao mày, biểu thị không hiểu. Khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, Cạ Nũ hỉ rồ xỉ cầm lên trước người nữ hài đang tại chơi bài bộ kẻ đánh vợ nói ta nói đơn giản tốt rồi, mọi người hẳn là đều hữu dụng bài bộ kệ lần ắt lâu đại đi. Đại khái chính là giống như như vậy, dùng phân tử nước đắp ra khỏi thành bảo, sau đó trong pháo đài trong mỗi một cái phòng đều chứa đầy mê tan, cho nên chốc lát phát sinh nhiệt độ tăng lên hoặc là dưới áp lực xuống tình huống, liền sẽ trở nên rất không ổn định, cuối cùng cả tòa lâu đài sẽ sụp đổ, bởi vì như vậy thả ra mêtan chất khí. Thì ra là như vậy. Các cô gái ánh mắt đều là sáng lên. Cho nên nguyên bản tại mê tan lên cái đảo, mới có thể mất đi chống đỡ, cho nên tạo thành bề mặt quá đất chảy xuống. A Zi A sáng lên cơ trí nói, "Đúng, đơn giản tới nói chính là ý này." Cát Nỗ Hy Dỗ xỉ mỉm cười đưa tay tại trên đầu của A Zi A sờ sờ. Chương 873, ước hẹn bội lặn, gặp lại thợ săn bảo tàng 14. Tại Cát Nỗ Hy Dỗ xỉ cho nữ nhân của mình lên phổ cập khoa học chương trình học thời điểm. Bên kia, đám người cô nạn đến chỗ cần đến của mình. Đến chỗ cần đến sau có, đứng ở một cái tên là thần biển trang cửa con trọ, coi như tiếp đãi người nham dũng lập tức hô mị mã tiên "Bấy giờ, ta là khóa thăm quân Iwa Naga. Mỹ mạo tiên sinh, ngươi có có nhà không?" Một mực không chiếm được trả lời, Iwa Naga liên tiếp hướng về bên trong kêu chừng mấy tiếng. Cùng mới vừa rồi cái kia quán cơm kém rất nhiều a biếng môi, gần ta nhỏ giọng lầm bẩm, lòng hư vinh của tiểu hài tử quay pha a. "Chính là nói a." Misu thị cổ cũng không khỏi oán trách lên, sau đó thấp giọng nói hai bạn dạ đồng học cùng nệ dụ Mị cũng và cả nũ Hỉ dụ Shinny Sanka ở chung một chỗ đi, ngươi nói nếu không chúng ta dùng thám tử Huy chương liên lạc một chút, chuyển đổi trận danh chứ? "À, cái này?" Trên mặt của cậu gì gần tạ rõ ràng có chút ý động. Một bên, hai cái mang đến đứa trẻ mà nói đích thực mọi người cũng tất cả đều là một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này có chút cũ nát quấn trò. Không có so sánh liền không có tổn hại à, nhớ tới đám người cả nụ hỷ rồ xỉ cư chú tầng chót khách sạn, mà nhóm người mình mấy ngày sắp tới trụ sở. Hết thảy đều tại không nói lời nào. Bất quá mấy cái lớn tuổi người cũng là nhớ đến trước cả nụ hỷ rồ xi nói, biết ở là không thực tế, cho nên cũng chỉ có thể hâm mộ. Mà lúc này, thật lâu không có được mí Mã đáp lại, ý hoàn nạ gạ quay đầu nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo vẻ này nói xin lỗi, hắn thật giống như không ở nhà à. Ta rõ ràng có gọi điện thoại cho hắn. Lúc nói chuyện, y Ivanaga còn ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Người tại quỷ gào gì? Là môn chết rồi." Liền cái này lúc này, nương theo lấy một tiếng nói thô lỗ truyền ra, theo cụ nát cửa quán trọ đi tới một cái tuổi tác hơi lớn nam tử. "Mỹ mạ tiên sinh, bọn họ là ta mới vừa rồi trong điện thoại nhắc tới mỏ gì tiên sinh bọn người." Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Ivanaga lập tức hướng tên này kêu nam tử nói rõ một câu, đồng thời còn thở phào nhẹ nhõm. "Người đàn ông trung niên gọi là Mỹ mạo cạ là cái này quán trọ bản. Ở một đêm hàm hai bữa ăn 5000 nguyên, không có biện pháp tiếp nhận liền đi tìm nhà khác." Nghe được lời của Ivanaga, Phủi liếc mắt đám người cô nạn, Mị Mạ cạn dù ổ tùy tiện nói một cái quy củ liền không để ý tới nữa, hướng trong phòng đi tới. Chờ một chút, Mị Mạ tiên sinh. Ivanaga có chút hơi khó hồ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Cái tên này thật đúng là duệ. Nhíu lông mày, Mọ Dĩ cổ gọ rổ khó chịu nhìn lấy bóng lưng của Mị Mạ. Ngay vậy, Ivanaga lập tức rút vội vàng giải thích ngượng ngùng a, thật ra thì hắn là người tốt rồi, chẳng qua là tính khi có chút cổ quái mà thôi. Nói lấy, cuối cùng, đám người Mọ Dĩ cổ gọ cũng là không chỗ có thể đi, chọn lọc tự nhiên ở nơi này ở. Chờ đến đêm người đều thu xếp ổn thỏa. Ý Hoãn Nạ gạ hướng về mọi người hỏi như thế, "Muốn tham gia trò chơi tìm bảo chính là cái nào mấy vị nha?" Ta. Hai cái đứa trẻ đều là hưng phấn giơ tay lên, Cố Nạn cùng kín Kiến ký Hạ Dĩm còn có Hạ Tổ gì hỡi gì cũng là tính trẻ con không mẫn giơ tay lên, hiển nhiên là định tới một trận tán tình tranh tài. Hai vị kia muốn tham gia hành trình gì đây? Ý Hoãn Nạ gạ quay đầu nhìn về phía mọi dị cổ gọ rủ cùng Tiến sĩ Agatha, "Trò chơi tìm bảo cũng rất thú vị a. Ta muốn tốt thật bung lòng, không cần thay ta lo lắng." Tiến sĩ Agatha mở miệng khéo léo từ chối ý Hoãn gạ đề nghị. "Cái kia mọi tiên sinh đâu?" Muốn tham gia trò chơi tìm bảo sao? Quay đầu nhìn về phía Mọ Dĩ cổ gọ rủ, Ivanaga hỏi lần nữa. "Không, nói cho ta biết cửa tiệm nào có thể uống địa phương danh kỹu, hơn nữa lại có bà chủ mỹ nữ nương là được." Xua tay một cái, Mọ Dĩ cổ gọ rủ côn đồ cười nói, "Tổ Kỳ Hoa Mỹ trước lưu lại khách sạn đi theo Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi si đi rồi, đương nhiên, cũng không phải là ở khách sạn, mà là nghe lời Cạ Nụ Hỉ Dụ Xi, si, dự định cùng đám người gian cùng đi bậy lạn." Vì vậy, Mọ Dĩ cổ gọ bắt ở lần này cơ hội ngàn năm một thở, ừ, uống chút rượu, thổi điểm châu, thuận tiện, chiếm lợi lộc. Cùng lúc đó rồi, bên kia một cái bợi lặn thuê lại địa điểm. Cạn Nụ Hỉ ý tìm một cái so sánh thiên về địa phương, mang theo gian chở dự định chơi một cái bợi lặn. Cái đó, kiểm soát trưởng Cạn Nụ phải mang theo mọ dị gian, Suzuki sẵn cổ những cô bé này đúng không? Cầm lên cuốn sổ cẩn thận kiểm tra một cái danh sách, tên là Mã Bụ triệt chỉ cả một cái da đen túi đen, tóc ngắn nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Cạn Nụ hỏi mấy người bọn ngươi là muốn thuê cả bộ trang bị có đúng hay không? Đúng. Các cô gái cùng kêu lên trả lời, Cạn cũng là đầu. Kimmi cô Mã phụ triệt cả hướng về trong phòng kêu một tiếng. Tới rồi. Trong phòng bảo quản, Dạ Mạc Vũ Triệu Kỳ Mị cô cầm lấy hai bộ quần áo đi ra. Các vị đều mặc bộ áo phao này có thể không? Trừ vị này phải mặc XL, vị này yêu cầu S, còn lại đều mặc M mờ liền hẳn là liền vừa vặn rồi. S nói là số dạ chẹn, mà XL tự nhiên nói là ủ cả mọ mị gì rồi. Được. Nữ hải tự nhiên đều là không có ý kiến, tự do sổ dạ cạ sủ gàng ngô bất mãn bĩ môi. Lần này tốt rồi, nhà chúng ta áo phao kiểu dáng và con số cũng không phải là rất nhiều, lần này toàn bộ mượn đi ra ngoài. Đem một nhóm áo phao bỏ lên bàn, Dạ Mạc Vũ Triệu Kỳ mì, nhìn về phía đám người cạ nũ hỉ dụ nói. Không có việc gì, coi như nữ tử bị ta bao trả tốt rồi." Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Xi si mỉm cười nói. "Quá dày." Ngay tại Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Xi si nói chuyện lúc này, từ bên trong đi ra hai người, chính là Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Xi si tại buổi sáng tại trong khách sạn thấy qua thợ săn bảo tàng. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt của Cạ Nǔ Hỉ Dỗ Xi si nhất thời hít một cái. Hai cái này, rõ ràng có vấn đề. Đảo quốc mỹ như vậy nhiều thuê độ bơi địa phương, nơi này tuyệt đối coi như là tương đối vắng vẻ, chuyên nghiệp thợ săn bảo tàng nhất định cũng là tìm tốt nhất địa Hiện tại hai người tới cái này địa phương vắng vẻ, rõ ràng là có ám ở bên trong. Ba Đương nhiên, những thứ này Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ cũng không có nói, ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng lười quản. "A, ta cùng các người nói, dùng xong sau muốn sửa sang lại. Nếu mày lại, dã mạo gǔ triệ ký mị cổ chống ngại hướng về phía cái kia hai cái thợ săn bảo tàng nói. Hừ, chúng ta sẽ trở lại." Không có để ý dã mạo gǔ triệ ký mị cổ mà nói, hai cái thợ săn bảo tàng quay đầu tạt tà, tà cười một tiếng, nhưng khi nhìn đến Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ sau, hai người ánh mắt đều là đổi một cái, sau đó lập tức rời đi. "Chúng ta muốn cùng bọn họ cùng nhau bợ a." Mắt sáng lên, Cản Nũ Hỉ hướng về dã mạo gǔ cổ hỏi: Kanu Hiyoshi cũng không muốn chờ chút chính mình các cô gái đổi đồ bơi cùng thợ lặng thời điểm bị không muốn làm nhìn thấy. Mặt khác, Kanu Hiyoshi đã cùng hai cái này để lại một cái tấm nhãn, cho nên có lần hỏi một chút. Chương 874, Nữ hải tặc 24. Sẽ không, bọn họ chẳng qua là tới mượn không khí máy nén mà thôi." Nghe được lời của Kanu Hiyoshi, Dạ Mạc Vũ Tri Kỳ Mị cổ lập tức giải thích. "Gần đây loại người như vậy biến rất nhiều để cho chúng ta màn khó nhiễu." Mạc Vũ Tri Chỉ cả cũng là đi tới, hướng mọi người nói một câu. "Bởi vì phát hiện ngân chất chén đĩa quan hệ sao?" Trong mắt của Gian viết đầy nghi ngờ. "Ừm." Hơn nữa còn có truyền thuyết nói vượn gan đem bảo tàng dấu ở chúng ta trên cái đảo này mà đây. Gật đầu một cái, Mạc Vũ chỉ chỉ cả một mặt tùy ý, nàng cảm thấy An khả năng ở nơi này phụ cận dừng lại qua, nhưng lưu lại bảo tàng chuyện này, nàng hiển nhiên là không cảm thấy chuyện này sẽ là thật sự. An là ai vậy? Xuân Nổ cậu nghi ngờ đưa tay ở trên cánh tay của Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ gật một cái, nàng cảm thấy cái vấn đề này Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ nhất định có thể cho ra câu trả lời. Đẩn. Thật giống như lúc đầu, Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ đưa tay hướng về hướng về một phương hướng chỉ một cái nói chính là nàng nha. Thuần theo phương hướng ngón tay Cạ Chúng nữ nhìn về phía một mặt vách tường, mà ở trên vách tường thì lại treo một bức họa. Dạ Mạ gủ trịa kỳ mì cổ vào lúc này cười nói do nói: Cách này 270 năm trước, cũng chính là ẻ đỏ hưởng đảm bảo trong thời kỳ, nghe nói khi đó đáy biển cung điện vẫn 13 lộ ra mặt biển, chứng cứ chính là dưới đáy biển cung điện phát hiện tên là Cụ Lật Loan đao cùng với súng lục. Căn cứ trên loan đao cùng súng lục viết tác phán đoán, đây cũng là sống động cùng 1730 năm hai gã nữ hải tặc, En Bonnie cùng Mạ Di dễ ở vũ khí. Bọn họ là thuyền dị xuất lĩnh." "Ồ, là nữ thật sao?" Nghe được hai cái hải tặc chúng đích, các cô gái đều là ánh mắt sáng lên. Đây là lần đầu nghe nói, thật đẹp trai a. Không sai, Enbọn nhỉ cùng Mạ Di dễ ẩu, hai người bọn họ là hải tặc dưới cờ của thuyền trưởng Zắc. Dạ Mạụụ Triệt Kỷ Mị cổ vừa lái xe bên giải thích, sở dĩ lái xe là bởi vì nàng chờ một chút phải mang theo đám người cả Nũ Hỉ Rồ Xi đi một chỗ không tệ địa điểm ở lặn, cái vị trí kia còn khả năng nhìn thấy đáy nước cung điện. Mạ Bổ Triệt chỉ cả vào lúc này nói tiếp chỉ bất quá, khi các nàng bị quân Anh thời điểm công kích, mặc dù những nam nhân khác đều núp ở bên trong khoang thuyền, nghe nói chỉ có hai người các nàng vẫn lưng đầu lưng dũng cảm phấn khởi chiến đấu. Dựa lưng vào nhau nha các cô gái đều là cười nhìn về phía với nhau. trong mắt có không cần nói cũng biết ý tứ, tại chỗ đều là người mình, cho nên hy vọng đều có thể lấy được mình muốn đi. Đúng vậy, đem địch nhân sau lưng giao cho đồng bạn, sau đó chính mình liền chuyên tâm đối kháng địch nhân trước mắt, nếu như không có lẫn nhau tin tưởng vậy là tỷ thí không làm được. Trong mắt dạ mạo gụ Triệu Kỵ mỹ cổ mang theo lẽ lên hướng tới. Mà lúc này, đông nhiên ánh mắt đông lại một cái, sấn ổ cổ vô cùng kiên định ngẩng đầu lên, nhìn bên người dần nói, "Gian, ta cho ngươi biết ta, ta chỉ nguyện ý đem sau lưng của ta giao cho ngươi. Ngươi là ta nhân tuyển duy nhất, có tỷ cũng không được." So Sở nổ cổ theo chưa từng xem sở nổ cổ cái này xin, bọn dị gian nhìn đến có chút thất thần, nhưng là câu nói tiếp theo, nàng lại là khỏe miệng giật một cái, chúng nữ tất cả đều là nở nụ cười. Bởi vì sở nổ Sanaoko đông nhiên đưa tay ôm cánh tay của Kanauhi Zoro sĩ nói đây là đùa giỡn. Kanauhi Zoro sĩ cũng là khẽ mỉm cười, nhưng hắn vẫn biết, Sanaoko nói duy nhất khả năng không phải là nghiêm túc, thế nhưng phần tín nhiệm lại thật sự không thể lại thật rồi. Cùng lúc đó, tại một cái phòng triển lãm trong. Theo Hamas ngủ giằm chạy ra khỏi an, đem hoạt động cứ điểm chuyển qua trên Thái Bình Dương, một bên ngay trước hải tặc, một vừa chờ mạ dị vượt ngục tin đồn. Sau đó cũng tìm được chứng minh, vì vậy mới chuyển ra hai người giành được bảo tàng, dấu ở tòa này đạo cụ mị, tới, mọi người đến tìm ra En cùng mạ gì bảo tàng đi. Theo trong phát thanh câu nói sau cùng kết thúc, câu chuyện này liền đoạn kết rồi. Năm thiếu thám tử đội hai cái, cùng cổ nạn tổ ba người lúc này đều là ánh mắt đều một cái, hiện nhiên là dự định bắt đầu hành động. Những vật này là có thật không? Kinoki hạ dịm hiếu kỳ nhiệt độ. Ai biết, nếu như là thật sự, vậy cũng là cùng rồi. Hạ Tố gì hơi gì hơi mỉm cười nói nhắc tới chúng ta đoạn thời gian trước mới phát tài rồi, mặc dù chỉ là một khối tỏi vàng, nhưng nói như vậy mình chúng ta đi tài vận. Nói không chừng thật sự có cơ hội đây, làm không tốt là vì tuyên truyền tòa đạo này, bóp tạo lên. Hai tay khoanh lại hoàn ở trước ngực, cô nạn ở đó ngạo kiểu nhướn mày nói, nếu là như vậy, vậy thì càng ghê cơn rồi, mặc kệ như thế nào, vấn đề đều không phải chuyện đùa. Kin Kỳ Hạ Dim cùng Hạ Tổ gì hỡi gì từng câu từng chữ nói, thật là ngượng ngủng, để cho các ngươi đợi lâu. Mà lúc này đây, nơi cửa, cũng cùng bận rộn hoảng chạy vào ý Hoa Nạ gã lại hoàn mỹ té lộn nhèo một cái. Tới, đây chính là tìm bảo địa lộ rồi, bắt đầu từ nơi này đây, đến ẩn núp với trong bản đồ năm cái địa điểm dấu, sau đó tởi ra câu đố. Ung Dung thẳng nhiên bỏ dậy, vỗ một cái cho bụi trên người, ý Hoãn Nạ gặ theo trong bóp ra lấy ra một tờ đồ, một bên phân phát, vừa nói rõ: "Được, thứ nhất địa điểm là nơi đó, chỉ chỉ cách đó không xa bàn, ý Hoãn Nạ gạ cùng mọi người giới thiệu đem để ở nơi đó con dấu đắp ở bản đồ phía dưới chỗ hồng, lại từ bên cạnh dấu trong hồng đáo lấy ra viết xuống một cái địa điểm kế tiếp nhắc nhở thẻ. Căn bản chính là lừa gạt 853 đứa trẻ hạ thấp thanh âm, kín kỳ hạ dịm cùng cô nạn nhỏ giọng thi thầm. "Đừng nói như vậy chứ, bởi vì vì mấy người bọn hắn nhưng là hăng phần." Khẽ mỉm cười, cô nạn che miệng Chị giúp Á Mỹ sự hỷ cổ cùng cổ gì mà ngân tạ, sau đó nói hơn nữa mặc dù là chó chơi nhỏ, nhưng chúng ta cũng có thể tỉ thí một chút nha. Không sai không sai. Hạ tổ gì hơi gì cũng là gật đầu. Vì vậy, ba người đều bắt đầu nhìn lên ám hiệu. 10 cùng 12. Đây chính là biểu hiện dấu bảo địa điểm mấu chốt sao? Ba người rất là ăn ý đều là đưa tay ngăn cản cảm của mình đột lợi, hai cái đứa trẻ cũng là ở đó khổ tư minh tưởng. Một cái địa điểm kế tiếp là, cho dù nắng chiều không lặn về tây, hải tặc như cũng chói mắt. Cái này là có ý gì nha? Đem trên thẻ văn tự đọc đi ra. Cố Ji Mạc gần tạ không hiểu nhìn về phía Yhwana Naga. Mọi người khỏe tốt cố gắng đi, nếu như tìm ra bảo tàng vị trí, liền có thể lấy được đặc biệt lễ vật a. Yhwana Naga đương nhiên sẽ không nói chân tướng cho Cô Ji Mạc gần tạ, khắp khuôn mặt là thần bí biểu tình. Người nói đặc biệt lễ vật là chỉ ăn đồ vật có đúng hay không? Nghe được có đặc biệt lễ vật, Cô Ji Mạc gần tạ nhất thời hai mắt sáng lên. Đối với cái này, Yhwana Naga từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt, nhạt nói chờ ngươi cởi ra mê để thời điểm liền rồi. Chương 875, liền sẽ có chuyện. 344. Được, ta phải cố gắng lên rồi. Cố Dĩ Mạc gần tại hiển nhiên cảm thấy Ivanaga là thẩm chấp nhận, một cái liền lấy ra chính mình hăng hái, lại không biết lễ vật có phải hay không là ăn. Nhìn lấy cô Dĩ Mạc gần tại ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng, Misu thì cô bất đắc dĩ nhỏ nước bọn một câu. Lúc này, cô nạn ba người ba người ra, tại Dĩ Thai một phen sau, Hạ Tô Dĩ hờ Dĩ hướng về phía Ivanaga hô đúng rồi, đại thúc đó. A, có chuyện gì không? Trong mắt Ivanaga ánh sáng lóe lên, trên mặt xuất hiện ánh mắt tò mò. Những thứ này ám hiệu đều là ngươi nghĩ ra được sao? Cơ cơ trong tay thẻ Hạ tổ gì hởi gì hỏi ra chính hắn cùng chính mình nghi ngờ trong lòng hai người đàn ông nếu quả là như vậy chuyện kia liền thú vị à Đúng vậy Đúng rồi cách vách công sở có cho mướn xe đạp các người liền cưới xe đạp đi thôi nếu là đi bộ sẽ rất cực khổ gật đầu một cái tựa hồn là muốn tránh hạ tổ gì hởi gì vấn đề ý họạ gạ lập tức rời đi để tài được hai đứa bé đều là tràn đầy hứng thú kêu một tiếng bắt đầu lên đường cô nạn ba người đối mặt cũng biết chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể như vậy rồi cuối cùng cũng là cầm chặt giấy trong tay dự định lên đường liếc như nhau trong mắt ba người đều thoáng qua một nụ cười cho biếm đồng thời nghĩ đến. Tiểu Đỏ, Hạ Tố gì cũng đã làm kình mười phần nha. Tiểu Đỏ, Đại Kỳ cũng đã làm kình mười phân nha. Đại Kỳ, Hạ Tố gì cũng đã làm kình mười phân nha. Bên kia, mặc tốt áo phao đám người mò dị dàn, ngồi du thuyền đi đến bờ lặng trên biển. Tốt rồi, chuẩn bị xong rồi. Lần nữa kiểm tra xuống áo phao cùng trang bị bợi lặng an toàn thai hoang ẩm, dạ mạ cụ Trịa Kỳ Mị cổ đứng dậy, đem ống khí oxy cóng lên người, chuẩn bị một chút nước trước công tác. Vậy các ngươi liền tuân theo Kỳ Mị cổ chỉ thị, an toàn hưởng thụ bờ lặng thú vui đi. Phải đặc biệt coi chừng cung điện phía nam, bởi vì bên kia nước đặc biệt sâu a. Mà bù Chịa chỉ cả chỉ vi nói vùng biển này hiện tại cũng theo chúng ta làm đến gần xin ngươi không muốn làm ta sợ á. các cô gái đều chết cười nói nhưng không có một cái là sợ hãi không có cách nào cảủ hỷ dỗ xỉ ở bên cạnh A không có so với hắn càng khiến người ta cảm thấy đáng tin rồi đối với cái này canu hỷr si biểu thị chính mình vừa vặn đã cùng cái đó sửa chữa có ý tưởng đi nhìn một chút cũng được nếu là có thứ tốt toàn bộ bỏ bao mang đi các ngươi không cần sợ bởi vì ta sẽ dẫn các ngươi bệnh lặt raạủ kỳmị cổ vào lúc này tuổi quay đầu nhìn về phía mọi người nói cũng phải như vậy thì làm việc ngươi Cạ Nổ Hỉ Dỗ Xỉ nghe vậy cũng là khách khí một câu, đồng thời bắt đầu mặc khí trang bị. Mà lúc này, Dã Ma Cụ Triệu Kỳ mỉ cổ trước nhất là xuống, dự định cho đám người Cạ Nổ Hỉ Dỗ Xỉ đi trước dò xét một chút tình huống, nhưng rất nhanh, đều không đợi cả Nổ hỷ Dỗ Xỉ hoàn toàn mặc xong đồ lặn, nàng liền mang theo một mặt hốt hoảng nổi lên mặt nước. Nhanh như vậy liền lên tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn lấy mấy người nổi lên mặt nước, Mạc Bụ Chỉ cả nghi ngờ hỏi, tỉ xuất hiện ngoài ý muốn, Dã Cụ Triệu Kỳ mỉ cổ dựa theo quy định muốn xét 10 phút lên mới ra đến, hiện tại liền 1 phút đều nói. Nghe được lời của Bụ Triệu Chỉ cả Dạ ạ cụ tri kỳ Mỹ cô lấy xuống mặt nạ trên đầu mình nói ra để cho tất cả mọi người là bị sợ hết hồn ba chữ có cá mập nghe nói như vậy tất cả mọi người biết hôm nay bởi lặ kế hoạch là phải hủy bỏ rồi nhưng cả đủ hỷ dổ xì vào lúc này quả thật khỏe miệng giật một cái liền biết sẽ có chuyện không biết tại sao hắn cảm thấy chuyện này cùng cô nạn ba người tuyệt đối không thoát được quan hệ Hy vọng chớ bị hắn cho nó chúng mà lúc này cô nạn mấy người chỗ một nhóm 5 người đang tại cái kia hoàn thành tầm bảo trò chơi bởi vì nhắc nhở bên trong nhắc nh nhỏ chiều cho nên tới lên đến đảo phíatây nhất vừa nói túi đầu suy nghĩ Mị Sủ Hỉ Cổ nhìn về phương xa, lẩm bẩm đến bất quá, nhắc nhở trong bão dương rốt cuộc ở nơi nào. Đông nhiên, hiển nhiên là muốn đến cái, ánh mắt của Tôn Gia Mỹ Sủ Hỉ Cổ sáng lên nói thì ra là như vậy, ta biết rồi. Tôn Gia Mỹ Sủ Hỉ Cổ mà nói, nhưng là đem cổ nạn ba người đều là sợ hết hồn, bọn họ đều nghĩ tới không bao lâu, tiểu tử này mở học rồi, lại cũng nghĩ đến. Chỉ nghe Tôn Gia Mỹ Sủ Hỉ Cổ vào lúc này tự tin nói nhắc nhở là cho dù nắng chiều không lặn về tây, hải tặc như cũng chói mắt, không sai đi. Cho nên đó nhất định là chỉ mặt biển đá. Cổ nạn ba người nhất thời cớ mất, quả nhiên vẫn không thể đáp lại hy vọng quá lớn. Thì ra là như vậy, sau đó thì sao? Cô Dĩ mạ gần tạ ánh mắt sáng lên, mong đợi nhìn lấy mỉ Sụ Hy Cổ, nhưng lại chút ít quá dễ đến con dấu có thể đặt ở trên mặt biển sao? Ngạch cái này, nghĩ cũng biết không có khả năng mỉ Sụ Hy Cổ lung túng cười vài tiếng, biết mình là đoán sai rồi. Bất quá đang lúc này, đưa tay ngón tay chỉ hướng về mặt biển lên, cô Dĩ mạ gần tạ hô: "Các ngươi nhìn bên kia, đó là cái gì?" "Đó là bầy cá." Thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, Mễ Sụ Hy tùy tùng suy đoán: "Sẽ không phải là cá trình đi?" Cố Dĩ gần tạ một ngụt nước, nước miếng bắt đầu huyễn. Loại địa phương này không có cá chín á. Liếc mắt một cái, Misu thì cổ bất đắc gì nói. Rõ ràng trông thấy vào không được hai người này rồi, Cô nạn cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau, hướng về một nấc thang đi xuống, còn cô ý nói thì ra là như vậy. A, Cô nạn, ngươi vì sao lại nói thì ra là như vậy a? Chúng gia Misu thì cổ hai người lỗ thay động một cái, lập tức đều quay đầu nhìn về phía Cô nạn, cô gì mà gần tạ càng là chạy đi lên. Ngươi phát hiện cái gì là sao? Misu thì cổ cũng không cam chịu yếu thế, lập tức đi theo, muốn biết câu trả lời. Cậu người biết, cá vì sao lại tụ chung một chỗ nguyên nhân sao? Dọc theo đường núi, cô nạn bên đi xuống vừa hỏi. Cái này hả, là bởi vì cho mọi người tụ chơi chung mà sao? Túc Dạ bị cô nghi ngờ suy đoán nói, sẽ không phải là bởi vì đói bụng rồi, cho nên tụ ở chung một chỗ ăn đồ ăn đi. Cô gì mà gần ta cũng là suy đoán lên. Hạ Tố gì hơi dị cùng kín kỳ Hạ Dịm hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng đều làm móc một cái. Đáp đúng, như thế cá thức ăn là cái gì chứ? Cô nạn kiên nhẫn mà hỏi. Là sinh vật phù du sao? Suy tư một hồi, Misu cô đáp. Đáp đúng. giật đầu một cái, cô nạn 5 người liền đi tới nấp thang phần đáy. Các người nhìn, oa, wow, là biển đom đóm ư? Thuận theo phương hướng của cô nạn nhìn lại, liền thấy trên bờ biển có biển đom đóm. Misu thì cổ rốt cuộc minh bạch, quay đầu đối với Nguyên Thái nói thì ra là như vậy, cho dù nắng chiều không lặn về tây, hải tặc như cũ chói mắt sau lưng hàm nghĩa, Nguyên Lai like chính là chỉ cái này à. Chương 876, còn xảy ra án mạng 14. Tìm được. Tại xung gia Mỹ Sụ Hỉ Cổ cùng cô dì Mạ Gận Tạ đang thưởng thức xung quanh đẹp thời điểm, cô nạn đã đứng ở cái dương bên người, đưa tay chỉ, hướng về phía mọi người hô. Ngay vậy misu thì cổ hai người chạy tới mở cặp tắt ra lấy ra con dấu đập vào trên tờ giấy tiếp lấy lại từ trong cái dương lấy ra mặt khác một tấm nhắc nhỏ thẻ trên đó viết gầy gây hạitặ biết cười A coi như không gầy cũng biết cười đi cô gì mà gần ta biểu thị kh phục hạ tôi gì ngươi làm sao vậy tại hai cái đứa trẻ tại bởi vì mảnh giấy lên sự tình cảm thấy nghi ngờ thời điểm nhìn thấy hạ tổ gì ở phía xa hướng mình gật đầu cùng hắn tâm ý tương thông cổ nạn lập tức hiểu được chạy chậm chạy đến bên cạnh hạ tôi gì hỏi mới vừa rồi có một cái ăn mặc cáo phao cả người làm nó bị khiêng đi rồi hạ tôi gì hơi gì một bên Kỷ Hạ Dịm vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống thân thể. Cái gì? Cố Nạn nhất thời cả kinh. Ta không thấy rõ người kia có phải hay không là còn không chờ Hạ Tổ Dĩ nói xong, Cố Nạn liền xoay người chạy đi. Thấy vậy, Hạ Tổ Dĩ hơi dị cùng Kỷ Hạ Dịm cũng là hướng về cô Nạn chạy đi phương hướng đuổi theo, trước nếu không phải là muốn cùng cô Nạn nói chuyện này, hai người đã sớm đi. 557. Ta cùng ẻ đỏ gã tọa rời đi trước một cái, các người tiếp tục đi tìm bảo đi. Lúc rời thời điểm, cùng Cố Nạn bất đồng, Hạ Tổ Dĩ hơi dị vẫn không quên hướng về phía thiếu niên thám tử đội hai người nói một câu. Làm sao liền hởi gì ca ca cùng kín cái ký kí hạ dịệm ca ca cũng chạy rồi tận đến giờ phút này, Misu thì cô mới phản ứng được, một mặt kỳ quái hỏi: "Không cần lo lắng rồi, nơi này còn có ta ở đây a. Chúng ta liền dựa vào tự mình tới tìm ra bảo tàng đi." Cô gì mà gần tạm vô ngực một cái nói: "Ừm, nói cũng phải." Chúng gia Misu hỷ cổ suy nghĩ thỉnh thoảng cũng nên để cho người khác sùng bái một cái chính mình rồi, mặc dù không cho là cô gì mà gần tạm đáng tin, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Bên kia, đám người cả nổ hỉ rồ tiên sinh, tình huống thế nào?" Theo một gian phòng chứa đồ đi ra, Đạo cụ mỉ chú tại công vụ, cảnh sát tuần cha Ệ Hỉ Dạ đi ra. "Kimiko A, xảy ra chuyện khi đó ngươi cũng ở tại chỗ thật sao?" Thuần theo phương hướng của âm thanh nhìn lại, cảnh sát tuần cha Ệ Hỉ Dạ phát hiện chính là dạ mạ cụ tria Kimiko, dựa theo thông lệ bắt đầu hỏi thăm. "Ta vừa vận mang khách người ở phụ cận đợi lặn, bất quá, thật sự là dọa ta giật mình, lại có thể nhìn thấy cá mập đang công kích người." Lắc đầu một cái, đưa tay chỉ một cái đám người cả nụ Hỉ Yoshi, dạ mạ cụ tria Kimiko lại nói tiếp hơn nữa rõ ràng ba người đều tại, lại chỉ có một người đụng phải công kích. Lời nói này, liền rõ lộ vẻ nếu có điều trị Lời này của ngươi có ý gì? Trong đó một cái để tóc dài, mặt đầy dâu gốc nam tử ngầm đầu lên, tàn bạo nhìn chằm chằm ra mạ gủ Triaki Miko, hiển nhiên hắn là nghe được dạ mạ gủ Triaki Miko lơ ngẩm, chính mình bị hoài nghi là hung thủ, nam nhân rất khó chịu. Không có ý gì. Hai tay khoanh lại vào ngực, Ki Miko khinh thường nhìn gốc dầu cầm nam một cái, tựa hồ là có chút cũng không sợ đối phương. Bất quá, thật là như đầu, đã rất lâu không có phát sinh cá mập tổn thương người ngoài ý muốn. Nhất thời không có đầu mối, gái gái sau so, cảnh sát tuần tra è hỉ ra lộ ra biểu tình khổ sở, thậm chí còn mang theo vọng ánh mắt nhìn về phía cả nụ Hirosi. Kiểm soát trưởng Kanuhi Joshi, hắn tự nhiên là nhận biết. Hắn biết bao khát vọng Kanuhi Joshi hiện tại đi ra nói vụ án này hắn quan rồi à. Đối với cái này, Kanuhi Joshi biểu thị hắn đã thông qua vẻ mặt nhỏ nhìn đi ra rồi, tại chỗ, không có người nào là hung thủ. Đúng, hung thủ, Kanuhi Joshi đã nhìn đi ra rồi, cái này cũng không phải là một lần đơn thuần cá mập tập kích sự kiện. Về phần nguyên nhân, bất quá như đã nói qua, ta đây vẫn là lần đầu tiên ở đó nhìn thấy cá mập. Nghe giả mạ cụ triệu kỷ mỉ cổ cùng cảnh sát tuần tra e ra đối thoại Cô nạn sợ dường như biết được suy nghĩ đi vào trong phòng chứa đủ tựa hồ là muốn tìm một chút đầu mối người phòng tuyên cái gì nhìn lấy một thân một mình đi vào cô nạn hạ tôiị hơi dị cùng kín là kỳ hạ dỉm cũng theo sát phía sau Kimỉ cô nói lúc ấy có ba người cùng nhau đợi lặn gặp phải công kích lại chỉ có một người trong mắt cô nạn l lẽ lên tinh quang, nhìn về phía hai người như có hàm ý hỏi các người cảm thấy không phải là tình cờ sao. những người đó nếu là nghề nghiệp chưa ra chiếu đạo lý nói hẳn phải biết làm sao đối phó cá mập đi nói xong cũng không đợi hai người trả lời tiếp tục đi tới đi tới cởi đặt ở trên giường nhỏ áo pháo cạnh Cô nạn bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái. Chú ý tới cô nạn ánh mắt thay đổi, Hạ Tổ Dĩ hỡi gì hai người lập tức tiến lên đón, Kín Kỳ Hạ Dĩm còn cợt miệng hỏi có phát hiện gì không? Là túi nhựa. Dùng ngón tay rút tại có vết máu địa phương nhẹ nhàng một dính, cô nạn ngửi một cái. Thấy vậy, Kín Kỳ Hạ Dĩm lập tức nghi ngờ nói đây là cá máu sao? Nhìn tới đây chính là nguyên nhân vị trí. Gật đầu một cái, đồng dạng hỏi máu Hạ Tổ Dĩ hỡi gì cho có kết luận, cô nạn cũng là phụ họa nói không sai, đem máu cá bỏ vào túi nhựa rất mỏng. nhẹ nhàng che lại sau dấu ở trong áo phao, áp lực nước mỗi 10 thức sẽ gia tăng một khí áp, bởi vì trên mặt biển cũng đã là một khí áp, lần 10 thức thời điểm biến thành hai khí áp, lần 30 công mù dạ xạ tỏa biến thành 4 khí áp. Nếu như chịu được lớn như vậy áp lực nước, túi nửa ém miệng nhất định sẽ toang cái liền tan vỡ, cá mập có thể nghe thấy mấy cây số trở ra âm thanh, cho dù đem huyết dịch làm loan thành triệu lần, bằng khứu giác của bọn họ cũng có thể nghe được. Quả nhiên, đây là án mạng. Không sai, tạm thời bất quá vẫn là không thành công là được. Một điểm này, bên ngoài vị kia khẳng định đã biết đi. Hạ tổ gì hỡi gì bỗng nhiên nói, đó còn cần phải nói Địch Kỷ Hạ Dĩm trận trắng mắt ba người chúng ta cộng lại cũng không có dượng nhỏ đầu góc tốt dùng, không chừng người ta lần này đã biết hung thủ. Nếu là Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ biết ý tưởng của ba người, nhất định sẽ không nói gì chết, nhờ vậy, cái này cái gì cũng còn không có điều tra đây, nhiều nhất chính là biết đây là cùng nhau án mạng, sau đó hung thủ không phải là người ở chỗ này mà thôi. Được rồi, Cạn Nụ Hỉ Dỗ Xỉ biết, đã đầy đủ hơn nhiều. 3. Đang lúc này, cửa sổ đột nhiên xuất hiện mở ra, cái kia mở cửa sổ âm thanh, nhất thời liền đem cổ nàng cùng kín Địch ký Hạ Dĩm làm cho sợ hết hồn, sau đó hai người liền thấy say khึก mò gì cổ gọ nằm ở cửa sổ. Ở đó hay to. Alo, đeo mắt kiến tiểu quỷ, cùng hai người các ngươi đại tiểu quỷ, các ngươi ba cái lén lén lút lút đang làm gì? Thấy mỏ gì cổ gọ rồ tới rồi, biết chính mình phá án công cụ đúng chỗ, cô nạn lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ ngây thơ, manh manh nói: "Chú, phát sinh vụ án rồi." Chương 877, án mạng, im lặng cả nủ hỉ rồ xì. 14. Cái gì? Đã có vụ án tại sao không có cho ta biết? Nghe được lời của cô nạn, vẫn còn say khướt trạng thái mỏ gì cổ gọ nhất thời một cái cơ trí chí chính là kích động, nói xong cũng xoay mình leo đến cửa sổ. Nhưng làm một giây kế tiếp, Bởi vì vô dụng tất lực, hắn liền trực tiếp ngã ngã xuống trong phòng, trong miệng nói lấy còn còn chưa nói hết lời ta thám tử Lừng danh này mọ gì cổ gọ rồ. Nhìn thấy một màn này, Hạ Tô gì hơi gì cùng kín Đắc Ký Hạ Dĩm đều là khỏe miệng giật một cái, Cố Nạn cũng là im lặng phủi hắn liếc mắt. Tựa hồ là không có gì cả cảm giác được chậm rãi bò dậy, đi tới bị đặt áo phao trước, mọ gì cổ gọ rồ cố gắng trận to chính mình ánh mắt, cẩn thận quan sát, rồi sau đó vẫn còn nói lời say ai nha nha, điều này cá mập miệng thật đúng là lớn Chẳng qua chỉ là bị cá mập cắn phải mà thôi nha, đây không phải là cái gì vụ án, mà là ngoài ý muốn. Hai tay cắm ở dây lưng quần chồng, Mọ Dĩ cổ gọ rồ bương tủ nói, tự hồ là đang giáo dục cổ nạn cái này ba cái không muốn biết như thế nào phán đoán vụ án tính chất người. "Ngươi xem một chút cái kia." Lật một cái bảng hiệu mắt cá chết, cô nạn đưa tay một chỉ một phương hướng. "A, đây là cái gì?" Nghe được lời của cô nạn, Mọ Dĩ cổ gọ rồ không khỏi túi đầu thuận theo phương hướng ngón tay hắn nhìn kỹ lại, lập tức chú ý tới áo phao cùng máu tươi ra, có một tầng thứ màu trắng, nghi ngờ hỏi lên tiếng. "Mà lúc này đây, bên ngoài, miệng cả nụ Hy Jô cũng là hơi hơi hơi kéo. "Bác sĩ, tình huống thế nào?" Nhìn thấy phòng cấp cứu cửa mở ra trong ngay mắt, tất cả mọi người vây lại. "Ta đã tận lực, bất quá hắn bởi vì mất máu quá nhiều, xin bất đau rồi đi." Trầm rãi tháo xuống giải phơ mũ, bác sĩ sắc mặt cũng rất khó nhìn, bởi vì hắn không thành công cứu người. Đáng ghét nghe được bác sĩ nói ra kết quả, hai cái cùng người chết cùng nhau, bởi lận nam nhân thần sắc đều là biến đổi, trong mắt còn thoáng qua vẻ khắc thường tàn bạo, nhưng trên mặt vẫn là để răng, mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tại sao có thể như vậy, lại phát sinh tử vong ngoài ý muốn? Tay vịn cái trán, cảnh sát tuần tra è e hi đồng dạng có tiếc cho, đương nhiên, đây là Không, chuyện này không phải là ngoài ý muốn. Vào lúc này, ngay tại cạn đủ hỉ dụ xi si muốn mở miệng thời điểm, mọ dị cổ gọ rồ âm thanh theo sau lưng của mọi người chuyển tới. Nghe được lời của mọ dị cổ gọ rồ, tất cả mọi người đều là hiếu kỳ nhìn sang, Tổ kỳ hỏa mỹ thấy là mọ dị cổ gọ rồ lập tức nên đón, mà cảnh sát tuần tra ệ hỉ dạ chính là ngoại ý muốn nói ngươi, ngươi là thám tử lưng danh. Nhưng nói nửa ngày, hắn đều là không nói ra cái như thế về sau. Mọ dị cổ gọ rồ, chảnh chọe mọ dị cổ gọ rồ nhận cảnh sát tuần tra mà nói: "A, ngươi nói đây không phải là ngoại ý muốn, cái kia kết quả là chuyện gì xảy ra?" Gốc dâu cầm năm hỏi. Hiển nhiên cái này cái ngoại ý muốn biết được tin tức để cho hắn rất khiếp sợ, bởi vì, cái kia là có người cố ý dẫn cá mập tới công kích các ngươi. Các ngươi nhìn, có người ở cái này trong áo phao, bỏ vào chứa đầy máu cá túi nhựa. Nói lấy, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dồ cầm quần áo lên túi nhựa địa phương, chỉ cho mọi người nhìn một chút. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi là thợ săn bảo tàng, sự tình hẳn là không có đơn thuần như vậy đi. Ánh mắt đông lại một cái, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dồ nhếch miệng lên một vết đường cong, muốn đại mặt khác trên mặt của hai người nhìn ra một chút biểu tình. Hừ. Nghe được lời của Mọ Dĩ Cổ rồi, hai người đều là chưa có trở lại. Nhưng Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi si lại ở nơi này vào lúc này thấy được trên mặt hai người vẻ mặt nhỏ, đó là sợ hãi. Lại sợ hãi, nhìn dáng dấp, sự tình thật sự không đơn giản. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi đột nhiên hướng cái này, một bên nụ cả Mọ Mị gì nói mọ mị gì, ngươi biết bình thường áo phao đều biết bày ở địa phương nào nha. Cái này hả, ngược lại sẽ không mang về quán chợ căn phòng đi. U Cạ Mọ Mị dị nháy mắt một cái, giọng nói chuyện không phải là rất khẳng định, một bên, răng cười nói phụ cận đây khu vực cũng đều là gửi ở trong tiệm bơi là đi, thuận tiện xin bọn họ thay ông khí oxy rót khí. Giống như là như chúng ta đầu Kanu nhàn nhạt nói các người nghĩ nếu như là muốn tại trên áo phao táy máy tay chân mà nói hẳn là sẽ chọn nơi này chờ cầm đi động thủ nữa chân liền quá nguy hiểm nói lấy canỷ rồi tại bốn phía quan sát một chút mà nhắc tới phân tích của hắn người chung quanh cũng là đều là quan sát chung quanh lên câu nợ tờ cầu bờ đầu người tới một chút lúc này cánh cửa chuyển đến âm thanh của hạ tôi gì hắn đem cô nạn dẫn tới sân sau cô nạn nghe vậy lập tức chạy ra ngoài chờ đến đến bên ngoài hạ tôi gì lập tức nói người nhìn bởi vì ở chỗ này hướng rơi khi cụ thượng nước biển Cho nên nơi này thật giống như luôn là rất à mập. Nguyên lai like như lúc ban đầu, ngươi nhớ đến đem hắn chụp xuống đây đi, chờ một chút trên điện thoại di động phát cho hình ta, ta bỗng nhiên nghĩ đến một điểm gì đó, còn muốn đi điều tra những chuyện khác. Lần này, cái trò chơi đó chúng ta liền không thể so sánh, xem ai tìm được trước hung thủ đi. Được. Một bên kín Đắc Kỳ Hạ Dịm cũng là lên tiếng đáp. Thấy hai người đều là không có vấn đề, Cố nạn mang theo kín Đắc Kỳ Hạ Dịm lần nữa chạy vào trong nhà, mắt sáng lên, hai người tới một bên đang tại làm ghi chép mã bộ trị cả tuần ngêu lên đại tỉ tỉ. Không. Ừ. Chuyện gì ạ? ca caghi chị ngờ nói đến buổi tối tiệm này bên trong sẽ có người có ở đây không cô nạn tò mò hỏi người đang chơi thám tử trò chơi a túi đầu nhìn về phía cô nạn bởi vì là hắn hỏi mặc bụ chị chỉ ca mỉm cười để cây viết trong tay xuống nói nhà ta liền ở ở phía sau khi bị cô ở tại Hải cảng phụ cận nhà trọ cho nên buổi tối cũng sẽ không có người ở chỗ này như vậy à cô nạn cùng kín là kỳ hạ gìm đều là suy nghĩ túi đầu mà mã bụ địa chỉ ca chính là tiếp tục nói hơn nữa trên cái đảo này lại không có ăn trộn cho nên chúng ta bình thường cũng không cần khóa cửa A nói xong nhìn thấy mọi người vào lúc này đều đi vào Mạc Vũ Triệt chỉ cả hướng Dạ Mạc Vũ Triệt Kimiiko dò hỏi: "Kimiiko, tối ngày hôm qua tiệm là ngươi nói đi." "Đúng vậy, tại sao hỏi như vậy đây?" Dạ Mạc Vũ Triệt Kimiiko nghi ngờ nháy mắt một cái, "Bởi vì vị này thám tử hỏi ta rất nhiều vấn đề a." Mang theo một tia trêu chọc, Mạc bụ Triệt chỉ cả đưa tay chỉ một cái bên cạnh cổ nàng cùng kỳ Kiki Hazim. Nhìn thấy hai người, cả Đỗ Hỉ rồ xì im lặng nhũ môi một cái, "Phương pháp thức, lần kế đi chơi, hắn muốn ra ngoại quốc, cách xa mấy cái này từ thần. Thật đơn giản bở biển nghị phép đều đổi thứ ba cái địa phương rồi. Thật sự có được a. Chương 878 Nhỏ giúp đỡ chuyển tin 24. Bởi vì vị này tiểu thám tử hỏi ta rất nhiều vấn đề a. Mạc bù Triệt Kỳ Chị cả cười nói, đưa tay chỉ một cái cổ nạn cùng kỳ kỳ hạ dịm. Thì ra là như vậy, người đang điều tra món đó áo phao, đến tột cùng là ai động tay chân đúng không? Nhẹ nhàng cười một tiếng, dạ Mạc Vũ Triệt Kỳ mị cố nghĩ thông suốt mấu chốt, túi đầu nhìn về phía cổ nạn. Trước mọ gì cổ gọ rỗ mà nói cùng cả nụ hỉ rồ xỉ suy luận tất cả mọi người đều nghe được, mọi người đều rất rõ ràng chuyện này, là bởi vì cổ nạn là theo chân mọ dị cổ gọ thích phá án ngược lại là có thể lập tức. Từng thấy tất cả mọi người đều là nhìn lấy Cố nạn lập tức gật đầu một cái đáp. Thấy Cố nạn gật đầu, mặc dù là một người đứa trẻ, nhưng xung quanh đám người cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng là tại, dạ mạc cụ triệt kỹ mị cổ suy nghĩ vừa vẫn có thể phủi sạch chính mình, vì vậy lập tức nói ngày hôm qua đúng là ta đóng cửa không sai, sáng sớm hôm nay tới mở cửa cũng là ta, bất quá, bởi vì chúng ta đều không khóa cửa, ai cũng có thể lèn vào tới ra tay chân. Được rồi. Tất cả mọi người là gật đầu. Sau đó, tại chỗ đều là tứ tán mở, cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ chính là nghe được mọ gì cổ gỏ rổ cho mở gụ dụ gọi điện thoại, quyết định trước phụng bồi nữ nhân của mình, lời sau cùng thì nhìn tâm tình 10 phút sau, ở cái đó cũ nát trong khách sạn. Thế nào, cha được đầu mối gì rồi sao? Nhìn lấy cô nạn cùng tiến sĩ Aga xạ tại trong máy vi tính lập đi lập lại nhìn lấy dấu chân, Hạ Tô Dị hờ dị cùng kín đặc kỳ Hạ dìm hai người lập tức quan tâm hỏi. Trước mắt không có gì cả cha được. Thở dài, biểu tình của cô nạn có chút chán nản. Đột nhiên, trong tay cô nạn thám tử vi Chương vang lên, cô nạn ngay lập tức kết nối hỏi. Thế nào? Ngươi còn không thấy ngại hỏi thế nào? Cô nạn ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a, ngươi không ở sẽ không tìm được bảo tàng á? Thám tử Huy chương đầu chuyển đến Sumi Ami Su hi cổ cùng cô dì Mã gần tạm mang theo lo lắng gắt. Các ngươi thỉnh thoảng cũng nên chính mình động động đầu óc đi." Khẽ miệng giật một cái, cô nạn vô lực hướng về phía này thanh âm đầu nói. "Dựa hết vào chúng ta không có khả năng tìm được cá." Ami Su thì cổ phàn nàn nói. Liết mắt một cái, cô nạn cùng kín ký hạ dịm còn có hạ tổ gì hỡi gì trao đổi ánh mắt một cái, rõ ràng tạm thời sẽ không có thu hoạch gì rồi, vì vậy chấp nhận hỏi vậy các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Ta qua tới tìm các ngươi." Ở phía đối diện muốn truyền tới âm thanh thời điểm, bỗng nhiên, tựa hồ là không có điện, trong tay cô nạn thám tử Huy Trương tối xuống. Thế nào? Thấy thám tử Huy Chương không có thanh em rồi, tiến sĩ Aga xả đóng góp thương lượng, cô nạn nghe vậy, liền đem thám tử Huy Chương đưa tới. Thoáng kiểm tra một hồi, tiến sĩ ạ gạ xạ có chút lúng túng gãi đầu một cái nói ha ha, là ta đường dây không có chuẩn bị xong, chờ ta 10 phút, 10 phút ta liền cho người sửa xong. Nói xong, tiến sĩ Aga xạ liền bắt đầu chơi đùa lên. Một bên, Hạ Tố Dĩ hơi dị cùng Kĩ Hạ Dĩm đối mặt người sau hướng về cô nạn hỏi chúng ta làm sao bây giờ? Lại không biết bọn họ ở đâu, cứ như vậy đi. Tùy ý khoát tay một cái, cô nạn một mặt lãnh đạm bình tĩnh bọn họ không tìm được. liền sẽ trở lại sẽ không có có nguy hiểm ta xem hay là đi đi Nghe được lời của cô nạn hạ tổ gì hơi gì đưa ra bất đồng ý kiến dù sao trước Thám tử vi chương là đỗng nhiên không có âm thanh cũng không biết hai người bọn họ cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào phòng trưng một cái tách ra thời gian và bọn họ cùng chúng ta tách ra vị trí bọn họ hiện tại hẳn là đang hướng cầu treo phương hướng đi chúng ta hiện tại đi vừa vặn, còn có thể đem không có tranh tài song trò chơi cho so với xong Nghe được phục nói lấy hạ tổ gìở gì cầm lấy trên tay mình tìm bảo địa độ cơ cơ Bộ hơi gì mà nói khi kỳ hạ gìm cùng cô nàng đối mặt cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý ngược lại bọn họ cái này cũng không có lúc lấy ra tầm bảo đồ cô nà nhướng mày nói cầu treo chính là họ đang tìm bảo địa trên mà vẽ hạ tổ gì hơi gì lập tức trên đất trong tay tìm bảo địa đồ tìm bảo địa đồ ta thấy được cô nà gật đầu một cái bên kia cô gì mà gần ta cùng cùngsú ra mì sủ hỉ cô thấy bỗng nhiên không liên lạc được côà rồi cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới 10 phút sau nhìn lấy bản đồ đi tới cầu treo phủ cận một khối to lớn đi lại cấm chỉ bảng hiệu đứng ở giữa đường cái này làm cho đám người cổ nạn rất là khó chịu Cái này tình huống gì, căn bản cũng không có đường nha, thiệt là. Hạ tổ gì hơi gì khó chịu ván trách, bởi vì nói ra người chính là hắn. Xảy ra chuyện gì hả? Tại ba người không biết rõ làm sao làm thời điểm, cưới xe đạp ý Oana ga đúng dịp trải qua, nhìn thấy đám người cô nạn, ngừng lại, hiển nhiên là muốn đến đến cái gì, nói tiếp các ngươi hai vị bằng hưu kia hẳn là ở phía trên cầu treo nơi đó a. Ta chính là nghĩ đi nơi đó. Mấy bước chạy tới bên người của ý Oana gạ, nạ cô nạn xoay người chỉ chỉ bằng hiệu, một mặt bất đắc dĩ nhưng là bởi vì con đường này cấm trị đi lại. Thật là xin lỗi. Đó là bởi vì tuần trước phát sinh động đất, sụp đổ đất đá chặn lại con đường kia, trước mặt một chút có một cái đi phía trái con đường, làm phiền ngươi theo trên con đường kia đi được không? Chỉ chỉ sau lưng một con đường, y gạ túi đầu sẽ cổ nạn ba người chỉ ra một con đường khác. "Ừm, cảm ơn ngươi, gạ tiên sinh." Thấy quả nhiên có đường khác, cô nạn đều là ánh mắt sáng lên, sau đó nói tạm một tiếng, liền hướng sau lưng chạy đi. "Ba vị kia phải cẩn thận một chút ta." gạ vẫn không quên dặn dò một câu. Cùng lúc đó, bên trong tửu điếm, Hè Du coi như kỷ niệm một mực mang ở trên người thám tử huy chương vang lên. Suy nghĩ một chút, Hệ dù mĩ vẫn là kết nối chốt mở nói ai vậy? Bên này là Hệ dù mĩ, các ngươi sai á. Hệ dù mĩ, chúng ta tìm chính là ngươi, không, là bên cạnh ngươi cả nụ hỉ dụ xỉ nị sạn. Cứu mạng A28. Nghe được thám tử Huy chương trong âm thanh, cách đó không xa cả nụ hỉ dụ xỉ lỗ thai động hướng cái phương hướng này nhìn lại. Thời gian trở lại 5 phút lúc trước. Tại một cái cầu treo trước, nhìn lấy trước mặt cầu treo, nguyên Hải cho mày, tê liệt ngồi ở một bên nói chúng ta cũng không cần chơi rồi, ta không đoán ra được. Chờ cố đến liền có thể thoát ra. Misu thì an ủi, nhưng là hắn cũng không biết có tới hay không. Cụ gì mà gần tạ phần là nói. Nghe lời này một cái, vì dợi đi nguyên thái sự chú ý, Cổ chỉ chỉ xa xa cầu treo bên kia, sáng lên hiếu kỳ kỳ quái, ngươi nhìn, cầu treo đối diện thật giống như có khới nhìn bạn. Không thấy rõ phía trên biết cái gì, chúng ta qua xem một chút đi. Nói xong, Misuhiko trực tiếp liền hướng cầu treo một đầu khác đi tới. Chương 879, mập hải tặc sẽ khóc. Thấy số nhà Ami Misuhiko rời đi, sợ hãi một người ở lại đây nguyên thái, mặc dù trong lòng sợ hãi đi cầu treo, nhưng cũng là đi theo, chỉ bất quá tốc độ chạy cũng không nhanh. Chờ một chút ta, Misuhiko. Vừa đi Cổ dị Mã Gận Tạ còn bất chợt lớn tiếng kêu một tiếng, bởi vì cầu treo kịch liệt lay động, khiến cho Nguyên Thái khẩn trương sắc mặt tím lại, nhìn xuống đi là sâu không thấy đáy biển, mồ hôi lạnh cũng không ngừng theo Nguyên Thái cái chán toát ra. Thân thể tương đối nhẹ xuống, Á Mỹ Sụ Hỉ Cổ lúc này sớm đã chạy đến cầu treo bên kia, nhìn lại trên bảng hiệu dòng chữ, lập tức nói xin chờ một chút, không thể lộn xộn. "Vì, tại sao?" Bỗng nhiên nghe được lời của Mỹ Sụ Hỉ Cổ, vốn là rất là sợ hãi Cổ gì mà Gận Tạ con người đột nhiên co rúm lại, run rẩy hỏi, không trả lời vấn đề, Cổ rất là thận trọng hỏi Gận Tạ người nặng bao nhiêu?" 339 kg. Dường như một hồi, cô dì Mạ Gần ta nói ra một cái rõ ràng hơi thấp con số. "Gạt ngươi." Trung gia Mỹ Sụ Hỉ cổ không nói gì hướng về phía cổ dì Mạ Gần Tạ hết đây chính là quan hệ đến tính mạng của ngươi, nhanh nói thật. Nghe được quan hệ đến sinh mạng, cô dì Mạ Gần ta nghạch 19 trên đầu là toát ra mồ hôi lạnh, khỏe miệng run lên nói thật ra thì, gần đây ta hơi hơi mập một chút, 45 kg. "Vậy ngươi không thể qua tới tới. Bởi vì tòa này cầu treo vượt qua 40 kg lấy người trên thông qua, liền sẽ đứt rồi." Nghe được cô dì Gần Tạ báo ra con số Mị Sụ Hỉ Cổ nhất thời lo lắng hướng về phía cầu trung ương gần ta Hồ. "Thiên hay giả?" Nghe được lời của Mị Sụ Hỉ Cổ, cô gì mà gần ta nội tâm sợ hãi càng là thêm mấy phần. Nhưng mà lúc này đây, chúng dạ Mị Sụ Hỉ Cổ nhìn lấy biểu hiện của Cố gì mà gần ta, sẽ để cho đánh một cái đầu mình đến thì ra là như vậy, ta hiểu rồi, gầy hải tắc biết lời, ý tứ chính là để cho gầy người đi qua tòa này cầu treo đi. Nói cách khác mập hải tắc sẽ khóc. "Cứu mạng a, mẹ." Cùng số Hỉ Cổ nghĩ thông chốt bất động, Cố Dĩ Mạc gần tạ sợ đến quỳ xuống trên cầu. Bước không có đi quản Cố Dĩ Mạc gần ta. Nhìn quanh xuống bốn phía, Misu Cổ liền phát hiện cách đó không xa có một cái bão dương. Nhanh chóng phái qua mở ra bão dương, lấy ra con dấu che ở phía trên, lại từ giữa mặt lấy ra một tờ nhắc nhỏ thẻ, trên đó viết Hải tặc không khóc bốn chữ. Hải tặc không khóc là có ý gì? Cô gì Mạ Gần Tạ bắt đầu nghi ngờ suy tư. Nhìn lấy bộ dáng sững dạ Misu Hikoko, cô gì Mạ Gần Tạ hoảng loạn nói alo, ta nói, Misu Hikoko, ngươi đừng có chạy lung tung, nhanh tới cứu ta Lúc nói chuyện, cô gì Mạ còn duỗi tay nắm lấy một bên cầu treo. Vào lúc này Tô Gia Mỹ sủ hỉ cô mới tử cũ nát tám hiệu tìm tới bảo tàng trong vui sướng quốc khôi phục xưa này, lập tức trở về cầu treo trước hẩn trương hỏi, nhưng là chúng ta phải làm sao hả? Chúng ta lại không liên lạc được cô nạn, hắn cũng không biết chúng ta ở nơi này a. Vậy, vậy thì liên lạc cả Nú Hy rồ xi si ni sạn. Có thể là đối mặt sống chết, cô dì Mạ gần tạ vào lúc này đầu bỗng nhiên trở nên thông minh lên, tràn ngập hy vọng hô hệ dù mỹ thám tử Huy chương vẫn là giữ ở bên người, Người liên là nàng, nàng khẳng định cùng với cả si ở chung một chỗ, mẹ nói hắn là lợi hại nhất người tốt, hắn nhất định có thể cứu ta. Lời nói của Cô gì mà gần tạ để cho Tsubja-mi-sú-hi-cô lập tức cũng là linh hoạt lên, vội vàng chính là mở ra thám tử huy chương, liên lạc lên hệ e Ezumi e huy chương vừa lúc ở bên người, vì vậy ngay đầu tiên kết nối, còn không đợi Tsubja-mi-sú-hi-cô cụ thể nói rõ tình huống, Cô gì mà gần tạ liền xa xa hô cứu mạng à? Sao rồi? Ezumi cách đó không xa, nghe được thám tử huy chương chuyển tới âm thanh Kanu-hi-do-si nhướng mày một cái đi tới hỏi. kanu hi do si ni là như vậy nghe được âm thanh của Tôn gia Mỹ Sụ cô lập tức đem hai người mình hôm nay chơi trò chơi tìm bảo sự tình cùng hiện tại gặp gỡ nói một lần. Cũng liền nói, gần ta bây giờ bị vây ở một cái các ngươi cảm thấy nguy hiểm trên cầu treo, đúng không? Cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai. Muốn giải quyết hiện tại cổ gì mà gần tại vị trí cuốn cảnh, Mỹ Sụ thị cô đem nhắc nhở lên chữ nói cho Cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ nghe được Cả Nũ Hỉ Dỗ Sỉ nỉ sạn, chúng ta tại cầu treo cái này, ngươi nếu là không biết, có thể thông báo cổ nạn tới. Kế tiếp nhắc nhở là hãy ta không khóc, nhưng là tòa này cầu treo nếu như vượt qua 40 kg lấy người trên đi thật giống như sẽ rơi. Phía trên có như thế viết sao? Không có nghe Mỹ Sủ hỉ cô đề nghị, nghĩ đến hắn đây là một cái trò chơi, như có điều suy nghĩ cả nụ hỉ rồ sĩ lần nữa hỏi qua một lần. Ngay vậy, nhìn một chút bên người bạn hiệu, Mỹ Sủ thì cô lập tức cải chính nói, không phải là, phía trên viết là cấm 40 kg lấy người trên đi lại. Thì ra là như vậy, cho nên mới nói là gây hại tặc biết cười. Miết miệng lên nụ cười tự tin, cả nụ hỉ rồ sĩ bình tĩnh cái kia khí thám tử vi chúng nói, không sao, ngươi để cho gần tại trực tiếp đi tới không liên quan. Khối kia nhìn bạn chỉ là một cái nhắc nhở. 40 kg trở xuống người không phải là đứa trẻ chính là nữ nhân. Ám hiệu không có khả năng chỉ có những người này biết. Cho nên chẳng qua là nhắc nhở các người bảo tàng địa phương mà thôi. Nghe được lời của Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi, chúng Ám Mị Sụ Hỉ cô lập tức lập lại một bên cho Cố Dĩ Mã Gần tạm nghe, người sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hai chân run lên đứng lên, hướng phương hướng của Sụ Ám Mị Sụ Hỉ cô từ từ đi tới. Cuối cùng, thành công trải qua, Cố gì mà Gần ta lập tức thở phào nhẹ nhóm hướng về phía Thám tử Huy Trương kêu 810 nói cảm ơn Cạ cả si Nũ ta không sao rồi. Ừm, vậy thì tốt. Lãnh Đạm bình tĩnh cười một tiếng. Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ trực tiếp tắt thám tử Huy Chương. Xung quanh nữ hài nhìn thấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ như vậy nhẹ như mây gió bộ dáng, đều là hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, điện thoại di động của Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ bỗng nhiên chấn động lên, lấy ra nhìn một cái, phát hiện là một cái tin nhắn ngắn, duyên đọc một nội dung của tin nhắn, hắn khẽ mỉm cười đứng lên. Bên kia, tại một chỗ, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Cực khổ, thanh tra Mở Gụ. Nhưng là, để cho ngài đích thân ra tay, nhất định phải thế ư? Nhìn thấy Mở Gụ vụ rồ theo trên máy bay xuống, gì cổ gọ bước nhanh chạy tới hỏi. Bởi vì có chút chỗ ta cảm thấy rất kỳ quái. Mạc Vũ dụ dỗ tùy ý qua loa một câu lấy lệ. Cảnh sát tuần tra Hẹ Hỉ Dạ cũng là góp đi lên đến thanh tra, như vậy thật xa đến nơi này, thật là cực khổ. Gật đầu một cái, Mạc Vũ dụ dỗ nói tiếp ta muốn trước đi tìm hiểu tình huống. Được, ta lập tức đi an bài. Cảnh sát tuần tra Cạ Mỹ Dịu lập tức gật đầu. Tại mõ rỉ của gọ dụ dẫn một cái, một nhóm người đi tới cả Nụ Hỉ Dụ Xỉ Hạ Tháp khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi. Chương 880, thủ vân tay 44. khách sạn bên trong đại sảnh, khu nghỉ ngơi. Quả thật là đem chúng ta lả phạm nhân nha. Làm rõ ràng, chúng ta chắc là người bị hại mới đúng chứ? Nghe được mở gụ dụ dụ mấy người đối với vội vã hỏi thăm, một tên trong đó kêu ý giòa mạ tạ rồ thợ săn bảo tàng, hai tay vòng ngực côn đồ nói, nhưng nếu là cả nũ hỉ dụ sĩ ở nơi này, nhất định có thể nhận ra được hắn hiện tại khắp người sợ hãi vẻ mặt nhỏ. Nếu như các ngươi thật sự là người bị hại lời, liền hẳn là thành thật trả lời biết không? Ánh mắt đông lại một cái, mọ rỉ cổ gọ dụ ở sau lưng mở gụ dụ dụ một mặt bộ dáng nghiêm túc, ngược lại là có vài phần cáo mượn Hai người đều là hướng mở gụ dụ nhìn cuối cùng lựa chọn giữ lặng, một bộ phối hợp bộ dáng. Thế vậy, thành phố bể cả đem tối hôm qua nàng cùng Mị Kẽ Na Hễ cổ tại tụi cuối bắt được hai người hiềm nghi ảnh chụp bày ra tại trước bàn dò hỏi. Xin hỏi một chút, các người ra mắt hai người kia sao? Không biết được, cho tới bây giờ chưa từng thấy. Một cái khác tóc dài thợ săn bảo tàng, tùy ý phủi liếc mắt ảnh chụp liền đem đầu chuyển một cái, biểu hiện rất là không phối hợp. Rốt cuộc cũng là cùng Cạ Nũ Hỉ rổ xì lăn lộn thật lâu, mỹ họa cô một cái thì nhìn ra hai người có vấn đề, liền vội vàng hỏi tới bọn họ tối ngày hôm qua cướp bóc cầu mới siêu thị, cướp đi trong tiệm tiền mặt, bọn họ nói là thụ các ngươi sai xử mới làm như vậy. Nói là vì muốn gia nhập các ngươi Trầm Dái nói lấy, thành phố bể cả đôi mắt đẹp gắt gao phong tỏa tại hai cái thợ săn bảo tàng đưa tay, cố gắng qua nét mặt của hai người trong lấy được một chút tin tức. Ta đây cũng không biết, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị, tên là Mã Sủ Mộ Tô Mị sợ sỉ thợ săn bảo tàng lãnh đạm bình tĩnh cười một tiếng, có thể là vì thoát tội mới nói bậy bà đi, hoặc có lẽ là bọn họ một bên tình nguyện rồi, dù sao chúng ta nhưng là bợi lần đạn nhân, biết tiếng tâm của chúng ta người còn là không ít. Giống như kẻ trộm mộ sẽ không nói mình là kẻ trộm mộ, hai cái này thợ săn bảo tự nhiên cũng sẽ không nói chính mình thật sự thân phận. Người tên khốn này, nhìn lối phương như thế trang phối hợp Mọi dị cổ gọ dụ tức giận biểu tình trực tiếp bại ở trên mặt. Thấy vậy, rõ ràng có chứng cứ đối phương đã sớm bắt người, mà sủ mổ tô mỉm sợ sỉ lông mày nhíu lên, hài hòa tựa như hỏi ngược lại các ngươi có chứng cứ sao? Chỉ có hai người kia bằng chứng mà tôi đi. Chứ không nên như vậy, mọi người trước tỉnh táo lại lại nói. Cục diện lâm vào cứng ngắc thời điểm, thanh tra Sỉ Dạ tỏ gì bưng hai chén thức uống đi tới, nói tiếp: "Mời trước uống một ly lạnh như băng thức uống đi." Ha ha. Nhìn thấy động tác của Sỉ Dạ tỏ gì hiệu, mà tô mỉm sở xì ánh tả, xuất phát từ cẩn thận hoặc giả thuyết là bảo vệ bản năng, hắn không có đi tiếp. Mà là theo trong túi lấy ra thuốc lá cùng hộ quẹ diêm đốt một điếu thuốc đặt ở trong miệng hít sâu một hơi mở miệng nói nếu như nói không có chuyện gì khác muốn hỏi chúng ta đây muốn về phòng trước nghỉ ngơi rồi hai vị là thực sự không biết công kích hai người các người rốt cuộc là ai chăng massu mô tổ tiên sinh mở rủ rồi ánh mắt sắc bén nhìn lấy hai cái thợ săn bảo tàng cố gắng tận cố gắng cuối cùng Đúng vậy không biết chính là như vậy nói lấy hai người trực tiếp liền đứng dậy phải rời khỏi để những thứ này nô lệ chẳng qua là Hoài nghi thừa dịp còn sớm đi mới là Vương đạo nhưng là tại đứng dậy thời điểm hai người vẫn là ăn ý kêu lên một cái ánh mắt đều là đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, là thời điểm độc thủ, nếu không thân phận bại lộ, thế cũng coi như không dễ chơi. "Xin lỗi, có thể cùng ngươi cho mượn hộp quả sao? Bởi vì ta quên mang bật lửa rồi." Đang lúc này, giả trang lấy ra một điếu thuốc đặt ở trong miệng, Cả Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ bỗng nhiên đi tới, đưa tay nói với Ma Sủ Mộ Tổ Mịch Sở Xỉ, "Cầm đi." Không có suy nghĩ nhiều, Ma Sủ Mộ Tổ Mịch sợ xì liền từ trong túi lấy ra một hộp diêm hộp đưa cho cả Đỗ Hỉ Dỗ Xỉ. Đưa tay thủ hạ hộp quẹt diêm, đốt một điếu thuốc thơm, mắt sáng lên, Cản có lấy ra một cái hộp quẹt trả lại cho Ma Sủ Mộ khè miệng móc một cái nói thật đúng là cảm ơn người a. Hừ, quả thực là đang lãng phí thời gian sau. Nhận lấy hộp quà gièm, không biết là xuất phát từ mục đích gì, hoang trách mấy tiếng, mà sủ mổ Tô mịt sở sỉ cùng ý doạ mạ Tạ Dụ hai người liền hướng về phương hướng của căn phòng đi tới. Cái đó, ta có thể uống một hớp sau, Ta cảm thấy thật là khát ta. Nhìn trước mắt để thức uống, mọ rỉ cổ gọ rủ có chút lúng túng hướng về Sỉ Dạ tỏ zin nhi giáp dịu hỏi, hắn uống nhiều rượu, hiện tại cổ họng có thể một chút độ không dễ chịu. Ngươi uống đi, hai tên kia mới vừa rồi hoàn toàn không có độ vải, có tưởng rằng có thể hãi được vân tay. Thở dài, mọ gù rủ nói, Hiện nhiên trước sĩ hạ tỏ gì nhị giám giự cầm ly nước tới là cố ý, liền là hy vọng lấy được vân tay của hai người. Đúng vậy, bất quá, coi như có thể hái được vân tay tốt rồi, tại trên cái đảo này muốn tra ra kết quả, cũng phải tốn thời gian rất dài. Mộ Cụ rủ rồi tự hồn là an ủi mình liền nói như vậy. Thanh tra Sĩ hạ tội gì cũng là phụ họa nói mặc kệ là mời dám người quen viên qua tới hoặc là đưa trở về tiến hành giám thức. Đều là than thở một câu, hai người lúc này mới đứng lên, đối với đi tới trước mặt bọn họ cả nụ Hỉ rồ sĩ Vân An kiểm soát trưởng Càn ở nơi này gặp phải ngươi, thật đúng là đúng dịp a. Không khéo, ta là đặc tới Cười một tiếng, Cát Nũ Hỉ Dỗ xỉ đưa tay tại trên đầu của Mỹ Họa cổ sở sở nói chờ một chút liền theo ta đi thôi, thượng thụ một chút rồi. Ta cũng muốn a. Bày ra một cái mặt khổ qua, Mỹ Họa cổ khó chịu nói, nhưng là ta không bắt được hai người kia, ta khó chịu à. Đúng rồi, ngươi cho tới bây giờ cũng không có thấy ngươi rút ra qua khói, thuốc, à, hôm nay ngươi làm sao hút thuốc lá? Ồ, ngươi nói cái này à. Nhìn một cái trong tay thuốc lá, tùy ý đưa nó đặt ở một cái trong chén nước tắt, Cát Nũ Hỉ Dỗ xỉ cổ tay chuyển tay một cái trong bỗng nhiên ra nhiều một cái hỏa quẹt diêm nói đây không phải là vì cho ngươi lấy được cùng ta bơi chung chơi cơ hội à? Cái này là. nhìn cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ trong tay hộp quả diêm, xung quanh mấy người tất cả giật mình, cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ ung dung cười nói một chút không ra hồn thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nói lấy, trong tay cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ lần nữa nhiều hơn một vật, mà nối nghiệp rồi nói tiếp đúng rồi, đây là 3 giây cao su, ta giúp các ngươi sưu tập chỉ tay tốt rồi, ta mới vừa rồi quan sát hai người kia, rõ ràng liền có chút sợ các ngươi, phòng trường có vấn đề, các ngươi xác định thân phận, liền có thể bắt người rồi. Ừm, ta giúp nhiều bận rộn như vậy, Mỹ họa cô đi theo ta đi. Không có vấn đề chứ. Nói xong, Cản Nũ Hỉ Dỗ hướng về Mỹ họa cô nháy mắt một cái. người sau nhất thời mặt đẹp sau đó. Hừ, Đức Hạnh. Chương 881, mang mỹ họa cô đi ra ngoài trời một bốn. Hừ, Đức Hạnh. Đôi mắt đẹp hướng về Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ một phen, trên mặt của mỹ họa cổ lại mang theo mỉm cười giỡn giỡn. Cản Nũ Hỉ Dụ ở đâu? mỗi cái nữ hài đều biết, mỹ họa cổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì vậy nàng tại biết lần này muốn tới đảo Cù Mỹ sau liền đem sự tình nói cho Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ cũng tại đạt tới ngay lập tức báo cho vị trí mình vị trí. Biểu hiện của Cản Nũ Hỉ Dụ để cho họa cổ rất là vui vẻ. Dù sao nữ hải đều hy vọng nam nhân của mình coi trọng chính mình, nhất là cả Nụ Hỷ Dụ thị thứ nhất là cho bọn họ giải quyết lớn như vậy một cái vấn đề. Coi như báo đáp, Mị họa cổ cảm thấy tối nay muốn cùng cả Nụ Hỷ Dụ thị thật thú vị chơi một cái. Ừ, chơi một chút. Cùng lúc đó, bên kia, vị trí đám người cô nạn khách sạn trong. Sau khi ăn cơm tối xong, tiến sĩ Aga xạ cùng Mị Mạ tiên sinh ngồi ở bên trong sân nhà. Thật là đẹp chang sáng a. Nhìn lấy xinh đẹp bóng đêm, tiến sĩ Aga sà không khỏi ở đó cảm thán. Đúng vậy a. Mị Mạ tiên sinh ở một bên mang theo sâu đậm cảm xúc phụ họa. Ngượng ngùng a, xin hỏi ngươi vì sao lại kinh doanh dân tộc đây? Có chút buồn chán, tiến sĩ Aga xạ chủ động tìm được đề tài, uống một ngụm rượu, mỹ mạo thản nhiên nói thật ra thì ta chỉ có một người sinh hoạt, dựa hết vào bắt cá cũng còn không có trở ngại. Dân tộc là công sở muốn tam mở, cách nói của bọn họ là muốn mượn này ra tăng thăm quan khách. 270. Thì ra là như vậy, ta nghĩ chúng ta đến có lẽ qué giày các ngươi nguyên bản sinh hoạt. Trên mặt tiến sĩ Aga xạ nhiều hơn một tia sáng tỏ. Các ngươi nếu so với những thứ kia tợ săn bảo tàng tốt hơn nhiều. Trên mặt của mỹ mạo viết đầy thương cảm. Nói đến tợ săn bảo tàng Nơi này thật sự có bảo tàng sao? Tiến sĩ Agatha hỏi ra thẩm nghĩ hỏi đã lâu vấn đề. Nghe được lời của tiến sĩ Agatha, trong mắt lóe lên một tia khát thượng, ánh mắt của mỹ mạo bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên sắp bén, nhàn nhạt, nhạt nói thổ lang không hội tụ tập tại không có con người địa phương, mặc dù cái kia không thấy được là nó mong muốn con người. Tại tiến sĩ Agatha cùng mỹ mạo tiên sinh tại lúc tầng đâu, trong khách sạn bộ. Ta không nghĩ ra được rồi, tại sao hải tặc sẽ không khắp đây? Gần tạ nhục chí nằm úp ở trên bàn, vô lực nói lấy, "Gần ta, xin ngươi nghiêm túc suy nghĩ có được hay không?" Nhìn lấy bộ dáng gần tạ, mỹ sở ở một bên văn trách, Hắn cảm thấy chính mình cùng cũng cô nạn còn có hai bạ ra ai trên lệch quá xa, hiện tại thậm chí đều có chút so ra kém về rủ mỹ rồi. Nghe được trong phòng những đứa trẻ thảo luận, Mỹ Mạ ngắt lời nói: "Tiểu quỷ, cho các ngươi nhắc nhở là hải tặc không cấp sao?" "Vâng, ngươi nói không sai." Thấy Mỹ Mạ nói chuyện, Misu khi cô gật đầu một cái, một mặt mong đợi nhìn lấy mị Mạ, hiển nhiên là hy vọng đối phương có thể cho chính mình một cái không tệ câu trả lời. Suy tư chốc lát, Mỹ Mạ thần sắc lạnh nhạt nói: "Nếu như là hải tặc khóc nhẹ, ta cũng biết là trâu nào rồi." "Hải tặc nhẹ, thật sao?" Chúng gia Mỹ nghi ngờ lặp lại mấy chữ này. bắt đầu cố gắng động khởi đầu gốc. Chúng gia Mỹ sủ hỉ cô một bên, Cố nạn ba người vào lúc này ăn ý đến đối mặt rối rít đối với hứng thú này cảm thấy hứng thú, Cố nạn đứng lên nói cũng có thể tìm tới đầu mối gì cũng có nói. Có muốn hay không hiện tại đi xem một cái? Tạm thời là sau khi ăn xong tỏa ra, mỹ mạ cho ra nhìn đề nghị của mình. Bên ngoài rất tối, vẫn là ngày mai lại đi đi. Tiến sĩ Agasa có chút không tán thành. Hướng về bầu trời nhìn một cái, thanh ra là đêm tối, mỹ mạ cũng giống là xem thấu không ít thứ khẽ nói ngày mai khí trời rất khó nói. Khí trời sẽ thành kèm sao? Tiến sĩ Agasa khẽ chau mày. chỉ cần ngay từ đầu thổi gió nam chúng ta liền không biết ra biển rồi, sóng gió sẽ trở nên rất lớn. Mị mạ giải thích một câu. Đây chính là cái gọi là sinh hoạt kiến thức đúng không? Túc gia Mỹ Sụ hỉ cô ánh mắt sáng lên hỏi. Như vậy mọi người cùng đi chứ, coi như là là sau khi ăn xong tản bộ tốt rồi. Tiến sĩ Agaxa đề nghị. Được, tất cả mọi người là không có ý kiến, nhất là cô nạn bọn họ. Mà lúc này, Cạn nụ Hỉ rồ bình tĩnh bắt đầu hành động. Kiểm soát trưởng đại nhân, ngươi định làm gì đây? Mờ Gù rồ rụt tiến lên chất hỏi, không biết Cạn nụ dự định làm cái gì. Cái này tê, CA si nuột gì lợi pháp. 3 giây cao su hàm hữu sĩ si ạ nuột gì liệt chứng khí sẽ đối với phân bí vật trong lượng nước lên phản ứng, cũng là một loại có thể lợi dụng loại này đặc tính tới chọn lựa chất vấn phương pháp. Thuận miệng giải thích, trên tay cả nụ Hiyoshi hành động không chậm, vừa đem đã sớm chuẩn bị xong hộp quẹt diêm cùng nhựa cao su bỏ vào dán kín một cái cái hộp nhỏ bên trong, sau đó đáp lại, sau đó nói, tiếp theo chỉ cần chờ một đoạn thời gian, vân tay hẳn là liền sẽ lên. Có thể a, Hiyoshi, ngươi lạ lúc nào học được một chiêu này? Miyako Tomo nhìn cả nụ si. Trong lúc rảnh rỗi, Nhìn Hạ sẽ từng làm mấy lần, liền đem nó học rồi. Tùy ý giải thích một câu. Cạn Nụ Hỉ Rồ Sy lại cho đám người mở gụ rủ rồ giải thích một câu, liền giắt tay mỹ họa cổ đi ra khỏi quán rượu. Thời gian kế tiếp là thuộc với hai người các nàng. "Hiyoshi, chúng ta tiếp theo thì sao?" Một cái xe đập lên, ngồi ở trong ngực Cạn Nụ Hỉ Rồ Sy mỹ họa cổ nháy cặp mắt xinh đẹp, Sy ngốc nhìn lấy hắn tuấn dật mà bên. "Cái này, tìm một người thích hợp địa phương đánh nhau." Nhếch miệng lên một vết đường cong đem mỹ hoặc, Cạn Nụ mắt sáng lên thấy được phía trước đám người cô nạn, "Đi xe đi theo." Sau đó, một nhóm người đi tới một chỗ Gào gào gào. Hai tắc không khóc nhắc nhở, ý tứ chính là chỉ nơi này sao? Nhìn lấy gào thét gió biển, chúnga A Mĩ sủ hỉ cổ quay đầu vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy Mị Mạ. Ta không biết được có phải hay không là nơi này, bất quá khóc thầm địa phương là nơi này. Mị Mạ tiên sinh thần sắc thờ ơ, mặc cho gió biển thổi. Khóc nhẹ cô nạng túi đầu lầm bầm lên tiếng. Có phải hay không là thanh âm của gió nha, nghe cùng tiếng khóc man tượng. Nhắm mắt lại cảm thụ gió nhẹ từ từ, Kỷ Kỳ Hạ Dịm đưa ra chính mình suy đoán. Thật sự a? Cô gì gần tạ cũng là dựng lỗ thai lên, cẩn thận nghe. Kỷ Kỳ Hạ Dịm kaka. Nhớ đến tới nơi này trên đường cũng có nghe được loại âm thanh này à nói lấy Mitu thì cổ quay đầu nhìn về phía khiki gì ngôi người xuống nắm lên thổi phương cát hạ tổ gì hơi gì ánh mắt biến đổi nói nơi này các, thì anh thành phần rất nhiều hơn nữa các cũng rất nhỏ thì ra là như vậy nghe được lời của hạ tổ gì hơi gì cô nặng nuết miệng lên một vết tự tin đường cong hướng về mặt biển chạy đi. điổ xỉ vào lúc này mang theo Mỹ họa cổ cũng là theo bên kia tới cũng bãi biển mặc cho gió tuổi người trướcỗ nhiên bay đầu nhìnì họa cô nói Mỹ họ cổ nơi này phong cảnh không tệ Chúng ta lưu lại điểm khác dạng ký ức như thế nào đây? Chương 882, Hiroshi đánh ra tiếng khỏe mạnh mẽ. 24. Hiện tại phần này ký ức đã rất tốt rồi. Không có đọc hiểu Cả nụ Cả nụ Hiroshi trong lời nói lời ngầm, Mị Họa cổ duỗi tay viện chính mình bị gió biển thổi loạn sợi tóc nói Hiroshi, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như vậy hạnh phúc thời điểm, sẽ có chính mình có thể dựa vào người yêu, sẽ nhận biết nhiều tỷ muội như vậy. Ta thật sự rất yêu người. Thời khắc này, Mị Họa cổ rất là động tình, quay đầu chăm chú nhìn ánh mắt của cả Trong mắt cũng là toát ra một vết thăm tình. Cặn Nụ Hỉ Rồ Xi đưa tay một tay đem Mị Họa Cổ bế lên, trên mặt mang theo nồng nạc nụ cười mị hoặc cổ, "Ngươi có thể để báo đáp ta." Nói lấy, Cặn Nụ Hỉ Rồ Xi trực tiếp ôm lấy Mị Họa Cổ đi vào cách đó không xa một cái nham trong đống đá. "Hỉ Rồ Xi, không tốt sao?" Thật chặt rút vào trong lực của Cặn Nụ Hỉ Rồ Xi, nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc phản ứng lại muốn phát sinh cái gì trên mặt Mị Họa Cổ sợ lên lướ qua một cái ạ cạ cỏ chó vàng. "Không có gì, không thể, cái này cái hoàn cảnh vượng vận. Vạn nhất có người tới đây, lỗ h của ta linh vô cùng." "Nhưng là a, ngươi thật sự là, ư cái này sóng biển đánh ra âm thanh" Thật là mẹ a, trời mưa khúc nhạc dạo, lao thuyền trưởng đều biết, ngươi làm sao cũng biết đây, cũng là lao thuyền trưởng, loại khác lao tài xế. Tại cả nủ hỉ rồ sĩ cùng mị họa cổ thâm nhập nói chuyện với nhau cuộc sống cách đó không xa, vào lúc này, thanh âm của một đứa bé bỗng nhiên chuyển tới, để cho thân thể của hai người cứng đờ, nhưng sau một khắc, cả nủ hỉ rồ sĩ quả thật càng thêm ra sức lên, đồng thời dựng lỗ tai lên, mà mị họa cổ chính là thật chặt ngầm ngậm lại. Alo, cô nạn, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Nhìn thấy cô nạn chạy trốn bóng lưng, cô dị mạ gần tạ lớn tiếng hô, các ngươi cẩn thận nghe một chút xem đi. Trên mặt mang theo đắc ý, cổ nạn dùng sức qua lại giẫm đạp dưới chân cát. "Oa, nguyên lai like là khóc Kata." Mấy mắt người đột nhiên thật lớn, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, cái này thật sự chơi thật vui. Thì ra là như vậy, cho nên mới kêu hải tặc khóc nhẹ a. Chúng dạ mỹ sự hỉ cô cũng là hiểu ý của mỹ mạ. Mỹ mạ chính là lặng lặng đợi tại chỗ, nhìn lấy đám người cổ nạn cười nhạt nói còn lại thì phải dựa vào chính các người suy nghĩ. Thì ra là như vậy, nhắc nhở là hải tặc không khóc đúng không? Trong lòng tinh tế suy nghĩ, cô nạn ngắm nhìn một phía, thấy được chính mình đang tìm là nơi đó sao? Tại trong lòng có suy đoán sau, Không do dự, cô Nạn chính là hướng về cái hướng kia chạy đi, đồng thời còn không quên quay đầu hô các người nhìn, nơi này liền không có âm thanh a. Cho nên nơi đó chính là hải tặc không cấp rồi. Mấy đứa trẻ đều là nhanh chóng hướng về phương hướng của Cố Nạn chạy tới. Nhìn trước mắt cũ nát du thuyền, cô Nạn khỏe miệng giật một cái, trong lòng oán thầm nói còn thiết kế rất có không phí sao. Sau đó, thành công tìm tới gõ con dấu địa phương, gõ tốt con con dấu, đoàn người cầm lấy nhắc nhỏ thẻ, chuẩn bị trở về con trọ. Mà lúc này, Cạn Đũ Hỉ Rỗ chính là thoáng cái ổn định môi mị hạ cổ, để cho của nàng tại trong miệng của mình bộc phát ra. Hai người vị trí nham thạch ngay tại Tuyền hư cách đó không xa. Ma Kã Nụ nhưng là một cái người hẹn hỏi. Tiếp theo là hải tặc linh hồn sẽ thăng thiên không chút nào phát hiện các thượng, đoàn người đều là nhìn lấy trên thẻ dòng chữ, Misu thì cô ở đó đọc nói, lại là không giải thích được nhắc nhở. Đều có dùng đầu góc, Cô gì mà gần Tạ liền bắt đầu phản trách. Bất quá, cái đó khóa tham quan giải thật đúng là sẽ nhớ a. Cô nản nhưng là trợn tròng mắt hơi hiếp đột nhiên nói, "Ừ." Nghe được cô nản cái kia dường như như có hàm ý, Hạ Tô Ji hơi dị cùng Kỷ Hạ Dịm đều là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chú ý tới mình ánh mắt hai người đàn ông trong mắt cổ nạn lẽ lên cơ trí ánh sáng nói chính là khóa tham quan giải họa nạ gạ tiên sinh hắn khi đó nói những thứ này ám hiệu tất cả đều là hắn mình nghĩ không phải sao Đúng vậy bởi vì đây vốn chính là công tác của hắn hạ tôi gì hơi gì tùy ý tiếp một câu nhưng bệnh phải nhìn hắn nhưng cũng bắt đầu nghiêm túc suy tư đang lúc này ánh mắt cổ nạn nơi nào đó ánh mắt đóng nhiên đông lại một cái một mực ở bên cạnh hắn nhìn chăm chú nàng đích thực kỳ là kỳ hạ dị lập tức tiến lên hỏi tử sao rồi ngay được vấn đề của Kim ký hạ gìm hạ tội gì hơi gì cũng là hiếu kỳ nhìn lại nhưng là không trả lời Cô nạn trực tiếp liền hướng về bên người trên núi leo đi. Leo đến trên núi, dùng tiến sĩ xa đặt chế mắt kính mục tiêu phóng tỏa, cô nạn phát hiện mã bụ triệt chỉ, chỉ cả cùng Mã Sủ Mộ Tổ Mị sở xỉ dường như đang trao đổi cái gì, nhếch miệng lên một vết đường cong. Chuyện cổn vật bậy, giờ dày ra Ecstina. Càng ngày càng có ý tứ. Đại kỳ, Hạ Tô gì, theo ta đi. Hướng về phía hai người kêu một tiếng, cô nạn có xoay người nói với mọi người xin lỗi, ta muốn đi một chỗ, các người đi về trước được rồi. Nói xong, cô nạn liền hướng về phía trước chạy đi. Chờ một chút rồi, Cô nạn. Misu thì cố ý gọi lại Cô nạn. Làm sao lại đến rồi như vậy hoàn toàn không có đoàn đội tinh thần sao. cô gì họ gần tại trực tiếp mở ra than phiền hình thức mà hạ tổ gì hở gì cùng kín là kỳ hạ gìm chính là theo sau bên kia nhìn đồng hồ tay một chút cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm Ski khíạọ gì giá dịu dựa theo trước cả đủ hỷr xỉ đến giao phó đem kín gió cái hộp mở ra tử tế quan sát diêm hộp thay đổi không xung quanh mấy người cũng là xuống tới khi thấy rõ ràng vân tay thời điểm chúng mắt người đều là sáng lên khiạọ gì ra càng là lấy ra hộpẹt diơ lên tới hưng phấn hô xuất hiện rồi tiếp theo chỉ cần chuyển thành hồ sơ Truyền đưa qua liền có thể biết kết quả. Ski Dạ tỏ gì, làm rất khá. Trong mắt của mở Cụ Dụ Dụ thoáng qua vẻ vui sướng, mặc dù những thứ này đều là cả nụ hỉ rồ sĩ trên công, nhưng người ta muốn làm rõ ràng không muốn, hắn cũng liền từ chối thì bất kính rồi. "Tốt rồi, đem cái này chuyển về bản bộ đi." Không có đóng cố cái này cao hứng, mở Cụ rủ Dụ hướng Ski Dạ tỏ gì nỉ dạm dịu nói, "Vâng, ngựa đang chuyện." Ski Dạ tỏ gì nỉ dạm dịu lập tức hành động. Mà lúc này, trên bạt, chờ đám người cô nạng đi sau, cả nụ hỉ rồ lấy mỹ họa cổ đi ra, trên mặt mang theo một nụ cười trầm biếm. Ngươi thật là đủ hư. Đôi mắt đẹp một phen, mỹ họa cổ siết chặt chính mình vòng lấy tay Kanao Hiyori, si, nàng bây giờ nhưng là một chút khí lực cũng không có. Phía sau Kanao Hiyori si chạy nó rút, nhưng là đừng báo tô với tới trước cái này bãi biển đều nhanh. Chủ yếu nhất chính là, xung quanh có như vậy nhiều người quen, quá kích thích rồi. Không có việc gì, cũng liền tiểu hoàn mà thôi. Cười đăng ý, Kanao Hiyori mặt sáng lên, lấy thực lực của hắn hết thảy chung quanh đều là gần ngay trước mắt, sẽ như vậy chính là tìm một cái kích thích mà thôi. Vệ phân bị người nhìn thấy cùng nghe được chính mình nữ nhân một cái nào đó chút thời gian thanh, không cần nghĩ. Chương 883, thương kích sự kiện 34. Cạ Nụ hỉ rồ sĩ ôm lấy Mỹ họa cổ lần nữa lên xe đạp hướng về khách sạn xuất phát. Mà cái này là thời điểm, cổ nạn ba người đã lén lén chạy đến đồ lặn cho muốn tiệm phụ cận, chính xem thật kỹ đến mà sủ mổ tổ mỉm sở sỉ cưới xe rời đi hình ảnh. Nhìn thấy một màn này, cô nạn cùng hai nam nhân của mình đối mặt một dạng liền liền chuẩn bị lặng lẽ đuổi theo, nhưng vào lúc này, ở sau lưng bọn họ, một cái giọng nữ mang theo vẻ bất mãn đống nhiên hô: "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Đột nhiên xuất hiện âm thanh, bị gọi lại cô nạn sau lưng ba người nhất thời đều là sợ ra một con mùa hơi lạnh, nhưng là phản ứng của cô nạn nhanh nhất, xoay người lộ ra một bộ dáng vẻ ngây thơ. Nói ba người chúng ta mới vừa đang tản bộ, kết quả là đường, đại tỷ tỷ, xin hỏi thần biện trang muốn đi như thế nào nha? Hướng bên kia đi. Hết lên đầu, ánh mắt mã Bụ Triệt chỉ, chỉ cả tại cô nạn trên người ba người dừng lại một cái, mang theo một tiêu nhìn kỹ, cô nạn mà nói, nếu là hắn là một người, nàng khả năng liền tin, mang hiện tại mà nói thì chưa chắc. Bất quá cũng lời nói thêm cái gì, Mạc Bụ Triệt chỉ, chỉ cả vẫn là hướng về một phương hướng làm ra chỉ thị. Cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Ít ba. ăn ý đều là hướng Mạc Bụ Triệt chỉ, chỉ cả nói một câu, ba người lập tức hướng về phương hướng chỉ chạy đi, nhưng trong lòng đều có tính toán. Kỳ lạ to gì, thế nào, bản bộ có trả lời rồi sao? Tại sở cảnh sát Đào Cụ Mỹ, Mở Gù Dụ rồ nóng lòng mà hỏi. Không có, còn không có nhận được. Một mực nhìn chăm chú ở trước máy vi tính ta kích, lắc đầu một cái. Như vậy a Mở Gù Dụ rồ có chút thất vọng. Keng. Ngay tại tất cả mọi người đều lặng lặng ngồi ở đó chờ đợi tin tức thời điểm, đột nhiên một trận rồn dập tiếng chuông reo lên, đã cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Nghe được báo động trùng, tất cả mọi người tất cả giật mình, rõ ràng chắc là xảy ra chuyện gì. Mở Gù Dụ rồ hướng về một bên cảnh sát tuần tra cả dịu nghiêm hỏi thế nào. Là tham quan quản coi báo động vang lên. Cảnh sát tuần tra Cạ Mị Dịu nhìn xuống báo động cho ra câu trả lời. Nói như vậy, là tham quan trong khu vực quản lý có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Đông lại một cái, mở Cụ rủ Dụ rồ bên trong lòng căng thẳng. Không có rồi, bởi vì nơi này còi báo động thường thường trở ngại. So với đám người mở Cụ Dụ Dụ, cảnh sát tuần tra Cạ Mị Dịu liền lộ ra lãnh đạo bình tĩnh rất nhiều còn rất là tùy ý giải thích một câu. Cũng không biết tại sao trong lòng có không tốt tâm tình dâng lên, mở Cụ Dụ Dụ vẫn kiên trì nói vì thận trọng lý do, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Ở nơi nào? Ta kẹt vào lúc này dò hỏi. Ngay tại thôn công sở bên cạnh Cảnh sát tuần tra Kạmị giữ không nhanh không chậm nói: "Ta mượn xe một chút gật đầu một cái, tại cái đoạ tạ ta giữ cứe xe đạp. Được." Cảnh sát tuần tra Kạmị dương tiếng nói: "Bản bộ chờ lát nữa hẳn là sẽ chuyển trả lại từng báo cáo tới, liền làm phiền ngươi." Thấy nam nhân của mình đi rồi, rặn ra một tiếng, Skiza Tọ Jiny dịu cũng là hướng về ngoài cửa chạy đi. "Được, ta biết rồi." Nhìn lấy đám người mở gụ dụ rồi bóng lưng biến mất, cảnh sát tuần tra Kạmị mới sâu đậm thở phào nhỏng, có chút bất đắc dĩ nói thề là, sự tình tại sao có thể như vậy liên tiếp không ngừng đây. Chỉ bất quá cảnh sát tuần tra Kạ Mỹ Dụ vừa mới đoán trách một câu, liền nghe được khen một tiếng. Biết là truyền trả lại báo cáo phát sinh tới rồi, cảnh sát tuần tra Kạ Mỹ Dụ không dám thờ ơ, nhanh chóng chạy đến trước máy vi tính, mở ra tài liệu. Cái này, đây là. Nhìn lấy nhân vật biểu hiện trong báo cáo, cảnh sát tuần tra Kạ Mỹ Dụ bên trong lòng căng thẳng, bởi vì phía trên cho ra tài liệu, chính là thợ săn bảo tàng Mã Sủ Moto Mitsushi, mà bọn họ lại là quốc tế tội phạm bị truy nã. Mà lúc này, đánh nát tham quan quản thủy tinh Cầm đi hai loại bảo vật, đưa đến còi báo động một mực đả ngợi vang lên ý doạ mạ tạ rồ cùng mà sủ mộ tô mịt sợ sỉ hai người đang nhanh chóng chạy về phía dưới núi hướng chính mình đậu xe phương hướng chạy đi. Nhưng ngay khi hai người muốn lên xe thời điểm, một trận tiếng súng đột nhiên vang lên, ý doạ mạ tạ rồ chân còn thật bất hạnh bị đánh trúng. Rõ ràng có người mai phục, vẫn là bắn tỉa, mà sủ mộ tô mịt sợ sỉ không dám chờ ơ, liền vội vàng đem ý doạ mạ tạ rồ đỡ lên xe, một bên động thủ còn một bên đến đuổi mau lên xe. Trơ ý doạ tạ rồ sau khi lên xe, mà sủ mộ tô mịt sợ lập tức thì lại hướng về chính mình chỗ tài xế ngồi chạy đi. Sau đó xe bắt đầu chậm rãi khởi động. Mà cái này đánh lén một màn, lại vừa vặn bị lượn quanh đuổi theo tới cổ nạn ba người cho nhìn thấy. Ba người tự mình chính là hướng về tiếng súng vang lên phương hướng nhìn lại, bởi vì bóng đêm phù hợp, chỉ có thể ở mơ hồ gian phát hiện một cái bóng đen. Rất là ăn ý, ba người chính là hướng về cái hướng kia chạy đi. Có thể thẳng đến chờ ma sủ mổ tổ mịt sợ sỉ đem lái xe đi sau, cổ nạn ba ngày mới leo lên điểm đánh lén, mà lúc này đây, bóng đen kia chủ nhân hiển nhiên đã không ở. Leo đến bóng đen đánh lén địa phương, ba người nhìn quanh xuống bốn phía, cổ nạn bởi vì thân cao tương đối thường nguyên. Nhân. Chợt phát hiện tại trong bụi cỏ có, có hai quả bắn sau lưu lại vỏ đạn, nhất thời ngồi xổm người xuống, lấy ra một lần mang theo đục lên. Bên người cô nạn, Kỷ Na Hạ Dĩm cùng Hạ Tổ Dĩ hỡi Dĩ cũng ở đó quan sát cái này, bọn họ phát hiện một cái rõ ràng bị thiết lập thứ gì vượt qua đường mòn, nhưng tạm thời nghĩ không ngờ là vật gì tạo thành. Không do dự, Kỷ Na Hạ Dĩm lập tức lấy điện thoại di động ra đem chỗ này cho quay chụp xuống. Cùng lúc đó, Cát Nụ Hỉ Dỗ cùng Mỹ Họa cổ trải qua một cái khách sạn, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. "A, làm thứ gì a, ta gọi hắn giới thiệu là có bà chủ mỹ nữ nương tiệp ư?" vỗ một đũa rượu, Mọ Dĩ cổ gọ rồ không khỏi đoán trách lên ai, thất sách, sớm biết hẳn là tại quán trợ thủ cái này mi. Hiển nhiên, Mọ Dĩ cổ gọ rồ lúc này đang tại trên thực lực diễn cái gì gọi là hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Mà Mọ Dĩ cổ gọ rồ sợ dị tại cái kia không ngừng tha thiện, chính là bởi vì trước mắt bà chủ ở đâu là mỹ nữ, răng đều nhanh rơi sạch rồi, quả thật là không có mắt thôi à. Mau mau nhanh. Cánh cửa bỗng nhiên chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Cát Nũ Hỉ cùng mỹ họa cổ cũng là hướng về âm thanh không bảy truyền tới phương hướng lại. Nguyên bản tâm tình liền không tốt Mọ Dĩ cổ gọ rồ, bàn một cái, hô lớn tiếng là liền không thể để cho ta ăn tĩnh uống vài chén sao? Cho nên ta ghét nhất tham quan cảnh điểm. Ta có thể phải tức giận á. Nói lay Lê đứng lên, liền hướng về cửa đi ra ngoài. Ôn chết người rồi. Nhìn lấy một đám người đều liều mạng tựa như chạy trốn, mọ dị cổ gọ rồ phát hiện sự tình cũng không đơn giản, trong lòng thầm nụ sẽ ra chuyện gì. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người quen thuộc cưới một chiếc chính mình được liền hướng về phương hướng của mọ dị cổ gọ rồ tới, không do dự, mọ dị cổ gọ rồ nhanh chóng kéo lấy quần áo của Ý Hoa Naga, khiến cho hắn ngừng lại. Chờ một chút. Bị bỗng nhiên níu lại Ý Hoa Naga rất là khó chịu quay đầu hô ngươi muốn làm gì? Chương 884, Quốc tế đạo tặc 44. Nghe được lời của Ivanaga, Mọ Dĩ cổ gọ rồ quả thật khó chịu nói nơi này, nơi nào có cái gì bà chủ Mỹ nữ nữa a. Khóa thăm con giải. Vậy có quan hệ gì nha, ánh đèn ám một chút, thoạt nhìn liền giống như mỹ nữ a. Bị buộc khiến cho dừng lại ý Ivanaga phiền não nói, ta muốn ngươi phụ trách. Uống một chút rượu, Mọ gì cổ gọ rồ quả thật không tha thứ lên. Ta hiện tại bẻ bộn nhiều việc a. Ivanaga khó chịu khoát tay một cái. Tại sao? Mọ Dĩ cổ gọ rồ lần này rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu, cái đó không xa cả nụ hỉ cùng mỹ họa cổ cũng là dựng lỗ hai lên. Có ăn trộm sông vào tham quan trong khu vực quản lý biểu diễn phòng rồi. Ivanaga nắm chặt quả đấm, bất đắc gì nói, "Cái gì? Có ăn trộm?" Cảm giác lại có vụ án mỏ gì, cậu gọ rồ một cái hưng phấn, liền nói Ivanaga kéo xuống xe đạp. "Làm gì?" Ivanaga khó chịu nhìn lấy mỏ gì cậu gọ rồ, không có cùng hắn nói nhảm nữa, mọ gì cậu gọ rồ quay đầu nói nhanh ngồi lên tới. "Không ngồi lên tới, ta liền đem ngươi ném xuống rồi." "Mời, xin chờ một chút ta." Nhìn lấy bộ dáng cũng là không có cách nào, Ivanaga không lại mười lần nói thêm cái gì, ôm lấy mọ gì cậu gọ rồ liền đã đứng ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nắm chặt, ta muốn xuống rồi. Mọ Dĩ cổ gọ rồ cảm thấy là xe rượu cảm giác, tại cái kia không ngừng thế ở. Mà Cạ Nũ Hỉ Dụ Sĩ cùng Mị Họa cổ chính là ăn ý nhìn nhau, cả Nũ hỷ Dụ xỉ cũng là quay đầu cưới xe đạp hướng về phía trước lái đi. Chờ một chút, ngươi còn không có trả tiền. Tiên sinh. Nhìn lấy mỏ gì cổ gọ rồ cưỡi đi bóng lưng, bà chủ khách sạn vào lúc này đi ra quán rượu, ở sau lưng không ngừng lớn tiếng hô. Bà chủ, thế nào? Vừa vận cưới xe đạp đi qua cảnh sát tuần tra Ệ Hy chắc là khách quen cũ ở đây rồi, ngừng lại tò mò hỏi. Ệ Hy có người ăn cơm chùa. Nhanh lên một chút đi giúp ta bắt hắn. Thấy là đạo cụ mỹ cảnh sát trải qua, ba chủ giống như là tìm chính mình rượi vào ở đó tốt. Thật là, tại sao lại chuyện phát sinh rồi? Ế, thị giả biểu thị rất bất đắc dĩ, đây thật là thời buổi rối loạn a, sự tình tiếp lấy một cái lại một cái. Mà mà lúc này, phòng triển lãm, lại dùng sắt kệ đánh vỡ tủ trưng bày, có phần gan quá lớn rồi. Nhìn lấy bị đánh nát tủ trưng bày, trên mặt mở gụ rủ rồ âm trầm cùng khó coi. Tích tích tích đây là, tiếng chuông điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra kết nối, mờ gụ lập tức hỏi thị gì, tình huống thế nào? Vâng, đúng như hạ tổ Di bọn họ mới vừa nói có người gặp phải thương cứ rồi, hiện trường để lại vết máu. Như vậy à, ngươi nhìn hiện trường có biện pháp không? Mắt sáng Mạc Cụ Dụ rồ lần nữa ổn định, muốn sợ rằng có chút khó khăn. Điện thoại truyền tới Si Dạ tỏ Di nị dập dị hơi lộ ra âm thanh bất đắc dĩ. Có chút bất đắc dĩ, Mạc Cụ Dụ rồ cũng chỉ có thể thở dài một cái ta cũng như vậy, vậy trước tiên chụp được hiện trường phát hiện án ảnh chụp, sau đó sẽ trở về tới nơi này. Ta biết rồi. Si Dạ Di nị gật đầu một cái cúp điện thoại. Bên này, đồng dạng cũng là cúp điện thoại mở gụ rủ rồ số này liền thấy thở hỗn hển ý hoạ nạ gạ cùng mọ dị cụ gọ rồ cùng biểu tình ung dung cạn nụ hỉ rồ xỉ cùng mỹ hoạ cô đi vào. Loan đao cùng súng lục bị trộm đi. Nhìn lấy trống rống tụ trưng bày, ý hoạ nạ gạ chau mày một cái, nhưng cạn nụ hỉ rồ xỉ lại phát hiện, hắn có biểu diễn thành phần. Ồ, cái này liền có ý tứ. Cạn nụ hỉ rồ xỉ đối với cái này ý hoạ nạ gạ thoáng thượng tâm. Là rất vật có giá trị sao? Ánh mắt nghiêm trọng, tặng cái tọa một bên dò hỏi. Nghe được vấn đề của Tạ Bội Tát, ý hoạn naga khó chịu hết đó là dưới đáy biển cung điện tìm được bảo vật, bởi vì đó là loan đao của Enboni cùng với súng lục của Mạ Dị Dễ Âu. Có cổ gọ rồ mọ gì Tạ Tại, mọi người liền không cần lo lắng. Nghe được mọi người đối thoại, vô một cái bộ ngực của mình, Mạ Dị cổ gọ rồ ở đó nói quát mà không biết ngượng phát biểu luôn luôn này. Mạ Dị lao đệ, mặt của ngươi thật là đỏ á. Chú ý tới sắc mặt của Mạ Dị cổ gọ rồ, Mạ Gụ Dụ rồ có hỏi. Không có, không có. Nhìn thấy Mạ Gụ Dụ rồ đến gần, Mọ dị cổ gọ rổ có chút khẩn trương, vừa lui vừa nói đó là bởi vì nhìn đến mọi người đều đến đông đủ, ta cảm thấy ngượng ngùng. Tựa hồ là thiên đô muốn mọ dị cổ gọ rổ khó chịu. Mọ dị cổ gọ rổ, ta muốn dẫn độ ngươi. Cánh cửa chuyển đến tiếng quát tháo của hỷ ra. Ngươi ăn dư cơm, ăn trộm xe đạp, cộng thêm say rượu lái xe tội phạm hiện hành tội danh. Đem đã sớm chuẩn bị xong còng tay khảo ở trên người mọ dị cổ gọ rổ sau, hỷ ra mới bắt đầu thở dốc. A, bị đột nhiên kiểm tra lên mọ dị gọ rổ, hắt thảm một tiếng. Ngươi nói đều là thật sao? Trong mắt mợ gụ dụ rổ thoáng qua một tia nghiền ngẫm ánh sáng. Cứ giống như là tìm được dạy dỗ mỏ dị cổ gọ rồ biện pháp ở đó cô ý hỏi. Đúng vậy, hắn không gần như chỉ ở quán rượu uống rượu không trả tiền, còn cấp đi ý Hoa Nạ gạ tiên sinh xe đạp chạy trốn, bà chủ đều nói với ta rồi. Cảnh sát tuần tra Cạ Mỹ dịu nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị mình tuyệt đối không có đoán rỗ mỏ gì cổ gọ rồ. Ta mới không có cấp xe đạp chạy trốn đây. Mọ gì cổ gọ rồ lập tức hét, nói lấy, hắn còn dùng ánh mắt uy hiếp quay đầu nhìn về phía ý Hoa gạ khóa tham quan trưởng Minh Minh vào chỗ ở phía sau ta. Không phải sao, nói có đúng hay không a? Đúng vậy. Ha ha, ha. túng cười vài tiếng. Y chỉ có thể biểu thị đúng là như vậy. 603. Một trận áo nhiệt đi qua, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si nhàn nhạt nói nơi đó hai cái thân phận của thợ săn bảo tàng tìm được chưa, nếu là ta đoán không sai, khả năng lấy trộm nơi này đổ vật người chính là hai người này. Lúc buổi tối, các ngươi tra được bọn họ thời điểm, ta xem ra tới, bọn họ có chút hốt hoảng, rất có thể sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Cái gì? Nghe được Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si lời, mọi người đã, mà rốt cục nơi này mục đích, Khẹ thì dạ đem trong tay đã sớm chuẩn bị xong tài liệu đưa cho mợ gù dụ nói thanh tra, vân tay so sánh nhận lấy đã chuyền tới. Cái này, cái này là thật sao? Nhìn một chút trong tay phần tài liệu này, mặt Cụ Dụ Dụ có chút không bình tĩnh, nói xong, hắn đem tài liệu ngay lập tức cho Cản Nũ Hỉ Dụ Sỉ nhìn một cái. Cả Nũ Hỉ Dụ Sỉ tùy ý đảo qua liền đưa cho Mị Họa Cổ. Nhận lấy tài liệu, Mị Họa Cổ cẩn thận nhìn một chút nội dung bên trong mã số Moto Mitsu Shi, si, từng tại các nơi trên thế giới phòng trưng viện bảo tàng, cấp đoạt mỹ thuật phẩm, xuất thổ phẩm vân vân. Con mắc phải tội giết người, kế hay trèo, là quốc tế đạo tặc. Hắn chính là còn cá lớn a. Mị Họa Cổ ngừng thời điểm hưng lên. Thấy vậy, Cản Nũ miệng giật một cái, nhìn răng, rớp, chuyện này hắn muốn tay, ư. vị chính mình nữ nhân hứng thú sao? Dù sao, mỹ họa cổ tối nay biểu hiện tốt như vậy. Chương 885, dự định tham gia vụ án Cạ Nũ Hi Joji. 1.4. Con mắc phải tội giết người, hắn chính là con cá lớn. Trong ánh mắt thêm mấy phần khao khát, mỹ họa cổ trong lúc nhất thời kích động, đối với vị này xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát mà nói, trong đời lớn nhất thu vui, xếp ở vị trí thứ nhất chính là cùng với Cạ Nũ Hi Joji ở chung một chỗ. Thứ hai mà nói chắc là biểu thân nhân duy nhất của mình, mẹ của mình. Mà còn lại cuối cùng một dạng liền là hy vọng có thể phá được đủ loại vụ án, bắt lấy các côn đồ Nhìn lấy mì họa cổ cái bộ ráng này, cả nù hì rồ xì rõ ràng, vụ án lần này chính mình vẫn là phải tham dự vào, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho nữ nhân của mình cao hứng một chút. Nghĩ tới đây, cả nù hì rồ xì mắt sáng lên, sự chú ý bỏ đến trên người y trên người người đàn ông này, mặc dù rất nhạt, nhưng là mùi hắn lại quả thật người thấy, một cổ nhàn nhạt mùi khói thuốc xuống nói. Người đàn ông này, có vấn đề. Mà lúc này, y hoà cũng không biết mình đã trở thành trong mắt cả nù hì rồ xì con mồi, hắn tại sau khi nghe lời nói của l Cuối cùng không khỏi có chút khó chịu nói hừ, bọn họ quả nhiên đang động lệch đầu óc, nghỉ trọ men cùng mạ gì bảo vật. Lời này có ý gì? Bảo tàng chẳng lẽ không chỉ là bị trộm đi súng lục còn có loan đao sao? Nghe được lời của Ý Oanaaga, phản ứng của Tạ Cái Thoạ tàn bất mãn, ngay lập tức nhìn về phía Ý Oanaaga. Người trung binh nghe được vấn đề của Tạ Cái Thoạ tàn cũng là rối rít giơ lên lỗ tai của mình sà gừ nghe. À, đúng vậy, em cùng Mạ gì hai người nguyên bản đều là nữ hải tặc, sống động với 300 năm trước các nàng, tin đồn đã từng bảo tàng dấu ở phía trên đảo Cumi. Tựa hồ là bị Tạ Cái có chút không biết làm sao. Mắt sáng lên, ý Watanabe ga vẫn là nói ra một chút tần tình. Các nàng thật sự đem bảo tàng trốn ở chỗ này rồi sao? Đi tôi ạ phía trước, Mọ Dĩ cổ gọ rồ cau mày nghiêm túc suy tư một hồi, cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng ý Watanabe ga. Chú ý tới mỏ Dĩ cổ gọ rồ nghiêm túc ánh mắt, ý Watanabe ga trong lòng cả kinh, sau đó lập tức gật đầu nói "Ừ, bị trộm xuống lục cùng lôn đao chính là chứng minh tốt nhất." Mà lúc này, đã dò xét qua hiện trường, đồng dạng cũng là về tới ở đây cô nạn, nhíu tao một cái, tựa hồ là người thấy cái gì, ánh mắt bỏ đến trên người mọ Dĩ cổ gọ Chắc là chú ý tới có người đang nhìn chính mình. Mỏ rỉ cổ gọ rồ đột nhiên một hí mắt, túi đầu nhìn lại, tại phát hiện là cô nạn sau, ánh mắt của hắn Tú Liễm, trên mặt lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, liền như vậy lẳng lặng nhìn cô nạn. "Ngạch, chú, ngươi không phải đi bà chủ mỹ nữ nương trong tiệm tiêu phí sao?" Thấy mỏ rỉ cổ gọ rồ cùng đối mặt, muốn chứng minh chính mình nội tâm một chút suy đoán, cũng không muốn bị đòn, cô nạn cô ý hỏi, nhắc tới cái gọi là mỹ nữ bà chủ, mỏ rỉ cổ gọ rồ giống như là bị đốt dây pháo trong nháy mắt liền xù lông, não trên đầu gáy gáy, hắn sáng lên im lặng ngồi xổm người xuống ở bên cạnh cô nạn nàn nói nào có cái gì bà chủ mỹ nữ nương à? căn bản chính là một cái bà già. Thì là, căn bản chính là nói dối gạt người. Ồ, nguyên lai like là như vậy a. Trên miệng đáp ứng, trong lòng cô nạn nhưng là khẳng định ý nghĩ của mình nếu như không sai, cái kia chính là cái mùi này rồi. Ánh mắt trở nên sắc bén, cô nạn khắp nơi trên quần áo của mọ rỉ cổ gọ rồ đánh giá, cuối cùng phong tỏa tại một chút dính đồ vật lên, bỗng nhiên nói chú, trên quần áo của ngươi dính đồ nha. A, thứ gì? Nghe cô nạn nói như vậy, mọ rỉ cổ gọ rồ cũng là túi đầu nhìn lại, cũng đưa tay sờ một cái, chả vốn có thể thả vào chóp mũi của mình chố người một cái. Mà lúc này, cô nạn mép miệng lên một vết đường cong. Thì ra là như vậy. Bốn chữ này cũng đồng dạng xuất hiện tại trong lòng Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi, biểu hiện của cô nạn, nhưng là một chút cũng không chạy thoát ánh mắt của hắn. "Bên kia, Mạc Vũ Dụ Dụ mở miệng tuần hỏi cảnh sát tuần tra ẻ Hỉ Dạ có phương pháp gì có khả năng mở tòa đạo này sao?" Bởi vì Cạ Nũ Hỉ Dụ Xi đều nói, hai người kia rất có thể là bởi vì biết chính mình bại lộ, mới vội vội vàng vàng hành động. Cho nên, Mạc Vũ Dụ Dụ cũng là nghiêm túc hành động. Định kỳ thuyền xế chiều mỗi ngày chỉ có lớp 1, phải rời khỏi nhiều lắm là chỉ có thể dựa vào thuyền cá mà thôi. Suy tư một chút, cảnh sát tuần tra Kạ cho Mạc thực câu trả lời. Được, vì để tránh cho thuyền cá bị cướp, xin ngươi kêu mọi người chú ý một cái." Hưng phấn vỗ tay một cái, mợ cụ rủ rồ liền cho ra mệnh lệnh. "Được, ta biết rồi." Không dám có nửa điểm trì hoãn, ẻ Hy Giả Trảo chi sau đó xoay người hướng về ngoài cửa chạy đi. "Alo, cái này còn tay làm sao bây giờ?" Nhìn lấy ẻ Hy Giả chạy đi bóng lưng, mọi người còn không có phản ứng gì, nhưng mọ gì cổ gọ rồ lại bỗng nhiên dơ tay lên giống to, bởi vì trên tay hắn còn mang con tay. "Thanh tra mợ cụ, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói." Lúc này, Kim Kỷ kí Hạ Dĩm ba người tại Giản thay lẫn một cái sau, Ý Nghĩ hạ dịm làm làm đại biểu đi tới trước mặt của Mở Gù Dụ rầu nghiêm túc nói: "Cái đó người Têu Mã Sủ Mộ Tổ, hắn thật giống như có tiền kia cho tiệm bơi lần lão bản, mà đủ chỉ tiểu thư." "Cái gì?" Mở Gù Dụ rộ nhất thời cả kinh. "Thanh tra Mở Gù, chúng ta trở về tới rồi." Lúc này, Si Dạ Tọ Di Ni Giáp Dịu cũng từ bên ngoài lấy chứng trở lại. Thấy Si Dạ Tọ Di Ni Giáp Dịu xuất hiện, vừa vận thiếu thủ hạ phiền toái, Mở Gù Dụ rộ lập tức đánh một cái vai hắn đến cực khổ. vừa trở về lại làm phiền ngươi, bơi ông chủ khỏe giống như cùng Mã Sủ Tổ có tiếp xúc?" Nói lấy, mà cụ dụ dỗ ánh mắt ở trên người tạ cái tòa tạ dù cũng dừng lại một hồi nói như vậy đi. Tiến hành song song, đối phương nếu là không có làm đặc biệt dừng tuyến ra biển, liền nhất định sẽ đi tìm người quen, cũng chính là tiệm bơi lặn chủ quán tiếp thuyền, càng thậm chí trực tiếpướp. Đương nhiên, bởi vì trong hai người có một người đã bị vết thương đạn bắn nguyên nhân, cũng có thể tại tiệm cơm chưa thương. Cho nên bây giờ, hai người các người đi một chuyến tiệm bơi lặn, chúng ta chính là đi mà sủ mổ tổ ở tiệm cơm. Biết rồi. Tạ cái quả tạ cùng sĩ dạ dịu đều là chào một cái, sau đó liền hướng về chỗ cần đến tiệm bơi lặn chạy tới. Tạ quy tỏ ta cùng Sĩ Dạ tỏ Jinny giáp dịu hành động, Mạc Cụ Dụ Dỗ chính mình cũng không nhàn rỗi, thấy vậy, Mị Họa Cổ bỗng nhiên đi tới trước mặt của hắn hỏi Thanh tra Mạc Cụ, "Ta ư? Ngươi?" Nghe được lời của Mị Họa Cổ, Mạc Cụ Dụ Dỗ có chút do dự nhìn Càn Vũ Hỉ Dỗ Sĩ một cái. Thấy vậy, Càn Vũ Hỉ Dỗ Sĩ mỉm cười nói ta mang Mị Họa Cổ đi tiệm bơi lạnh phụ cận điều tra tốt rồi, ta tuyệt đối cái kia có vấn đề. "Vậy, liền bái ký tác kiểm soát trưởng ngài." Trịnh đầu một cái, Mạc Cụ dù dù lần nữa lên đường. cũng là mang theo Mị Cổ rời đi. Nhìn lấy đám người Mạc Cụ Dụ Dỗ tất cả đều là cùng rời đi. Mọ dị cổ gọ rồ lần này phản ứng lại, phàn nàn tới bắt đuổi bám chặt theo. Chờ một chút, thanh tra mở gù, tay của ta quổng. Chương 886, một đêm điều tra tập hợp 24. Rất nhanh, trong một đêm thời gian trôi qua, rất nhanh là đến sáng ngày thứ hai. Cụ nát trong khách sạn, mở cửa, chúng A Mỹ Sủ Hì cổ hít sâu một hơi, cảm thụ bờ biển khí tức, mà lúc này, từ trong nhà chuyển đến âm thanh của cổ gì mà gần ta Mỹ Sủ Hỉ cổ, khí trời như thế nào đây? Gió mặc dù man mạnh mẽ, bất quá có ra mặt trời, hẳn không có vấn đề. Chúng một mặt biểu tình may mắn, nếu là trời mưa lở, vậy thật là hắn mất hứng. Dù sao cũng là khó được đi tới bờ biển nghỉ phép, hơn nữa còn có tầm bảo hoạt động còn không có làm đây. Mà lúc này, trong phòng, tiến sĩ Agatha, ký kỹ hạ dịm còn có ngáp liên hồi hạ tổ dị hỡi dị cùng với cô nạn bốn người đang dùng máy vi tính kiểm tra ngày hôm qua dùng điện thoại di động vô xuống đường vân. Phóng đại nhìn một chút, bánh xe đường vân hoàn toàn khác nhau, quả nhiên không phải là chiếc này xe đạp. Lại nói xác nhận đường vân bộ dáng, cô nạn nghiêm túc nói, làm ra suy đoán này, bốn người lại vội vã chạy đến bên ngoài. Thế nào? Nhìn thấy cô nạn ngồi xổm người xuống, kiểm tra xe đạp chỗ ngồi phần đấy, Kinaki hạ dìm cùng hạ tổ dì hỡi dì cũng là ngồi trồn hồn xuống nghiêm túc điều tra lên. Sau một khắc, kỳ hạ dìm ánh mắt sáng lên đến hình như là vệ tinh máy chỉ đường. Vệ tinh máy chỉ đường A, xe đạp tại sao chàng cái này? Hạ tổ dì hỡi dì nghi ngờ sở sở cảm của mình. Liên như vậy, ba người mang theo mang theo càng nhiều hơn điểm khả nghi về tới trong phòng, trên mặt đống 857 đầy suy nghĩ. Mà lúc này, tiến sĩ ạ gạ xạ cùng Subjami sủ hỷ của hai người còn có tổ kỳ hóa Mỹ đều đang chờ bọn hắn hai người ăn điểm tâm. Nhìn lấy chỉ có không thấy thân ảnh bỏ gì của gọt rổ. cổ gạorồ cô n nặng ngồi xếp bằng xuống nghi ngờ mở miệng hỏi chú đây hắn nói sáng sớm muốn mở lục soát hội nghị cho nên liền đến công sở đi rồi. rồiôký hoaa mi mì mỉm cười cho ra đáp ứng tốt rồi nếu mọi người đều đến đông đủ ta muốn khởi đó á. mỗi ngày thời gian đang cơm luôn là cổ gì mà gần tạo kích động nhất thời điểm Đúng rồi ngày hôm qua các người đi cầu treo thời điểm có hay không đụng phải ý ho nạ gạ tiên sinh bất quá cổ gì mà gầnạ bông nhiên nói chuyện nhưng là để cho cô n nghĩ tới điều gì lập tức hỏi ý hoaạ gạ tiên sinh Bận điều ăn cơm cổ gì mạ gần tạ trong đầu hoàn toàn là trống giống, nghi hoặc nhìn cô nạn, cuối cùng còn mang theo không xác định hỏi ngược lại à, vị kia khóa tham quan giải à. Đúng vậy. Gật đầu một cái, cô nạn trả lời. Không có gặp phải hắn. Lắc đầu một cái, cổ gì mạ gần tạ dùng sức nằm cơm, vừa nhai vừa nói chỗ đó là tự chúng ta tìm được. Như vậy a nghe cổ gì mạ gần tạ nói như vậy, chân mày cô nạn lại là nhíu một cái. Thức ăn còn đủ các ngươi ăn không? Lúc này, mỹ mạ tiến vào gần tới hỏi. Thức ăn thật sự ăn thật ngon, cảm ơn ngươi. Coi như nhiều tuổi nhất tồn tại, tiến sĩ Agatha thay thế trong trả lời. gật đầu một cái, Mị Mạ thiện ý nhắc nhở mọi người một cái đúng rồi, ta khuyên các ngươi xế chiều hôm nay tốt nhất không nên ra biển, sóng gió hẳn là sẽ rất lớn. Chúng ta đây phải nhanh lên một chút tìm ra bảo tàng mới được. Chúng gia Mị Sủ Hỉ cô lập tức đối với gần Tạ Hồ. Chính là nói a, chỉ cần lại cởi ra một điều bí ẩn để là được rồi. Uống một hớp canh, ăn uống no đủ cổ gì mà gần Tạ ngược lại cũng không nghi phẩm. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cô nàn. Chúng gia Mị Sủ Hỉ cổ quay đầu nhìn cô nàn. A, ta muốn đi một nơi ư, chính các ngươi trước đi tìm tốt rồi. bị đột nhiên chỉ đích danh, đang trầm tư khổ nạn cùng Kỷ Hạ Dịm còn có Hạ Tổ Dị hờ hững đối thủ lúng túng hướng xúp dạ Mỹ Cổ cười một tiếng. Lần này, chúnga Mỹ Sụ Cổ cùng trên mặt cổ gì mạ gần tại tràn đầy vẻ mất mát, hai người cảm giác, cái này cái đội thám tử nhí thật sự chỉ còn lại hai cái rồi. Cạn đủ hỉ rồ si biểu thị, thời cơ đã đến, sau đó cho các người biến mấy người đồng bạn là được. Chỉ chốc lát sau, sau khi cơm nước xong, chia binh hai đường, Cố Nạn cùng Hạ Tổ gì hởi dị, Kỷ Hạ Dịm tiếp tục điều tra chân đạp chuyện xe. Đi tới đậu xe đạp địa phương, Cố Nạn lần lượt kiểm tra xuống xe đạp xe tòa, túi lầu chấm tư. Quả nhiên không sai, cái khác xe đạp đều không có trang. Ở nơi này lúc Cổ nạn suy tư, một cái thân. Lúc này, trong phòng, một nữ nhân cầm lấy một tấm báo cáo đơn cho đến trên tay y gạ, nghiêm túc nói lớp trưởng, có áp suất thấp tình báo mới nhất. Thật nhức đầu, cái này có thể coi như là một cỡ nhỏ báo rồi. Nói tóm lại, người đi trước thông báo cá sẽ cùng tiệm cơm đi. Nhìn lấy trên giấy số liệu, y gạ gãi đầu một cái ra, tâm tình buồn rầu tới cực điểm. Một màn này, vừa lúc bị thám tính được âm thanh, leo đến cửa sổ bên đều Cổ nạn sạch tu lấy mắt. Mà lúc này Trong đồn công an, Cạ Nụ Hỉ Rổ Sĩ mang theo mỹ họa cổ đến nơi này, vào cửa liền nghe được trên mặt mở gụ dụ rủ rồ khó coi ở đó tổng kết tình huống bây giờ. Masumoto cùng Yozama hai người không có trở về tiệm cơm, nhưng là cũng không có rời đi cái đảo vết tích. Cho nên bây giờ hẳn là ẩn thân tại một cái địa phương nào đó. Hai người bọn họ chính giữa, ít nhất có một người gặp phải súng trường thương kích, hẳn là cũng phải tìm người điều trị mới đúng chứ. Ski Dạ tỏ gì đưa ra ý kiến của mình, dù sao có người bị thương sự thật, mặc kệ phải làm cái gì, dù sao phải trước chữa trị đi. Nghe được lời của Xi Dạ Tọa Dị, Tạ Kế Đoạ ta lập tức cầm ra bản thân cuốn sổ đến ta đã đi từng hỏi phòng khám bệnh rồi, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện thân. Hơn nữa, ta cũng cùng phòng khám bệnh người trò hỏi, nếu là bọn họ xuất hiện rồi, nhớ đến cho ta biết. Nguyên ngược lại là nguyệt 2 tháng đáng tin sao? Nghe được lời của Tạ Kế Đoạ ta, Xi Dạ Tọa Dị Ni Dạ Dị lập tức biểu hiện lên. Đâu có. Thấy Xi Dạ Tọa Dị Ni Dạ Dị khen chính mình, Tạ Kế Đoạ ta sờ sờ đầu của mình nói đều là ngươi dạy thật là tốt. Khắc. Một màn này cả nụ hỉ rộ nhưng là không nhìn nổi, lập tức ho nhẹ một tiếng người trước trong tay của mỹ họa cô đi tới hướng mở gù dụ rồ nói. Câm người kết quả ta biết rồi, ngươi không cần cùng ta hồi báo. Chúng ta bên này, liên quan với tiệm bơi Lặn lão bản Mã Bộ Triệu tiểu thư, tối ngày hôm qua cổ nạn nhìn thấy tận mắt đến đúng là Mã Sủ Mộ Tổ tại xin nàng giúp chuẩn bị chạy trốn dùng tiền mẹ. Bất quá nghe ý của nàng, nàng dường như cũng không chi tình, nàng cũng biểu thị chính mình không biết được Mã Sủ Mộ Tổ bọn họ tránh ở địa phương nào, nàng nói dựa hết vào tiệm bơi lặn căn bản là không kiếm được tiền, cho nên mới đáp ứng Mã Sủ Mộ Tổ, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Chuyện này, tạm thời ta phán đoán là thật sự, vẻ mặt nhỏ có thể nhìn ra nàng không có nói dối. Hơn nữa Hai tên kia thân phận, chúng ta cũng là tìm tổ bên kia muốn tài liệu mới biết. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là tìm ra bọn họ chỗ ẩn thân. Chương 887, giò xét, mục tiêu phong tỏa 34. Thì ra là như vậy. Nghe được cả Nụ Hy Dỗ Xỉ phân tích, Mạc Cụ Dụ rồ gật đầu một cái. Mà lúc này, trong tay cầm lấy chứng túi, mò rỉ cổ gọ rồ tử tế quan sát lại vỏ đạn nói tạ kết thu về những thứ này vỏ đạn, là man, cũ kỳ viên đạn, nhìn cái bộ dáng này, chắc là thả thời gian rất dài. Ừm, chúng ta trước mắt đang cùng săn sẽ xác nhận chính giữa. Mạc Cụ Dụ bình thản nói câu. đùng đùng. Lúc này, bỗng nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa cắt đứt đang tiến hành hợp. Mời vào. Bởi vì cả nủ Hỉ Dụ Si biểu thị chỉ hiệp trợ tra án, sở dĩ làm hiện trường người phụ trách mở gù dụ rồ lên tiếng. "Quấy rầy." Từ cửa đi vào hai người chính là cảnh sát tuần tra Ệ e Hỉ Dạ cùng Iwa Naga. "Ta mới vừa nhận được tin tức, nghe nói săn hýu sẽ đỉnh đôi tiên sinh súng săn không thấy rồi." Vừa vào đến trong phòng, cảnh sát tuần tra Ệ e Hỉ Dạ liền nói ra một cái để cho mọi người tương đối cảm thấy hứng thú tin tức. "Như vậy à?" Mở gù dụ một cái, Ski dịu hiểu ý, ra mặt hỏi đỉnh đuôi tiên sinh là người nào? Hắn là một cái sống một mình lão nhân, bình thường đều là do kinh doanh tiệm bơi lặn cháu gái mạ bụ triệt trì cả tại phụ trách chiếu của hắn. Cảnh sát tuần tra Ệ e Hỉ Dạ đối với cái đảo cũng rất là quen thuộc, cho ra một cái đáp án xác thực. Nghe được trong lời nói của cảnh sát tuần tra Ệ e Hỉ Dạ xuất hiện nhân vật Ken Chok tên, mở gụ rủ rồ cùng thanh tra Hỉ Dạ tỏ gì nhìn nhau gật đầu một cái, lập tức nói lập tức đi tìm đỉnh đuôi tiên sinh, hỏi một chút vụ án phát sinh tình huống. Đồng thời cũng muốn mời mạ bụ triệt tiểu thư cùng nhau qua tới. Vâng, ta lập tức đi làm. Nhận được mệnh lệnh, cảnh sát tuần tra e không dám thờ lập tức xoay người đi làm. mời các ngươi nhất định phải tìm trở về bị trộm loan dao cùng xuống lục, nhờ các ngươi." Một mực chờ đến cảnh sát tuần tra è e hì dạ rời đi, trên mặt lộ ra một cái trịnh trọng biểu tình, "Iwanaga gạ tiến lên một bước, khẩn thiết nói, "Nhưng mà hết thể này rơi vào trong mắt của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ lại hoàn toàn là giả, cái này gạ, quả nhiên là vấn đề." Suy nghĩ một chút, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ cảm thấy sau điều tra, đều cần điều tra, có lẽ, chỉ cần đi theo cái này Iwanaga gạ liền có thể được đến không tưởng được nhận hàng. "Chúng ta sẽ đem hết toàn lực." Mợ gù rủ mấy người không nhìn ra Iwanaga gã sâu cạ. chỉ cho là hắn là thực sự lo lắng vất vả, rối rít làm ra bảo đảm. Lúc này, bên người cả Nụ Hỉ Dỗ Xí mỉ họa cổ nhưng là đột nhiên hỏi nhưng là, rõ ràng cảnh sát chúng ta đều ở chỗ này, tại sao hiện tại mới động thủ ăn chúng đây? Quả thật, bình thường rõ ràng cũng chỉ có cảnh sát tuần tra ệ e Hỉ Dạ tiên sinh cùng cảnh sát tuần tra ca Mị dịu hai người, phải rời khỏi cái đảo cũng tương đối đơn giản không phải sao? Nhướng mày một cái, cả Nụ hỷ Dỗ Xí đưa ra một vấn đề, để cho mọi người tất cả đều là nổi lên nghi ngờ. Có thể là đối phương lo lắng một mực mang xuống, thân phận của mình sớm muộn sẽ ra ánh sáng. Xí Dạ tỏ nói. Xin hỏi Tôi phải tới tiếp viện đây." Ý Hoa Nạ gã hướng mợ cụ dụ dỗ nghi ngờ hỏi, "Bởi vì áp suất thấp ảnh hưởng, nghe nói máy bay trực thăng cùng thuyền đều không cách nào điều động, cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình rồi." Trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mợ cụ dụ dỗ rồi nói cho mọi người một cái không được tốt lắm tin tức. Trên mặt Ý Hoa Nạ gã vẻ thất vọng đồng hậu nhất, nhưng Cản Nụ Hỉ Dỗ xỉ quả thật nhìn ra hắn giấu dếm vui sướng. Vui sướng? A, cũng đừng đến lúc đó vui quá hóa buồn rồi." Mắt sáng lên, Cản Nụ Hỉ Dỗ nhiên nói thật ra thì, "Trừ tìm ra mã sủ mộ tổ ở ngoài bọn họ, chúng ta đồng thời còn muốn tìm ra muốn giết hắn phạm nhân." Cái này mọi người cũng đừng quên. Vâng. Thấy kiểm soát trưởng Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ nói chuyện, nói lên vấn đề quả thật cũng rốt cuộc, tất cả mọi người là gật đầu một cái. Nhưng trong ánh mắt của Ý Hoạ Na gã lại thoáng qua vẻ bối rối, chân mày cùng giữa hai chân thì cả, còn có cắn cơ trở đều là biểu hiện ra khẩn trương. Nhìn dáng dấp, một cái hung thủ phong tỏa. Cạn Nụ Hỉ Dỗ Sỉ trong lòng sáng tỏ, biết cái này Ý Hoạ nạ gạ hơn phân nửa chính là muốn giết hai người kia ra hòa rồi. Như thế, hiện tại thiếu phải thì phải tìm tới chứng cứ. Ma ngoài cửa sổ, nghe mọi người phân tích, ánh mắt của cổ nạn lại ngưng trọng mấy phần. Bên kia, vào lúc này Một cái trên khán đài, chuyển đến một cái thanh âm hưng phấn tìm được, chúng ta tìm được. Coi như không có cổ nạn bọn họ, chúng ta cũng thành công rồi, quá tốt rồi. Tại cái cuối cùng bảo dương trước mặt, Tống Gia Á sủ hỉ cổ cùng Cổ Dĩ mà gần tạ hưng phấn ôm ở hết thảy tê lên, còn tại đằng kia đáp ý nói, cuối cùng này nhắc nhở thật đúng là đơn giản đây. Ừm, chính là, bởi vì là hải tặc linh hồn sẽ thắng thiên, đáp án kia dĩ nhiên là chỉ có khán đài rồi. Câu nợ tờ cầu bờ đầu. Chờ chúng ta trở về, nhất định phải để cho cổ nạn mời chúng ta ăn cơm lương. Hưng phấn đến một hồi, hai người xuống cái cuối cùng con dấu. Chú Ám Sụ Hỉ cô lấy ra trong hòm đáo nhắc nhở thẻ. Chỉ thấy thẻ trên mặt viết con dấu văn tự chính là gợi ý. Đi thôi, đi tìm ra chúng ta bảo tàng đi. Chú Ám Sụ Hỉ cô hưng phấn dự định trở về quán trọ làm một trận lớn. Theo cánh cửa trung động tính, cảnh sát tuần tra Ệ Hỉ Dạ đi tới bên trong tiệm bơ lặn, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Mạc Bụ Triệt Chỉ cả cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, cảnh sát tuần tra Ệ Hỉ Dạ tiên sinh. Chào buổi sáng. Sắc mặt ngươi làm sao ngưng trọng như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chú ý tới sắc mặt của cảnh sát tuần tra Ệ Hỉ Bụ Chỉ cả nghi ngờ nháy mắt một cái. Trì ca, đi theo ta một cái được không? Thanh tra Mở Gủ nói hắn lại lời cũng muốn hỏi ngươi. Cảnh sát tuần tra hẹ hi dạ sắc mặt ngưng trọng nói, hắn không hy vọng người nọ là đầu loá. Bên kia, cô nạn về tới quán chợ sân sau, nhìn thấy Mỹ Mã đang tại cái kia bữa tụi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dạy rót chú. Chuyện gì ạ? Mỹ Mã nhìn cô nạn một cái sau, không có buông xuống công tắc trên tay tiếp tục tại cái kia bữa tụi. Ta đang suy nghĩ những thứ kia thợ săn bảo tàng tại sao phải theo tham quan trong khu vực quản lý trộm đi thanh tiêu loan còn có súng đây. Cô nạn lộ ra vẻ suy tư. Sau đó dùng một mặt ngây thơ biểu tình hỏi ta cảm thấy thợ săn bảo tàng mục đích của bọn họ hẳn là là tầm bảo mới đúng, nhưng là bọn họ lại trộm đi những vật kia, chẳng lẽ nói là yêu cầu hai thứ đồ này mới có thể tìm được bảo tàng sao? Cho nên ta đoán những người đó hiện tại hẳn là đã đi dấu bảo địa, chú, ngươi biết ở nơi nào không? Đến cổ nạn vấn đề, động tác trên tay mì mạ dừng lại, ánh mắt lưu chuyển, hồi lâu mới hỏi ngược lại. Cái loại này tầm bảo sự tình tại sao phải hỏi ta ư? Nghe được câu trả lời của mỹ mạ, cô nạn cũng là hỏi ngược một câu, chẳng qua là trong giọng nói khẳng định nhưng là cho dù ai đều nghe ra. Chú, ngươi lúc trước Chẳng lẽ cũng là thợ săn bảo tàng đi? Chương 888, trợ giúp giải mật. Nghe được vấn đề của cô nạn, khịt sâu một hơi, thả ra trong tay bữa cười lao, mỉm mà đứng lên, quay đầu nhìn cô nàng túi người nói coi như ta lúc trước đã từng là thợ săn bảo tàng tốt rồi, cũng không thấy sẽ biết bảo tàng dấu ở địa phương nào đi. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Thổ lang không hội tụ tập tại không có con mồi địa phương, mặc dù cái kia không thấy được là nó mong muốn con mồi. Trong mắt cô nạn lẽ lên cùng bề ngoài tuổi tác không hợp cơ trí ánh mắt nói cũng liền biểu thị, thật ra thì ngươi biết bảo là vật gì, đúng không? Mặc dù là thắc mắc Nhưng giọng nói của cô nạn như cũng khẳng định. Nghiêm túc nhìn cô nạn một cái, mị mạ hướng về trong phòng đi tới, nhàn nhạt nói đi theo ta. Mà lúc này, trở lại quán trọ Mì Sủ Hi cô cùng gần ta hai người, chính đang nói trùng đậy kín con dấu giấy ngẩn người thật lâu. Tại sao con số sẽ phân chia màu đỏ cùng màu xanh ra trời? Nhìn lấy hai loại màu sắc con số, cô Ji mạ gần cả mặt đều nhanh vo thành một nắm, cầm kéo tới. Tô Kỳ Hóa Mì nghe được hai cái đứa trẻ nghi ngờ, cũng là tham gia náo nhiệt tựa như đóng góp lên, bỗng nhiên hai cái lóe lên đến. Được. Thấy là thám tử phu nhân mở miệng, Tô cô lập tức hứng tiếng nói, cầm đến cây kéo. Tokyo Á Mỹ rất nhanh hành động, chắp vá một bộ mới bản đồ sau, cười nói vấn đề có hai cái, tại sao phân chia màu xanh ra trời màu đỏ hai loại con số, còn có mấy chữ bản thân đại biểu có ý gì? Con số có phải hay không là chỉ tòa đảo này địa chỉ? Chúng gia Á Mỹ sụ cô suy đoán nói. Một bên, đúng dịp thấy cô nạn cùng Mỹ Mã trải qua, cô dị mạ gần ta đề nghị. Đúng rồi, chúng ta đi hỏi chú tốt rồi. Cùng lúc đó, tiệm bơi lặn. Hạ Tố Dĩ hơi dị cùng kín đặc ký Hạ dịm vừa vặn điều tra đến nơi này, chợt nghe một cái thanh âm thuộc, hai người đối mặt một dạng lập tức hướng về sân sau phải đi. Xin ngươi giúp ta đem cái này cùng nhau thả ở trên xe đi." Ý Giả Mã Tạ Dỗ buông xuống hai cái ống khí oxy cười nói, "Ngươi chờ quá mức." Dạ Mã Củ Triệu Kimị cổ nhướng mày một cái, biểu tình có chút bất thiện. Mà lúc này, Kính Kỳ Hạ -ha Dĩm hai người cũng là đến nơi này, thấy quả nhiên là cái kia hai cái thợ săn bảo tàng đằng sau, Kính Kỳ Hạ Dĩm lượn quanh sau chuẩn bị gọi điện thoại. Hạ Tô Dĩ hơi dị chính là cầm lên một bên một cái cây lau nhà, làm ra dùng dao tư thế. Nhưng sau một khắc, Hạ Tô Dĩ hơi dị chỉ có thể ném đi cây kéo trong tay đem, bởi vì Ý đồng bọn trong tay cầm một khẩu súng để tại trên Huyết Thái Dương Kỳ Hạ Ngươi cho Tà ngoan ngoãn lên xe. Ngươi hẳn không hy vọng bạn của ngươi mất mạng đi. Tâm mắt lần nữa trở lại trong khách sạn. Đại thúc trước kia là thợ săn bảo tàng sao? Mọi người đi theo mĩ mạ đi tới trong một cái phòng, nhìn lấy trên tường gián đầy mĩ mạ lúc còn trẻ anh chụp, ông già Mĩ Su Hiiko tỏ mò hỏi. Vừa vẫn đi theo ỷ họa nạ gạ đến phụ cận, liền đi vào chào hỏi cả nụ hỉ rồ xỉ cũng là dựng lỗ hai lên. Đúng vậy, tại ta lúc còn trẻ, vì tìm kiếm ăn cùng mạ gì bảo tàng, đến trên cái đảo này hay, sau đó vẫn đợi xuống dưới. Yêu trên đám nữ nhân, kết hôn lập gia đình, bắt đầu làm người phu. ngược lại là không có dấu giếm. trong mắt lóe lên một tiêu nhớ lại, nhưng động tác trong tay không có ngừng ngừng, tại lật một hồi lấy ra một tờ giấy đưa cho cổ nạn đây là 300 năm trước bản đồ. Nhìn lấy trên bản đồ đồng dạng in con số, cổ nạn lấy ra trước gõ chương tờ giấy. Người đoán không có sai. Mỹ mạ biết cổ nạn xem xét, gật đầu nói chính là chiếu tấm bản đồ này vẽ ra. Đây là khóa tham quan giải y họa nạ gạ lấy cùng tấm này giống nhau cổ địa đồ vẽ ra, bởi vì đây là vẫn chưa có người nào có thể cớ ra ám hiệu. Nói lấy, trong mắt của cổ nạn thoáng qua một nhưng nguyên lai like là 300 năm trước nghĩ ra được, hơn nữa, vẫn là ẩn bọn nghĩ. Nghe được lời của cổ nạn, Càn nụ Hị hứng thú xuống tới. Không sai. Mị Mạ hướng cổ nạn gật đầu một cái. Nói như vậy, chỉ muốn tới bỏ cái này ám hiệu, liền có thể tìm được chân chính bảo tàng rồi. Misu thì cậu ngừng thời điểm hương phấn lên, đây chính là hải tặc lưu lại chân chính bảo tàng. Chắc là đi. Mị Mạ gật đầu một cái, nghe được câu trả lời này, cô dì Mạ gần tạ cùng Súp Nhi A Mĩ hỉ cổ đều là trận to hai mắt, càng thêm vui phấn. 300 năm trước khi đó, hẳn là còn không có địa chỉ đi. Tokyo và Mi đột nhiên hỏi, cả nụ hỉ rồ sĩ nghe vậy lập tức gật đầu một cái nói cái đó thường thấy nhất biện pháp, chắc là kiểu chữ tiếng Anh. Cho nên, năm nay là được. Là Lạp, Là E cổ gì mà gần tạ bạn ngón tay đến. Là E lấy ra ký hiệu bút, tại đã cắt tốt giấy sau lưng, viết một cái to lớn E chữ. Cạn ủ đem tất cả mẫu tự đều viết xong, quán để lên bàn. Những thứ này chính là tất cả mẫu tự, phía trên là màu đỏ dãy số, phía dưới là màu xanh da trời dãy số kiểu chữ tiếng Anh. Cạn ủ Hỉ sờ một cái mong đến trở lại, chính là xem xét như thế nào hợp lại rồi. Là tên người sao? Màu đỏ là họ, màu xanh da trời là tên các loại. Misu thì cô rất cảm ơn hứng thú mà hỏi. Rất có thể a. Cạn ủ Hỉ Dỗ Xi cười. Ai Ta ghét nhắc nghĩ loại này câu đó rồi nhìn lấy những thứ này tiếng Anh con số cô gì mà gần ta sâu đậm thở dài một cái vậy như vậy xếp hàng sẽ như thế nào Mitu thì cô rời giật mình trên bàn chữ tiếng Anh hướng về phía mọi người nói cái này muốn làm sao nữa mà gần ta xít lại gần nhìn một cái sờ cầm một cái biểu thị không nhận biết cái này từ đơn đại khái là vậy cô nà đắp một tiếng ánh mắt lại dừng lại ở trên tay của cả cảủỷshi có phải hay không là gì ổnỗ gì ổ? không phải ánh mắt một màn cảủỷ rồi si bỗ nhiên đưa tay bắt đầuắp vá lên mẫu tự thẳng đến dừng lại người khệ miệng móc một cái nói các người nhìn, như vậy hợp lại cũng rất giống như là tên, La Roger, Dỗ Lị Roger. Cô nàng nhất thời cả kinh. Vậy là ai hả? Là hải tặc nổi tiếng sao? Cô dị mạ gần tạ cùng Sú Hỉ cổ biểu thị chính mình không biết không xấu đạo. Ngay vậy, cả Đỗ Hỉ rồ sĩ cười nói dịch thẳng có ý tứ là khoái trá Roger, Dỗ Lị Roger là một nghìn bảy niên đại thủy thủ đoàn nhất không muốn thấy được đồ vật. Nghe nói cái danh xưng này từ lâu tới, là do ý tứ vị cờ đỏ Dỗ Lì e -E, còn có ý tứ làm ác tạo thành. Hung kỵ cùng ma. Vị trí điểm sau Mọi người hiển nhiên là nghĩ tới điều gì, đều kinh hô thành tiếng. Không sai rộ Lý Zoro chính là chỉ trên bản đồ cờ hải tặc. Kanu Hirosi gật đầu một cái. "Hoa, Kanu Hirosi Nishan, ngươi thật là lợi hại a." "Bình thường thôi." Kanu Hirosi tùy ý khoát tay chặt lại. Ánh mắt mỹ mạo cũng là phiêu hốt. "Câu đố, thời ra a. Chương 889, bảo tàng vị trí 14." "Kanu Hirosi Nishan, ngươi thật sự là lợi hại a." Cô dị mạ gần tạ cùng số mỹ cổ đều là sùng bái nhìn lấy Kanu "Câu đố thời gian." Trên mặt Mĩ Mạ bỗng nhiên thoáng qua một tia thư thái nụ cười, sau đó hắn theo trong hộp tủ tay lấy ra hình ảnh đưa cho trước người cả Nụ Hỉ Rồ Xi. Đây là cái gì? Chủ động góp thượng khán hình ảnh trong sơn xuyên địa mạo, Cố Nan tò mò hỏi. Sơ sơ cảm của mình, lại hướng Mĩ Mạ nhìn một cái, trong mắt cả Nụ Hỉ Rồ Xi thoáng qua một vết cơ chí nói nếu là ta đoán không sai, đây cũng là ước chừng 300 năm trước, trải qua tòa đảo này hải ngoại Tây Ban Nha thủy thủ đoàn vẽ đồ đi. Dù sao cũng là ngươi cái này lão bài thợ săn bảo tàng lấy ra đồ vật. Không sai. Khâm phục nhìn lấy cả Nụ si, phát hiện hắn là thực sự danh bất hư truyền, gật đầu một cái. Nghiêm túc giải thích nói chỉ bất quá, tòa đảo này chìm vào đáy biển, nghe nói sẽ trầm là bởi vì mêtan gas tạo thành. Ngoài ra, ta còn nghe nói đảo Cụ Mỹ lúc trước lộ ra mặt biển bộ phận là lớn hơn, nhưng là ước chừng tại 300 năm trước bởi vì động đất chìm vào trong biển, mới biến thành bộ dạng bây giờ. Đảo Cụ Mỹ, chính là trên cái đảo này có ẩn tàng bảo tàng sao? Túc Gia Mỹ Sụ Hỉ cô cùng cô gì mà gần tạ trong nháy mắt trận to hai mắt, mong đợi nhìn lấy cổ nạn, tựa hồ là hy vọng cổ nạn có thể dẫn bọn hắn đi tìm bảo. Mà Lỗ Thái đủ hỉ dụ si nhưng là động một cái, biết chuyện thú vị sắp xảy ra. Hơn nữa Cái thứ hai cái thợ săn bảo tàng sau cùng mục đích chắc cũng sẽ là vậy đi. Ừm, bắt người mà nói, phải hỏi mỹ họa cổ nội dung chính khen thường a. Khoe miệng Cản Nụ Hy Rồ Sỉ chậm rãi câu dẫn ra. Đưa ngón tay ra ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, Cản Nụ Hy Rồ Sỉ quan sát một chút trước mặt bản đồ, đương nhiên nói bất quá, hẳn còn có một ít gì mới đúng. Nếu ta đoán không lầm mà nói, hẳn là sẽ có càng rõ ràng địa điểm nhắc nhở mới đúng. Tại cả Nụ Hy Rồ Sỉ nói ra suy đoán này thời điểm, cô nản ánh mắt nhất thời sáng lên, tiến lên trước quan sát, rất nhanh, hắn liền lộ ra một nụ cười. Cô nản, ngươi làm sao vậy? Nhìn lấy biểu tình của Cô Nạn, cô gì Kojima gần ta góc thượng hạng kỳ nhiệt độ. Người phát hiện cái gì sao? Chúng Gia Mỹ Sụ Hỉ cổ cũng là mặt đầy mong đợi nhìn lấy Triệu Nam. Cô Nạn không nói gì, đưa tay chỉ một cái cổ trên bản đồ một chỗ vắng tự, Kanaudo Hiyori si mỉm cười nói các người nhìn một chút, vẽ ở cổ trên bản đồ phía này cờ hải tặc, nhìn những thứ này đầu lâu răng, thoạt nhìn có giống hay không vắng tự. Nghe được lời của Kanaudo Hiyori, -si, xung quanh mấy người đều là xung tới, nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm trên bản đồ đầu khô lâu thật lâu, cô gật đầu một cái thật sự ư, nhìn rất giống, tiểu chữ tiếng Anh. Ừ. Cố Dị Mạ gần tạ cũng là tán đồng gật đầu một cái. Phía trên răng là Zhos, phía dưới răng là Di Ổ sẽ là có ý gì đây? Lông mày hơi nhíu lại, Túc Dạ Mỹ Sủ Hỉ không hiểu hỏi. Zhos Di Ổ Sa là tiếng Tây Ban Nha hai cái nữ thần ý tứ. Càn Nụ Hỉ Dỗ Xi lúc nói trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thật là lợi hại a. Thật không hổ là cả Nụ Hỉ Dỗ Xi ni sản. Túc Dạ Mỹ Sủ Hỉ cùng Cố Dị Mạ gần tạ sùng bái nhìn lấy cả Nụ Hỉ Dỗ Xi. Nhắc nhở chỉ có những thứ này sao? Tiếp lấy lấy được trên đao nhìn một chút. Ánh mắt đông lại một cái, cô nạn vào lúc này đứng lên. Nhưng mà, trợ săn không phải là ở trong biển tìm bảo tàng sao? Tokiwa Mi không hiểu hỏi. Nói như vậy, bảo tàng là dấu ở trong biển rồi. Cô gì mà gần ta nghi ngờ nháy mắt một cái. Không đúng, nếu quả thật là ở trong biển, vậy hẳn là sẽ là có quan hệ với biển nhắc nhở mới đúng, hơn nữa hải thần họ xây đồn lại là một cái nam thần. Tay trái nâng cầm lên, cô nạn hiển nhiên cũng là lâm vào trầm tư. Kana Uhi Rōshi lại lãnh đạm bình tĩnh nói ta nghĩ bọn họ đại khái là đang tìm những thứ khác cửa vào đi. Hai cái nữ thần cửa vào, bởi vì lúc trước động đất sú đổ, đại nhân căn bản cũng không có biện pháp theo cái cửa vào kia thông qua. Nhìn mọi người một cái, Mị Mạ tiên sinh chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên lai bọn họ đã tìm được cửa vào rồi, cho nên coi như cảnh sát tới nơi này điều tra, bọn họ cũng không tiếc mạo hiểm trộm ra thanh kia loan đao cùng súng lục." Cô nạn rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Cả đủ Hị rồ sĩ cũng là dự định dẫn người lên đường. Có thể vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng vang, bản năng, tất cả mọi người đều là hướng về cánh cửa chạy đi. Là chỉ của tiệm bơi lặn, đi tới cửa, mọi người tất cả giật mình phát hiện ra mạ ở trước cửa, dạ, là kêu lên tiếng, "Ngươi làm sao vậy?" Mị mạ chạy mau tới đem người cho đỡ lên, còn quan tâm hỏi: "Mọi gì tiên sinh đâu?" Không gấp trả lời, không biết là trạng thái không đối với, đúng, vẫn có chuyện quan trọng, Dã Mạc Cụ triệt kỳ mị cô một mặt yếu ớt hỏi ngược lại: "Hắn không ở chỗ này, hẳn là tại công sở mới đúng." Mị mạ giải thích một câu, trên mặt cho lại tái nhợt một phần. Nghe được câu trả lời của Mị mạ, biết mình thể lực và trạng thái cũng là không căng được nhiều liền, hơn nữa cả Nũ hỷ Dỗ Sĩ cũng ở đây bên, nắm chặt quả đấm, Dã Cụ triệt cô âm thanh run rẩy nhìn lấy Cạ Nũ Hỉ Dỗ nói: "Kiểm soát trưởng Cạ Nũ, xin nhanh lên một chút đi cứu người, là" Là hạ tổ gì hấy gì cùng ký nạc ký hạ dìm, bọn họ bị người bắt đi, còn nữa, thuyền cũng bị cướp đi rồi, bọn họ là bị trở đi đấy. Nghe được lời của gia mạ gũ trịa Kimiko, Kanuhi dồ si chân mày tao lại, quái gì nhìn cô nạn một cái. Cái này là cái gì kịch 383 tình. Anh hùng cứu mỹ nhân nội dung có chuyện. Làm sao biến thành cô nạn hai người nam nhân bị bắt đi rồi hả? Có ý tứ, chính mình có muốn hay không chờ sẽ đi gặp nhìn cô nạn là thế nào cứu người? Gây tình yêu tia lửa muốn cùng trói mắt và chạm sao. Không giống với Kanuhi d Nghe nói hai nam nhân của mình bị thợ săn bảo tàng bắt đi rồi, cô nạn thần sắc nhất thời kịch biến, đây chính là đối với chính hắn cực kỳ trọng yếu hai người, hiện tại rất có thể có thần bí nguy hiểm a. Bản năng, cô nạn chính là tiến tới trước mặt của dạ mạ gụ tria kỳ mỹ cổ nạn kích động hỏi, "Là ai? Là ai bắt đi bọn họ đấy? Đáng ghét, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Sau đó phải làm sao bây giờ?" Nhìn lấy cô nạn cái bộ dáng này, cả nụ hỉ rồ thị chân mày cau lại, hắn thật đúng là lớn chưa từng xem qua cổ nạn lúc trước từng có khẩn trương như vậy biểu hiện đây. Bất quá, sự tình càng ngày càng thú vị. "Vâng, là Mã Sú Moto." Thợ săn bảo tàng đó. Dạ Mạ gù trịa kỳ mị cô dùng hết toàn lực nói ra chân tướng. Ý thức được tình thế tựa hồ có chút nghiêm trọng, Mị Mạ quay đầu nói với Cổ Nạn: "Nếu là ta đoán không sai, bọn họ nhất định là đi đảo Cù Mỹ rồi. Chính là không biết bọn họ cần còn tin làm cái gì?" Chương 890, đi đảo Cù Mỹ 24. Bởi vì khẩn trương, nhất thời cũng còn không nghĩ qua cửa kiện, cô Nạn hướng Mị Mạ gật đầu một cái biểu thị quả thật đi trước đảo Cù Mỹ lại nói, sau đó nhìn về phía Cạ Nũ Hy rồ xì nói rượm nhỏ: "Có thể làm phiền ngươi thông báo một tiếng chú bọn họ sao? Đây không phải là cũng cho điện thoại liền làm được thời gian sao?" Trong lòng có chút không nói gì, nhưng Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ lại không có nói, mà là lắc đầu nói ngươi là muốn chính mình ra biển đi, ta cùng đi với ngươi đi, trên tay đối phương chắc có vũ khí, nếu không không sẽ chọn bắt giữ hai nam nhân làm con tin. Cũng tốt. Rõ ràng Cạ Nụ Hỉ Dụ Xỉ nói tới quả thật rất có đạo lý, cô nạn lập tức gật đầu, chỉ có thể cái đó quay đầu cùng sẽ Quỷ Dạ Mị Sủ Hỉ Cổ cùng cổ Dị Mã Gận tạ nói các ngươi đi nhanh thông báo chú, hạ tổ gì hờ dị cùng hôm nay từng cái bị bắt đi chuyện. Biết rồi. Trả lời một tiếng, tức Cổ cùng Cố Dị Mã Gận tạ vội vàng hướng về công sở phương hướng chạy đi. Chờ đến hai người rời đi, Cô nạn mặt đầy vẻ lo lắng ở đó tự hỏi, đang lúc này, theo Tô Mỹ Sụ Hỉ cổ hai người cái kia biết được chuyện tiến sĩ Aga sạ vội vã và chạy vào, vội vàng hô. Mới cô nạn, nghe Mỹ Sụ Hỉ cổ bọn họ nói, hạ tổ gì bọn họ bị bắt đi rồi." Nhìn lấy có người ngoài ở đây trận, tiến sĩ Aga sạ vội vàng đối đối với cô nạn Dương hô. "Đúng vậy." Cắn răng, cô nạn sắc mặt nghiêm trọng, sau đó mang theo sáng lên khao khát nhìn về phía Mỹ Mạ hỏi đại thúc, "Có thể xin ngươi lái thuyền ra biển sao?" Cái này, vẻ mặt của Mỹ có chút chờ. "Ta muốn mời ngươi đưa ta đến phía trên đảo Mỹ đi." Chú ý tới Mỹ Mạ tứ dận, Suy nghĩ người yêu bị bắt cóc tùy thời đều có nguy hiểm, cô Nạn là một khắc cũng không muốn chỉ hoãn. Cái gì? Tiến sĩ gạ xạ cả kinh, tự hồ là muốn ngăn cản, nhưng Cố Nạn nhưng là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Mị Mạ, nghiêm túc nói ta cũng không phải là vì tìm tới bảo tàng, ta là nghĩ cứu hạ tổ gì bọn họ. Cái này, được rồi, Mị Mạ nhìn lấy cô Nạn ánh mắt nghiêm túc kia, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Thấy vậy, tiến sĩ Aga sạ mắt sáng lên liền hướng về gian phòng của mình chạy đi, bất quá trên đường vẫn không quên hô ta muốn coi như ta ngăn cả ngươi, ngươi chính là sẽ đi cứu bọn họ, ngươi trước chờ một chút, ta có một vật phải cho ngươi. Ta đi trước trên thuyền chuẩn bị ra biển rồi. Mỹ mà cũng biết chuyện không thích hợp ăn, hướng về ngoài cửa chạy đi. Được. Cô nạn gật đầu, sau đó nhìn về phía Cả Nụ Hyzoshi. Ta bồi ngươi đi, ngươi một đứa bé lại không thể làm cái gì. Ung dung khoát tay một cái, Cả Nụ Hyzoshi tâm trung biểu kỳ chính mình nhưng là phải nhìn vừa ra cho hay, hơn nữa bảo tàng nữ hải tặc, hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Gần đây mới vừa vận phát tài rồi, hắn chính quyền rồi, có hứng thú lắm. Cả Nụ Hyzoshi quyết định, cô nạn tự nhiên cũng sẽ sẽ không nói gì nhiều, chỉ chốc lát, tiến sĩ Aga xạ chạy ra. lấy ra một vật trên đất tới nói ngươi liền đem cái này mang trên người đi, cái này là cỡ nhỏ ống khí oxy. Chỉ cần đem nơi này kéo ra, dùng miệng cắn liền có thể hút 10 phút khí oxy. Nhưng là rất đáng tiếc, ta chỉ có 2 cây, ngươi muốn lưu đến cuối cùng mới dùng a. Nói lấy, tiến sĩ gạ xạ cầm suất thủ trưởng lớn nhỏ hai cái ống khí oxy đưa cho cô nạn. Cảm ơn ngươi, tiến sĩ. Thấy là như vậy thứ hữu dụng, cô nạn kích động gật đầu một cái, sau đó cùng cả nụ hỷ dụ xỉ trao đổi ánh mắt một cái chính là hướng về bờ biển chạy đi. Cùng lúc đó, bên kia, công sở Tung Nha Mỹ Sụ Hỉ Cổ cùng cô dì mạ gần tạ thở hổn hển chạy tới cái này, đem kín kỳ Hạ Dịm cùng Hạ Tổ Dị hỡi dị bị hai cái thợ săn bảo tàng bắt giữ thời kỳ nói ra. Cái gì? Người nói Hạ Tổ gì bọn họ bị mà Sủ mộ tổ bắt đi? Vậy bọn họ đi nơi nào? Nghe được bị bắt cóc tin tức, mọ dì cổ gọ rồ cả kinh, đám người mở gù dụ dụ rồ tất cả đều là sốt tới. Chính là đến đảo lên rồi. Cô dì mạ gần tạ hiển nhiên không có nghiêm túc nghe trước đám người cả nụ hỉ rồ sỉ suy luận, lúc này chỉ có thể nói ra mấy cái chữ chốt. Nói, vẫn lạc Sung Nha cổ tương đối đáng tin. Nghiêm Túc nói bọn họ nói đến đảo Cú Mỹ đi rồi, bởi vì vì bọn họ biết bảo tàng dấu ở địa phương nào, cho nên liền đi trên đảo rợi bảo tàng rồi. Tại Súp Gia Mỹ Hỷ cổ cái này cần đến xác thực tin tức, thần sắc trên mặt của mợ gụ dù dầu nghiêm túc một phần, trầm giọng nói lập tức chuẩn bị thuyền bè ra biển, đi cứu hạ tổ gì bọn họ. Được, ta lập tức chuẩn bị. Cảnh sát tuần tra ẻ e hi dạ lập tức đáp. Chờ đến trình độ rời đi, mỹ họa cậu nghi ngờ nhìn về phía Súp Gia Mỹ Sụ cổ hai người hỏi các người cả nũ hỉ dụ xỉ biết cái chuyện này sao? Biết rồi. Tung Gia Mỹ Sụ hỉ cô lập tức gật đầu một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái bảo vị trí cất giữ chính là cả nũ hỉ rồ xin ni san tìm được, hiện tại hắn phụng bội nhìn cô nạn ra biển rồi. Nói là cô nạn một người nguy hiểm, biết được cả nũ hỉ rồ sĩ cũng là theo chân gia biển rồi, đám người mở cụ rủ rồ biểu tình trên mặt vào giờ khắc này đều là bùng lòng một chút. Sau 5 phút, trên biển hơi, bất quá, những người đó tại sao muốn bắt con tin lên đường đây? Nếu như muốn tìm bảo tàng, có con tin ngược lại cản trở. Trên thuyền sóng gió lớn vô cùng, mị mạ một bên nắm chặt tay lái điều khiển thuyền máy, vừa hướng xoay lưng cô nạn lớn tiếng hỏi: Kanu Hiroshi lúc này chính bình tĩnh ở đó gió biển thổi, nghe được lời của Mima, lãnh đạm bình tĩnh nói: "Bởi vì vì bọn họ có những thứ khác tác dụng. Cái kia hai cái bảo tàng lý nhị tối ngày hôm qua gặp phải súng trường xạ kích bị thương, mà bọn họ sau đó phải bởi lại địa phương, liền là ngày hôm qua bị cá mập tập kích địa phương. Muốn bắt giữ bọn họ làm mùi thật sao?" Kanu Hiroshi đều nói rõ ràng như vậy rồi, Mima nhất thời liền suy nghĩ minh mạch, ánh mắt chợt trợ to. Đại khái là như vậy đi. Cô nạn tại sau khi nghe lời nói của Kanu Hiroshi, mặt trên mặt không khỏi càng thêm ưng trọng một phần. Rất nhanh, máy đến một chỗ hải vực Trong mắt hơi hiếp, Cạ Nụ Hỉ Rổ Xi si đưa tay ra hướng về một phương hướng chỉ một cái nói ở bên kia. Mị Mạ thấy vậy, tăng nhanh thuyền máy chạy tốc độ. Quả nhiên không sai. Chờ đến đến gần thợ săn bạo tàng thuyền bè, phát hiện trên thuyền còn để lại vết máu, trong lòng cổ Nạn căng thẳng, vẻ lo lắng càng hiện lên trên mặt. Làm sao bây giờ, đã không có thời gian rồi. Mị Mạ nói, lái đến đảo cũ Mỹ đi. Cố Nạn thần sắc nghiêm túc nói, cái gì? Mị Mạ không thể tin nhìn lấy cổ Nạn, trước hắn còn tưởng rằng Cố Nạn là nói đùa. Bằng thân hình của ta, cũng có thể theo nữ thần cửa vào vào đi thôi. Biểu tình trên mặt Cố Nạn nhưng là dị thường định. là có thể, nhưng là Mị Mạ có chút do dự, dù sao cổ nạn một đứa bé, mặc dù coi như rất thông minh, nhưng là bây giờ đi, cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau à. Đi thôi. Lúc đó chốt, vẫn là Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi lên tiếng nói có chuyện ta chịu trách nhiệm. Được. Thấy Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xi nói chuyện, Mị Mạ tự nhiên đang do dự, chuyển động tay lái lên đường. Chương 891, hắc thủ sau màn 34. Rất nhanh, thuyền máy lái đến đảo Cù Mỹ phụ cận. Mị Mạ mang theo cổ nạn cùng Cạ Nụ Dỗ Xi bước lên đảo Cù Mỹ. Lên trên đi một chút có một cái tiểu tự đường. Bên trong thờ phụng hai vị tượng nữ thần, cửa vào liền ở phía sau kia, ngươi một nhất định phải cẩn thận nha." Dùng ngón tay chỉ chỉ cách đó không xa tiểu tự đường, Mị Mạ hướng về phía Cạn Nụ Hỉ Dụ Xỉ hai người nói: "Ta biết rồi, Cạn Nụ Hỉ Dụ Xỉ cùng Cô Nạn đều là ở đầu. Nhiều lắm là chỉ có thể đợi 30 phút, bằng không sẽ không có biện pháp trở về." Mị Mạ nói một câu. "Ừm, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đem hạ tổ dị cùng kín kỳ kí Hạ Dịm cứu ra đấy." Phất phất tay, Cô Nạn liền hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh, Cạn liền theo Cô Nạn đi tới nham dạ mạc chỉ trong chỗ, nhìn lấy cửa hàng. Cố nạn lập tức chui vào, cả nụ hỷ rổ xì trong chiều nhìn một chút, cũng là ung dung đi vào theo. Dưỡng nhỏ, thật kỳ quá a đại nhân hẳn là cũng đi đi qua à. Một đường thuận theo cửa hang đi tới, nhìn lấy không phải là rất hẹp con đường, cô nạn nghi hoặc nhìn cả nụ hỷ rổ xì. Ta nhớ được ẹ sơn từng nói, trên tin tức nói lấy từng có động đất. Cả nụ hỷ rổ xì lanh đạm bình tĩnh nói nhất định là bởi vì động đất lại để cho cửa hang trở nên lớn. 307 lúc nói chuyện, cả nụ hỉ rồ sĩ còn tại đằng kia đánh giá lấy bốn phía, chứ hắn theo kịp cũng là bởi vì hắn sẽ ngắn nguội xúc cô công, quả thực không được, cũng có thể dùng thuốc, bất quá không nghĩ tới ông trời cũng đang giúp hắn. Vừa vận a. Cùng lúc đó, bên kia rất nhanh cũng tới đến trên mặt biển mọ gì cổ gọ rổ cùng đám người mở cụ dù rổ, nhìn thấy thợ săn bảo tàng trên thuyền có vết máu, trong lòng của mọi người không khỏi lại là thêm mấy phần lo hâu. Bọn họ chẳng lẽ đem hạ tổ gì bọn họ? Nếu đem bọn họ mang tới đây rồi, không đến nỗi giết chết bọn họ đi. Mỹ họa cô an uỷ nói hơn nữa hỉ rồ đi rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện. Những thứ này máu, chắc là những người đó. Nói thế nào? Mộ Cửu rủ rồ nhướng mày một cái. Thanh Trang Mộ Cửu, ngươi quên sao? Bọn họ tối ngày hôm qua mà sủ mộ tổ bọn họ bị súng trường đã thương rồi. Mỹ Họa cổ nhắc nhở một câu. Mộ Cửu rủ rồ nhất thời vỗ chán một cái phản ứng lại, ngay sau đó là con ngươi co rụt lại nói nhưng là, chỉ cần một bợi lặn, máu mùi tanh liền sẽ dẫn cá mập tụ tập qua tới. Vậy thì thế nào? Mọ gì cổ gõ rồ vẫn là một mặt mở mịt. Bọn họ có thể là nghĩ bắt giữ hạ tổ dị bọn họ làm mồi đi. Mỹ Họa cổ nói ra làm cho tất cả mọi người thân thể run lên chấn tướng. Tiếp theo nên làm gì đây? Hạ Quệ A Sa gấp vội vàng nói, khí trời tiếp đó sẽ càng ngày càng tệ hại, cũng chỉ có thể trở về rồi, mặc dù thật đáng tiếc. Mạc Vu rủ rồ lắc đầu một cái, trước mắt trở lại trên bờ là biện pháp duy nhất. Bên trong huy động, lúc này, Kỷ Nặc Hạ Dĩm cùng Hạ Tổ Giị Hợi Giị tại hai cái thợ săn bảo tàng bắt giữ xuống đi tới vừa ra đất trống, gặp được một cái thuyền bè. Nhìn thấy cái thuyền này chỉ, bốn người rõ ràng, đây chính là tàng bảo đất. Mạc Sủ Mộ Tô Mỉ sợ xỉ cùng Y Dọa Mạ Tạ Dụ hai mắt nhìn nhau một cái, đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ, Y Dọa xuống lục ra, nhắm ngay Hạ Tổ Giị Hợi cùng Kỷ Nặc Hạ Dĩm hai người. Các ngươi, Kỳ Na Kỳ Hạ Dịm cùng Hạ Tổ Dị hởi dị con người đều là cỏ rụt lại. Hai người các người đều nằm xuống. Đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc ở sau lưng hai người vang lên, bản năng, hai người chính là nằm trên đất. Ẩm. Sau một khắc, một cái bóng đá bị đá ra, mang theo ác liệt tiếng xé gió bay qua, cuối cùng đánh chúng tại trên bụng ý dòa mạ tạ dụ đưa nó đánh bay ra ngoài, xuống trên tay của hắn cũng là bay ra ngoài. Đáng ghét. Thấy chính mình đồng bọn bị đá bay ra ngoài, bản thân một người thoáng cái liền lâm vào san thuật, mà mộ tổ mị sợ sị mắt sáng lên, thầm mắng một tiếng liền hướng về súng lục bay ra vị trí phải đi. Nhưng ngay khi hắn muốn lấy được súng lục thời điểm, một cái dẫn đầu xuất hiện tại súng lục bên trên. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Tổ gì, đại Kỳ. Cô Nạn kích động chạy đến Kìn Kỳ Hạ Dịm cùng Hạ Tổ gì hờ dị bên cạnh hai người. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Kìn Hạ Dịm thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi. Nơi này cùng đảo cũ Mị Lá Tương Thông, như vậy nhìn tới hải tặc bảo tàng thật tồn tại. Cô Nạn giải thích một câu. Không đúng, nơi này thật giống như không có bảo tàng. Lắc đầu một cái, Hạ Tổ Dị hờ nói. Nghe bọn hắn nói, chắc là đều bị tới trước người cầm đi. Che lấy còn tại vết thương chảy máu. Kỳ ki hạ dịm cho gia in, phải không? Cạn đũ hỉ rổ xỉ lúc này đã đánh ngất xỉu mà sủ mổ tổ mị sợ xỉ đi lên, nghe được hạ tổ gì hỡi dị lời của hai người hỏi ngược một câu, liền hướng về một phương hướng nói ngươi nghe chứ đi, thật là tiếc muối đây, hiện tại ngươi cũng có thể hiện thân đi. Không sai, ngươi nhất định lén lén cùng ở phía sau chúng ta tiến vào, có đúng hay không? Tại hạ tổ gì hỡi gì hai người không rõ vì sao thời điểm, cô nản cũng là quay đầu hướng về phía sau lưng hô, ánh mắt cũng là động lại một cái. Cùng lúc đó, bờ biển nhìn lấy sóng gió không giống trước lớn như vậy, mọ dị gọ rổ xoay người hướng mọ gù rủ rủ nói thanh tra mọ gù. Ta xem hiện tại cũng có thể ra biển đi gió thật giống như đã nhỏ đi mọi gì tiên sinh dự báo thời tiết nói phải chờ tới trời sáng sau đó bao tố mới có thể hoàn toàn đình chỉ Ski dạ tỏ gì bất đắc gì nói có thể nhưng là các người nhìn mưa gió thật sự đã nhỏ đi có chút lo lắng cổ nảng ba người dù sao cũng là chính mình mang ra ngoài mọi gì cổ rồ mặt đau khổ nói mọi gì lao đệ ta có thể lý giải tâm tình của người bất quá nếu như không có biện pháp thuận lợi lái thuyền ra biển chúng ta cũng không thể ra sức chỉ cần chờ mưa gió nhỏ đi chúng ta nhất định sẽ cứu ra hạ tổ gì bọn họ thở dài Mụ rủ rủ rối nói: "Được rồi." Mụ gì cổ gọ rồi suy nghĩ một chút, vẫn là thỏa hiệp. Trong nham động, Người có thể hiện thân đi, y hòa nạ tiên sinh." Cạn đũ Hỉ chuyển động súng lục trong tay mở miệng lần nữa. "Ai, kiểm soát trưởng Cạn đũ Hỉ thật là ghê ta, nói cái gì lèn lèn có phần thật khó nghe đi." Cạn đũ Hỉ âm thanh vang lên lần nữa, y hòa tại hạ tổ gì hỡi gì hai người trong ánh mắt kinh ngạc, cầm trong tay súng săn, theo một tảng đá lớn phía sau đi từ từ đi ra, nhàn nhạt, nhạt nói ta chỉ là muốn qua tới cứu ra bị bắt đi hai người." Nghe được ý hòa gạ giải thích, Cạn đũ cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại, đã như vậy, vậy ngươi tại sao phải mang theo súng trường tới đây chứ? Chương 892, lại có thể nuốt riêng bảo tàng rồi. Buồn buồn. Đây là bởi vì ta nghe nói bọn họ là quốc tế tội phạm bị truy nã. Nhìn một chút súng trường trong tay, trên mặt ỉ họa nạ gạ từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, rất là bình tĩnh ở đó cho Cản Nũ Hỉ Dỗ Xí đáp lại. Nghe vậy, cả Nũ Hỉ Dỗ Xí nhưng là khinh thường cười một tiếng nói đó chính là cái đó đỉnh đồi tiên sinh bị trộm đi súng trường đi. Không phải vậy. Bị vạch trần ý Nạ Gạ còn nghĩ dài bày. nhưng Cản Nũ lại nói thẳng ngươi là bởi vì sợ bảo tàng bị cướp đi. Cho nên mới mang xuống trường tới đi ta đều nói cái này cùng bảo tàng không liên quan trong mắt ý ho nạ gạ toán qua vẻ hùng quang mà lúc này một bên đến gần ý hoaạ gạ cô nạn vừa nói ý hoa nạ gạ tiên sinh ta nhớ được ngươi từng nói phát cho chúng ta tìm bảo địa đồ ám hiệu là ngươi mình nghĩ đối với đi Đúng vậy ý hoaạ gạ cười một tiếng phải không điều chỉnh sau lưng thuốc mê đồng hồ đeo tay cô nạn lạnh lùng nói bất quá ta ở trong nhà Mỹ mạ Mại sinh nhìn thấy cùng những con số cái ám hiệu giống nhau như lúc nghe nói đó làò lý lưu lại là 300 năm trước lưu lại bảo tàng bản đồ Nói như vậy, Yoa nạ gã tiên sinh nhất định cũng xem tấm bản đồ kia rồi. Nói cách khác, ngươi muốn đem mình không giải được bảo tàng bản đồ bí ẩn, để cho tới trên đảo tham quan đoàn lái buôn ngươi cởi ra đi. Ta rồi, khi đó ngươi cũng khuyên qua chú mọ gì cùng nhau tham gia bảo tàng trò chơi hoạt động. Hạ tổ gì hơi gì nói, đối với à, cùng những đứa bé này so sánh, vẫn là thám tử lường danh cởi ra câu đố tỷ lệ muốn cao hơn. Kinoki Hạ dịm ở một bên phụ họa, còn có chút nắm giữ tham gia tâm bảo người chiều hướng, ngươi tại cho xe đạp phía trên cũng xếp vào vệ tinh dẫn đường trang bị. Hatoji Hơi dị hơi cũng là làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. Đó là bởi vì sợ người tham gia gặp phải nguy hiểm, Ý Hoa Nạ gạ giải thích. Đem tầm bảo đồ con số đổi thành kiểu chữ tiếng Anh sau, chính là Jolly Roger, cũng chính là cái kia mặt cờ hải tặc, lúc này rượng nhỏ dài được. Khi mắt, cô nạn chăm chú nhìn Ý Hoa Nạ gạ nói mà tòa này là Cumi, trước kia hình dáng giống như là một cái đầu khô lâu, hẳn bọnỷ mới có thể lưu lại loại này nhắc nhở. Ta đoán đảo Cumi phát Phantom, cũng là theo Jolly Roger chăn trở biến tới đi. Liên quan với một điểm này, ta nghĩ ngươi nhất định cũng đoán được mà. Cạn nụ xỉ vào lúc này cười cười nói bất quá, cờ còn có một cái khác ý tứ. Cái gì? Ivanaga gạ không tưởng tượng nổi nhìn lấy Kạ Nụ Hi si, Jiroshi, không có để ý nữa cô nạn. Mà Kạ Nụ Hi si Jiroshi thì tại cái kia bình tĩnh giải thích chân chính bản đồ, là đem cờ hải tặc Zoro lì Zoro cho vẽ lên đúng không? Đầu khô lâu răng chính là cất dấu nhắc nhở thứ hai, giờ Zoro S đi ổ xạ nhắc nhở này chính là hai cái nữ thần. Không sai, ngươi mới vừa cùng ở phía sau ta thời điểm hẳn là cũng có nhìn thấy đi, hai cái nữ thần tiểu từ đường đó chính là đang ám chỉ cửa vào tiêu chí rồi. Thì ra là như vậy, tại sao ngươi sẽ biết, đáng ghét. Là ta từ khi vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi sao? Cắn chặt hàm răng, Ivanaga đoán hận nói. Cạ Nỗ Hỉ rồ rỉ chính là rất bình tĩnh hỏi ngược lại tại trên áo phao tấy máy tay chân, còn hữu dụng súng trường công kích thợ săn bảo tàng, tất cả đều là ngươi làm đi. Tại phía sau huyện động kia, còn có chỗ rất vỏ đạn, đều lưu lại ngươi cưới xe đạp vết bánh xe. Hừ, liền học sinh tiểu học cũng nhìn ra được sai lầm. Y Hoán Nạ Gạ cũng có chút ít khó chịu chính mình sơ hở. Đang lúc này, cả ngọn núi đều là chấn động. Là động đất. Cảm nhận được thân thể kịch liệt lay động, Hạ tổ gì hơi rỉ sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Kỷ Đặc Hạ Dĩm hai người nói. Đang lúc này, một đạo dồn dập cột nước vào vào. hại, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. đi. Cô nàn lập tức nói. Nói cũng phải, dẫn bọn hắn cùng đi. Hạ tố gì hơi gì biểu tình ngưng trọng đi tới bên cạnh mà sủ mổ tổ mịt sợ xì đưa nó cong lên. Đại kỳ, nhanh đến giúp đỡ, còn có một cái. Tệ hại, giao lộ bị ngăn chặn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khối nham thạch to lớn bị nước trôi đọc xuống, vừa vận chặn lại mọi người đường đi ra miệng. Có các vị, chúng ta lên trước thuyền đi, động tác nhanh. Cô nạn hốt hoảng hô lớn. Cô nàn, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Kinnaki hạ dìm lo lắng nói. Trước đêm bọn họ mang tới trong thuyền Vì dự phòng ngừa vạn nhất, trước để cho bọn họ hút ống khí oxy khí oxy, tránh cho để cho bọn họ hút tới gas. Sau đó, đại kỷ các ngươi liền dùng cái này đi. Đây là cái gì? Nhận lấy cổ nạn đưa tới cỡ nhỏ ống dưỡng khí, Hạ Tổ Dị hiếu kỳ hỏi. Chuyện quần vật bậy, sợ dày ra Essistina. Đây là tiến sĩ Aga xạ làm ống khí oxy. Vậy còn ngươi? Ta chỗ này còn nữa, ngươi không cần lo lắng. Cô nạn cho Hạ Tổ Dị hởi dị đưa tới một cái ánh mắt ngươi yên tâm. Được, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, Hạ Tổ Dị hỡi dị cũng là không nghi ngờ gì, xoay người mang theo hướng về trên thuyền chạy tới. Giữa nhỏ Ngươi thì sao? Mấy người này đi ra, cô nạn hướng biểu thị một mực đều rất bình tĩnh cản ủ Hỉ Dỗ Xỉ hỏi, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Bình tĩnh vây vây thời điểm, Cản ủ Hỉ Dỗ Xỉ cũng không tin Cố nạn sẽ treo ở cái này, hắn vừa quan sát xung quanh, một bên lãnh đạo bình tĩnh nói ta có thể nhẹ nhàng thoái mái nín thở một giờ, ngươi thấy phải cần lo lắng ta sao? Ngạch, được rồi. Thấy Cản ủ Hỉ Dỗ Xỉ nói như vậy, cô nạn mới nhớ tới trước mặt vị này là quái vật, sự quan tâm của mình là dư thừa. Sau đó, cũng không để ý Cản rồi, Cố nạn cũng là hướng về trên thuyền chạy đi. Mà Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ lúc này chính là hướng về bốn phía đánh giá, cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở một vị trí. Thuyền lớn phần đấy. chắc là cái này, cũng chỉ có thể là nơi này. Trong mắt của Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ thoáng qua một tia sáng tỏ, nói bảo tàng nữ hải tặc đã bị mang đi, Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ là không tin, nhìn lấy thuyền bè hoàn hảo không chút tổn hại liền biết, không người đến qua cái này. Mặt khác Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ để cho hải bạ dạ ai kém một cái hai nữ hải tặc này tình huống, biết trong đó một cái bị bắt, cái kia chiếc thuyền này rất có thể chính là một cái khác tạo tốt, tính toán đợi bị bắt cái đó ra tủ sau đó lần nữa ra biển. Nhưng kết cục dĩ nhiên là một cái tại trong lao bị chết, một cái khác chết giả. Khả tạo một chiếc thuyền như vậy cũng sẽ không muốn quá nhiều tiền, trên hết, so với cái kia hai cái nữ hải tặc lúc thành danh sau khi cướp được tài bảo đó là hoàn toàn không sánh bằng. Cho nên, bảo tàng nhất định là đáng đợi. Rất nhanh, nước biển ở bên trong cái không gian này không ngừng bị lấp đầy, thuyền gỗ tại sức nổi trùng quy dùng xuống bị nước biển nâng lên, mà cả Kanda Uhiroshi cũng nhìn thấy hắn muốn thấy được một cửa vào. Quả như có. Trong mắt lóe lên một nụ cười trầm biếm, Kanda Uhiroshi trực tiếp theo trong không gian hệ thống lấy ra trang bị bợi lần mặc xong. Hắn là có thể nín rất lâu. thậm chí vượt xa một giờ. Có thể, rõ ràng có biện pháp thông dụng, tại sao còn muốn mệt như vậy đây? Chương 893, tự nhiên đâm ngang biệt thự hoàng Hôn. 14, Đảo Cụ Mỹ, một bên hải vực chỗ sâu, nhìn lên trước mặt bởi vì nước chảy đi vào bị cuốn sạch giải khai vàng bạc châu đá, cá nũ hí rồ xỉ nhếch miệng lên một vết đường cong, trực tiếp vung lên chính là đem những châu đáo này cho quét một cái sạch sẽ, sau đó mặc đồ lặn rất là tùy ý theo đường thủy lên đường hướng mặt nước bơi đi. Chờ đến ra khỏi biển mặt sau, thần không biết quỷ không hay liền mang đi một nhóm tài bảo cá liền định trực tiếp đi, bắt lấy hung thủ công lao hắn đã không gì lạ. Mỹ họa cổ kia lời, đưa nàng một cái xạ phải dây chuyển có lẽ càng có thể đòi vui vẻ. Chuyện về sau, Cản Nụ Hỉ Dỗ cũng không biết, hắn đang cho mỹ họa cổ báo một cái bình ăn sau, liền một mình trở lại khách sạn cùng chúng nữ nhân của mình đoàn tụ đi rồi. Kế tiếp ba ngày, Cản Nụ Hỉ Dỗ biểu thị cảm ơn trời đất, rốt cuộc không xuất hiện nữa chuyện gì quấy rầy hắn du ngoạn nhà hứng. Chờ đến ngày thứ tư, Cản Nụ Hỉ Dỗ liền mang theo các cô gái về tới Tokyo. Trở lại Tokyo sau, Cản Nụ Hỉ Dỗ cũng không có rảnh rỗi, mà là đi đến công ty. Biệt Hoàng hôn thời điểm, hắn ngược lại là quên, hắn đã từng cùng Suzuki Tổ Mộ cổ từng nói Hy vọng có thể được đến cái địa phương này quyền sở hữu Nhưng là chuyện kỳ quái xuất hiện rồi. Rõ ràng, cái nhà này cho nên quyền là tại một cái cái gọi là mị thực nhà trình trên tay của Sagoz. Có thể chẳng biết tại sao, chính là tập đoàn Suzuki ra mặt cũng là nhiều lần đụng vết tưởng. Sau đó, chính là hổ sĩ xây dần đồng loạt ra tay cũng là gặp phải trở lực. Người khác không biết vấn đề trong đó, cả nụ hì dồ lại đoán được, nhất định là vị kia phía sau màn buột lớn xuất thủ. Năng lượng của hắn còn chưa tiểu nhân, muốn giữ được cái bí mật này cũng là bình thường Bất quá cả Nụ Hỷ rồ sĩ hiển nhiên sẽ không để cho người kia như nguyện, nếu không đấu đến cuối cùng, tiện nghi là đảo quốc chính phủ. Cho nên, Cả Nụ Hỷ rồ sĩ dự định tự mình xuất thủ. Thời gian đã tới buổi tối hôm đó. Tại trên một cái nhà cao tầng, trong ám dạ lần còn ba con bằng sắt quá đen, phía sau đây còn có hai cái chờ cơ hội mà động, thật không được rồi, bọn họ liền xe bọc thép đều chuẩn bị xong, cục cảnh sát quả nhiên là đại thủ bút. Xem ra bọn họ lần này a, là dính chắc rồi. Dùng ống nhòm nhìn về phía trước phát sinh phấn bên người sự nói lấy. khắp khuôn mặt là đắc ý. Người buông tha kế hoạch đi, chiếu ra Ta lại một loại dự cảm, kế hoạch lần này nhất định sẽ bàng sinh chi tới ta. Nếu như lại như quá khứ bị bọn họ đuổi theo nói không đường có thể trốn, để cho thiếu gia xảy ra chuyện gì vậy nhất, người muốn ta như thế nào mặt chống lại một đời siêu trùng kích, tọa triệt thiếu gia. Ta đây thật là chết vạn lần khó từ trách phạt ta. Nếu chẳng mày, Jiko nọ sủ kẻ khuyên củ rồ bà cái tô, kiên quyết phản đối hắn lần này kế hoạch. Liếc mắt một cái, Củ rồ bà cái tổ bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Jiko nọ suke, mỗi lần ta muốn đi làm vụ lớn, ngươi liền cái này chết tính tình, ngươi tha ta có được hay không a? Nhặt lấy trong tay củ bà cái tô đưa tới ông nhỏ. Dị Cổ Nọ Sủ Kẻ vẫn là không yên lòng nhưng là thiếu ra cải tổ, cái này. Lập tức cắt đứt dị cổ nọ sủ kẻ tiếp theo còn lời muốn nói, Cụ rồ Bạ cái tổ mở miệng nói ngươi nghe rõ ràng, tối hôm nay ta cũng không phải là ngươi hướng tới hầu hạ ma thuật sư kia con trai của Cụ rồ Bạ tọa tria, cũng không phải là đang tại học trung học đệ nhị cấp năm thứ hai cái kia cái gì thiếu ra cải tổ. Mà là Huyên náo thế nhân nhiễu nhưng bất an, ghét ác đổ mà tôi. Tiếp theo một cái trước mắt, Cụ rồ Bạ cái tổ đã thay xong siêu trộm kín mặc, một thân màu trắng trang sức đã đèo tốt. Cái này, đây chính là thiếu gia cải tổ. Không chịu nổi, quả thực là tiểu cả sơ nha, xem ra lần kế hành động Ta chỉ cần động động đầu ngón tay út là được, hát hát hát. Ngoài ra, ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi nghĩ cái gì, ta điều tra rồi, cả đủ hỷ rổ xì lần này cũng không có tới. Chỉ cần không có hắn, hết thể đều là chuyện nhỏ. Thời gian đã tới hôm sau trời vừa sáng. Ta đã trở về, hôm nay có một phong thư A. Trở lại văn phòng thám tử mọ gì, trên mặt gian mang theo ấm áp người mỉm cười. Tổ quay đầu nhìn gian một cái, mọ gì cổ gọ rồi nhàn nhạt đáp một tiếng, ngược lại là tổ ký hòa Mỹ rất là nhiệt tình xuống tới, đem phong thư cho nhận lấy Con gái đã gả ra ngoài tắt nước ra ngoài, đứa con gái này bây giờ về nhà tần số là càng ngày càng thấp, mọi gì cổ gọ rồ cũng là mệt mỏi là không có rồi. Tiêu Kỳ mở ra phong thư, nhìn một cái nội dung trên phong thư, Tổ Kỳ Hoạ Mỹ nhướng mày một cái, phàn nàn nói tại sao có thể như vậy a, thật không hên. Làm sao rồi? Như vậy ngạc nhiên. Kíp một hơi khói, thuốc, Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ quay đầu song tới. Chính ngươi nhìn nha, rất khoa trương đi. Phong thư màu đen đưa cho mỏ Dĩ Cổ Gọ Rồ, Tổ Kỳ Hoạ Mỹ lắc đầu nói hắn lại đạn tòa trên phong thư đen thủi, dùng bút lông viết xuống màu trắng Mọ Dĩ Cổ Gọ Rồ mở mấy chữ. mẩn văn thuốc trong tay đế, mọ dị cổ gọ rồ lông mày nhướng lên, cầm lên thẻ cẩn thận nhìn một chút. Ừm, không có dáng kèm, cũng không có viết lên gửi cái người, 8 phần 10 là cái gì thư mời cái gì mới thủ luận đi. Là như vậy phải không? Một bên gian nháy mắt một cái. Ta tới xem một chút, tại hạ ngưỡng mộ các hạ cơ chí, đặc biệt đi hàm mời các hạ đến phủ bữa ăn tối hoan soạn. Đem trong phong thư nội dung đọc một lần, mọ dị cổ gọ rồ lông mày nhướng lên, một bộ ta đã nhìn thấu hết thể giọng nói với gian, ta không phải là nói cho ngươi hay, cái này quả nhiên là một phong thư mời nha, 8 phần 10 đây. lại là muốn tìm ta thám tử lường danh này đi để cho bọn họ tụ hội thêm điểm hào con đi. Ta muốn hẳn không phải là à, chính ngươi nhìn nha, cái này là từ đâu cái trong phong thư rất xuống, tấm chi phiếu này phía trên còn viết 2 triệu nguyên đây. Các đức lời nói của Mộ Dĩ cổ gọ rồ, bởi vì một chút nguyên nhân một mình trở lại văn phòng thám tử Mộ Dĩ cổ nàng tay nâng một tờ chi phiếu tại người trước trước mặt quắc cơ, cơ. 2 triệu nguyên a. Nhìn thấy kết sổ chi phiếu, Mộ Dĩ cổ gọ rồ kích động đứng lên. Nếu như bọn họ chẳng qua là mời chú ăn cơm, lại đặc biệt gửi tới như vậy một số lớn chi phiếu không phải là thật kỳ quái sao? Bọn họ lại không biết chú cuối cùng có phải là thật hay không đi nơi nào. Thả ra trong tay chi phiếu, cô nạn giúp mọ dị cụ gọ rồ nghiêm túc phân tích lên lần này phong thư thời gian. Nghe được lời của cô nạn, mọ dị cụ gọ rồ sở cầm một cái, hiển nhiên cũng là ý thức được thời gian cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng rồi ba ba, trong này có hay không biết lên gửi cái người tên gọi là gì ạ? Gian nhắc nhở. Ừ. Đây là đồ chơi gì kỳ họa mì nghi ngờ chỉ chỉ trên thẻ một chỗ. Chỉ thấy gửi cái người bên kia, trên thẻ viết một hàng chữ thượng đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh. Cái này là có ý gì? ran cũng là sông tới hỏi. Trong lòng nói thầm hàng chữ này, khỏe miệng cổ nạn câu dẫn ra một vết ý vị sâu xa đường cong. Thượng đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh. Chương 894: Đi biệt tự hoàn hôn, trên đường vô tình gặp được bóng đen 24. Thượng đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh trong lòng nói thầm hàng chữ này, khỏe miệng cổ nạn câu dẫn ra một vết ý vị sâu xa đường cong. Nguyên bản, cô nạn tới ở đây mục đích là nhìn một chút gần đây mọ gì cổ gọ rổ có không có nhận được vụ án gì là cùng cái tổ chức kia có quan hệ. Lần trước, đi đảo người cá Tại Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ có thể giữ sự dẫn đường, cô nạn mặc dù không biết tin tức của mỹ dạ nô sĩ hồ, nhưng là đối với grin bạn danh lại tự nhận là biết rồi, đây chính là thu hoạch, cho nên hắn mặc dù bây giờ chủ yếu là đi theo kín kỳ kí hạ dịm la lộn, nhưng cũng sẽ định kỳ trở lại bên này thu góp một cái tài liệu. Lần này, không liền nghe được một một tin tức không tồi sao. Tên chồng kia cũng là thật lâu không gặp, lần này liền đi gặp lại tốt rồi, thuận tiện nhìn một chút, đây cũng là náo cái nào vừa ra. Nửa giờ sau, Cạn Nụ Hỉ Dụ theo công ty trở lại, mắt lên, tại gọi một cú điện thoại cho quả du có sau. Hai người liền định đi biệt thự hoàng hôn con người hiếp, hắn đã nghĩ xong như thế nào đi đến cái này biệt thự. Cũng đang lúc này, gian trở về tới rồi. Thế nào? Nhìn lấy dường như có tâm sự bộ dáng, cả nụ hỷ dồ si tò mò hỏi. Thấy hỏi của mình là cả nụ hỷ dồ si, gian hoàn toàn không nghĩ muốn ý giải thích nói thẳng trước ta trở về một cái sở hành chính, 33 triệu đến một phần rất quỷ dị thư mời, ta có chút lo lắng. Như vậy a Mắt sáng lên. Rõ ràng bản gốc nội dung cốt truyện cũng là xảy ra, Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ nhưng trong lòng thì có chút quấy dị lên, bởi vì siêu trộm Kít cũng chính là cụ rồ bạ cái tổ lúc này đang tại Osaka trộm một cái bảo thật đây. Cũng liền nói, bản gốc thay thế mọ gì của gọ rồ cái đó siêu trộm Kít là sẽ không xuất hiện rồi, nhưng này cũng không đúng a, mọ gì của gọ rồ dầu người vốn là hắn. Nói như vậy, chỉ có một cái khác khả năng, xem ra có người thay thế thay cụ rồ bạ cái tổ đến a. Trong mắt của Cản Nũ Hỉ Dụ Sĩ có lướt qua một cái hứng thú, kiềm chế lại tò mò trong lòng, khóe miệng hắn hơi hơi cau dựng ra, hướng về gian nói lại gian lo lắng. Cái kia cùng đi nhìn một chút không là tốt rồi rồi. Nhưng là, gian lúc này ngược lại thì càng thêm do dự, quấn quyết nhìn lấy cả Nụ Hỉ Dori, si. đối với gian mà nói, xuất giá theo phù, chính là bây giờ còn chưa có cử hành hôn lễ cùng đăng ký, nhưng nàng gian đời này cũng chỉ có thể có thể là người của cả Nụ Hỉ Dori, si. lại dưới tình huống như thế, gian không muốn rời đi cả Nụ Hỉ Dori. Si. Đồng đốc, đưa tay tại trên lỗ mũi của gian cưng chịu cả một cái, cả Nụ Hỉ Dori si mỉm cười nói dĩ nhiên là ta cùng đi với ngươi, ngươi đều nói cảm thấy sẽ có mỉm cười, ta như thế nào lại để cho ngươi đi một mình. Ừm. Nhìn lấy can rồi mỉm cười bộ dáng gian liền cảm giác nội tâm ấm áp sau đó can rồi lái xe liền cùng ra còn quả quạ ạ cả có đi tới trước mặt của văn phòng thám tử mọi gì dừng lại hôm nay muốn đi cầm lấy chính là cùng đi rồi rất nhanh mọi gì cổ gọ rồi cũng làm mang theo tổ ký hóa m Mỹ cùng cô nàng cùng với bị cô nạn gọi tới kín đã ký hạ dỉm lái xe đi địa điểm bất định nhưng là tại lái xe đến nửa đường thời điểm lại xảy ra một chút ngoài ý muốn nhỏ nguy rồi cảm giác được phía sau bánh xe bị thứ gì trong thủ mọi gì của gọô lập tức đem đầu xe rưởi vào xuống dưới cô nà kinh kỳ Hàìm Hai người các người giúp ta nhìn một chút bên kia bánh xe. Thế nào a? Cổ Gọ Dỗ? Bị đột nhiên thắng xe gấp đánh thức tổ Kỳ Oa Mỹ mắt lim dim buồn ngủ nhìn về phía Mọ Dĩ Cổ Gọ Dỗ hỏi. Bên này bánh xe đều không có nổi lên á. Không đợi mỏ Dĩ Cổ Gọ Dỗ trả lời, lúc này, cô Nạn đem thân thể lộ ra cửa xe bên ngoài, nhìn một chút hướng phía trước người trả lời. Nghe nói như vậy, Tô Kỳ hoa Mỹ ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, mẩm ý nói nội bánh xe á. Sâu đậm thở dài một cái, Mọ Cổ Gọ Dỗ môi, lẩm bẩm nói ai, thật là có quá xui xẻo. Cũng vào lúc này, Nguyên Bản mở ở phía sau cả nụ Hỉ cũng sẽ đem xe ngừng lại. Ba ba, thế nào? Cùng qua rủ mỉ ạ, cả con ngồi chung tay lái phụ gian quay cửa kính xe xuống tọ mò nhìn chau mày mọ gì của Goro. Bánh xe nổ. Nội tâm khó chịu giải thích một câu, mọ gì của Goro xuống xe mở cốc sau xe, rất nhanh lại là tức giận nói trên xe tân bản không có chuẩn bị vỏ xe phòng hờ nha. Đáng ghét. Kanao Hiyori rồ xin hủy sạn. Dàn quay đầu nhìn Kanao Hiyori. Ta là có mang bánh xe, nhưng thì không được. Kanao Hiyori lắc đầu nói xe của ta là đã làm, bánh xe cũng vậy, cùng bác xe là không có khả năng xứng đôi. Khai hoãn, Kanao Hiyori chính là để phòng một màn này. mới cố ý dùng đặc biệt đã biến cải thành, đương nhiên sẽ không phiền sai lầm cấp thấp như vậy. Như vậy a?" Gian thất vọng gật đầu một cái. Chú ý tới biểu tình của Gian, Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si lập tức chỉ về đằng trước nói với Giang Gian, "Không có chuyện gì, ngươi nhìn nha." "Ừ." Nghi ngờ ngẩng đầu, Giang nghi ngờ hướng về phương hướng ngón tay Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi si nhìn lại, sau một khắc, ánh mắt của nàng sáng lên. Cũng chính là vào lúc này, cô nạn thỏ đầu ra hô chú. "Làm gì?" Nhất thời mặt mày ủ rột mỏ gì cọ gọ rất tức giận trả lời một tiếng. Cái đó trước mặt vừa vặn có một nhà trạm xăng dầu ư? Dùng ngón tay chỉ cách đó không xa chạm xăng dầu, cô nàng nói. Ngay vậy, giống như là lấy được hy vọng, Mọ Dĩ Cổ Gọ rồ ánh mắt nhất thời đột nhiên trận to hướng về phía trước nhìn lại, tại phát hiện quả nhiên có chạm xăng dầu sau, thất hưng phấn kêu một câu ha ha, đây chính là cái gọi là liêu ám hoa minh lại một tốn a. Nói lấy, không do dự, Mọ Dĩ Cổ Gọ lập tức lên 343 xe, lái xe xe hướng về chạm xăng dầu nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, xe liền đầu ở trạm xăng dầu, đám người Cản Nǔ Hỉ thuận tiện liền ăn một cái bữa tối. Bất quá tại lúc Mọ Dĩ Cổ đi vệ sinh, Cản Nǔ cũng là đi theo. Ừ. Chờ đến cùng mọ gì cổ gõ rồ một chiếc một sau tiến vào nhà vệ sinh, Lỗ thai Cản Nụ Hỉ Dỗ Xī si động một cái, bản năng hướng về một phương hướng nhìn lại, mà tại hắn nhìn phương hướng, một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đạo hắc ảnh kia tránh rất nhanh, nhưng cả Nụ Hỉ Dỗ Xī si lại cảm thu được, trước đây tầm mắt cảm thấy là dừng lại trước trên người của hắn. Nhìn dáng dấp còn nghĩ có ý đồ với ta a, bất quá lúc này hẳn là bương tha chứ. Trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xī si nhếch miệng lên một vết đường cong, không ở quản nhà vệ sinh cùng bên trong một chút mọ gì cổ gõ dẫn rời đi trước nhà vệ sinh về tới trên xe. Mà chờ đến Cản Nụ Hỉ Dỗ Xī si Một vệt bóng đen từ một bên trong rừng rậm thoát ra, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Không hổ ta để cho ta cháu kia chịu không ít thua thiệt kiểm soát trưởng cả nụ Hiiyoshi, quả nhiên lợi hại, có thể không chọc hay là chớ chọc, một lần này biệt thự hoàng hôn chuyến đi, hẳn là sẽ tương đối thú vị đi. Tìm một cơ hội, liền nói cho một cái ca tốt rồi, là để cho mạnh nhất siêu trộm kịt đi ra gặp gỡ người ta, nếu không mặt mũi đều rơi sạch rồi. Chương 895, Cujo 3 chi ca 34. 5 phút sau đó, Mogiji cọ gọ điều chỉnh một cái âu phục của mình từ trong nhà vệ sinh đi ra, hướng về xe của mình đi tới. Ngồi ở chính mình lái xe vị lên Cạ Nụ Hy Dỗ Sĩ khi nhìn đến mọ dị cổ gọ rổ sau liền biết hắn là giả, đầu tiên là ô phục, mặc dù cái này ô phục cùng mọ dị cổ gọ rổ giống nhau như lúc, nhưng theo trên chi tiết nhìn có thể phát hiện, cái này ô phục hẳn là là lần đầu tiên xuyên. Thứ hai, một cái thói quen tính chất gắt tay động tác, động tác này là chính Cạ Nụ Hy Dỗ Sĩ phát hiện, có thể ngay cả chính mỏ dị cổ gọ rổ cũng không biết có động tác này, là bởi vì hắn thường xuyên vô ý thức phòng ngự, cố gắng bằng tốt tư thái sử dụng ra ném qua vai. Quả nhiên đổi người rồi sao? Khẽ mỉm cười, Cạ Nụ chậm rãi rung xuống xe cửa sổ. rững về phía đi tới mỏ gì cổ gọ rồ nói bác, trước mặt ngươi dẫn đường à, ngươi nhưng là nói, ngươi có đường tắt. Đương nhiên không có vấn đề. Nghe được lời của Kaanu Hiirosi, mỏ gì cổ gọ rồ có mấy giây dừng lại, cái này dừng lại, người bình thường đều không phản ứng kịp, nhưng Kaanu Hiirosi lại có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt vị này giả phản ứng của mỏ gì cổ gọ rồ chậm lụt. Hiển nhiên, người trước mặt này còn không có điều chỉnh xong tâm tính. Nhiều lần xác định 960 đối phương là giả sau, Kaanu Hiirosi cau một cái cái mũi của mình, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường còn kỳ dị. Người tới là ai, Kaanu đã biết rồi. có cái loại này mùi thơm, người tới là một nữ nhân. Mà một nữ nhân muốn tinh thông thuật dịch dùng, cũng biết siêu trộm Kịt yêu cầu đến giúp đỡ hắn, cũng chỉ có thể là hắn quan hệ không cạn vị kia nữ trung hào kiệt, cụ Cujou bà chỉ cả rồi. Cái này Cujou bà chỉ cả, Kanda Hiroshi đã điều tra rồi, tuân theo hệ thống vừa đưa ra thói quen, trước kia kinh lịch bị đổi, thân phận chân thật là em gái ruột của Cujou bà tòa tria, khuê mật vợ Cujou bà tòa chia. Những thứ này, Cujou bà cảo cũng là biết. Ừm, lại là Cujou bà chỉ cả tới rồi, nhìn dáng dấp, ta rất tốt nắm chặt cơ hội rồi à. Nội tâm tính toán. Cạ Nụ Hỉ hướng Ngọ Dĩ cổ gọ rổ gật đầu một cái, liền dung lên xe cửa sổ. Hô, cho là chính mình cũng không có bị hoài nghi, Cujou Bachi cạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên 120 chụp ngàn phân tinh thần. Ở chỗ này, Tokiwa Mỹ là vợ mỏ Dĩ cổ gọ rổ, Zan là con gái, Cố nạn cùng kín đặc ký kí hạ dịm lại là quái thai cấp bậc thám tử, Cạ Nụ Hỉ càng là như thần ma kiểm soát trưởng, duy nhất không chính quả dù Mỹ ạ cạ cũng là một cái nhìn qua rất nữ nhân thần bí. Không có một cái đứa dạn, Cujou Bachi cạ cũng không muốn chính mình liền như vậy lộ. Điều chỉnh xong tâm tính, Kujo Bà Chỉ Cạ bò vào bên trong xe lấy lái, bắt đầu đầy đủ diễn dịch lên. 10 phút sau, một cái vô cùng bất ngờ trên đường. Thật là, cái này tên gì đường ta? ta? Mới vừa rồi nhà kia chạm xăng dầu lão bản lại kêu ta đi đường này. Vừa lái xe, mọ rỉ Cổ Gọ Rồ một bên ở đó tha phiền, liền giọng điệu này cùng thái độ mà nói, Kujo Bà Chỉ Cạ bắt trước bộ dạng như vậy ngược lại là một chút tí vết nào cũng không có. Ta nói, cô gọ rồ, hắn nói thật sự là con đường này không sai đi. Nhìn lấy gặp gềnh không bằng phản tiểu đạo, Tổ Kỳ Hoa Mỹ khác sâu mở lẩm đường đoạn. Đó là dĩ nhiên Hắn còn cố ý bảo chúng ta đem xem lái đến trạm xăng dầu bên trong, vì đem khu vực này làm rõ ràng, ta còn mua một tấm đắt muốn chết bản đồ đây. Mọ Dĩ gõ rồ rất là khẳng định và đầu, ngay sau đó lại nghĩ Linh Tinh nói ngược lại, nếu là lão bản kia nếu là dám công ta, ta tuyệt đối không cùng hắn từ bỏ ý đồ. So với đám người Mọ Dĩ gõ rồ, Cản Vũ Hy Rồ Xi si bên này liền lộ ra lãnh đạo bình tĩnh rất nhiều bởi vì biết lần này tới địa phương nào, cả Vũ Hy Rồ Xi nhưng là mở quân dụng hầm mở, cả trang đẹp trai bá khí, nội bộ còn một chút không run, càng là để nhạc. Nhẹ nhàng phái mái á. Bất quá rất nhanh Tựa hồ là mọ dị của gọ rô mắng có hiệu quả, gấp lệnh đường mòn lái đến đầu. Thật may. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, mọ dị của gọ rô vui mừng nói chúng ta cuối cùng lái đến một cái dáng dấp giống như đường. Bất quá, xem ra đây thật là một con đường ta. ta. Nhìn ngoài cửa sổ đường núi, cô nạn hướng kịn đắc kỳ hạ dịm nói, mọ dị của gọ rô nhất thời nghi ngờ quay đầu, thấy vậy, cô nạn lập tức đưa tay chỉ một cái đến. Ngươi nhìn tự nhìn nha, bên phải đã có thể nhìn thấy cái đó kiến trúc a, đó không phải là chúng ta hiện tại phải đi cái đó kêu biệt thử biệt thự hoàng hôn sao? Biệt thự này thoạt nhìn thật là có điểm quái thật đấy, biệt thự hoàng hôn thật nên đổi thành vạm bại biệt thự mới đúng." Liếc mắt đánh giá biệt thự mặt ngoài, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dỗ im lặng một hí mắt. "Cổ Gọ Dỗ, chúng ta thật muốn đi à, không tốt lắm đâu, nhìn cách đó không xa biệt thự." Tổ kỳ Hóa Mỹ lo lắng nói. "Ngốc, chúng ta đều thu đến lá thư mời kia, đương nhiên chỉ có đi á." Trên mặt Mọ gì Cổ Gọ Dỗ tràn đầy không quan tâm thần sắc, cuối cùng còn nói lại nói tấm kia 2 triệu chi phiếu, chúng ta cũng đã thu rồi. "Ừ, tham tiền, lúc này mới phù hợp Mọ Dĩ Cổ tính cách." So với Mọ Dĩ Cổ Gọ bên này, Tổ Kỷ Hóa Mỹ rất là lo lắng, bên kia Cản đũ hỉ rồ xỉ ba người ngược lại là càng giống như là tới dạo chơi, hiện tại cũng bắt đầu hát lên bài hát, là một chút không khí khẩn trương cũng không có. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao có cản đũ hỉ rồ xỉ cái này thần bảo hộ tồn tại ở nơi này a, quả dù mỹ ạ cạ có cái này có công năng đặc dị không nói, chính là rằng cái này sợ quỷ nữ hài đều là can đạm tăng nhiều. Nhưng là, ngươi cũng không tại gửi cái người địa phương nhìn thấy vậy được quỷ dị văn tự rồi sao? Lại chạy một đoạn đường, nhìn lấy hoàn cảnh trung quanh, nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, Tô Kỳ mì lần nữa cau mày nói: "Ồ oh, Ngươi nói lên đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh câu kia a hồi ức một cái trên thẻ nội dung, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ xem thường nói ngươi quản hắn nhiều như thế, ta đoán cái kia 8 phần 10 là tại cố làm ra vẻ huyền bí nha. Là như vậy phải không? Tô Kỳ Họa bị nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng nói Cổ Gọ Dụ, ta xem chúng ta hay là chớ đi á. Xin Senior, cũng đã gần đến rồi. Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ rất là kiên trì, đùa giỡn, lần này nhưng là tới tìm bảo a, tự nhiên không thể liền đi như vậy rồi. Đương nhiên, Kuzo bạ chỉ cả không biết là, lần này tài sản nhiều, hoàn toàn không phải nàng có thể mang đi. Nếu là thật sự có vạm bại mà nói làm sao bây giờ? Tô Kỳ Hoạ Mỹ cuối cùng vẫn là nói ra chính mình đánh thức. Người đang nói bậy bạ gì à, dù nói thế nào cũng không khả năng sẽ có cái gì vạm bại a. Thật muốn nếu như mà có, cũng chỉ có lao yêu trong núi cũng là buồn chán, bọn dì cổ gọ rồ còn nghĩ hù dọa một cái tổ Kỳ Hoạ mì, nhưng ngay khi đây là, đột nhiên một bóng người chắn giữa lộ, để cho bọn dì cổ gọ dồ cũng là trái tim chật hụt dừng, giọng nói im bặt mà dừng, vội vàng giống ở chân phanh. Chương 896: Trên lễ bảnh thám tử 44. Lúc này, một cái trên đường, bọn dì cổ gọ rồ lái xe, bởi vì là đêm tối, mở ra ánh đèn, mà ánh đèn vừa vặn đánh ở trước mặt một cái đứng ở giữa đường trên người lao phu nhân. Nhìn thấy bà lão này người, mọ dị cổ gọ rồ rốt của làn nữ nhân già chàng, lúc này trong lòng cũng là ăn một lần sợ, bản năng giống ở chân phanh, bật tốt lên hô lão yêu trong núi. Bốn chữ này, mọ dị cổ gọ rồ đều thiếu chút nữa phát ra nữ nhân tiếng thét chói thai, cũng còn khá nàng còn nhớ hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh, vì vậy vẫn là nhịn được. Người xưng hô như vậy một cái lần đầu tiên chạm mặt nữ tính cũng quá không có lễ phép đi. Chống giữ một cái ô dù đứng ở trước xe Dùng cực kỳ nhỏ bé thủ đoạn ngăn lại mọ dị cụ gọ rồ đám người xe lao phu nhân túi thấp xuống mí mắt nhẹ giọng nói: "Thật là thật xin lỗi." Mọ dị cụ gọ rồ liền vội vàng lần sau nói xin lỗi. Lúc này, Cạn Đỗ Hỉ rồ sĩ cũng là đem xem lái tới, dừng ở mọ dị cổ gọ rồ xe một bên, hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên càng thêm sáng ngời đứng dậy. Lao bà bà, ngươi ở cái địa phương này làm cái gì hả? Cô nạn cùng kín đặc ký hạ dịm biểu hiện ngược lại là vô cùng tỉnh táo, người trước hướng bên trong xe thò đầu ra, hướng về phía lão phu nhân hỏi: "Các ngươi cũng nhìn thấy Phút bảo bối của ta mới vừa rồi đột nhiên phát bất động, cho nên ta mới sẽ ở đây chờ người trải qua Hướng cổ nạn chịu một cái, lão phu nhân quay đầu nhìn phía sau xe, hướng về phía mọ dị cổ gọ rồ giải thích một chút, biểu thị chính mình cũng là rất bất đắc dĩ, nói lấy, lại hỏi: Các ngươi nhất định cũng muốn đến biệt thự Hoàng hôn đi đúng không? Có thể hay không thuận tiện chở ta đoạn đường à? Cái này, cái này không có vấn đề gì à, vậy thì làm phiền ngài đến chỗ ngồi phía sau ngồi xong. Khoe miệng giật một cái, mọ dị cổ gọ rồ gật đầu đáp ứng, dù sao trước thiếu chút nữa đem người lục chết. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Có thể hay không xin ngươi giúp ta đem phụt lên hành lý rời tới. Thấy mò gì cổ gỏ đồng ý, Lao Phu Nhân cũng là được voi đòi tiên. Được à, không thành vấn đề. Vào giờ phút này, coi như nam nhân, mò gì cổ gỏ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cả nụ hỷ rồ xì lại ở nơi này vào lúc này xuống xe đi tới hai người thần phẩm, hướng về phía Lao Phu Nhân khiêm tốn nói chuyện như vậy, vẫn là giao cho nam sĩ làm đi. Lời nói này cũng không có vấn đề, Lao Phu Nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cả nụ hỷ rồ xì nói là giao cho hắn làm ý tứ Nhưng mỏ dì cổ gỏ dồ con ngươi quả thật đột nhiên co dụ lại, từ trong lời của cả nụ si, nàng nghe chỗ không giống nhau mà hỏi. Hắn khám phá. Không nên à, đoán được hẳn là bắt ta đi, dù sao mỏ dì cổ gỏ dồ nhưng là ở đó đi ngủ. Nhưng là lời này là có ý gì, là ta đa tâm sao. Tại cù dồ bạ chỉ cả cao mày, suy nghĩ không chừng thời điểm, cả nụ si đã giúp cầm chắc hết thẻ mọi thứ, về tới trên xe của chính mình. Mà lão phu nhân cũng là lên mỏ dì của gỏ dồ xe, còn hướng cổ nạn hai người đến ngượng Mọ dị cổ gọ rồ mới phản ứng được, ý vị sâu xa nhìn cả nụ hỉ dụ xì một cái cũng trở về trên xe của chính mình. Mượn tới, trở lên láo phu nhân, lại chạy một khoảng cách, Tô Kỳ Hoa Mỹ mở miệng hỏi cổ gọ rồ, "Còn chưa tới à?" "Ồ, hẳn là lập tức liền đến rồi, làm gì? Chuyện gì ạ?" Rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ tâm sự mọ gì cổ gọ rồ nghi ngờ nhiệt độ. Ta đột nhiên cảm thấy thật sự muốn đi vệ sinh. Tô Kỳ Hoa mì đối với mọ gì cổ gọ rồ một trận nháy máy mắt. "Đúng là, mọ dị cổ ở trong lòng bắt đầu không ngừng đọc một chút lại ngài lên." Lúc này, một mực ngồi ở đằng sau lão phu nhân bỗng nhiên nói vị tiểu thư này, ngươi cũng đừng trách ta lắm mồm, chấn chúng ta lên cái đó tiểu học hiệu trưởng, lúc trước liền thường thường nói cho người khác biết, một cái hội người thành công, liền là tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Luôn một mực chờ đợi cùng một cái cơ hội đi tới người, mặc kệ nạn qua bao lâu, cơ hội đều sẽ không tới, hiểu không? Mới vừa rồi tại trạm xăng dầu thời điểm, ngươi tại sao không thuận tiện thuận lợi xuống không là tốt rồi rồi sao? Lão bà bà, ngươi làm sao biết chúng ta mới vừa rồi ở trên đường đã từng trải qua một nhà trạm xăng dầu đây? Ngẩng đầu lên, Cố nạn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lao phu nhân, trong mắt cùng lại lộ ra một vẻ tin mang, khiến Kỳ Hạ Dịm cũng là hít mắt, lô thai khẽ nhúc đích. "Tiểu đệ đệ, cái vấn đề này quá đơn giản." Theo Cố nạn khẽ mỉm cười, Lao phu nhân rất là bình tĩnh suy luận nói: người nhìn bên kia trong cái gạt tàn thuốc chống không, bên trong bài khói, thuốc vẫn là mới vừa rút không bao lâu thôi mới, cái gạt tàn thuốc sẽ chứa đầy, cái này liền biểu thị trên chiếc xe này người hút thuốc rất hùng, nhưng là bây giờ cái gạt tàn thuốc nhưng là không, có thể rõ ràng cái gạt tàn thuốc lá địa phương chỉ có 10 km trước trạm xăng dầu rồi." một cái hội ở trên đường trở xa lạ Lao Thái Thái thân sĩ, tự nhiên không có khả năng ở ngay trước mặt lao bà của mình thuốc lá đế vứt xuống phía ngoài cửa xe đi. Nghe lão phu nhân suy luận, Mọ Dĩ cổ gọ rồ đúng lúc nhìn lấy kính chiếu hậu, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc hỏi vị này Lao Thái Thái, xin hỏi ngươi là. Ta gọi là Tiên mạ phù rồ, ta giống như ngươi là một cái thám tử, ngủ say cổ gọ rồ. Tiên Mạn phụ rồ đưa tay đương nhiên, thật giống như đã sớm đối với Mọ Dĩ cổ gọ rồ rất có lý giải. Không. Tiên Mạn phụ rồ. Mọ Dĩ trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu hiện quay đầu nhìn lão phu nhân một cái. Mà trên một chiếc xe khác, Giang cũng là nghi ngờ nhìn về phía Kaga Nuhiroshi hỏi Kaga Nuhiroshi nị sạn, ngươi là trước khi nói lên ba ba xe cũng là tháng tử, gọi là xẻn mạ phụ rồ. Không sai. Bình tĩnh Kaga Nuhiroshi, Kaga Nuhiroshi gật đầu nói vị thám tử kia, đôn đãi chỉ cần ngồi ở trên ghế bản chỉ nghe người đàm luận một cái nào đó thấy vụ án liền có thể tùy tiện phá án, tại toàn bộ đảo quốc đều rất nổi danh. Ta biết ở nơi này người, không nghĩ tới lại có thể ở nơi này gặp phải nhân vật như thế. Giang chấp chớp, nhưng ngay sau đó lại có mang theo một mặt ngạo nghễ nhìn lấy Kaga Nuhiroshi nói bất quá. Cả nụ hì dồ sản xuất hiện, lại để cho người khác cảm thấy càng thêm kinh ngạc đi. Đây chính là lấn át tất cả thám tử mũi nhọn kiểm soát trưởng cả nụ hì dồ xì. ngươi cô gái nhỏ thông minh. Cả nụ hì dồ xì cưng chịu nhìn gian một cái. Bên kia, Kinnaki hạ dìm cũng là nói ra sèn mạ phụ ruột sự tích, người sau ngược lại là rất chầm ổn, gật đầu nói ngươi nói đúng rồi, người đã có tuổi phải làm cái gì đều rất không có phương tiện. Tất cả ta mới có những thứ kia danh tiếng, bất quá, so với thám tử ngủ gật. Còn có Tô Khư nổi danh thám tử học sinh trung học song một trong lôi, càng hoặc là bên cạnh trên chiếc xe kia kiểm soát trưởng Cạ Nũ Hỉ Dụy, si, ta vẫn là kém hơn nhiều. Chương 897, Tệ tụ tháng tử. Cái này đúng thật là xem người không thể chỉ xem tướng mà a. Trầm chú nhìn bên cạnh Tiễn Mạ phù Dụ, Cố Nạn trong lòng thầm thề nói, mặc dù Tiễn Mạ Phụ Dụ nói đem mình đặt ở Cạ Nũ Hỉ Dụy, si, mọ dị cổ gọi Dụ cùng kín đã ký hạ dịm bao gồm phía dưới của mình, nhưng là từ trước đây thử nghiệm như dao chòng, Nạn liền nhìn ra người này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa, nghe một chút Tiễn Mạ Phụ Dụ nói hiệu, không khó nhìn ra, nàng đều không quá đi hiện trường. Nhưng như thế vẫn là có thể phán án, có thể thấy công lực thâm hậu. Người như vậy, cô Nạn cảm thấy mình coi như không nhận thua, nhưng cũng sẽ không ngây thơ thấy đối phương không bằng chính mình. Ở trong lòng hắn, có thể thật sự ngự trị tại chỗ có thám tử cùng công tố viên loại bên trên, chỉ có một người, đó chính là Cát Nỗ Hỉ Dỗ Xỉ. Chính mình vị thượng nhỏ này, cô Nạn là thực sự tâm phục khẩu phục, cảm thấy mình là vô ngựa cũng so với không đến. Đang lúc này, trong mắt xẹt mạ phụ rồ bỗng nhiên thoáng qua một tia ánh sáng khát thường, lên tiếng nói ta xem cái này cái gạt tàn thuốc đây, liền tạm thời thả ở chỗ này của ta giữ gìn. Nói cái này Tiên Mạc phụ rồ liền bỗng nhiên đưa tay đem cái gạt tàn thuốc cho cầm tới. "Ngươi làm gì a?" Nhìn thấy động tác của Tiên Mạc phụ rồ, Mộ Dĩ Cổ Gọ Dô bỗng nhiên bên trong lòng căng thẳng, nhìn lấy cái kia trống không cái gạt tàn thuốc, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồn là phạm sai lầm gì. Lần này, Mộ Dĩ Cổ Gọ Dô bỗng nhiên có chút cao hứng, Tiên Mạc phụ rồ lấy đi cái này cái gạt tàn thuốc rồi, nhưng dù vậy, bề ngoài của nàng là không thể bộc lộ ra ngoài, cho nên bày ra một mặt biểu tình kinh ngạc hỏi ngược lại. "Tại chúng ta đến biệt thự trước, ngươi cũng không nên lại trước mặt của ta hút thuốc nhà, con người của ta miệng ghét nghe thuốc lá mùi vị." Biểu tình rất là đương nhiên. Xét mạ phụ rồ trêu đùa một câu, còn cho ra một cái rất lý do hợp lý. Đáng ghét. Liết mắt một cái, mọ dị cổ gọ rồ bĩu môi một cái, ở đó hùng hùng hổ hổ, một bộ mười phần ung kẻ nghiện thuốc biểu hiện không thể nghi ngờ, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn cũng đã trong bụng nợ hoa rồi. Xét mạ phụ rồ vào lúc này lần nữa thúc dục toát rồi, biệt thự hoàng hôn liền ở phía trước rồi, người liền đem xe mở nhanh một chút đi. Quay trái. Nhìn lấy phương hướng của bảng hướng dẫn, mọ dị cổ gọ rồ lái xe đến bên trái, cùng lúc đó, bảng hướng dẫn cũng rơi vào trên đất, tựa hồ là tại biểu thị cái gì. Rất nhanh, hai chiếc thành đến chỗ cần đến. Chủ Làm phiền ngươi đem bùng sau xe mở ra. Kinaki Hạ Dĩm kéo lấy cô nạn đi tới phía sau, mở miệng nói, "Ồ, tốt." Mọ Dĩ cô Gọ Dụ lập tức đáp một tiếng. Chờ đến sau khi mở ra bùng xe, xuống xe sau, thở phao nhẹ nhõm, Mọ Dĩ cô Gọ Dụ nháy nháy mắt đối với Tổ Kỳ Quá Mỹ trêu ghẹo nói hiện đang đến gần nhìn một cái, nhà này biệt thự Hoàng Hôn càng giống như một cái nhà nhà quỷ. "Đáng ghét, cô Gọ Dụ, ta chưa hết vào trong nhà rồi, đi vệ sinh." Nghe được Mọ Dĩ cô Gọ Dụ mà nói, trên mặt Tổ Kỳ Quá Mỹ xuống chính là hướng về trong phòng chạy đi, nội tâm còn không ngừng suy nghĩ hy vọng phía dưới có phòng vệ sinh. Mà lúc này Cạ Nụ Hỉ Rổ xỉ cùng Quả Vũ Mỹ ạ cả có còn có gian cũng là chậm rãi xuống xe, trên tay các nàng đều không mang theo đồ vật, bởi vì vì đồ đạc của bọn hắn đều ở bên trong không gian giới chỉ. Nhưng mà, Cạ Nụ Hỉ Rổ xỉ rất rõ ràng, những thứ này tối nay là không dùng đến. Oa, nơi này ngừng rất nhiều quý giá nhập khẩu xe con a. Đang lúc này, nhìn thấy cửa biệt thự hoàng hôn đậu đủ loại xe con, cổ nản kinh hô thành tiếng, một bên, nghe được lời của hắn, mọi gì cổ gọ rổ cũng là gật đầu một cái, nói, có Bentley, Ferrari, còn có Porsche. Toàn bộ đều là chút ít phiền phải xe. Xem phủ rổ xem thường. Cạ Nỗ Hỉ Rồ Xỉ thì lại vào lúc này dơ giơ tay của mình, liền đem xe yêu của mình cho thu vào không gian hệ thống, ngược lại thả ra một chiếc rất tiện nghi mô hình. Cạ Nỗ Hỉ Rồ Xỉ mặc dù không thiếu tiền, nhưng chiếc xe này nhưng là chính hắn lắp ráp, còn không có như thế xa xỉ lấy ra để cho người nổi bang. A, đây không phải là yêu nhanh rô mèo sao? Hoa. Wow. Thật là khốc đột chết. Đi tới một chiếc đẹp trai xe con trước, mọ dị cổ gọ rồ một bên than thở, còn không nhịn được đưa tay sờ một cái. A, xin ngươi không cần loạn động nữ nhân của ta có được hay không? Ngay tại mọ dị cổ gọ rồ tay muốn va chạm vào xe trong ngáy mắt, một người nam nhân hút thuốc theo bên trong xe đi ra, thản như nói, vì cái này tay cú nữ nhân, xài ta thời gian 5 năm mới đem nó thu vào tay, nam nhân khác cầm tay bẩn tùy tiện đụng nó, nó nếu là náo lên tí tức giận ta có thể không chịu nổi. Ngươi nên hiểu không, tròng dấu nhỏ. Nói lấy, nam nhân hướng về mọ gì cổ gọ rồ chẳng mắt. Tròng dấu nhỏ. Mọ dị cổ gọ rồ biểu tình biến đổi. Đã lâu không gặp a, một lao đệ, bọn họ đem ngươi cũng mời tới à nhà. Lúc này, xén mạ phụ rồ đi tới, cùng trước mắt cái này nam tử tên là muốn chào hỏi. lai like là xén mạ a, nói như vậy, ngươi cũng là rồi. Đem thuốc trong tay tùy ý bán ra, một lên tiếng chào hỏi sau, xoay người hướng về biệt thự Hoàng hôn đi lên lầu. Một gi... Chẳng lẽ hắn là thám tử một hạt của Hazumi? Nghe được tên của đàn ông, hạ dìm cùng cổ nạn đều là trong lòng suy đoán nói. Thân thể của ngươi chịu đựng được sao? Ta trên báo chí nhìn thấy, ngươi tuần lễ trước vẫn còn đạn quả chi Kago nơi đó gặp phải mafia ạ bắn tựa a. Senma phủ dụ lần nữa đi lên trước mấy bước hỏi. A, lâu như vậy sự tình ta sớm quên mất không còn chút nào. Một Hazumi ngược lại là lộ ra rất không có vấn đề. Tiên mụ phụ rồ nghe vậy hỏi lần nữa, "Ta nhìn ngươi cũng nên chuẩn bị lấy vợ sinh con đi, ngươi chưa tới 3 ngày không phải là muốn tràn đầy 40 rồi." Ai biết chuyện sau này sẽ như thế nào đây, ta hiện tại cần nhất ta, chính là ăn nhanh lên một chút ngừng phong phú bữa ăn tối, thật tốt tế một tế ta khối này đói sẹp bụng ngũ tạm miếu. Một Hà phủ phụ mỹ lộ ra vẫn lạnh nhạt như cũ. 20 lượng người hiển nhiên là người quen, cho nên nói chuyện với nhau tương đối thuận. Nhắc tới, cho tới bây giờ cũng không có ai cùng Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ đến bắt chuyện, bất quá đây cũng là bình thường, mặc dù Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xỉ danh tiếng rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không thấy, cũng chưa từng thấy tận mắt, hết thảy đều là không biết. Ở nơi này ngắn ngủi đang lúc nói chuyện đoàn người bao gồm cả đủ hỷ rỗ xỉ ba người đều chạy tới trên lầu trước cổng chính đùngung đùng Hoang nên đại giá con lâm là một dì tiên sinh mọi gì tiên sinh còn có sen mạng nữa sĩ sao ta đã cung kính chờ đợi các vị đã lâu mời các vị nhanh lên một chút vào nhà đến đây đi mở cửa là một cô gái nhìn mặc đồ này rất hiển nhiên là nhà này biệt tử người giúp việc cái này hầu gái khi nhìn đến cả đủ hỷ rỗ xỉ mấy người thời điểm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có nói gì chương 898tệ tụám tử lương danh mọi người đi vào trong nhà thuận tiện đánh giá khắp nơi hoàn cảnh Mộ Dĩ cổ gọ rồ không khỏi cảm thán nói trong này quả nhiên cũng giống tòa nhà ma có phải hay không là a. Đang chuẩn bị nói một chút thời điểm, ý thức được cái gì, Mộ Dĩ cổ gọ rồ không nói chuyện, nhưng Sển Mạ phủ rồ quả thật trêu gẹo nói. Ha ha ha. Mộ Dĩ cổ gọ rồ nhất thời cười cười xấu hổ, bởi vì lúc trước nàng còn nói người ta là mỹ dạ ma nữ quỷ tới. Đây là, sau đó cuối cùng đi vào trong nhà cạn nụ hỉ dụ sĩ đóng ký cửa chính, hầu gái nhìn thấy tất cả mọi người trong tay cầm ô dù đi vào đại sảnh, khẽ khom người sau liền dùng ngón tay chỉ cánh cửa thả che mưa thụng, nói. Xin lỗi, các vị Có thể hay không cây rủ thả vào chỗ này? Được, mọi người tự nhiên đều là gật đầu, đang lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới. Có người hay không a? Xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút nghe được có khách kêu gọi, hầu gái hướng đám người mọ dị cọ gọ đầu đi một cái ấy nãy biểu tình liền xoay người hướng về một phương hướng chạy đi. Mà cái hướng kia xuất hiện một cái ăn mặc bộ vết trắng nam tử lên tiếng nói mới vừa rồi, ta đến phòng bếp cái kia đi nhìn một chút. Nhìn thấy người đàn ông này, Cạn Đủ Hỉ biết, chính chủ xuất hiện rồi, chờ một chút nhất định muốn đem sự tình cho xử lý xong. Vị kia hình như là một bên Một hạt phụ Mỹ khi nhìn đến nam từ sau, trên mặt lộ ra một cái thần sắc suy tư. Hắn là Mỹ thực ra tháng tử, ghệ gệ Mỹ sủ cousin. Nhìn lấy nam nhân kia bộ vết trắng xuống góc người mập mạp, mọi gì cổ gọ rồ thoáng cái liền nhận ra hắn. Được rồi, chân chính mọi gì cổ gọ rồ chắc là không nhớ ra được nhân vật như thế. Biết được thân phận của nam nhân, tất cả mọi người là dựng lỗ thai lên muốn nghe một chút hắn muốn nói gì. Cái gì? người nói đầu bếp đột nhiên được bệnh cấp tính, không thể tới làm đồ ăn. Chúng ta ban đầu cũng không phải là nói như vậy, ta nhưng là vì bữa này, bữa ăn tối mới thật xa chạy đến nơi này đấy. Cho mày Tổ ghệ mỹ sủ cũ rện tần sắc rất là bất thiện nhìn lấy hầu gái. "Đây thật là ngượng ngùng nha, ta đã đem nên dùng nguyên liệu nấu ăn đều mua được." Hầu gái tối đầu liên tục nói xin lỗi, nhìn dáng dấp lộ ra rất là câu nệ. Cuối cùng, tựa hồn là nhận mệnh, cũng có lẽ là quá không có lôi hắn danh tiếng, tổ ghệ mỹ sủ cũ rện không nhịn được đến được rồi, "Ngươi không cần nói, phòng bếp kia liền giao cho ta, chúng ta làm đồ ăn. Dù sao trên đời chỉ có thức ăn ngon cùng vụ án giết người mới là có thể để cho tế bào não của ta nhanh chóng hoạt động duy nhất bạo vật vô giá." Nói xong, Ô Gệ Mỹ Sủ Cụ Dẹn hướng cả nụ hỉ rồ xỉ bên này nhìn một cái, khi nhìn đến cả nụ hỉ rồ xỉ khách không mời mà đến này thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rú lại. Nhưng rất nhanh, Ô Gệ Mỹ Sủ Cụ Dẹn lại là đem trong lòng phần kia ngoài ý muốn cùng bất an cho hắn dấu đi, hùng hùng hổ hổ hướng về phòng bếp đi tới làm thứ gì a? Nói lấy, Ô Gệ Mỹ Sủ Cụ Dẹn còn rất tức giận tựa như kéo một cái cả vạt của mình. Thấy Ô Gệ Mỹ Sủ Cụ Dẹn rời đi, trên mặt hầu gái tràn đầy bị khuất, nhưng rất nhanh liền tâm tình, ý thức được sau lưng còn có mấy người khách nhân, liền vội vàng chạy tới, hướng về phía mọi người tạ lỗi nói: Mới vừa rồi nhất định lạnh nhạt mấy vị, xin lỗi, để cho các vị chỉ hoan lâu như vậy. Chủ nhân của ngươi có ý gì? Đem bốn người chúng ta đại danh đại đỉnh thám tử mời tới nhất định có việc gì. Xen Mạ phủ rồ trước tiên hỏi ra mọi người trong lòng nỗ chốt. Đương nhiên, Cạn Nụ Hỉ Si biết, đây cũng là cố ý dẫn dắt một bộ phận. Không sai, bất quá lần này mời thám tử, bao gồm các ngươi tổng cộng có 6 vị. Hầu gái khẳng định gật đầu một cái, sau đó sau có nghi ngờ nhìn về phía Cạn Nụ Hỉ Si, Cạn Nụ Hỉ Si nhân vật lợi hại như vậy nàng tự nhiên là biết. Nhưng là, Cạn làm sao sẽ tới cái này? Muốn đi trong cũng không có hắn a. Bất quá, hầu gái cũng không hỏi nhiều, Kana Nuhizoshi nhân vật như thế, cũng không phải là hắn có thể hỏi tới. Xin "Senior, trừ chúng ta còn có hai người tới a." Một hạt phủ Mỹ lộ vẻ có chút không thể tin tưởng lúc đầu, nhưng nghĩ Kana Nuhizoshi vị này kiểm soát trưởng đều tới, thật giống như cũng không phải là cái gì chuyện thần kỳ. "Ừ, bọn họ là một vị tiểu thư cùng một tên thiếu gia." Hầu gái cúi đầu, có chút khiếp đảm nói. "Người thiếu niên này sẽ không phải là Sini chứ?" Nhìn cố nan một cái, Kinoki hạ dịm nói. "Không thể nào, vẫn không thể như nói phải phải hồi gì đây." Lật một cái mắt cá chết, cô nản cũng là bĩu môi một cái nói. Đương nhiên, hai người đều biết, cái này là không có khả năng. Cho nên, hai người cũng là hiếu kỳ lên, rốt cuộc là vị nào thiếu ra. Không, mặc dù chủ nhân ban đầu cho ta tấm thiệp khách mời trong danh sách thật có hai vị này tên không sai, nhưng là cậu độ tiên sinh từ đầu đến cuối liên lạc không được. Hầu gái nghiêm túc giải thích về phần hạ tổ dị tiên sinh, lại bởi vì gần đây nhanh thi giữa kỳ rồi, cho nên mẹ của hắn tự mình gọi điện thoại tới khéo léo từ chối mời. Chủ nhân mới bị bỏ danh sách hai người bọn họ, bọn tiên sinh lại biểu thị hắn muốn dẫn hai vị người nhà cùng nhau tới, ta hướng chủ nhân hỏi thăm sau. chủ nhân cuối cùng đồng ý. Hầu gái giải thích: "Vậy, các người cái này thích thám tử chủ nhân, bây giờ đang ở nơi nào hả? Nhìn quanh phòng hạng thấp gian bốn phía, một hạt phụ mỹ cũng không có phát hiện còn có những người khác, vì vậy 917 liền mở miệng hướng hầu gái hỏi: "Cái này, thật ra thì liền ngay cả ta đến bây giờ cũng còn chưa từng thấy hắn." Hầu gái nói ra để cho tất cả mọi người là chạy tới kinh ngạc sự tình, đồng thời, nữ hài còn bản thân giải thích: "Ta gọi Y sĩ Hạ gia A Kỳ, mọi người có chuyện có thể kêu tên của ta." Hạ gia sao?" Mộ Dĩ cổ gõ rồ vào lúc này đột nhiên hỏi hắn không phải là cho ngươi danh sách kia sao? Lúc nói chuyện, ánh mắt của Mộ Dĩ Cổ Gọ Dồ đều là sắc bén lên, cảm mạo dùng siêu trộm chi danh, nàng biểu thị rất khó chịu à. Nhưng ngọ Dĩ Cổ Gọ Dồ cái đồng hồ này hiện nhưng là hấp dẫn tầm mắt của cô nàng cùng ký Hạ Dịm, bởi vì, người trước bình thường biểu hiện, nhưng là không, có như vậy bén nhạy, hoặc là dùng nốc để hình dung càng thêm thích hợp. Đúng, danh sách kia đích sắc là tại ta đón nhận hầu gái khảo hạch thời điểm cũng đã bắt vào tay rồi. Y C Hạ Dạ ạ Kỳ nghe được lời của mỏ Dĩ Cổ Gọ trên mặt đã lộ ra kỉ niệm biểu tình nhưng là, tình cảnh kia thử thật sự là thật là quỷ dị. Ta cũng không thấy đến người. Quỷ dị. Không có gặp người mỏ gì cổ gọ rồ không hiểu hỏi, xung quanh thám tử đều là dựng lỗ hai lên. "Thes, trước mặt nói mỏ gì cậu gọ rồ chờ là ngay hôm đó lên đường, cái này là không đúng, chắc là hai ngày sau chạm vào tối, mọi người tha thứ hở à à à." Chương 899, Tệ tụ thám tử lương danh. Thấy mọi người đều là nghi hoặc nhìn chính mình, nhớ lại ban đầu được chúng tuyển trải qua, Easy hạ ra ạ kỳ gật đầu giải thích. "Ừ, bởi vì công việc này đãi ngộ khá vô cùng, cho nên lúc ban đầu tới người dự thi phi thường tập nộp, nhưng là, làm ta đi vào khảo hạch căn phòng sau lại phát hiện trong phòng chỉ có một đài máy vi tính." Còn có một phần bữa ăn biết sách hướng dẫn. Trừ cái đó ra trên bàn cũng chỉ để một phần tiếp đãi khách mời danh sách, trong căn phòng không có bất kỳ người nào tại. Bất đắc dĩ, ta chỉ có dựa theo máy vi tính chỉ thị, đem những văn kiện kia nhìn qua một lần. Lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, trên màn ảnh liền cho thấy một nhóm người đã được trúng tuyển dòng chữ. Nói như vậy, khi đó ngươi cũng không biết ngươi vì sao lại được chúng tuyển rồi. Bên người Kana Nushi, ra nghi ngờ nháy mắt một cái. Đúng ý C si hạ ra ạ kỳ không có phủ nhận. Nhưng là, ngươi ít nhất hẳn là nghe được cái gì âm thanh đi. Ngươi không phải nói chủ nhân sau đó đã đồng ý yêu cầu của chúng ta sao? Mộ Dĩ cổ gọ rồ lần nữa hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, cái này ta vấn đề, một bên thám tử đều là nghĩ tới, thì cũng chẳng có gì cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Mộ Dĩ cộc gọ cũng là nổi tiếng bên ngoài thám tử lừng danh, nhưng ánh mắt cô nạn cùng kín đã ký hạ dịm liền lại lộ ra bất đồng rồi, bọn họ luôn cảm giác hôm nay Mộ Dĩ cộc gọ giống như là biến thành một người khác. Đương nhiên, hai người chẳng qua là để lại một cái tâm nhãn, ngược cũng không nhiều. Thành thật mà nói, tương đối chi tiết vấn đề, ta cùng chủ nhân đều là thông qua hành động trên điện thoại im tới tiến hành giao thông. Y sư Hạ Dạ Á Kỷ vào lúc này đưa ra giải thích, nhếch miệng lên một vết như có như không đường cong, Tiên Mụ phù rồ thản nhiên nói, đây cũng là thật có ý tứ, ta đột nhiên cảm thấy mình có chút nhao nhao muốn thử lấy. Thật ra thì ta khi nhìn đến trên cửa quỷ dị kia nắm tay thời điểm, thật hưng phấn muốn chết. Một hạt Tư Phù Mị nhiều hứng thú nói nói. Nghe được lời của một Hà Phù Mị, gian cũng là đến gần chốt cửa cẩn thận xem tường tận, lẩm bẩm nói cái này cái nắm tay quả thực có điểm lạ ư, rốt cuộc là thế nào làm lên đi. Cẩn thận một chút, vị tiểu thư này, ta muốn cái kia chỉ sợ là có chút lịch sử vết máu đi. Mục Hà Tư Phù nói lấy, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Cần Trương lùi về nhanh sở tới vốn đem lên tay, gian kinh hô thành tiếng, quá sợ rằng, ngươi nhất định là đùa giỡn đúng không? Ngươi sai lầm rồi, hắn nói là sự thật. Lúc này, không biết từ nơi nào đi tới một nữ nhân, cầm lấy phun nước cấm tại cầu thang tay viện chỗ nhẹ nhàng phun, ngay sau đó dùng tay hơi hơi che kín, ngay sau đó nói tiếp căn cứ phân tích của ta, đây là lấy 45 độ góc khúc xạ dính phụ ở trên cửa bay bọn vết máu, trừ trên cửa có vết máu, trên tường còn có lưu lại vết máu, trên sàn nhà có giọt chảy máu tích, mặc dù khi đó đều đã từng bị người đã lau, nhưng là tòa này trong biệt quán mỗi một chỗ, cơ hồ đều có đã từng dính huyết dịch tích. Xem ra những vết máu này chủ nhân, tuyệt đối không chỉ là một hai người đơn giản như vậy. Phân tích quá đặc sắc, lúc Luminon. Một khi phun ra tại trên vết máu, liền sẽ căn cứ huyết dịch hoạt tính oxy hóa ẩn dìm sinh ra một loại đặc thù màu tím xanh huỳnh quang. Không nghĩ tới ngươi sẽ mang đến đồ chơi này, trước công tố viên, Soda Uikumi tiểu thư. Một người thiếu niên nhàn nhạt thổ lộ ra mấy câu nói này, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Ngươi như vậy khen ngợi là vinh hạnh của ta, thiếu gia." Khẽ cười một tiếng, Soda Uikumi đối với người thiếu niên trước mắt này khen một câu. "Tên của ta kêu hạ que Asaguz, xin nhiều chỉ giáo." xã đối với lầu dưới mọi người gật đầu tự giới thiệu mình một chút nghe được tên của hạ quệ côạn cùng kín đa kỳ hạ gìm đều là trận trắng mắt cái này hạ quệạ thật sự chính là bám dai như địa lần trước tại Thám tử cổ sĩ hẹn gặp phải rồi khi đó cũng là thay thế tựu đỏ xin chia đông bộ đại biểu hiện tại tốt rồi cái này biệt thự chủ nhân không tìm được ti tựu đỏ xin chia cùng hạ tổ gì hay gì rốt cuộc lại mời hắn tới hai vị không nghĩ tới chúng ta có gặp mặt cái này thật đúng là là vinhạn của ta hạ quệ hạ xã đối với cổ nà cùng kín là hạìm kẽ m cười quỷ tay muốn cái này vinhạn Kinnikki Hạ Dìm cùng cổ nạn đồng loạt trợn trắng mắt. Mà lúc này, Hạ Quệ ạ xạ Guzu lần nữa đối với cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ vẫn ăn nói không nghĩ tới kiểm soát trưởng cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ ngài cũng tới rồi, lần trước tại Hạ vận khí tốt, có thể gặp được ngài hiện ra thủ đoạn, không biết lần này có thể hay không tại gặp được. Yên tâm, sẽ có cơ hội. Cả Nũ Hỉ Dỗ Xỉ bình tĩnh mở miệng, nơi này thám tử nhiều như vậy, vừa vặn cho hắn trang bức cơ hội à, hắn như thế nào lại không muốn đây. Ra mắt kiểm soát trưởng. Lúc này, bởi vì Cạn Nũ mở miệng, người chung quanh đều là nhìn lại, Soda cụ mỹ đi tới hỏi một cái được, dù sao đã từng là một tên công tố viên. Đối với cả Đỗ Hỉ Dụ sĩ còn trẻ như vậy liền trở thành kiểm soát trưởng, lại nhìn một chút hắn qua lại sự tích, Soda Yikumi là thực sự phụ tụng. Soda Yikumi tiểu thư, Cản Đỗ Hỉ Dụ sĩ khẽ gật đầu nói nếu là tiểu thư ngươi có lần nữa sẽ tới công tố viên ý tưởng hàng ngũ mà nói, ngược lại là có thể đến tìm ta. Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc đấy. Soda Yikumi cười một tiếng, nhưng nội tâm lại có vài phần khổ sở, thám tử quả thật tương đối tự do, nhưng công tố viên chức quyền có thể là rất cao, người bình thường đều là hy vọng trở thành công tố viên. Tại thời gian này, công tố viên cùng thám tử giống như là hai đóa nở rộ hoa tươi ở đó trưởng thành. nhưng lại với nhau khư phục. Cạn nụ Hỉ như vậy kiểm soát trưởng xuất hiện, nhưng là để ép rất nhiều thám tử danh tiếng, vì vậy tại thám tử cùng kiểm soát trưởng, địa vị cũng rất cao, Soda Úy chỉ có thể cười khổ nhận lời. Bạch, Hạ Quệ Á Sà Gô, nói như vậy, ngươi là Hạ Quệ Á Sà Gô cảnh chính tổng thanh tra đấy. Đang lúc này, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, mọ gì cổ gọ rồi nhìn lấy Hạ Quệ Á Sà Gô kinh hô. Đúng, ngươi nói không sai, Hạ Quệ Á Sà Gô chính tổng là bà bà ta không sai, sinh. Gật đầu một cái, tại Cạn nụ lúc nói chuyện. Hạ Quệ A Sát Quân đã đi xuống thang lầu lúc này đi tới trước mặt của bọn dì của Gọ Dụ. "Hô, giải đáp bọn dì của Gọ Dụ cái vấn đề sau." Hạ Quệ A Sát Quân nâng lên cánh tay của mình, hơi hơi dùng miệng. Miệng tiếng cười vang lên, một cái Diêu hâu theo tiếng từ lầu hai chỗ bay xuống dưới, dừng ở cánh tay của Hạ Quệ A xạ Quân chỗ. "Diêu hâu! Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện động vật, gian cả kinh, xung quanh mọi người tất cả đều là ném ánh mắt ngạc nề, xung vật này, nuôi ngược lại là hết sức tân kỳ. Chương 900, Quả có ý 44. "Hù dọa rồi, thần nó gọi là forcing." không biết có phải hay không là bởi vì lao cùng ta tại Anh quốc hành động chung, cho nên đối với mùi máu dường như đặc biệt nhạy cảm. Thấy là nữ nhân của cả nủ Hiyoshi, Hạ Quệ Azagu rất là thân sĩ tiến hành nói xin lỗi. Forcing nghe được cái này ba chữ, thám tử đều là hiểu ý cười một tiếng, cố nạn nhưng là một fan mắt cá chết, lại cho chính mình động vật trợ thủ đặt tên thần tượng của mình tốt nhất tên của trợ thủ, cái này thật là đủ phế lối đấy. Đang lúc này, ánh mắt đông lại một cái, Hạ Quệ Azagu khẽ mỉm cười nói bất quá, lần này cuối cùng không ủng công ta thật xa trở về nước một chuyến, có thể để cho khi đó nhiều người như vậy cùng nhau cố ý che giấu. Đi qua chỉ có thể ở trong tin đồn nghe bi kịch hiện trường, liền biểu thị, cái này 40 năm tới bí mật chỉ lát nữa là phải vỡ trần. Chỉ là nghĩ tới đây, cũng đủ để cái búng ta phương diện lý trí hư vấn. Cái gì bi kịch à? Nghe được lời của Kã Nụ Hỉ Joshi, gian nhất thời lo lắng nhìn lấy Kã Nụ Hỉ Joshi, thấy vậy, ạ cả có tiến lên trước giải thích một chút. Mà vào lúc này, bởi vì phải đợi cơm tối giết thời gian, đoàn người đều là đi tới một bên nhà nhã sảnh, bắt đầu chơi pizza. Trên bàn pizza. Tại sao có thể như vậy, không nghĩ tới người rất có hai cái. Nhìn lấy lần nữa tiến cầu hạ quệ ạ Sagoji, một hazardous phụ Mỹ đỡ cái trán. Tựa hồ có chút không dám 380 tin tưởng cái kết quả này. Nơi nào, thật ra thì cái này không đáng kể chút nào. Lần nữa đem Bạch Cầu cố định lại vị trí, Hạ Quệ Á Dạ Du không cho là đúng lắc đầu một cái, trên mặt mang theo như có như không nụ cười. Bên kia, Mộ gì cổ gọ rồ cùng Tiên Mạc phụ rồ đang tại chơi cờ tướng. Lần này ngươi không cách nào đi, ngủ say cổ gọ rồ. Lần nữa đi một bước, Tiên Mạc phụ rồ đắc ý cười. Hảo a, các ngươi nhìn a, ta cầm tới một lúc rồi, xem ra lần này lại là ta được thắng." Bên kia, đang đánh bài trong mấy người, Giang Hưng phấn đánh ra một lốc, một mặt vui vẻ biểu tình. Đảo qua đi vào trong phòng liền có chút bận tâm tâm tình. Bất Đáp Dĩ liếc mắt một cái, cô nạn thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này vẫn là một dạng lợi hại như vậy. Ở phương diện này, ngược lại là cũng chỉ có rượng nhỏ có thể cấy rồi. Xin chờ một chút. Đang lúc này, ngân cảm của mình, Soda Yụ Cụ Mi đầu tiên là nhìn cả Nũ Hy Dỗ Xi một cái, sau đó nhìn lấy gian, nói: "Đùa bỡn lao thiên không tốt nhà, gian. Ngươi nhìn, ngươi bên trái tấm kia gì, căn bản là có hai tờ bài sao?" Ồ. Rõ ràng bản thân không có đùa bỡn lao thiên, gian nghi ngờ nhìn một chút, nhìn nói trên mặt bản cái kia hai tờ quả nhiên là trọng hợp bài. Trên mặt gian thoáng qua vẻ ấy nãy thật sự, thật thật có lỗi, ta không có chú ý tới, bất quá hình như là ngay từ đầu liền dính vào nhau. Nhìn một chút là bài gì đi." Khẽ mỉm cười, Tokiwa Mi cầm lấy cái loại này trọng hợp bài mở ra xem, sau một khắc, gian liền bản năng tiến vào trong ngực của cả Kaanu Hiyori, si, mà tổ kỳ Tokiwa Mi chính là kinh hoàng thất thố hô to một tiếng. "A? Thế nào, Mi?" Nghe được tiếng kêu của gian, mọ dị cổ gọ rồ ba chân bốn cẳng đến bên cạnh nàng, ân cần hỏi. "Trên bài gì phế mặt có máu?" Tokiwa Mi ôm lấy mọ dị cổ gọ rồ yếu ớt giải thích một câu. "Thật nhức đầu a." không muốn đánh liền bài bộ kẹ cũng dính máu rồi. Đồng dạng nghe tiếng chạy tới xèn mạ phụ rồ nói, "Ta nhớ được người hầu gái đó đã từng nói, căn này trong biệt quán đồ vật từ khi vụ án phát sinh sau, vẫn bảo chí nguyên dạng không người lộng tới." Một hạ phụ mỹ nhàn nhạt nói, hiển nhiên không cảm thấy hiện đang phát sinh một màn này có cái gì đáng đến cảm thấy bất ngờ. Nói như vậy, gian phòng này vậy? Tất cả mọi người làm mắt sáng lên. Đúng lúc này thì, theo két một tiếng, cửa phòng bị mở ra, để cho nguyên bản là tương đối lo lắng sợ hai tổ kỳ hỏa càng là sợ hết hồn. Ngược lại là gian đã tại cả nũ hỉ dụ dưới sự trấn an khôi phục lại. Xin lỗi Để cho các vị đời lâu, đợi lâu, bữa ăn tối hôm nay cuối cùng là chuẩn bị xong, xin mọi người di chuyển đến phòng ăn, chủ nhân đã ở đó cung kính chờ đợi đại giá. Mở cửa đi vào chính là y sĩ hạ gia Aki. Nhân vật chính rốt cuộc phải hiện thân. Nghe được lời của y sĩ hạ gia Aki, tại chỗ mấy cái thám tử đều cho là có thể gặp được đưa bọn họ mời đến nơi này chính chủ rồi, trong lòng bắt đầu mong ngợi. Thật để cho người mong ngợi. Một hạt sĩ phụ Mỹ câu dẫn ra một vết đường cong, hắn là thật tốt kỳ, ai sẽ nhàm chán như vậy, mua cái này nợ máu nợ thật mệt mỏi biết tự. Hộ tổng, đoàn người liền hướng về phòng ăn đi tới. Bất quá đi tới trên đường Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cùng Quả Du Mị Ác Ca có đi theo đoàn người cuối cùng, người trước tò mò nhìn Quả Du Mị Ác Ca có nói hiện tại ngươi có thể nói đi, làm sao sẽ nghĩ ta bồi người tới đây. Mặc dù coi như không có Quả Du Mị Ác Ca có chuyện này, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng tới biệt thự Hoàng Hôn, nhưng dù sao cũng là người trước trước hẹn chính mình, cho nên hắn thật tò mò. Không có cái gì. Hơi hơi một cái, Quả Du Mị Ác Ca còn lanh đạm bình tĩnh nói ta chính là chuẩn bị cho chính mình đồ cưới. ta cảm giác được, ngươi ở đây sẽ có rất lớn lấy được, nhưng cũng còn bỏ sót một vài thứ. Ta muốn cùng đi, chính là bảo đảm ngươi không có bỏ sót. Bỏ sót Nghe được lời của quả Du Mỹ ạ Cạ Cỏ, Cản Nụ Hỉ Dụ xỉ nhất thời cảnh giác, hắn biết cái này biệt thự Hoàng Kim sự thật, tự nhiên cũng sẽ không coi thường những thứ này, hơn nữa cũng chuẩn bị xong thủ đoạn tương ứng, cái kia quả Du Mỹ ạ Cạ Cỏ nói bỏ sót, hiển nhiên không phải là chuyện này. Có ý tứ. Rõ ràng cái này trong biệt quán vẫn tồn tại trong ạn nìm không có thả ra bí mật, hơn nữa cái bí mật này rất có thể cùng cả Dạ Thu Mã Dẹn nghĩ ạ cái tên kia có quan hệ, Cản Nụ Hỉ Dụ si bỗng nhiên liền thú. Nơi này chính là phòng ăn, mời vào. Đem mọi người mang đến một căn phòng mở cửa sau, hạ ra đưa tay ra dấu mời. Ngay vậy, tất cả mọi người là đi vào một chút cũng không có làm sao, mong đợi nhìn thấy lần này mời mọi người nhân vật chính. Nhưng chờ đến đi vào trong nhà sau, mọi người lại chỉ thấy phòng ăn vị trí chính giữa lên, ngồi một cái toàn thân bị màu tím áo khoác bao bọc kín nhân vật, một hạt Tử Phù mỹ nhất thời khó chịu nói: Xin "Senior, người cái này ăn mặc là có ý gì a? Ta nhìn ngươi ở TV nhìn nhiều lắm rồi đi." Không nhìn thẳng một hạt Tử Phù mỹ mà nói, ăn mặc màu tím áo khoác người trực tiếp tiểu phóng ra thanh âm nói: "Hiện tại tại chỗ 6 vị cao quý thám tử danh ra, tự mình rất thành khẩn hoan nên các vị đến chơi tòa này biệt thự hoàn Hiện tại xin mọi người trước vào chỗ đi." Trên bàn có các vị tên. Màu tím khăn trùm đầu nam tử lên tiếng nói. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người là ánh mắt đông lại một cái, vì vậy người lại giống như là không nhìn thấy cả Nụ Hị Joji. Chương 901, cũng hoài nghi siêu trộng kít. 14. Chờ lát nữa đây, ngươi liền chiếu ta nói với ngươi thứ tự, món ăn từng cái bưng lên đi. Đang lúc mọi người đều vào tòa sau, túi người ở bên thai của Y sĩ Hạ Dạ ồ gệ mỉ sủ cụ rèn nhỏ giọng nói mấy câu. Được. Y sĩ Hạ Dạ gật đầu biểu thị chính mình biết rồi. Chờ đến tất cả mọi người đều theo chiếu trên bàn tên đều vào tòa sau đó. bao gồm cả nụ hỷ rộ sĩ cùng quạ dụ mi ạ cả có còn có gian đều là tìm được vị trí của mình, màu tím khăn trùm đầu nam tử vào lúc này lại mở miệng nói, liên quan với lần này mời các vị tới đây mục đích, chủ yếu là hy vọng các vị có thể trợ giúp ta, đem trước mắt dấu ở tòa này trong biệt quán, một cái địa phương nào đó bảo tàng moi ra. Ta xài rất nhiều năm mới đến khoản tài phú này, coi như liều cái mạng giả, ta cũng không phải là phải tìm được không thể. Ấm, ẩm, ầm, Ẩm. Tại nam tử âm thanh rơi xuống trong mấy mắt, từng trận bạo phá âm thanh vang lên. Liên tiếp ném bom âm thanh để ở ngồi mỗi một vị thần sắc đều là căng thẳng. Mới vừa rồi Đó là thanh âm gì a?" Tô Gệ Mị sủ cụ rèn đứng lên, một mặt khẩn trước hỏi, tựa hồ là nghĩ tới chuyện kinh cùng gì. "Không có gì hay kinh ngạc, ta chỉ là muốn ngăn chặn đường đi của các ngươi mà thôi." Nam tử rất là bình thản cho ra câu trả lời, nhưng là đáp án này quả thật làm cho tất cả nhận thức tất cả dân mình, tất cả đều là không tự chủ được đứng lên. "Cái gì? Thám tử đều là không tự chủ được mà hỏi? Đi qua vẫn là các ngươi đang đuổi theo ta chạy, thỉnh thoảng cũng nên để cho chúng ta giữa hai bên địa vị lẫn nhau trao đổi một chút đi." Nam tử tựa hồ là cảm thấy chỉ là đơn thuần nội sẽ còn không đủ. Vào lúc này tiếp tục nói thành thật mà nói các ngươi mới vừa rồi trên đường đi qua tòa kia cầu treo, cũng trong cùng một lúc rơi xuống đoạn này, cho nên các ngươi bây giờ căn bản không có khả năng lái xe chạy trốn. Dĩ nhiên, nơi này cũng không có điện thoại gì, phủ cận càng không có hành động điện thoại căn cứ đài, các người muốn hướng bên ngoài cầu viện căn bản là không có khả năng. Cho nên, hiện tại chỉ cần có người có thể nghĩ ra biện pháp giúp ta tìm ra phần kia bảo tàng, ta chẳng những sẽ phân cho hắn một nửa bảo tàng, còn sẽ nói cho hắn biết làm sao phương pháp rời đi nơi này. Đây là quy tắc trò chơi, hy vọng các vị đang ngồi cũng có thích. Hừ, muốn ta thích đợi tiếp sau đi. Chờ đến Nam tử đem lời nói nói lạnh rên một tiếng một hạt phụì chính là trực tiếp đứng lên đưa tay đem đối phương màu tím khăn trùm đầu rút lui hết đồng thời mở miệng nói giống như người loại này căn bản nhận không ra người rụt rẽ e sợ người không đối với đúng khẩu vị của ta nhưng sau một khắc cho nên người bao gồm một hạt phụ mì con của mình đều là đột nhiên co dù lại bởi vì theo che đầu bị lấy xuống xuất hiện ở trước mặt mọi người chẳng qua là một cái người máy tốt rồi đói bụng rồi có thể không còn khí lực chiến đấu mời tận tình hưởng thụ đỡ này bữa ăn tối đi người máy tiếp tục thả ra trước đây hoàn thành liền tốt giống như cái gì cũng không biết chẳng qua là hoàn thành trước chính tự muốn lại like là xếp vào loa phóng thanh người giả, đáng ghét. Một Hà Dương phụ Mỹ hận đến cắn răng nghiến lợi, phải biết, ở bên ngoài trước kia nhưng là hắn yêu nhất xe. Thật là quá đáng đi, rốt cuộc là ai quá đáng như vậy a? Mọ gì cổ gọ rồ cũng là trận mắt đứng lên. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mọ Dị tiên sinh, liên điểm này cũng không biết ta. Tay nâng quái hàm, Soda ủy cụ Mỹ trêu chọc tựa như nhìn Mọ Dị cụ gọ rồ một cái, sau đó, nàng có tiếp tục nói trên thư mời không phải là viết rất rõ ràng sao, là thượng đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh a. Cái gọi là ảnh chính là phèn phẩm, cũng chính là xuất quỷ nhập thần, không có chút nào tự thể ý tứ. Mộ Hạ Tử phụ Mỹ lại nói tiếp: "Về phần tăng thêm chữ nhân cận tử, liền ý vị là dã thu hài tử, cách dùng như thế này thường xuất hiện tại chó nhỏ hoặc trên người tiểu mã." Sen Ma phù rồi cũng là lên tiếng phụ họa. "Thượng đế bỏ qua không để ý con trai ảo ảnh, là xuất từ Tân Ước trong thánh kinh chỉ liền là không bị Thượng đế chúc phúc sơn dương." Cho nên nói, những lời này chỉ chính là sơn dương ấu tử." Ōgami nói. "Sơn dương ở bên trong tiếng Anh là goat, sơn dương ấu tử lại có một loại cách nói khác." Hakuei Asaga cũng là lãnh đạm bình tĩnh nói tiếp. "Cái gì?" Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán mọ dị cổ gọ rũ xuống. Nó như vậy hẳn là liền tương đối dễ hiểu đi, Kít khe phện tuần thẹp. Thứ hào đạo tắc kiến. Chẳng lẽ đây là, đây chẳng lẽ là? Trên mặt mọ gì của Cụ Gọ vừa đúng lộ ra không thể tin thần sắc. Không sai, bị hắn nhìn chúng con mồi đừng mơ tưởng chạy thoát, hắn hoa lệ kia thủ pháp quả thật là nếu như ảo thuật. Xét mạ phủ dụ xác định mọ gì của Cụ Gọ suy đoán, nhưng kỳ thật nhưng là ý vị sâu xa nhìn hắn trong lòng không khỏi có chút thán thở, nên nói không hổ là siêu trộm kì sao, quả nhiên là tốt dám hiểu ngụy trang cùng biểu diễn. Hắn là chúng ta tất cả thám tử đều thèm chảy nước miếng cực độ dụng, tốt nhất hảo. Tô cụ rèn nói ra một câu rất phù hợp hắn thân phận. ục giam đối với cái kia tới lui tự nhiên ác ôn, quả thật là giống như hư thiết, hơn nữa, vẫn có thể hỗn loạn chúng ta suy tính duy nhất tồn tại. Hạ Quệ Ả Sạ nghiêm túc nói mọi người chỉ thấy hắn cái kia một thân màu trắng áo khoác ngoài, lên trời xuống đất không gì không thể. Không, người này chính là Siêu Trọng Kíp. Siêu Trọng Kíp, lấy tinh thần như vậy không thể đếm khuôn mặt cùng âm thanh, đùa bỡn cảnh sát với vỗ tay trong lúc đó kiểu thiên tài phạm tội. Soda ỷ củ mì tiếp lấy cho ra tổng kết, cuối cùng nhìn về phía cả nụ hỉ rồ nói đương nhiên Tại cả thế giới phạm vi, có thể bắt được siêu trọng kình, còn không chỉ một lần, cũng chỉ có cho kiểm soát trưởng Cạ Nụ Hỉ Dụ xì rồi. Bắt hắn lại không khó. Cạ Nụ Hỉ Dụ xì lộ ra rất là lãnh đạm bình tĩnh, nhưng nói ra lại để cho mấy người tại chỗ đều là không nhịn được kéo ra khỏe mắt, nhất là mọ rỉ cụ rọ ảnh chân rung xuống củ rồ bà chỉ cả càng là có chút khó chịu, bất quá nàng không tính là chính là cụ rọ bà cải tổ, nàng cảm thấy đứa cháu này kéo xuống siêu trộm kình tiêu chuẩn. Mà lúc này, miệng lên một vết tự tin đường cong, Cố Nạn quả thật thầm nghĩ nói siêu trọng kình tên khốn này còn thật là thành thật, tiếng của hắn chốc lát vạch trần thời điểm. khắp nơi đều có thể cảm nhận được bóng dáng của hắn. Hơn nữa, cái này cổ để cho người dọn cả tóc gáy lại đàn hoàng công khai cảm giác. Tuyệt đối không sai rồi, hắn bây giờ đang ở tòa này biệt thự bên trong. Mặc dù ta không biết là ai, mục đích thật sự của hắn vì sao, mặc hắn thần thông quảng đại, bảy vị đại thám tử ở chỗ này, thật sẽ để cho hắn man thiên quá hải sao? Hừ, lần này, người siêu trộm kịch chỉ có lượng nhỏ có thể bắt được thần thoại sẽ bị trung kết. Chương 902, bị hạ độc. 23. Tại cổ nản tâm tư trăm vòng thời điểm, to mắt một cái, dị cổ gõ cả kinh nói nói như vậy. Lần này chính là cái đó siêu trộm kịch mời chúng ta đến nơi này ăn bữa ăn tối à. Mọ rỉ cổ gọ rồ lần này đem hắn giật mình biểu hiện cùng đúng chỗ, cũng để cho trong lòng cổ nạn cùng kín ký hạ dịm đối với hắn hoài nghi đều là đau ít một chút, bởi vì biểu hiện như vậy mới phù hợp hồ đồ thám tử xác định vị trí sao. Nhưng mà, vị này chân chính hồ đồ thám tử lúc này đang tại một cái trạm xăng dầu nhà vệ sinh phòng riêng đi ngủ đây. Mặt khác, lúc này mọ rỉ cổ gọ rồ dưới khuôn mặt, cụ Cuzu bà chỉ cả là một mặt khó chịu, coi như nữ nhân, nàng rất khó chịu siêu trộm dành tiếng bị tội phạm khác lợi dụng. Có chút tính toán chi li. Nàng đã nghĩ xong, chờ một chút nhất định phải tìm ra thân phận của đối phương, hung hăng trả thù. Vệ phần làm sao tìm được, cu chỉ Bachika biểu thị nơi này như vậy nhiều tháng tử, nàng mới lười đến dùng đầu óc. Thuận tiện, Kuzo Bachika nhìn cả Nụ Hỉ Dỗ Xỉ một cái, giác quan thứ 6 của nữ nhân nói cho nàng biết, người này hiện tại đã hiểu được có thể rất nhiều chuyện đấy. Đúng, như vậy nhìn tới dụng ý của hắn tựa hồ là nghĩ đem chúng ta cái này trước mắt trên đời 6 đại tháng tử tề tụ nơi này, đấu một trận trí tuệ. Mục đích là vì để cho chúng ta dùng tính mạng đánh cuộc một lần hắn đi qua trộm đến bảo vật. Sơ Sở chính mình rậm rạp trong râu, cô gợn mỹ sú cụ rèn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy mọ gì cổ gọ rồ, tựa hồn là lại khẳng định ý nghĩ của hắn. Ta nghĩ, hắn nhất định tại một cái địa phương nào đó quan sát chúng ta nhất cử nhất động của tất cả mọi người đi. Nếu không sẽ không tại mỗi một góc đều nghiêm mật cài đặt giám thị máy quay phim. Liết mắt quan sát bốn phía một chút giám thị máy quay phim, Soda ủy cụ mỹ ánh mắt hơi hiếp, loại này bị làm thành là con cờ cảm giác, để cho nàng rất khó chịu. Nhưng bây giờ, dường như cũng là không thể làm gì, bởi vì mạng của mình nắm giữ trong tay của đối phương. Đùng đùng. Đang lúc này Ngoài cửa truyền tới tiếng go cửa cắt đứt mọi người nói chuyện với nhau, lúc này, chuẩn bị xong bữa ăn tối hầu gái đẩy tay đẩy xe đi vào hiện tại nên vì các vị lên món ăn khai vị. Xem ra hắn cái gọi là bữa tối cuối cùng liền muốn bắt đầu. Soda Uikumi mở miệng lần nữa. Không đủ tiếp theo một màn nhưng là dẫn là lần nữa để cho tất cả mọi người là nhíu mày. Tiểu thư Aki. Vâng. Chẳng lẽ môi đạo thức ăn đặt ở trên bàn ăn vị trí cũng là chủ nhân của người phân phó người dựa theo thứ tự vậy sao? Nhìn lấy hầu gái đem thức ăn cũng không có tùy ý bày ra ở trước mặt của mỗi một người, Sen mẹ phụ rồ hơi hơi quay đầu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người. Chủ nhân muốn ta theo hạ quệ ạ sạ của tiên sinh bắt đầu, án thuận đồng hồ đi lên thức ăn. Y sĩ hạ dạ ạ kỵ khẳng định sen mạ phụ dò suy đoán, người sau nhất thời khó chịu nói thật là, cái trò chơi này mới muốn bắt đầu, liền muốn chúng ta ăn bữa này bữa tối cuối cùng, ta quả thực không hiểu nổi dụng ý của hắn a. Nghe được bữa tối cuối cùng năm chữ này, ánh mắt của tất cả mọi người đều là híp một cái, chính là ca nụ hỉ dụ sĩ cũng là mắt sáng lên, khẽ nhấc tay một cái, sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên, trong mắt lóe lên, lóe lên sắc ý và khinh thường. Mà đồng dạng nghe được sèn mạ phủ rồ lời trên trán ổ gẹ Mỹ sủ cũ rèn cũng có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lúng túng cười vài tiếng, nạ báng nói ha ha ha, ngươi nếu là lo lắng hạ độc không cần phải, những thức ăn này tất cả đều là ta tự mình làm. Coi như là những thứ này dùng để ăn uống giao nĩa cái mỗ chờ chân đĩa, còn có những rượu này ly, ly cà phê, tất cả đều là ngay từ đầu để cho tại trên bàn ăn bày tốt đẹp. Mọi người chúng ta lại tất cả đều là y theo cái tên này bài liền ngồi, mặc dù ta không cho là tiểu tử kia sẽ làm ra thủ đoạn người, nhưng là nếu như hắn muốn thử một chút chúng ta bản lĩnh, đối với chúng ta khai điểm không buồn cười đùa giỡn, quả thật rất có thể Ta xem còn là dùng khăn tay của mình, đem những rượu này ly cùng dao nĩa tất cả đều lau một lần, tương đối sáng suốt đi. Tay nâng cầm lên, Hạ Quệ Á Sát gư nhàn nhạt cho ra đề nghị của mình. Người nói đúng, ta cũng không muốn cả sự kiện toàn bộ dựa theo hắn bước đi tới tiến hành." Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, một hạt phụ mị đưa ra ý nghĩ của mình. "Tốt như vậy, chúng ta không bằng lai hoa quyền đổi chỗ ngồi như thế nào? Nhưng là, nếu là vận khí không được, dùng đến có độc chén địa phải làm gì đây?" Mọi gì cổ gọ rồ hiển nhiên không đồng ý làm như vậy. "Thật là như vậy cũng chỉ có thể quái vận mệnh." Tại trong quan tài lại âm thầm bi thương đi cười lạnh hai tiếng. Mộ Hàn Tử Phù có chút xem thường, hắn thấy trao đổi tốt hơn, bởi vì đối phương coi như thật muốn giết người, cũng nhất định là sớm, có mục tiêu, mà đến lúc đó nàng muốn bày ra năng lực trình thắng của mình rồi. Cái gì a? Nghe được lời của Mộ Hàn Tử Phù Mỹ, Tokyoa Mỹ lông mày nhíu một cái, có chút tức giận nhìn lấy hắn. Ngược lại là cả Nụ Hỉ Dụ xỉ ba người rất là bình thản ăn bữa ăn tối, ba người bọn họ coi như là khách không mời mà đến, nhưng bởi vì nấu cơm chính là Ogemi cụ rèn, người sau cũng không biết là cân nhắc thế nào, vẫn là vì bọn họ làm bữa tối. Nhưng Ogemi Shū Kuren không biết chính là ran cùng quả rủ mỹ ạ cả có trong lòng bây giờ, nhưng là bắt hắn cho mắng cái thô suốt, nguyên bản, bọn họ nhưng là cảm thấy có thể ăn đến tay nghề của cả nũ hỉ dụ xì rồi. Rất nhanh, người khác tại đổi vị trí tốt sau, tất cả mọi người là bắt đầu hưởng thụ lên xử lý. Ăn uống xong một miếng cuối cùng, đặt dĩa xuống, một mặt thỏa mãn ngọ gì cổ gọ rầu không nhịn được khen ngợi ngồi dậy ở bên cạnh ổ ghế mì sủ cụ rèn thật là không có lại nói à. mỹ thực ra thám tử quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới người làm đồ ăn công lực cao như vậy a. Nơi nào, vì thỏa mãn ta cái này không dễ dàng làm vui đầu lưỡi, đương nhiên chỉ có chính mình đang làm thức ăn phương diện nhiều bỏ công sức rồi. Tô vẻ mỹ sự cũ rèn một mặt kiên tốn, nhưng nhìn hướng cạ nụ hỉ dụ sĩ ánh mắt quả thật mang theo một tia giễu cợt. Cái gì lớn át hết thảy thám tử kiểm soát trưởng, ha ha, lập tức liền muốn trở thành hoàn thiện chính mình kế hoạch một cái kèm theo điều kiện. Chờ lấy xem đi." Thục nữ lau mép một cái, Soda ủy cũ mỹ quan sát một chút xung quanh, thấy không có người lại chuyện bộ dáng, nhẹ giọng cười nói, nhìn răng rớp, "Chúng ta mới vừa rồi là tại quá quá lo lắng. Người sai lầm rồi, bây giờ còn rất khó nói đây." Một Hà dự mỹ vẫn như cũ đưa ra bất đồng ý kiến, bất quá cũng đúng, coi như là có động, cũng chưa nhanh cùng chấm hai loại đây. Mà lúc này Kanu Hiroshi chỉ là không hiểu thanh sắc lần nữa cầm lên nước trà uống một hớp, chẳng qua là không nhìn thấy là, tại nước trà trong xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt bột phấn. Đó là vạn năng giải độc bột. Hiển nhiên, Kanu Hiroshi ăn xử lý, có độc. Đợi hôm nay đi xa, chiều nay về nhà, không có thời gian gõ chữ, cho nên nay minh hai ngày các giảm càng chương 1, hi vọng mọi người tha thứ. Chương 903, gia giả sủ ma rèn ni a chi danh bà bà. Chắc độc này, Kanu Hiroshi cũng không cần nghĩ liền biết ổ gễ mỹ sủ xuống. Nguyên bản Cản Nỗ vẫn là có ý định dùng dịu dàng một chút phương thức lấy được biệt thự quyền sở hữu, trước khiu ổ ghệ mỹ sủ cũ rèn một tên, sau đó làm sát. Nhưng là bây giờ, hắn thay đổi cái chủ ý này, ổ ghệ mỹ sủ cũ rèn yêu cầu dân hiến, chỉ còn lại vừa mới chết mất thời điểm một cái thủ lớn mà thôi. Cản Nỗ Hỉ định dùng giá trị fan mua chút thứ tốt, ngụy trang ký văn kiện vân tự, máy vi tính trực tiếp chế tạo video, tại có thủ lớn, vậy là đủ rồi. Ngay tại Cản Nỗ làm lạnh giá quyết định, cũng biểu thị ổ ghệ mỹ sủ muốn chơi cho tới khi nào xong thôi, lạnh giá người máy âm thanh vào thời khắc này lại là phát lên tiếng. Các vị Đều ăn nó đi, còn hài lòng ta chuẩn bị cái này bữa tối cuối cùng sao? Ngươi nhìn, nhân vật chính nói chuyện. Thấy người máy mở miệng lần nữa, một hạt Dự Phụ Mỹ một mặt đắc ý, quyết định hết thể đều như hắn dự liệu. Người máy chỉ là người máy, mặc kệ một hạt Dự Phụ tiếp tục dựa vào miệng chúng ta đây có thể trở lại chuyện chính rồi, các vị nhất định hào trước, ta vì sao phải lấy cái này hao phí nhiều tiền đắc thủ biệt thự coi như màn trò chơi này sân khấu đi. Đầu tiên muốn mời các vị cẩn thận thấy rõ ràng, đặt ở các vị trong tay 21 mỗi cái chén đĩa. Nghe được lời của đối phương, tất cả mọi người là lấy lên để ở một bên cái muỗng, cẩn thận nhìn một chính là cả nủ hỉ rồ sĩ cũng không ngoại lệ. Một cái thế giới bậc lớn, cả nủ hỉ rồ sĩ cảm thấy vẫn là đáng giá, ư, choáng cho điểm độ chú ý đấy. Phía trên này, có chỉ miệng lớn vô cùng chim, toàn bộ hoa văn thoạt nhìn để cho người không z mà run. Cho nên trong lòng người tất cả giật mình, bị chén đĩa lên chim to hấp dẫn đi tầm mắt. Cái này khắc chắc là quả đen đi. Mọi gì cổ gọ rồ cũng là cầm lên bên người cái uống, quan sát. Nói như vậy mà nói, đây chẳng lẽ là sền mạ phụ rồ bày ra một mặt dũng nhiên tỉnh bộ dáng, cầm lên ly, tại ly phần đấy nghiên cứu cẩn thận lên. Lần này các ngươi hiểu chưa? Đó chính là ước chừng tại nửa đời kỳ trước, chứ không rõ ràng đại phú ông cả Dạ Sú Mã Diễn Nhi ạ gia tộc Huy Trương. Cạ Dạ Sú Mã Diễn Nhi ạ. Nghe được cái này tên quen thuộc, bọn dị cổ gọ rồ thoáng cái chấn kinh, danh tự này, đạo quốc không biết có thể không có mấy người. Dù sao, đây chính là một thời đại người mạnh nhất, có thể cùng thiên hoàng bàn điều kiện. Người máy vào lúc này tiếp tục nói chứ nơi này chén địa ở ngoài, toàn này biệt thự mỗi cánh cửa, sàn nhà, tay vịn, thậm chí trong phòng khách cỡ tây dương cỡ đùa, thế tròn lên bài bộ hoa kiến, tất cả đều là hắn đặc biệt mời người đặt làm vật phẩm. Nói cách khác tòa này biệt thử. chính là cả dạ sủ mạ xây dựng biệt thự, bất quá, cái này đều đã trở thành lịch sử. Bởi vì 40 năm trước, ở tòa này trong biệt quán đã từng phát sinh một cái cực kỳ bi thảm thảm án, ở chỗ này nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, tin tưởng các vị đại danh đại đỉnh thám tử lừng danh, tại đạt một cái vào tòa này biệt thự thời điểm, hẳn là đã chú ý tới tòa này trong biệt quán khắp nơi đều dính lấy đủ loại hình thức lưu lại đại lượng vết máu. Không sai, đó chính là tòa này bây giờ vẫn Mỹ để cho người nín thở biệt thự, tại 40 năm trước một buổi tối nào đó sợ lưu lại Vào này biệt thự đi qua đã từng triệu tập chính kinh giới các phe nhân vật nổi tiếng, ở chỗ này tổ chức một trận bí mật hội nghị, ngoài mặt là vì đối với lấy 99 tuổi lớn tuổi qua đời Cạ Dạ Sủ Mã Dẹn Ni A biểu đạt hồi tưởng chi ý, nhưng là trận này hội nghị bí mật trong xương nhưng là một trận nhằm vào Cạ Dạ Sủ Mã Dẹn Ni A khi còn sống cất giữ mỹ thuật phẩm tiến hành buổi đấu giá. Khi đó bán đấu giá vật phẩm vượt qua 300 cái, vì vậy toàn bộ buổi đấu giá tính trước tiến hành 3 ngày 3 đêm, ngay tại ngày thứ 2 buổi tối một cái bao tố ban đêm, này biệt thự đột nhiên đến hai cái toàn thân bị dầm mưa đến ướt nhẹp nhân. Cái này hai nhân, dùng bị dầm mưa đến phát run người nói như vậy: Chúng ta bởi vì trận này báo tố lạc mất phương hướng, tại báo tố kết thúc trước, xin cho chúng ta lưu lại nơi này. Buổi đấu giá người làm chủ vốn là cự tuyệt hai người bọn họ tiến vào trong biệt quán tránh mưa, nhưng là người nam nhân kia lại từ trong túi lấy ra một bọc chẳng biết tại sao đồ vật giao cho ban tổ chức, bên trong bao lấy tương tự thuốc lá loại, người làm chủ tại rút bọn họ khói, thuốc, sau cũng không biết làm sao khiến cho liền thay đổi tâm ý. Vì vậy liền nói hai người bọn họ mời vào biệt tự, những khách nhân khác khi nhìn đến cái này phụ cảnh tượng sau, cũng đón nhận bọn họ đầu độc, qua không bao lâu, trong biệt quán liền tràn ngập nồng nặc thuốc lá. Lãnh giá máy móc âm thanh giải thích một cái 40 năm trước phát sinh tại đây gian trong biệt quán sự tình. Mà lúc này, Mọ gì cổ gọ dâu ngắt lời nói chẳng lẽ nói, cái đó khói, thuốc là, đó là ma túy. Cô nạn trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình. Lãnh giá người máy đương nhiên sẽ không đi để ý tới Mọ gì cổ gọ rồ, mà là tiếp lấy kể chuyện xưa mới vừa lúc mới bắt đầu, mặc dù buổi đấu giá khách mời vẫn là vì hai cái này đột nhiên khách phỏng vấn tranh luận nhất định phải, nhưng là tình huống thoáng cái liền đổi cái nhìn, vào lúc này có một cái nam nhân đột nhiên phát ra một tiếng có như là gặp ma dị Bỏ lại chính mình thật vất vả thắng thầu mỹ thuật phẩm liền hướng bên ngoài chạy như điên, mà có một nữ nhân 720 nhưng thật giống như tại cầu xin người nào tha thứ, nước mắt tràn mi mà ra, thế nào đều không dừng được. Còn có một người đàn ông, lại một mặt hưng phấn cầm lấy một cái bút thép, không ngừng hướng trên cổ tay của mình dùng sức bách liệt, đến cuối cùng, tất cả khách mời bắt đầu cướp đoạt bán đấu giá mỹ thuật phẩm, thậm chí bắt đầu lấy bán đấu giá danh đao cùng bảo kiếm lẫn nhau chém lên, toàn bộ nhà đấu giá nghiễm nhiên trở thành một cái nhân gian địa ngục. Trải qua cái này giống như như ác mộng một bữa tối, nhà đấu giá lên nằm tám gã người chết cùng hơn 10 người lâm vào hôn mê khác nhân. Mà cái kia hai nam nhân lại mang theo tất cả mỹ thuật phẩm bất chi bất giác tiêu đã thất tung ảnh. Nghe đến mấy cái này, Cạ Nũ Hỉ Rỗ Xi chậm rãi cúi đầu rơi vào trầm tư, đồng thời cũng là bắt đầu có tiết tấu gõ lên ngón tay của mình. Qua dù Mỹ Ạ Cạ có cùng gian thì lại đều là hướng về bên người của cả Nũ Hỉ Rỗ Xi đụng đụng, bởi vì hiện tại có lộ vị gằn nghe quỹ chuyện xưa cảm giác. Người máy nói ra cố sự, Cạ Nũ Hỉ Rỗ Xi cảm thấy cái này rất lộ vẻ lại chính là Cạ Dạ Sú Mạ Dẹn Ni muốn để cho ngoại nhân biết sự, cũng là chính hắn tỏa ra đi ra ngoài phiên bản rồi. Theo tình huống bây giờ xem ra Cạ gia Sủ Mạc Dễn Nghị A đem mình phần lớn tài sản đều là đổi thành hoàn cảnh dấu vào cái này trong biệt quán, sau đó, cả người liền ẩn lui rồi. Hết thảy, rõ ràng đều là sớm có dự mưu. Chương 904, có người muốn chèo. 13. Người máy nói là 99 tuổi thời điểm Cạ gia Sủ Mạc Dễn Nghị A phải chết, nhưng hiển nhiên, tình huống chân thật là, hiện tại cả giả Sủ Mạc Dễn Nghị A người này đã sơ uống giống như cổ nạn dược vật, không, là có tương tự hiệu quả, nhưng tuyệt đối có kiểu khác thai hỏa ngầm dược vật chính thay đổi một cái bộ dáng ở đó kéo dài hơi tản đi xuống. Không sai, theo cả nụ Hỉ Dụ Cạ Dạ Sủ Mạc Dẹn Nỉ A chính là một cái tích mệnh kéo dài kéo dài hơi tà người, mặc dù hắn có thế lực của mình cùng thủ hạ cùng với tổ chức to lớn, nhưng cũng đã không thể thấy hết, người như vậy, cùng hắn như vậy ở trong phạm vi toàn thế giới đều có danh tiếng người so sánh, còn kém rất rất nhiều. Chuyện lần đó cái, cả Nụ Hỉ Dỗ Sỉ không cần đoán đều biết, nhất định là Cạ Dạ Sủ Mạc Dẹn Nỉ A một tay an bài, định dùng chuyện này kiếm bọn, thuận tiện để cho mình ẩn lui. Đương nhiên, những thứ này đều là Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ suy đoán, hiện tại mà nói, vẫn là nhìn chính hí liền tốt rồi. Kỳ quái, năm đó lớn như vậy một tông vụ án, vì tin mới gì lên không có báo chí đây. Chờ đến kích thích nói xong sau, mọ rỉ cổ gọ dụ một mặt kỳ quái hỏi, hắn là thật tốt kỳ, dù sao, càng là đại nhân vật, độ chú ý lại càng cao. Hơn nữa còn là đại sự như vậy, người biết hẳn là càng nhiều hơn đi. Vấn đề chỉ sợ cũng ở đó bảy trong tân khách mặt đi. Nếu chẳng mày, Ô Gệ Mị sủ cụ rèn mở miệng nói bởi vì những người đó, toàn bộ đều là do chính trị trải qua giới nhân vật nổi tiếng quan hệ. Ô Gệ Mị sủ cụ rèn xem bộ dáng là đoán sai, nhưng ngữ khí rất chắc chắc, nhìn dáng dấp, chắc là biết một chút nội tình. Người này, Cạn Nụ Hỉ Rồ nhìn một chút, liền rõ ràng, tuyệt đối có chút ít chỗ gì đặc biệt. Bất quá cũng đúng. Nếu không, cái này biệt thự Hoàng hôn cũng sẽ không đến phiên Hồ Gremy sủ củ rèn nắm giữ, làm sao cũng sẽ là một chút cả dạ sủ mạ rẹn ní ạ tí được, hoặc là nằm trong tay người nắm giữ mới đúng. Cái này cũng có đạo lý. Tất cả mọi người là gật đầu. Hạ Quệ ạ Sagu cũng là nhưng nói thay, vì tốn công tốn sức đem vụ án điều tra cái thủy lạc trách suất, không bằng đem toàn bộ sự tình để xuống, còn có thể cất giữ bọn họ trong xã hội địa vị. Ta xem cái kia hai năm nhân sớm liền nghĩ đến sẽ có kết quả như thế đi. Một Hà dự phụ ánh mắt bỗng nhiên híp một cái, nghĩ tới điều gì? Cạn nụ hướng hắn nhìn một cái, cái này năng lực suy nghĩ cũng không tệ lắm a. Nhưng là người kia không biết, cái tên hai nam nhân rất có thể chính là người của cả Dạ sủ mạ rèn nhị ạ. Người nói đúng, bất quá cái này chuyện cũ năm xưa, thật đúng là có thể xúc tiến chúng ta thèm ăn đây. Soda Yikumi một mặt cười biếng, nói lấy, còn cầm lên chén đĩa ở trước người xử lý trên khay vỗ một cái, biểu thị đã giống tích rồi. Những người này, nội tâm ngược lại là rất lớn đấy. Máy móc người nói chuyện thời gian cách nhau thiết trí rất là khéo léo, tại sao khi Soda Yikumi nói xong, lần nữa mở miệng nói hiện tại, các người đều nên hiểu ta vì sao lại lấy tòa này biệt thự coi là lần này vội đã đi. Mục đích của ta chính là để cho các ngươi mấy vị tham tử Lần nữa diễn ra một lần 40 năm trước trận kia cực kỳ bi thảm thảm kịch. Ta muốn xem các ngươi một chút vì tài bảo, mạnh mẽ bắt lấy cúp đoạt tàn sát lẫn nhau cho hề. Thật là buồn chán. Nhắm mắt lại, ghệ mỉ sủ cụ rèn bày tỏ trong lòng mình kinh thường, nhưng nội tâm của hắn căng thẳng kích động, suy nghĩ một chút chính mình có thể mang tên này nhiều người đùa bỡn trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút bản thân lập tức liền có khả năng có được nhiều như vậy chí bảo, hắn đều không khống chế được chính mình buồn cười. Người máy vào lúc này tiếp tục nói bất quá, muốn tại như vậy một lớn ngôi biệt thự bên trong tầm bảo, giống như mò kim đáy biển, ta liền ở chỗ này cho các ngươi một cái nhắc nhở tốt rồi. nhắc nhở. Tất cả mọi người là dựng lỗ thai lên, coi như thám tử, giải mật cũng là một cái bọn họ trời sinh liền rất cao hứng thú đồ vật. Trước khi đi vội vã hai nữ nhân ban đêm ngửa mặt trông lên thiên thượng, ác ma với đâu, chỗ này, Hàng Lâm lâu đài, vương thượng cái bảo, bỏ trốn, vương phi rơi lệ rơi trên thánh, khẩn cầu thiên mệnh. Binh lính thất tuyệt vung kiếm tự vận, đại địa biến sắc. Người máy nói xong nhắc nhở. Đây không phải là mới vừa rồi gian ngự văn học không sai, như vậy có thể văn luôn cảm giác văn tự một cái hiểu qua tới, có chút ngạc nhiên nhìn lấy cả nụ Hyoshi. Cơ ngươi không cảm thấy dùng bài thơ này để hình dung tòa này trong biệt quán sắc phát sinh cố sự thật sự là lại thích hợp bất quá rồi sao?" Người máy vào lúc này hỏi ngược lại. "Ngươi chớ ngu, nếu muốn chém giết lẫn nhau, chẳng những muốn xem đối thủ là ai, chúng ta cũng phải có ý đó mới được a." Soda ủy cụ mỉm trực tiếp mở miệng, nàng cũng là nói sự thật, nơi này, cả nủ hỉ rồ xỉ chỉ là ngồi ở đó, phòng trừng cũng không có người chạy tới chọc đi. Hơn nữa, mỗi một người bọn hắn đều là tháng tử, đều tin tưởng chính nghĩa, phá giải án giết người, làm sao ngược lại thì luân lạc trở thành hung phạm. Đương nhiên, những thứ này, ô ghế mỉ cụ rèn không cảm thấy như vậy. Chính là vì vậy, hắn thiết trí cục diện như thế, lợi ích làm mê muội tâm can, chung quy đem người khác nghĩ đến đều cũng giống như mình. Người may giống như là trước thời hạn biết soda ý của Mỹ sẽ nói ra nghi ngờ vào lúc này tiếp tục nói. Dĩ nhiên, bất quá các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi màn trò chơi này, đây là bởi vì, các ngươi cũng sớm đã bị ta sử ma thuật làm cho mê hoặc, cho nên các ngươi căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Nghe đến mấy cái này rồi suy si ngược lại là cảm thấy ổ mỉ sủ cụ rèn vẫn còn có chút bản lánh ít nhất hắn biết mọi người biết nói chuyện tiếp tấu bắt sẽ được những thứ này đều muốn nam hiểu tâm lý học tiến hành cường đại lo di phân tích mà lúc này mọi người uống nước động tác đều là ngừng lại đồng loạt nhìn về phía người máy người máy vào lúc này tiếp tục nói hiện tại chờ trong các ngươi người nào phát ra thứ một tiếng thét trói thai trận này trí tuệ trò chơi liền bắt đầu rồi các ngươi nghe cho kỹ bất kể là ai tìm được bảo tàng đều được Trung hướng thấp tầng 4 lên trong căn phòng kia đem bảo tàng vị trí chuyển vào nói trong máy vi tính mới được Đến lúc đó ta sẽ tự y theo quyết định, đem bảo tàng một nửa còn có dự đi cái địa phương này, phương pháp nói cho cái đó người thắng. Ngay tại người máy vừa dứt lời trong nháy mắt, tất cả mọi người liền nghe được ga hét thảm một tiếng. Hướng về tiếng kêu phương hướng nhìn lại, mọi người chỉ thấy một hạt phụ mì hai tay che lấy cổ, sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn thấy phần này bộ dáng, tất cả mọi người tất cả giận mình, chỉ có Cản Nũ Hy Dụ xì bình tĩnh uống một hớp trà nói một tiên sinh, Người không sao chứ, không có việc gì đừng đùa giỡn như vậy. A không hổ là kiểm soát trưởng Cản Nũ ta quả thật rất tốt. Một hàn phụ Mỹ mắt sáng lên. Thẩm nghị Cản Đỗ Hỉ Dụ xỉ sử quan sát trước, liền lộ ra một bộ mặt mày vui vẻ nhìn lấy mọi người. "Thật là, ngươi cũng quá yêu chỉnh người đi." Tất cả mọi người là không nói gì. Vậy mà lúc này, trong mắt mọi người xuất hiện hung quang. "Chương 905, Cản Đỗ Hỉ Dụ xỉ, hung thủ liền tại trong chúng ta 23." Bến ngại chú ý tới trong mắt người khác hung quang, trong mắt của cả Đỗ Hỉ Dụ xỉ thoáng qua một tia khinh thường. Mà lúc này, một hạt dự phụ mỹ cười ha ha một tiếng nói xin lỗi xin lỗi, "Các vị, ta cái này bất quá là một trò chơi." Nói lấy, một Hà phụ mỹ liền xoay người đi về phía cửa, còn khoát tay áo nói tiếp đó, "Ta liền không phục bồi." Con người của ta đối với tầm bảo từ trước đến giờ không có hứng thú gì. Tới cái này, cũng là bởi vì mời phương thức của ta để cho ta yêu kỳ. Nhưng ta sẽ yêu bị hủy, ta nhưng là một chút giúp giải mật ý tưởng cũng không có. Nhưng là, ngươi muốn làm sao rời đi nơi này đây?" Đặt ly trà trong tay xuống, Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nhàn nhạt mở miệng, âm thanh chuyển tới vừa vận trải qua bên người hắn trong thai một hạt phù mì. "Cái này, cũng không cần kiểm soát trưởng Cạ Nụ Hỉ Dỗ Xỉ ngươi lo lắng, nơi này cũng không phải là hải lý một cái cô đảo có đúng hay không? Ta chỉ cần ở trong núi khắp nơi lượn quanh lượn, quanh, rồi sẽ tìm được dưới đường núi." Nói lấy Lần nữa phất phắt tay, một hạt dự phụ Mỹ liền hướng cánh cửa tiếp tục đi tới ta đi trước rồi, các vị tháng tử lưng, danh, còn có kiểm soát trưởng Kạ Nũ Hỉ Dori. Nghe hiểu 681 hạt Hà dự mà nói, Kạ Nũ Hỉ Dori khẽ mỉm cười, lại vào lúc này chậm rãi mở miệng nói sợ rằng, ngươi còn không đi được. Ngươi cái nghe được lời của Kạ Nũ Hỉ Dori, một hạt dự phụ mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn về phía hắn, dường như muốn hỏi gì, nhưng vấn đề chỉ nói đến một nửa, liền ngay ba. Một tiếng. Một cái ghế ngã ngửa trên mặt đất âm thanh vang lên, hấp dẫn tròn lên người sự chú ý, cũng là cắt đứt mọi Hà phụ Mỹ nguyên bản phải đi lời. A ngay sau đó Lại là hết thảm một tiếng mọi người liền phát hiện lúc này ghệ mỉủ cụrẹ đang một mặt thống khổ che lấy cổ của mình gương mặt đều vặn vẹo với nhau trước cái ghế thả vào thả ra âm thanh cũng là hắn Đông nhiên đứng dậy đưa đến đấy bất quá bởi vì có một hạt phúmì trước đây muốn làm gì thì làm mọi người ở đây trừ cạnủ hỷshi tất cả mọi người đều cho là ghệ mỉ cụ rẹn là tại giống như một hạt phủ mỉ làm độ dai người chơi đủ chưa liên tiếp bị như vậy ngủ đến coi như mọi người đều là th tử trong lòng mỗi người cũng là có một chút không vui khó chịu nói một tiếng hạ quệ ạạ vào lúc này đứng lên đi tới ngã xuống bên người Ổ Gệ Mị Sủ Cựn. Nhưng là tại khoảng cách gần quan sát biểu tình của Ổ Gệ Mị Sủ Cựn sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên một bên, lập tức ngồi xổm người xuống dùng tay của mình do xét một cái người trước mặt đập. "Người chơi đủ chưa, chơi nhiều rồi liền không có ý nghĩa." Một bên một hạt Hạ Tử Phụ Mị thấy cũng là tại nhìn thấy Ổ Gệ Mị Sủ Cựn chậm chạp chưa thức dậy sau, hướng về hắn đi tới, ngoài miệng còn mang theo một chút than phiền. Không nhìn một hạt Hạ Tử mà nói, lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn xuống thời gian, Hạ Quệ Ạ vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói ngay tại 22 điểm 34 phân 51 giây, đã xác định tim phổi đình chỉ. Chiếu hắn cái tình huống này, nếu muốn phục hồi như cũng là không có khả năng rồi. Môi của hắn trước mắt cũng không có phát hiện bất kỳ phát xanh hoặc là tím bầm hiện tượng, nhưng là lại có cổ tình chua cơ chất khí, đặc biệt hạnh nhân vị. Một bên ngay đầu tiên liền phát hiện Hạ Quệ Á Sạ Gư biểu tình soda ủy cụ mị cũng là thật sớm ngồi xổm người xuống, quan sát ổ gệ mị sủ cụ gen tình huống, tại Hạ Quệ Á Sạ Gư sau cho ra phân tích của mình. Vậy, chẳng lẽ là hắn mới vừa rồi uống hồng trà bên trong có tình chua giáp hay sao? Đã hiểu là thật sự xảy ra án con người một hạt phụ mị co giật lại, đưa ra nghi vấn của mình. Hồng không có chua hóa trả lại như cũng phải lững. Ta xem nguyên nhân cái chết của hắn phải cùng Hồng Trà không liên quan mới đúng. Xét mạ phủ rồ góp đi lên quan sát một cái, cho có kết luận. Nếu như vậy, hắn rốt cuộc là chết thế nào? Mỏ dị cổ gọ rồ mang theo vẻ nghi hoặc góp lên tới hỏi, hắn là thật không hiểu, dù sao phá án, siêu trộm có thể không giỏi. Nhưng mà, nghe được lời của mỏ dị cổ gọ rồ, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía cả nú hì rồ si, bởi vì, nghe trước cả nú hì rồ si nói với một hạt phủ mì mà nói liền không khó nhìn ra, hắn dường như sớm một bước biết rồi. đang lúc này Một mực đã chủ vị người máy dường như giống như là nghe được lời nói của mọ gì, cổ gọ rồ lần nữa phát lên tiếng tốt rồi, màn trò chơi này đã chính thức mở ra, các ngươi mấy vị coi như không vì tìm kiếm bảo tàng, cũng nên vì các ngươi tánh mạng của mình, vận dụng trí tuệ khởi ra câu đố này mới có cứu, bằng không. Bị nuốt ngữ trong giận, một hạt dự phụ mỹ tức giận bắt lại người máy, ở đó tức giận gầm hét lên ngươi đùa gì thế a. Rắc rắc. Máy móc đầu người bởi vì một hạt dự phụ dùng sức túm động mà rơi rơi xuống đất. Cùng lúc đó, đầu bên trong sáng sớm liền an dưỡng ký ẩn tàng ghi âm cũng là ra. Thừa dịp các ngươi còn khi còn sống. hả xong câu nói sau cùng sau, băng ghi âm liền ngừng lại chuyển động, không lại phát ra âm thanh, hiển nhiên băng ghi âm này mà nói liền ghi âm đến vào lúc này. Tại chỗ đều là người thông minh, rất nhanh đều là nghĩ thông suốt, phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, đều đang là đã sớm thiết kế sẵn đấy. Đây là quyển băng ghi âm a. Ngọ gì cổ gọ rồ không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nhìn tới nơi này mặt còn xếp vào đồng hồ bộ dáng, Sen Mạ rồ mắt sáng lên, nói ra trong lòng của mình đã sớm biết chân tướng. Tiểu thư A Kỳ, ngươi đem đưa điểm tâm băng tới nơi này thời gian là chủ nhân quy định tốt sao? Trong mắt Hạ Quệ A Sạ giữ mang theo nghi ngờ. quay đầu nhìn về phía hầu gái. "Ừ, lên trước món ăn khai vị, canh điểm, còn có chủ thức ăn đều có cặn ngẻ quy định." Chú ý tới ánh mắt của Hạ Quệ ạ Sago, hầu gái nghiêm túc hồi ứng một cái, liền gật đầu một cái, khẳng định người trước suy đoán. Nói như vậy, tên hung thủ này cũng không phải là một mặt giám thị tình huống của chúng ta một mặt nói chuyện rồi. Mọ dị cô gọ rốt rốt cục lại là thông minh một hồi, nói ra những người khác đã sớm ý tứ đến sự thật. Dũi tay trắng lụa bọc lên trên đất băng ghi âm, Soda Ikumi nhiều hứng thú nói nói. "Nhìn thấy đi ra, cái này chỉ là đơn thuần đem băng ghi âm, âm thanh thả ra mà thôi. Như vậy thì hiểu được hai giờ." Cản ủ hỉ rồ xỉ vào lúc này rốt cuộc đứng, âm thanh cũng tại cái yến hội này trong sảnh vang lên. Một chút, chính là hung thủ tại ngay từ đầu liền định sát hại Ổ Gemi tiên sinh. Về phần một điểm khác, chính là hung thủ có lẽ chính là chúng ta tại chỗ bên trong mấy người một cái. Hai điểm này là tuyệt đối. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là tìm ra động cơ giết người cùng hung thủ. Chương 906, lực ngươi cơ ngực làm sao biến mềm nhũn. 13. Ngươi nói thế nào tên hung thủ liền ở bên trong chúng ta? Nghe được Cản ủ hỉ rồ xỉ nói ra, mọ dị cổ gọ rồ trong nháy mắt liền bị kinh động, những thứ này, hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng sau đó, quan sát một chút xung quanh biểu tình của mấy người, trừ Gian, bao gồm Quả Vũ Mỹ ạ cả có ở bên trong trên mặt hắn đều đang không có có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại thì đều ở đó gật đầu suy tư. Chẳng lẽ trí thông minh của ta liền thấp như vậy? Mặc dù còn có gian rõ ràng không hiểu nổi tình trạng, nhưng mọ dị Cổ Gọ Dỗ cũng cảm giác chính mình nội tâm rất đánh bại. Hướng về mọ dị Cổ Gọ Dỗ ý vị sâu xa nhìn một cái, Cán Vũ Hy Dỗ đối với vị đại thúc này bề ngoài cũng là không có biện pháp du hòa, chỉ có thể thoán quay đầu qua giải thích bởi vì, rất rõ ràng Liền ngay cả cái này quyển trong túi âm thanh có thể là hiện tại tại chỗ một người nào đó trước đó ghi âm được tốt, thừa dịp lúc ăn cơm, mới ở chỗ này thả ra cùng mọi người cùng nhau nghe đấy. nó như vậy cũng có khả năng. Sơ cam một cái, mọi gì cô gò rồ đồng ý gật đầu một cái. Cả nụ hỷ rổ xỉ vào lúc này tiếp tục nói sau đó, tên hung thủ này lại thừa dịp khi đó cùng ổ ghệ mì tiên sinh ngồi cùng bàn ăn cơm lúc chúng ta không chú ý, để cho hắn uống trước đó chuẩn bị tốt tình cho giáp, đem hắn độc sắt dẫn đến tử vong. Từ nơi này cũng có thể thấy được, ta trước đây hai điểm kia suy đoán đi Hơn nữa còn là ngay trước chúng ta năm vị thám tử cùng một vị đại danh đại đỉnh kiểm soát trưởng mặt. Hiện tại, trên mặt của một hạt phụ ổn mỹ rất khó nhìn, hiện tại lại xảy ra án mạng, hắn cũng là không thể đi rồi, vì tự chứng trong sạch, cũng là vì chứng minh thực lực của mình, hắn đều cần lưu lại. Nâng đỡ Kiếm lão, xén mạ phụ rồ híp mắt nói ta đồng ý kiểm soát trưởng cả nụ hỉ rồ xỉ kết luận. Theo mới vừa rồi cái này quyển bằng ghi âm nội dung xem ra, lớn hơn độc phát thời gian tử vong dường như sớm ở trong lòng bàn tay của hung thủ. Vấn đề là, tại hắn đột phá thân vong chi trước đây không lâu, uống cái linh này hổng trong, cũng không thám ra cái gì tỉnh chua hóa chất phản Đã thành thói quen tính chất mang tốt bao tay trắng kiên trì một cái, trên mặt sô đa ị củ lộ ra thần sắc hồng Nghi Như thế thì hắn không phải là bởi vì uống hồng trà trúng độc, mà là đang, tại, ly trà cửa vào thời điểm mọ dị cổ gỏ rổ ánh mắt nhất thời sáng lên. Nhưng lời của hắn, lại chỉ nói đến một nửa. Trực tiếp cắt giấc mọ dị cổ gỏ rổ suy đoán, sô đa ị củ cầm ly trà lên kiểm tra sau nói cái này cũng không quá có thể, bởi vì hắn đã từng đem cái ly này hồng trà đưa đến bên mép 2, 3 lần. nói xong Soda ủy cụ Mỹ bệnh nhân nhìn về phía Kã Nụ Hỉ hỏi kiểm soát trưởng đại nhân, "Ta rất hiếu kỳ một chút, trước ngươi là làm sao biết ổ ghệ Mỹ sủ cụ rèn đã chết?" Nghe trước ngươi cùng một hạt phụ Mỹ tiên sinh nói, "Ngươi chắc là phát hiện trước nhất ổ ghệ mì sủ cụ rèn tình huống đi." Soda ủy cụ Mỹ hỏi ra nghi ngờ, cũng là xung quanh nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người, chẳng qua là một mực vẫn chưa có người nào hỏi, hiện tại người trước lại hỏi ra, mọi người tất cả đều là nhìn về phía Kã Nụ Hỉ nghĩ nhìn xem hắn nói như thế nào. Chẳng qua chỉ là bởi vì lỗ thai cùng mũi mà thôi. Nhanh quét một vòng mọi người, Cảnụ Hỉ Dỗ Xỉ chậm rãi mở miệng nói lộ hai ta rất nhẹ, ồ ghệ mỹ sủ cụ rèn đứng lên trong nháy mắt ta thì nhìn hắn một dạng. "Ừm, ta còn tinh thông một chút pháp y cùng trung ý lý, tây ý lý, chính là hiện tại khoảng cách, cũng có thể kết luận hắn đã trúng độc, phải chết rồi. Khi đó, ta muốn cứu đã không còn kịp rồi." Cảnụ Hỉ Dỗ Xỉ giải thích, để cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý, kiểm soát trưởng Cảnụ hỷ Dỗ Xỉ bản lĩnh, người biết cũng không phải đấy. Mặc kệ thiệt giả, không có chứng cứ, cho nên người cũng là không có hỏi lại cái gì. Dù sao, người ta Cảnụ Hỉ Dỗ Xỉ nhưng là đường đường kiểm soát trưởng Tận đến giờ phút này thấy mọi người đều là không ở lên tiếng ra tại nhìn cả đủ hỷ rỗ xì một cái sau đột nhiên hỏi cái đó xin hỏi các ngươi trong miệng mọi người tên hung thủ này không phải là cái đó siêu trộm khi sao cũng khó trách gian sẽ nghĩ như vậy dù sao trước những thứ này thám tử tất cả đều thể Sơn thể sắt lại nói siêu trộm kịt thấy mọi người nhìn về phía chính mình gian hỏi lần nữa ta nhớ được lúc trước đã từng có người nói qua hắn là chưa bao giờ giết người đúng thành thật mà nói chỉ ta biết loại tình huống này vẫn là gặp lần đầu đây hạ quệ hạ xạ cụ chầmrá đứng lên khắc khuôn mặt là nghi ngờ hiển nhiên Hiện tại hắn là thực sự không hiểu nổi tình luôn rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rơi vào trầm tư, hồi lâu, một xa bỗng nhiên lên tiếng nói hiện tại, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng là chuyện vô bổ, không biết mọi người có hứng thú hay không nhìn chúng ta một chút dừng ở bên ngoài xe có phải là thật hay không bị tên hung thủ này nổ hư. Chuyện cồn vật bậy, chờ giải ra Escistina. Ta đây tán thành, vận khí tốt, nói không chừng sẽ có một hai chiếc xe tránh được bị nổ vận mệnh. Tháo xuống bao tay trắng, Soda ủy cụ mi biểu thị đồng ý cái quan điểm này, bất kể như thế nào, coi như là chính mình trở thành người hiền nghi. Hắn cũng hy vọng có người của cảnh sát trình diện, không sau đó mặt sẽ phát sinh cái gì, ai đều không thể nào đoán trước. Đã cùng à, mới vừa nghe được cái đó tiếng nổ, nói không chừng chẳng qua là phô trương thanh thế cũng không nhất định. sen hoạ phủ rột như là ở đó cầu nguyện cái gì. Nhưng là một nhóm người đều là đi đi ra bên ngoài thời điểm, nhìn thấy kết quả quả nhiên vẫn để cho mọi người thất vọng. a ta xe yêu à, lần này, ta lại phải qua taxi thời gian. Nhìn lấy bị ngọn lửa hừng hực bọc lại xe, mỏ gì cổ gỏ rồ ở đó rất là thất thố la hét. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ không khỏi than thở tên khốn kiếp này biểu hiện thật đúng là rất có thể a. Mọ Dĩ cổ gọ Dỗ là hắn đưa, mà tại hắn tặng xe trước, quả thật mỗi lần xuất hành đều taxi, lời kịch này cùng chẳng thái, biểu hiện là một điểm không sai. Nhưng rất nhanh, Cát Nũ Hỉ Dỗ Xỉ mắt sáng lên, khỏe miệng móc một cái đi tới trước mặt của mỏ Dĩ cổ gọ Dỗ, tại ngực nàng nặng nghề gõ một cái nói bác Mọ Dĩ, không cần như vậy chán ản, cũng không đi, mới không đến, ta cho ngươi thêm một chiếc liền tốt rồi. Cát Nũ Hỉ không muốn hư như vậy phí á. Gian lập tức đại biểu Mọ Dĩ cổ gọ Dỗ tuyệt. Mà tận đến giờ phút này, Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ mới từ trước đột nhiên bị Cạn Nụ Hỉ Dụ sỉ tập ngực dưới tình huống khôi phục như cũ, thoáng cái, hai tay lại có vẻ hơi không chỗ sắp đặt. Hài hước, ta lại bị sờ ngực. Coi như siêu trộm, Cuju bả chỉ cả tính cách vốn là có chút ít nhí nhảnh nhí nhảnh, lần đầu tiên bị người chạm đến chính mình cấm địa, nàng rất khó chịu, một chút tâm tư cũng là bắt đầu dậy rồi. Mà lúc này đây, Cạn Nụ Hỉ Dụ nhưng là đưa tay tại trên bả vai của Mọ Dĩ Cổ Gọ Dụ vỗ một cái nói bác Mọ Dĩ, ngươi gần đây có phải hay không là lại thiếu rèn luyện? Ngực cơ ngực có chút biến mềm luôn Chương 907 Biết cốt cũ rồ bà chỉ cả 14. "Bác ngọ gì, người gần đây có phải hay không là lại thiếu hụt rèn luyện, ngực cơ ngực có chút biến mềm luôn à. Nghe được lời của Cạ Nủ Hỉ Joshi, còn có cái kia sao cũng được biểu tình, Cụ rồ bà chỉ cả nội tâm có lộ vị gặm bực bội đến nổ tung cảm giác. Chính mình sống lớn như vậy, bị nam nhân chiếm qua tiện nghi sao? Không có. Chính mình thân là đường đường đạo tắc, cho tới bây giờ chỉ có chính mình chiếm tiện nghi người khác thời điểm, lúc nào đến phiên đường chiếm tiện nghi của mình rồi hả? Trong điểm là, liền như vậy bị sờ ngực, chính mình lại còn một chữ đều không thể nói, lại càng không làm lộ ra khát thượng. chỉ có thể cười ha ha một tiếng nói gần đây quả thật rèn luyện thiếu, nhìn dáng dấp phải nghiêm túc một chút. Đúng không? Gật đầu một cái, Cạn Đụ Hỉ Dỗ Xỉ lại đang tại mọ gì cổ gọ rổ trên bụng đưa tay gật một cái mấy cái, miệng cười nói cơ bụng cũng thối hóa, bác có thể phải cố gắng a. Nói xong, Cạn Đụ Hỉ Dỗ Xỉ liền mang theo bên người hai cô bé hướng về mấy cái khác thám tử đi tới. Lần này, Kuzo bà chỉ cả càng thêm khó chịu, bởi vì không biết là trùng hợp, vẫn là Cạn Đụ Hỉ Dỗ ý, hắn cái kia từng ngón tay đến nặng Mà dồn, là Kuzo dồ bà chỉ cả toàn thân vô cùng nhạy cảm một cái điểm. cậu đủ hỉ rồ rỉ ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất hào quang biểu thị, chuyện này cũng không đơn giản. Xem ra ta ra Ji cũng không tránh được một kiếp. Soda ủy cụ mỹ nhìn lên trước mặt lửa cháy xe, thở dài một cái. Ta xe yêu dỗ mèo cũng vậy. Một hạt phụ mỹ một mặt thệ tâm, sau đó nhìn về phía một bên chào hỏi Hotter nói còn có lớn hơn Hotter cũng đều phá hủy. Vậy, chiếc kia benzin là ngươi rồi. Nhìn lấy rừng ở một bên băng phòng, Soda ủy cụ mỹ hướng về đi xuống lầu hạ quệ ạ hỏi một câu. Không, cái kia không phải là của ta. Để cho Soda ủy mỹ bất ngờ thời điểm, hạ quệ đầu một cái. Sau đó nói ta là mời một lượng cho mướn xe taxi đưa ta đến nơi này. Đây mới là lạ, ta ngày hôm nay lại là ngồi mọ gì tiên sinh xe đến nơi này, chiếc kia rộ Rover là kiểm soát trưởng can độ, như vậy chiếc Benz xe sẽ là ai? Sen Mạ phủ rói hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta nghĩ, chiếc kia Benz xe hẳn là là của chủ nhân xe đi. Hầu gái vào lúc này mở miệng nói bởi vì, ta sáng sớm hôm nay đến biệt thự thời điểm, chiếc xe kia cũng đã đậu ở chỗ đó rồi. Nói như vậy, nhà này biệt thự trừ chúng ta ở ngoài, quả nhiên còn có những người khác tại rồi. gian ánh mắt sáng lên. Xem như vậy, ta để ở nơi đó xe chỉ sợ cũng bị nó rủi. Lại là cắn một cái ngón tay cái, trong mắt hầu gái toát ra mấy phần bất đắc dĩ, nàng xe này vẫn còn đạn và còn vay tiền đây. Bất quá nghe được lời của hầu gái, tất cả mọi người là đã, Kỳ Na Kỳ hạ dịm thứ nhất mở miệng hỏi có ý gì, chẳng lẽ nói xe của ngươi không có ngừng ở nơi này bãi đậu xe sao? Đúng, bởi vì là chủ nhân phân phó ta muốn đầu xe ở cửa sau nơi đó. Hầu gái khẳng định gật đầu một cái. Nghe được lời của hầu gái, mọi người ánh mắt đều là đông lại một cái, Cố Na lập tức hỏi thông đi cửa sau đường tắt ở nơi nào? Xuyên qua trung đình là được. Hậu gái kỳ quái cho ra câu trả lời, tiếng nói của nàng vừa dứt xuống, Cát Nụ Hỉ Dụ xỉ cùng nàng hai nữ nhân, tất cả mọi người là nhanh hướng vẫn tường định, hướng về sân sau chạy đi. Cát Nụ Hỉ Dụ chính là mang theo hai nàng chậm rãi đi ở phía sau. Bên tay trái lên đi tới cùng xuyên qua phòng bếp chính là cửa sau rồi. Chạy động thời điểm, Hạ quê A Sa cư ở sau lưng hô. Mọ rỉ cụ gõ rồ cùng một hạt phụ mỹ dẫn mở ra trước cửa sau, nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn dựng ở hậu viện màu vàng xe con, thở phao nhẹ nhõm nói chiếc xe này không có bị tiêu hủy. Người phía sau đây là cũng là rối rít chạy tới, Soda cụ mỹ mắt sáng lên đến cái đó. ngươi không cảm thấy chiếc xe này quá không đúng sao? Ta muốn 8 phần 10 là cái tên kia quên cho chiếc xe này chứa tạc đạn. Vỗ một cái xe, mọ dị cổ gọ rồ biểu thị đây là người chủ nhân kia sai lầm. Xe này có thể dùng, chúng ta đây sẽ nhìn một chút tòa kia cầu có phải hay không là đúng như hắn nói tới bị hắn nổ banh đi. Mở cửa xe, Sễn Mạ phủ rồ đưa ra ý nghĩ của mình. A, ta ngược lại mượn ý phục bồi. Một Hà Dụ Phụ đối với Sễn Mạ Phụ rồ dựng lên một ngón tay cái, hắn đồng dạng cũng rất tò mò. Đã như vậy, ta cũng thế. Hạ Quệ ạ sạ cũng tán đồng gật đầu một cái. Ta cũng đi. Mọ dị cổ nói Đây là làm gì, ngồi thuyền quá nhiều người thuyền có thể sẽ chậm. Senma Fuzuo cũng không đồng ý nhiều người như vậy cùng đi. Đúng vậy, làm không tốt, chúng ta còn không có bắt cái đó u linh siêu trộm, liền thành thuyền u linh lên oan hồn cũng có nói. Hạ quệ ạ xạ gưu không nhịn được lên tiếng treo gheo. Vậy, rốt cuộc nên do người nào bỏ tới ném tiền đồng quyết định đi, trên người ta vừa vẫn có mang 5 cái tiền đồng. Nói lấy, cô nạn theo trong túi móc ra 6 cái tiền đồng thả vào trên xe. Không sai, 6 miếng. Chính cô nản, Kinaki Hà Dìm, Một Hà Hạ Quệ A Sago vừa vặn 6 người. Về phần Hồ gái, cô nạn trực tiếp bỏ quyền, ngoài ra cả Nụ Hỷ Rồ Xi, si, ha ha, có gian cùng quả du mị ạ cả có tại, cô nạn không cảm thấy cả Nụ Hỷ Rồ Xi sẽ đi góp náo nhiệt này. Mà sự thật tự nhiên cũng là chuyện như thế. Người tiểu bất điểm này, ngược thật cơ trí. Cầm lên một vết tiền đồng, xét mạ phụ rô biểu thị tán thành cái này hình phạt. Thỉnh thoảng dùng một chút phương pháp cũ cũng là không sai. Nói lấy, Hạ quê A Sago cũng lấy đi một viên tiền đồng. Cũng chỉ có như vậy rồi. Mọi người đều là cầm đi một viên. Như thế, chỉ có ném bảy cho người đâu? liền có thể tỏa xe đi xem cầu treo tình trạng. Một hạt Dư mì cho ra đề nghị của mình. Mọi người cũng không có ý kiến. keng. Sáu người đều là đem trong tay mình tiền đồng đi lên ném đi, hạ xuống thời điểm đem tiền đồng đắp lên bàn tay lên. Xem ra có thể đi chỉ 50 quota, mọ gì tiên sinh cùng một lão đệ. Nói chuyện chính là xèn mạ phu rồ. Cô gọ rồ, ngươi phải cẩn thận a. Tô Kỳ Hoa Mỹ không yên lòng đối với mọ gì cô gọ rồ dặn dò. Ừm. Mọ gì cô gọ rồ bình tĩnh gật một cái, trong lòng quả thật thở phào nhẹ nhõm, cuộc có thể cách Tô Kỳ Hoa Mỹ nguyên niệm. Hắn đáng sợ đối phương nói chút gì để cho mình lộ hãm. Cái đó là, chiếc xe kia sẽ không phải là. Hướng bốn phía nhìn một cái, cô nạn phát hiện một chiếc xe khả nghi chiếc, liền dừng ở sân sau cách đó không xa trên đường. "Tốt rồi, chúng ta liền đến trong phòng chờ tin tức đi." Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sĩ vào lúc này lên tiếng để cho những người còn lại đi theo chính mình đi. "Đi rồi, còn chờ cái gì?" Soda Úy Cụ Mị hướng về phía sau lưng mấy người nói. "Được, mọi người cũng không cự tuyệt, tiếp tiếp, với nhau phân công." Chương 908, chết lại một người. 24. Rất nhanh, tại đám người Cạ Nũ Dỗ Sĩ trở lại biệt thự thời điểm, Một hạt phụ Mỹ ba người mở ra hầu gái xe hướng về cầu bên kia lái đi chờ đến không sai biệt lắm địa phương thời điểm mọiị cổ gọ dộ cùng một hạt phụ Mỹ xuống xe đi tới cầu phía trước kiểm tra không khỏi có chút kinh ngạc cái này thật đúng là là nổ rất hoàn toàn a toàn này cầu treo cơ hội là hoàn toàn cái xuống sen mã đại tỷ làm phiền người đem đèn lớn đổi thành gần con đèn ta muốn nhìn nhìn bên chân tình trạng than thở mấy câu một hạt phụ Mỹ liền hướng về sau lưng đang ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi sen mạ phụô không thành vấn đề gần con đèn gần quan đèn ở đâu A Sết Mạ phụ rồ ở đó mơ mơ màng màng làm lên, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng khác thường. Hung thủ nhất định còn sẽ có hành động. Ngôi Sở̉m ở cầu bên quan sát cầu tình trạng mọ Dĩ cổ gọ rồ biểu tình nồng đậm, suy đoán sự tình sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Đúng vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Một hạt phụ mị khẳng định ý tưởng mọ gì cổ gọ rồ. Ẩm. Trong lúc mọ gì cổ gọ rồ nói chuyện với một hạt phụ mị gian, tựa hồ là muốn ấn chứng ý tưởng hai người. Chỉ nghe phía sau tiếng nổ vang lên, xe bị nổ ra tia lửa, kéo theo xe đi phía trước mợ, cũng còn khá mọ Dĩ cổ gọ rồ cùng một Hà phụ mị tránh kịp thời. không có bị sông thẳng xe cho mang xuống vết đá. Ngàn, sen mạn nữ sĩ? Nhìn lấy xe rơi xuống, mọi dị cổ gọ rồ nhất thời hô to lên tiếng, hiển nhiên là không ngờ rằng cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn. Ở một bên gào thét mọi dị cổ gọ rồ không có chú ý tới chính là, trên mặt một hạt dự phụ mị nhiều lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì? Người nói sen mạn nữ sĩ chết? Nghe được trở về một hạt dự phụ mị báo cho biết tin tức, soda ủy cụ mị con người đột nhiên co dù lại, mọi người tất cả đều là rối lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, chỉ sợ là nàng chuyển đổi đèn lớn thời điểm, đúng lúc phải hung thủ lắp đặt tạc đạn đi. hạ phủ Mỹ cho ra chính mình một chút suy đoán nhưng là cũng không có nói ra cho nên ý tưởng làm sao biết chứ mọi người nhất thời có chút không hiểu cái đó cái gọi là biệt thự chủ nhân mặc kệ là cái hay là người khác không phải là hẳn là để cho nhóm người mình tra bảo tại sao làm sao bây giờ nhìn lại là nghị trăm phương ngắn kế đang giết người ta chúng ta không thể ở nơi này ngồi chờ chết tòa này trong biệt quán trừ chúng ta có phải hay không là còn do người khác đây vẫn là phân tán ra tới tìm xem một chút tương đối tốt mọi gì cụ gọ rồi cho ra đề nghị của mình nói như thế ta xem chúng ta liền cái này bà cái nương tử quân tạo thành một đội tốt rồi Hai tay bao bọc ở trước ngực, nhìn hầu gái một chút cùng tổ kỳ Hoa mì. Soda ý củ Mỹ thản nhiên nói muốn đi nhà vệ sinh cũng thuận lợi một chút. Về phần quả du Mỹ ạ cả cỏ cùng gian, nhìn bộ dạng như vậy liền biết hai người nhất định là muốn đi theo cả nũ Hiyoshi, Soda ý củ Mỹ rõ ràng bản thân nói cũng là tự chốt nhục nhã. Alo, trước tiên ta hỏi người a, cái đó tóc nâu xích mắt tiểu ca đi nơi nào? Không có phát hiện bóng người của Hạ Quê Asaguz, trên mặt một giả Hạ phụ mang theo nụ cười đặt câu hỏi. Ta nghĩ, đại khái là đi đốt hắn mang tới cái con kia diều hâu ăn cái gì đi. Kinoki Hạ Dĩm thản nhiên nói. Thấy Kinoki Hạ Dĩm nói như vậy, Một hạ dự phụ mị cũng không ở đặt câu hỏi, sự tình đến bước này, mọi người cũng là không ngại điều tra nhìn một chút. Cô nạn, một hạt dự phụ mị cùng bọn dì cổ gọ rồ còn có kín đắc ký kí hạ dìm 4 người tới lầu 2 trong đó một căn phòng, bật đèn điện. Nhìn thấy trong phòng trang trí, một hạt dự phụ mị chê gẹo nói không nghĩ tới còn có loại này thời thượng đồ chơi, không tệ lắm. Bộ này Dương Cầm biên giới, gần đây thật giống như lại bị cái gì lôi kéo vết thương. Túi người xuống, bọn dì cổ gọ rồ nhìn lấy Dương Cầm lên nhỏ bé vết tích, làm ra bước đầu phán đoán, lấy kinh nghiệm của hắn những thứ này vẫn là nhìn ra. Ta muốn cái này chỉ sợ là Diều Hâu lưu lại vết qua đi. Mộ Trạch Phú Mỹ nghe vậy góp nhìn lên nhìn, sau đó khóe mỉm cười có thể thấy cái đó tiểu ca đã đến căn phòng này tới thăm rồi. Các ngươi nhìn, bộ này dương cầm trên bàn phím thật giống như gấp thứ gì ư? Cô nạn đưa tay chỉ một cái dương cầm lên một cái phương hướng. Lấy được cô nạn nhắc nhở, Kiniki Hạ Dĩm cầm giấy lên cái quan sát. Mọi gì cô gọ dầu cũng là buồn chán tiến tới, nhìn thấy nội dung phía trên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, suy đoán nói chẳng lẽ, đây là tên kia hung thủ nói tới tàng bảo vị trí sao? Ta không hiểu, tại sao phải tại thổ trên giấy viết tấm phép chưa đâu? Kiniki Hạ Dĩm nghi ngờ sở sở cảm của mình. Ngay vậy, cô nạn mắt sáng lên nói có lẽ, đây là tại không có máy phổ tỏ cổ tỷ thời đại, do người nào đại lượng ấn chế tấm này dòng chữ, vì mục đích nào đó, đại lượng hướng ra phía ngoài tản ra duy cơ. Nói lấy, cô nạn còn quan sát một chút xung quanh. Nói như vậy, hung thủ nhắc tới cái kia lên 40 năm trước phát sinh tại đây tòa trong biệt quan tham án, còn có bắt trước năm đó ngọn cỏ giấu bảo địa điểm cái đó ám hiệu, đều là do đợi điều tra chứng sự thật. Miệng miệng lên một vết đường cong, một hạt dự phụ mị mơ hổ có một chút suy đoán. Bởi vì thân thể thấp nhỏ duy cô nạn liếc mắt liền thấy được thà ở dưới đáy dương cầm thú khí, mắt sáng lên, cố ý dùng giọng nghi ngờ thật kỳ quái Bộ này Dương cầm làm sao sẽ ở mức đây? Thật giống như thật có có chuyện như vậy. Nghe được lời của cô nạn, một hạt dự phụ mỹ lập tức ngồi chồm hổm xuống 390, sau một khắc, ánh mắt của hắn đông lại một cái, cũng phát hiện phun ra khí đạo. Đây là vị tiểu thư kia hình quang phản ứng dịch. Như thế, nàng cũng đã đến gian phòng này rồi. Mọ Dị gõ rồ nháy mắt một cái, ta nói trộm dâu nhỏ, người đi đem đèn tắt đi đi, đi nhanh a. Liết mắt một cái, ngược lại không phải nói chính mình, cụ Dụ bà chỉ cả đỡ lấy dáng ngoài của Mọ Dị gõ rồ gật một cái nói ồ. Nói lấy, Mọ Dị gõ rồ liền đi đến một bên. nhưng ở tắt đi đèn trong ngáy mắt, bốn người cái tất cả giật mình. Cùng lúc đó, đi nhà vệ sinh xong đi ra, không thấy hầu gái, gian tổ Kỳ Oa Mỹ hỏi tiểu thư Aki đây. Nàng nói nàng nghĩ đợi tại phòng vệ sinh bên ngoài hành lang chờ chúng ta, ngươi đi xem một chút được không? Soda ủy cũ Mỹ hỏi. Ồ, tốt. Tokiwa Mỹ ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu thư Aki, đi ra bên ngoài, nhìn thấy ở trên hành lang quỳ xuống hầu gái, thông minh chút ít kinh hô thành tiếng. Nhưng là sau một khắc, không đợi nàng nói cái gì, miệng của nàng liền bị người từ phía sau che, thoáng cái liền hôn mê đi. chương 909, bắt đầu thám tử sát hại. 34. Không nghĩ tới Dương cầm lên lại lưu lại vết thư, chuyện này quả nhiên không đơn thuần, 40 năm trước thảm án nhất định còn có nội tình. Trên lầu, quan sát trong tay phát hiện, mọi gì cổ gọ rồ không khỏi sắc mặt có chút nặng nghề. Cuối cùng Vương Bài chẳng lẽ là? Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, một hạt Dự phụ trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Ở trên lầu bốn người đều làm ra đoán thời điểm. Bên kia, Càn Vũ Hy Dỗ Xí mang theo gian cùng quả Du mị ạ cạ ở quán máy theo dõi xuống rời đi biệt thự, nhưng ngay sau đó, ba người lại từ bí ẩn một bên xuất hiện, bắt đầu ở trong biệt quán tìm kiếm. Cả nụ hỉ rồ rỉ đã ở trên người ổ ghệ mỉ sủ cũ rèn lấy được mình muốn, tiếp đó, hắn liền cần trước đi tìm tìm thứ khác, cái đó thứ trong miệng quạ dù mì ạ ca cò. Mà vào lúc này, chỗ hành lang, chỗ tổ kỳ hoa mĩ hôn mê, lấy súng lục ra chỉ soda y ku mi, hạ quệ ạ sạ cô dữ lạnh lùng, cười nói ha ha ha, ta liền biết, quả nhiên là người dự trò. Một chiếc cài đặt liệu đạn xe, hung thủ tự nhiên không có khả năng sẽ ngốc đến ngồi lên mạo hiểm đúng không, cho nên tên hung thủ này dĩ nhiên là không có ngồi lên xe ở lại trong biệt quán. Cũng chính là ta với ngươi, Kin kị hạ còn có tổ kỳ hoa mĩ tiểu thư cùng cái kia vị bên trong hầu gái một người nào đó. Ta nói, vị tiểu ca này, ngươi mang đồ tốt giống như quá nguy hiểm đi." Quay đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, Soda Ikumi trêu ghẹo nói, "Thật ra thì cây súng này đã sớm bị người thả tại dưới gối trong phòng của ta, ta muốn 8 phần 10 là hung thủ nghĩ tại sao chuyện này để cho ta cong lên cái này giết người oan ức đi." Trên mặt của Hạ Quệ A Sạ Guzu lộ ra một vẻ tự tin. "Ý nghĩ của ta lại cùng ngươi không hẹn mà hợp, ta suy luận đúng lúc cùng ngươi giống nhau như lúc, ha ha ha." Giả Trang đưa tay giơ lên, chẳng qua là Hạ Quệ A Sạ Guzu không có chú ý tới chính là, trong bàn tay của Soda Ikumi, cũng có một thanh Sau một khắc, một đạo trọng hợp tiếng súng vang lên. "Vảnh, là tiếng súng a? Là từ trung ương tháp truyền tới đấy." Vẫn còn đang tụi kiểm tra những phòng khác đám người mò gì cổ gõ rồ, nghe được tiếng súng trong máy mắt, đều là chạy lên lầu. Nhìn lấy ngã trong vũng máu Hạ Quệ ạ Sagu, một hạ phụ mi liền vội vàng ôm hắn lên, nhìn một chút nơi ngực của Hạ Quệ ạ Sagu, thở dài nói không cứu, trái tim của hắn bị người dùng thương bắn thủng. "Đáng ghét, cầu thang. Có người ở trong thang lầu." Nhìn thấy một cái chạy trốn âm thanh ảnh, mò gì cụ gõ rồ mắt sáng lên chính là xoay người chạy lên lầu. Không biết chạy bao lâu Mọi rỉ cổ gọ rồ bị cái thanh niên này cho dẫn tới một căn phòng, đánh muôn phòng, hắn phát hiện lại có đài máy vi tính, thầm nghĩ đến trước người máy lời từng nói qua. Hung thủ từng nói biết dấu bảo địa điểm, liền có thể đến chỗ này tới. Soda tiểu thư, Là mọi rỉ cổ gọ rồ quan sát cái căn phòng này thời điểm, lại phát hiện Soda Umi đã ngộ hại, ngã trên đất, chết không nhắm mắt. Vào lúc này, đám người một hạt phụ Umi cũng là lững thững tới chậm. Cửa bị từng làm đặc thù thiết kế, từ trong nhà chuyển động liền sẽ toát ra một cây châm. Phạm Lạp đem dấu bảo địa điểm truyền vào nói trong máy vi tính người, nghi phòng thời điểm, nắm chặt ở chốt cửa liền sẽ vì vậy đột phát thân vong. Phía sau chạy đến một hạt sĩ phụ Mỹ đang vặn vẹo lại chốt cửa sau, liền rõ ràng cơ quan này mấu chốt. Nhưng là, tên hung thủ này rốt cuộc ở địa phương nào? Mọ Dị cổ gọ dầu nghi ngờ hỏi. Nhưng mà lúc này đây, trả lời Mọ Dị cổ gọ dầu chính là tay một hạt sĩ phụ thương, hắn trực tiếp lấy súng lục ra nhắm ngay Mọ Dị cổ gọ dầu, nói ngươi không cần phải giả bộ đâu, mấy cái này bấy giờ, nếu như là nàng bày, nàng sẽ không bị chúng thế, nữ nhân ngươi cùng hầu gái lại đang tại phòng vệ sinh bên ngoài bị người mê hồn mê. Nếu như nói tiếng kia súng vang lên chỉ là một cái nguy trang, có thể người giết người cũng chỉ có hai người chúng ta. Vê phần ký đệ ký hạ dìm. Hắn cùng tên tiểu quỷ kia ở chung một chỗ, không có khả năng hành hung. Sự tình nếu không phải là ta làm, vậy cũng chỉ có người rồi. 3. Bất quá Mọ Dĩ cổ gọ rồ cơ hội nói chuyện, một hạt Phu mì trực tiếp liền bắt cỏ, đem viên đạn đánh về phía mỏ Dĩ cổ gọ rồ. Đột nhiên chúng thương, Mọ Dĩ cổ gọ rồ một mặt hoảng sợ nhìn lấy một hạt Phu mì, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, cuối cùng, thân thể của hắn cũng là không nhịn được, chậm rãi chân nhăn rơi ở trên mặt đất. Hừ, ngươi không thể trách ta hoài nghi ngươi, cái này tất cả đều là ý trời khó tránh. Lấy ra một điếu thuốc lá, rút, hung hăng hít một hơi. Một Hazurefu mỹ phun một hơi khói, nói ngủ say cổ gọ rồ. Nhưng vào lúc này, Kinoki Hạ Dịm đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, nhếch miệng lên một vết tàn nhẫn đường cong. A, làm sao có thể? Một hạt Hazurefu mì thống khổ che lấy cổ, ngã trên đất. Haha, ha, ta nhưng là hạ độc, quả nhiên, an bài điều này chính là ngươi sao? Kinoki Hạ Dịm xuất hiện nhàn nhạt nói ta đã sớm xem thấu hết thảy, Soda ủy cù mỹ giết Hạ Quệ A Saguz, đó là bởi vì Hạ Quệ A Saguz muốn giết nàng, mà hết thảy này đều là ngươi thiết kế. Ngươi tính toán kỹ hết thảy các thứ này, tại thời điểm chốt lưu ta lại cùng cô nạn dự định sau đó mới xử lý. chính mình trách là mang theo chú mọ gì đi phát hiện tình huống, để cho sau để cho mỏ gì cổ gỏ rồ truy lùng soda ủy cụ mị. Soda ủy cụ mị tự nhận mình biết rồi hết thảy, tự nhiên sẽ tới gian phòng này, để cho sau bị ngươi thiết kế xong cơ quan chết chết. Cuối cùng, ngươi chỉ cần giết bác mọ gì là được, nhưng là ngươi không nghĩ tới chính là còn có ta. Nói đến đây, trên mặt của Kĩ Na Ký Hạ Dĩ mang theo một tia kiêu ngạo, nhưng sau một khắc, một hạt dự phụ mị lại bỗng nhiên mở mắt, lần nữa bộc khởi. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tiếng súng vang lên, không có có ngoại viên đạn trúng lực Kĩ Na Ký Hạ Dĩ Trong lúc nhất thời, tươi mới máu nhuộm đỏ bộ ngực của Kinaki Hazim. Mà sự thật này, một Hà tộc phụ mỹ mới nhắm hai mắt lại muốn ta chết, các ngươi đều phải buổi chôn cất. Cản Vũ Hy Dỗ Xĩ nhíu sạn, đây là cái tình huống gì ạ? Nghe được trong biệt quán thỉnh thoảng chuyển ra tiếng súng, Giang Nghi ngờ đưa ngón tay ra ở trên cánh tay của Cản Vũ Hy Dỗ Xĩ gật một cái. Đây là đang so thi đấu kỹ thuật diễn xuất của ai tốt hơn đây? Hướng về gian khẽ mỉm cười, Cản Vũ Hy Dỗ Xĩ lãnh đạm bình tĩnh nói trấn mà nói, chờ một chút thì sẽ biết. Căn cứ điều tra của ta, những vật kia hẳn là ngay tại nhà. Chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta liền đi chờ lấy. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ ạ, cả có nói là thứ gì? Chương 910, sắp diễn ra suy luận tú 44. Ta tìm tới như vậy nhiều thám tử, thậm chí còn có kiểm soát trưởng chính mình không mời mà tới, có thể sự thật vẫn là không dài được sao? Tại trong một gian mật thất, thông qua máy theo dõi mật thiết chú ý trong biệt quán những thứ kia thám tử nhất cử nhất động người nào đó không khỏi lấy tay đỡ một cái cái trán, trong mắt tràn đầy thất vọng. Về phần rời đi cả nụ hỉ rổ xì ba người, người này thật cũng không suy nghĩ đi giết, ngược lại nàng vốn là cũng không nghĩ tới sẽ có mấy người kia xuất hiện, liền làm chưa từng xuất hiện tốt rồi. cạn đủ hỉ rồ sỉ như vậy đại danh đại đỉnh kiểm soát trưởng, nàng có nắm chắc hay không đối phó đối với người quá minh mắt rồi. Đang lúc này, đột nhiên, người này màn ảnh trước mặt lên, hình ảnh tối sầm lại, đó lấy, một bên màn hình máy vi tính trong lại đột nhiên nhiều hơn mấy dòng chữ. Làm sao sẽ? Video dễ có đờ hình ảnh làm sao sẽ? Cái gì? Có người ở chuyển vào máy vi tính? Rốt cuộc là ai? Bảo tang ám hiệu ta đã giải mở, bất quá ta muốn chính miệng nói cho ngươi biết, mọi người bây giờ liền đến phòng tới, ta là người thứ 88 từ là vậy. Đọc lên trong máy vi tính chữ, cái này trong lòng người cả kinh. Cái này Cái này làm sao có thể chứ? Bóng đen không thể tin nhìn lấy trước máy vi tính cái này mấy dòng chữ, cuối cùng khống chê 853 chính mình nội tâm kinh ngạc, một cái đi nhanh liền từ ám cắt trong nhẹ xuống, chạy xuống lầu dưới. Ma Mua Só xí chỗ, nhìn thấy bóng người xuất hiện sau đó rời đi, Cản Vũ Hy Dỗ xỉ nhếch miệng lên một vết đường cong mang theo gian cùng quả dù mi ạ ca có tiến vào cái này hai lớp. Cản Vũ Hy Dỗ xỉ, người kia, ba ba không phải nói đã chết rồi sao? Làm sao? Mãi đến lên gắt xếp, gian mới phản ứng qua tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cản Ngay vậy, Cạn Nụ ra hiệu quả dù mị ạ ca có giúp cho ra giải thích, chính mình chính là tìm kiếm. Đầu tiên là trong máy vi tính tài liệu. Dung đỉnh cấp hacker kỹ thuật phá giải tất cả, Cạn Nụ phát hiện cũng không có cái gì đáng đến để ý. Như thế, Cạn Nụ Hỉ Rồ lại bắt đầu ở nơi này trong tầng lầu tìm kiếm, cuối cùng thiên đế chi nhãn hào quang lấp lánh mà ra, phong tỏa ở trên một cục gạch. Mà lúc này, bên kia, quần áo đen vừa đi, còn vừa ở đó không thể tin nói, không có khả năng ta tìm đến thám tử hẳn là đều đã chết rồi, coi như là kiến đặc ký hạ dịểm cái này thứ 7 người cũng đã chết, làm sao còn sẽ có người thứ 8 thám tử? Rốt cuộc là ai ai sẽ có loại khả năng này không cách nào át chế nghi ngờ trong lòng cái này làm cho đẩy ra phòng ngă cửa chính mà đang ở phòng ngăn cửa chính bị mở ra trong nháy mắt tiếng của cô nạn chuyển vào trong thai của nàng thông thường mà nói sẽ ở trên xe lắp đặt liệu đạn người đâu trừ tự sát cái mục đích này bên ngoài thì sẽ không nốc đến tự tìm đường chết nhưng là cũng có ngoại lệ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng nổ tung chế tạo chính mình bị nổ chết chướng nhắn pháp ta nói không sai chứ sẽạ tham thử nói lấy ánh mắtỗ nạn nhìn về phía cánh cửa mà cánh cửa xuất hiện chính là tất cảám tử trong thứ hai của mình cái đó chết ở xe hơi bạo phá trong thân ảnh Thấy người tới quả nhiên là Senma Fuzo, mặc kệ biểu tình hoàng sợ của nàng, cô nạn nhạt nhạt nói đúng, thật ra thì đang nổ trước một giây đồng hồ, ngươi cũng đã trốn ra chiếc xe kia. Ngươi đầu tiên nút ở trong bụi cỏ, xác định xe tại nổ hoàn toàn lọt vào vách đá mới lại len lén gây trở lại biệt tự, sau đó lợi dụng nhà này trong biệt quán lắp đặt đến giọt nước cũng không lọt video dễ có đơ, giám thị mấy người chúng ta đang làm gì. Nói cái gì à, ta chỉ là vừa tốt đang nổ trước phát hiện quả bom, cho nên mới tránh được nổ chết vật mệnh. Nghe được lời của cô nạn bất luận như thế nào Tiên mụ phụ rồ tự nhiên đều sẽ không thừa nhận, lúc này liền lên tiếng phủ nhận nói ta mới mới vừa đi tới nhà này biệt thự, lại nói, ở trên cao xe trước, chúng ta rõ ràng chính là ném tiền đồng tới quyết định do ai lên trước xe a. Nói lấy, trong mắt của tiên mụ phụ rồ thoáng qua một tia tinh mang, vì vậy chọn người phương thức, chính là trước mặt tên tiểu quỷ này, cũng chính là cô nạn đề nghị, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này do đối phương nói lên phương pháp, nàng lại là trước thời hạn trả trước hơn nữa ăn gian. Đáng tiếc, cô nạn không chỉ là cô nạn, càng là Cửu Đỏ Sicilya, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vết đường cong, nhàn nhạt nói không đúng, thật ra thì ném tiền đồng trước Ngươi cũng đã quyết định ngươi muốn lên xe. Ngươi tại ngay từ đầu liền đem tiền xu chính diện hướng lên trên, thả tại tay trái trên mu bàn tay, sau đó lại đàng tại tiền đồng lên lấy tay phải mà khắc cầm một cái tiền đồng làm dáng một chút, cái viên này tiền đồng đạn hướng không chung sau, ngươi cứ mặc cho nó rơi rơi xuống mặt đất, lúc này chỉ cần đem trên mu bàn tay tiền đồng đẩy ra, ném mấy lần kết quả cũng giống nhau. Nếu ngươi có thể lấy tiền đồng khảo sát ổ ghệ mỹ tiên sinh hồng trà có hay không hạ độc, cần dùng nó tới di hoa tiếp mục dĩ nhiên là lại thuận lợi bất quá. Nói lấy, cô nạn còn ý vị sâu xa nói thượng đế bỏ qua không để ý ảnh. Thấy cổ nạn thật sự đoán được thủ pháp của mình, mà đối phương chẳng qua là một đứa bé, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, trên trán hơi hơi có suất mồ hôi lạnh ra, xén mạ phủ rồ mặt ngoài duy trì cái này tỉnh táo nói chẳng lẽ nói ngươi cho là làm chủ trận này bữa ăn sẽ mưu sát ổ ghệ mỹ tiên sinh hung thủ chính là ta rồi hả? Vậy nguyên ngược lại là giải thích một chút, ta ở trong phòng ngăn này rốt cuộc là dùng phương pháp gì để cho lớn hơn uống tình chỗ giáp, làm sao có thể chuẩn xác như vậy nắm giữ ở mỗi cái tiến hành thời gian đây. Hắn liếc kia hồng bên trong nếu không có hạ độc, ta cùng chỗ ngồi của hắn trong lúc đó lại ngồi một cái mọ gì tiên sinh, lại nói vị trí hôm nay Rõ ràng chính là ta tất cả mọi người vùng quyền sau quyết định. Cái vấn đề này là sen mạ phụ rồ lá bài tẩy cuối cùng, bởi vì nàng vì thời khắc này nưu đổ thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa lợi dụng phương pháp kia, vẫn là người chết nói lên, loại chuyện này căn bản cũng sẽ không có sơ hở, lên đường chính ổ ghệ mỹ sử cụ rèn sống lại nói ra chân tướng. Nghĩ tới đây, sen mạ phụ rồ lần nữa khôi phục sức lực. Phải biết, đây chính là một cái đồng thời bấy dập, người bình thường xem thấu thứ nhất, lại chỉ sẽ càng thêm mơ hồ. Chính là vị kia kiểm soát trưởng cả Hizoshi, nàng đều có tự tin lựa gạt được. Nhưng sự thật thật sự là như vậy phải không? Câu trả lời rất hiển nhiên là phủ định. Chỉ nghe lúc này cả Kanda Hiroshi âm thanh bỗng nhiên theo sau lưng của Senma Fujio truyền tới. Ngươi nói chút cho vật kia a, ta sớm liền phát hiện, khi đó ta quả thật nghi ngờ một cái, nhưng đang nghĩ đến một cái khả năng nào đó sau, lập tức liền hiểu rõ ra. Thủ đoạn của ngươi cam mình, thậm chí tính toán chúng ta cẩn thận, có thể tại trước mặt trận tướng, hết thảy vô dụng. Nói lấy, Kanda Hiroshi mang theo hai nữ nhân của mình, đi tới trước mặt của Senma Fujio. Chương 911, ảnh chụp của Kaga Suma Zennya. 14. Kiểm soát trưởng Kanda không phải đi rồi sao? Nhìn lấy Cản Nụ Hỉ Dụ Sở cùng gian hai người xuất hiện, xét mạo phụ rồ thần sắc biến đổi, nhưng sau đó lại che giấu đi tâm tình của mình hỏi kiểm soát trưởng Cản Nụ Hỉ Dụ Si, lời của ngươi nói là có ý gì? Ta không hiểu. Ngươi không hiểu? Nhếch miệng lên một vết đường cong, Cản Nụ Hỉ Dụ Sở tại trong ánh mắt ngạc nhiên của cô nạn đi tới bên cạnh của hắn, sau đó dùng mang theo một lần cái bao tay tay cầm lên trên bàn ăn một cái ly, nhàn nhạt nói thật ra thì, Hồ ghệ mỹ sử Cù Dẹn, cùng chỗ ngồi căn bản là không có quan hệ. Bởi vì ngươi đã sơm trước đó tại mọi người chúng ta ly lên toa lên tình chua giáp chất thuốc, mà địa phương chính là tại ly trà cùng đem dây xích tay nhận nửa phần trên. Nói lấy, Cát Nụ Hỉ Rổ đưa tay tại ly trà tay liên tiếp vị trí lao chùi một chút. Làm xong những thứ này, Cát Nụ Hỉ Rổ lần nữa nói ngươi sở dĩ làm như thế, chẳng qua chỉ là lợi dụng người nào đó thói quen, giết chết người nào đó mà thôi. Trước, ta đã phát hiện, ô ghệ mỹ sự cụ rèn tại uống trà thời điểm, tay phải ngón cái sẽ thói quen sẽ tính chất tiếp xúc những chỗ này, mà hắn lại thói quen đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm theo bản năng cắn chính mình móng ngón tay cái. Ta nhớ rõ, hắn hôm nay cắn ngón tay thời điểm đúng lúc là tại ngươi biến âm sau ghi xuống cái kia quyển băng ghi âm phát biểu dấu bảo địa điểm sau. Ngay vậy, xén mạ phụ rồ lập tức hỏi cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Khinh thường cười một tiếng, Cát Đỗ Hỉ rồ sĩ tiếp tục suy luận nói tại sao khi ổ ghệ mỹ sử cụ rẹn chết ta liền thấy rõ rồi, ngươi nhất định là dặn dò hầu gái để cho nàng đang thả băng ghi âm trước đem hồng trà bưng ra mà nói, hắn nghe được cảm hiệu tự nhiên sẽ suy nghĩ, bởi như vậy cũng chỉ có sẽ cắn ngon cái hắn đều nghe theo ngươi kế hoạch thời gian hoàn thành ngươi kế hoạch giết người rồi. Hết thảy các thứ này hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Nhưng khi thời điểm mọi người vì lý do cẩn thận, không phải là đều từng dùng khăn ăn đem chén đĩa đều sát qua một lần sao? Sen Mạ Phụ nói ra chính mình đắc ý nhất một chút. Nhưng Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ cũng rất là bình tĩnh vỗ tay một cái nói ngươi nói rất đúng, tổ hệ mỹ sử cổ rèn bất kể như thế nào, cũng là tại toàn bộ đảo quốc đều đại danh đại đỉnh thám tử lừng danh, tại chúng ta đều đang làm điều này thời điểm, sẽ không có chú ý tới điểm này xác thực khinh thường. Làm ngược lại nghĩ, cái này lại rất bình thường. Ngươi cái này là có ý gì? Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sĩ, Sen Mạ Phụ con người đột nhiên một chiếc, nàng cảm giác Cạ cả Nụ Hỉ Dỗ Sĩ thật sự cái gì? không nói gì thêm, hắn một bên quả dụn có giúp hắn mở miệng nói Hỉ ý tứ. Nếu như ổ gẻ mỹ sự cũ rèn người này giống như ngươi, là cái này tham dự chuẩn bị người mà nói, cũng chính là các ngươi là hợp tác, hết thể liền nói thông rồi. Ổ gẻ mỹ sự cũ rèn coi như là cái này tụ hợp người đề xuất, tự cho là đúng người điều khiển, tự nhiên vô lòng cảnh giác, cũng đã sẽ tin chắc mục tiêu của ngươi không có khả năng ở trên người hắn, điều này cũng làm cho khó trách hắn sẽ khinh thường. Ngươi. Sen mạ phủ rồ cả kinh, nàng thật đúng là không nghĩ tới cả Nụ Hỉ Joji lại thật sự biết, nuốt nước miếng một cái, nàng không nhịn được hỏi kiểm soát trưởng Ca si, không biết ngươi lúc nào hoài nghi bắt đầu hoài nghi ta. Thật ra thì Ngay từ lúc tiểu thư Hạ Kỳ nói nàng sáng sớm đến biệt thự cũng đã nhìn thấy chiếc kêu Benz đậu xe ở trên bãi đầu xe thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi. Nhếch miệng lên một vết đường cong, Càn Nụ Hỉ Dỗ Si bình tĩnh làm suy luận nếu muốn ở như vậy vắng vẻ trên núi đặt một chiếc Benz xe con, ắt phải yêu cầu một cái lái xe tới người, còn có một cái mở khác một chiếc xe tới đón nàng xuống núi cùng nàng đồng thời đồng loại nhân tài có thể có thể làm được. Cho nên nói, ngươi sở dĩ cô y ở trên đường chờ đợi ngồi thám tử mọ gì trên xe núi, vì chính là để cho hắn hiểu ngươi đối với thuốc lá phản ứng, như vậy thứ nhất liền có thể ở trong phòng ngăn đơn độc, độc ổ ghẻ mỹ tiên sinh một người. Ừm, những thứ này Ta đều đã tại cô nàng bên này hỏi qua rồi, là hắn nói cho ta biết." Thần Ân cô nạn nhất thời gật đầu, nhưng trong mắt ẩn tàng không biết ánh sáng, bởi vì nói đến thuốc lá, hắn bỗng nhiên kiên định trong lòng một cái nào đó suy đoán. Cạn ủ hỉ rồ xỉ lúc này cũng vừa nói ra cụ rổ bạ chỉ cả sự tình, bởi vì hắn cũng không muốn để cho cô nàng này bại lộ qua sớm, nếu không, sau đó cô nàng này chạy không thoát coi như không dễ chơi, dù sao, hiện trường như vậy nhiều thám tử lường danh cũng không phải là giả. Theo bọn họ đều rất là ăn ý bắt đầu biểu diễn liền nhìn ra, những người này, mặc dù so sánh lại bất quá chính mình nhưng cũng đều không phải là đèn đá cặn dầu. Mắt sáng lên, Kanae Hiyori nói chuyện tình thế dừng một chút, tiếp tục nói. Bất luận kẻ nào ở trên tay dính tình chua giáp thời điểm, bắt thuốc lá lại thả vào trong miệng mà nói, liền chớ nghị sống rồi. Ngươi sẽ chọn ỷ xí hạ dạ ạ kỳ tiểu thư làm hồ gái, cũng là biết nàng có cắn móng tay động tác nhỏ, cái này lý, đều là ngươi xuyên thấu qua trong phòng video dễ cột được đờ biết, bởi như vậy ngươi liền có thể lợi dụng giống nhau thủ pháp đưa nàng sát hại. Thật sự là giết người ở vô hình. Cho nên, chuyện này toàn bộ quá trình, chính là ngươi trước đem ổ ghệ mỹ tiên sinh cái này đồng loạt sát hại sau. lại chế tạo ra ngươi bị hung thủ thiết kế sát hại giả tưởng Vì, liền là thông qua chuỗi này tử vong, đối với những khách trinh trong lòng xạ cơ tự tạo thành nhất định áp lực, để cho bọn họ không có cách nào chỉ có thể bắt đầu giải thích ám hiệu, mà khi bọn hắn chốc lát phát hiện bảo tàng vị trí, ngươi liền có thể đem mọi người cùng nhau diệt khẩu. Giống như 40 năm trước, Cạ Dạ Sủ Mạ Dẹn Ni ạ cái đó đại phú hào từng lần qua. Nói Cạ Dạ Sủ Mạ Dẹn Ni ạ, khoe miệng cả nụ hỉ rồ xỉ gợi lên một vết đường cong, bởi vì ở cái đó trong lầu các, hắn thật sự có ngoại ý muốn vào được. Đó là một tấm cũ ký hình cũ, bị đặt ở một cái viên đá bên trong, viên đá mở ra Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ thấy được một tấm hình, một tấm cả nhà chiếu. Nếu là Cạ Nụ Hỉ Dỗ Sỉ không có tính sai lời, ảnh chụp đó, trong đó có một người, chính là Cạ giả Sủ Mạ Dẹn Nỉ A tự mình. Cạ Dạ Sủ Mạ Dẹn Nỉ A sức mạnh không thể không nói thật sự rất lớn, hơn nữa khi đó lại là thập kỷ 90 trong, chụp hình cái gì còn không nhiều, hắn rất thoải mái dúng sức mạnh của mình xóa đi ấn ký của mình. Thế cho nên, hiện tại đảo quốc còn lưu truyền Cạ giả Sủ Mạ Dẹn Nỉ A người này truyền thuyết, lại không có ai biết diện mục thật của hắn đến tột cùng là như thế nào. Mà tấm này ổ vàng ảnh chụp là trắng đen, niên đại xa xưa, lại xuất hiện tại cái này trong biệt quán. Tại tấm hình sau lưng, càng là có nhà cả Dạ Sú Mạ Tô Huy. Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ cảm giác suy đoán của mình sẽ không sai. Chờ trở về công ty, để cho Hỉ Dỗ Kỳ có thể bắt tay giúp điều tra. Chương 912, chân tướng rõ ràng 24. Nói Cạ Dạ Sú Mạ rèn nhị ạ, vậy dĩ nhiên là Cạ Nũ Hỉ Dỗ Sỉ cố ý, hắn là biết Sèn Mạ phụ Dỗ tại sao giết người, thậm chí còn có chút ít cảm ơn hắn, nhưng là một chút không cần thiết, cũng không cần hắn nói. Đổi một cái thoải mái một chút tư chất, hắn tự tay lấy ra một cái túi vật chứng nói thật ra thì cái này ở trên giường cầm phát hiện hết thứ. viết trên cuối cùng ký cái tên, viết chính là Tiễn Mạc Kỳ ở Suke. Người này, ta nếu là đoán không lầm mà nói, cái kia chỉ sợ sẽ là. Thật ra thì đó là tên của cha ta. Tiễn Mạc phủ rồ chậm rãi mở miệng, hiển nhiên là thừa nhận trước Cạ Nũ Hỉ Rồ xỉ hết thảy suy đoán đều là thật. Đến giờ phút này rồi, nàng cũng là không thể không than thở Cạ Nũ Hỉ Rồ xỉ cường đại, lại sáng sớm liền xem thấu hết thảy, nàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một kia nhớ lại chi sắc nói cha ta đi qua là một cái nhà khảo cổ học, 40 năm trước xác thực được mời đến cái này biệt Cái đó năm trăm tuổi đại phú hào, cũng chính là Cạ Dạ mời hắn. Người kia cho ra mời nguyên nhân là bởi vì hắn phát hiện tiền nhân để lại cho hắn tòa này trong biệt quán ẩn tàng một khoảng khả quan bảo tàng, cũng có đầu mối, cho nên hắn liền muốn tại hắn trước khi chết mời khắp mọi mặt người tài giỏi trí sĩ vì hắn đem cái này bảo tàng tìm ra. Cha của ta chỉ là một cái trong số đó. Bởi vì loại công việc này thù lao phi thường mê người, hắn lại đang tại mỗi ngày tin tới trong bổ sung một tờ chi phiếu, ta cùng mẹ ta đều cao hứng không được rồi, ai biết nửa năm sau liền không ở nhận được tin cùng tiền, mà cái đó thuê thằng nhỏ của hắn, cũng chính là cả dạ sụ mạ r Hắn cũng không có nói cho chúng ta biết hướng đi của cha, hắn cũng liền từ nay cùng chúng ta đã mất đi liên lạc. Nghe đến đây, cả nụ hỷ rổ xì mắt sáng lên ngắt lời nói nhưng là nếu như vậy, ngươi lại là làm sao biết điều này đây? Cha của ngươi đều đang mất tích khi đó, hắn còn có thể lưu lại cho ngươi tin tức gì hay sao? Ngay vậy, Senma phụ rổ hướng cả nụ hỷ rổ xì nhìn một cái, cười một tiếng đến thật ra thì cái này cả sự kiện chấn tướng, là tại ta đem cha ta cuối cùng một phòng gửi tới cái kia tờ tín chỉ thả ở dưới ngọn đèn thời điểm mới phát hiện. Lá thư này lên toàn bộ dùng châm cắm đầy động, đích sắc là cha ta dùng châm đâm chữa không sai, nhưng là lá thư này lên nhưng cũng ghi rõ tầm bảo ám hiệu, còn có chữ ta ở ngoài cha rất nhiều học giả đồng thời được mời sự thật. Lá thư này lên, còn rõ ràng viết lên cạ dạ Sú Mạ Dẹn Nỉ ạ bởi vì ngày rối sắp tới, cho nên liền đem những thứ kia còn không có vì hắn tìm tới bảo tàng các học giả tại trong biệt quán từng cái sát hại bạo hành cho ghi xuống. Nói đến đây, trên mặt xẹt mạ phụ rối bỗng nhiên nhiều vẻ khinh thường đến bất quá, liền coi như bọn họ tìm tới bảo tàng cũng giống vậy phải chết. Nhìn ra, cái đó cạ dạ Mạ Dẹn Nỉ tại mời xin bọn họ thời điểm, không có ý định cho bọn họ cơ hội sống sót. "Chuyện này, ngươi nói cho cảnh sát rồi sao?" Kana Nushi Hiroshi mắt sáng lên hỏi, ánh mắt lại ở trên người mạ Senma Fujoro dừng lại, mặc dù câu trả lời hắn biết rồi, nhưng có một số việc vẫn là cần phải tự quan sát tương đối đáng tin. Cô nạn nghe được vấn đề của Kana Nushi Hiroshi, cũng là quang tới ánh mắt tò mò. Nghe được lời của Kana Nushi Hiroshi, Senma Fujoro lắc đầu một cái, thở dài một cái không có, tại ta chú ý tới cái kia phong chấm sách thời điểm, đã là 20 năm sau chuyện rồi, khi đó Ngoài giới tin đồn, gia gia sủ mạ rèn nhị a đã sớm chết rồi, tòa này biệt thự cũng tranh trở trải qua nhiều người tay. Nói đến đây, xét mạ phụ rồ ngữ khí hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nhưng là ta tại hai năm trước, trong lúc vô tình cùng lớn hơn nói tới chuyện này thời điểm, mới bắt đầu cái này chỉnh, cái kế hoạch. Hắn rất nhanh tìm ra tòa này biệt thự vị trí, thái độ phi thường tích cực mở ra tầm bảo hoạt động, nhưng là, cái này ám hiệu cuối cùng vẫn là không có khởi ra, nhưng là hắn vì thu mua tòa này biệt thự, ở bên ngoài mượn một số lớn vay tiền, tại từ đầu đến cuối cũng có đầu mối bên dưới, có một ngày hắn đột nhiên cùng ta, tìm thám tử lừng dành tới tòi ra ám hiệu đi. ngươi nói chính là chú mọ dị bọn họ đi. Cả Nũ Hỉ Dỗ Xi nhàn nhạt nói các ngươi người mời, hắn không chỉ những thứ này chứ. Quả thật không thôi. Gật đầu một cái, Tiên Mụ phụ rồi nhìn cả Nũ hỷ Dỗ Xi một cái nói thật ra thì, khi đó lớn hơn muốn tìm nhất người chính là kiểm soát trưởng Cạ Nũ Hỉ Dỗ Xi, si. khi đó ngươi mở công ty một mực có đang tìm hắn thu mua biệt tự, cho nên hắn buông tha cái ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy ngươi chắc là biết cái gì. Cũng là bởi vì như như lúc ban đầu, hắn mới càng thêm khẩn cấp nghĩ muốn tiến hành chuyện này. Vậy ngươi lý do giết hắn là cái gì? Vì nuốt một mình bảo tàng. Ta nhìn ngươi dường như không phải là như vậy đâu Cản Hủ Hị rồ xỉ nói lấy quan sát cái này Sễn Mạ Phụ Dô, là bởi vì hắn sát tâm. Trên mặt của Sễn Mạ Phụ Dô bỗng nhiên thêm mấy phần thần thánh, nghiêm túc nói cái tên kia tìm tới ta, nói chúng ta lợi dụng siêu trộm kịch danh tiếng hấp dẫn những thứ này thám tử mắc câu, chốc lát biết mời người là tên kia, chúng ta liền có thể thiết lập cuộc kế tiếp liệu mạng run sợ trò chơi. Vì cho những thứ này thám tử làm áp lực, hắn nói chúng ta còn có thể giữa đường thiết kế chế tạo tử vong giả tưởng, nhưng nói đến đây sau, hắn lại nói chúng ta có thể liền người hầu gái đó cũng giết toất rồi, hắn nói người chỉ có tại sống còn thời điểm mới có thể lấy ra cất dấu bản lĩnh thật sự. Sau đó hắn còn dự định đem chọn cọc tội ngã đến trên người kiếp. Nhớ lại kế hoạch của ổ ghệ mì sủ cũ rẹn, Senma Fuzo nói với cả nụ Hizoshi. Vậy, nói như vậy quyết định nữ dòng nhân chọn người ánh mắt đông lại một cái, cả nụ Hizoshi nhìn về phía Senma Fuzo, trong đôi mắt lẽ lên tình quang. Là lớn hơn không sai, hắn khi đó cũng bởi vì thói quen của mình nghĩ tới sát hại hầu gái phương pháp mà cao hứng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình lại sẽ là chết ở thủ pháp giống nhau như lúc xuống. Không sai, hắn khi đó sở dĩ sẽ cắn tay là bởi vì nghe được ta ghi ở một đoạn hắn trước đó không biết chút nào 50 nội dung, mà hắn một lòng cho là tại bữa ăn tối sau liền muốn đem tên kia hầu gái diệt khẩu quan hệ. Tiên mụ phụ rồ trực tiếp thừa nhận hết thảy nói để cho ta cuối cùng cảm thấy muốn giết hắn, là bởi vì hắn cũng sớm đã dự định, chốc lát biết dấu bảo địa điểm, liền đem mọi người giết chết diệt khẩu, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Hắn tại mọi người trong phòng trước đó bày số lục, liền có thể giảm mượn ý đó vì đồng bạn báo thủ, vì ngăn cản hắn cái này bị cả dạ mạ rèn phụ thân ngu độc, để cho ta lần này mời tới thám tử tiếp tục phá giải cái đó hiệu, ta cũng chỉ có nhận tâm giết hắn. Ai biết cùng 40 năm trước ám hiệu chẳng những không có xảy ra, tử vong thảm kịch lại lại trình diễn rồi. Ngay vậy, Kanda Hiyori-san si lại nhàn nhạt nói ngươi sai lầm rồi, trong mắt của ta, cha ngươi năm đó cũng đã đem ám hiệu xảy ra. Chương 913, bảo tàng vị trí 34. Ngươi nói cái gì? Nghe được Kanda Hiyori-san si đích từ lời, xẹt mặt phụ rồi ngẩn ngơ, sau đó không thể tin quay đầu nhìn Kanda Hiyori-san, si, chờ đợi hắn nói tiếp. Khẽ mỉm cười, Kanda Hiyori-san si đứng lên nói tại nói chân tướng cho ngươi trước, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, đó chính là Ogemi Shukuzen ngươi là giết lầm. Cái gì? Giết lầm? Con ngươi sen mạ phủ co dụ co dù lại. Không sai. Gật đầu một cái, Cạn Đỗ Hỉ rồ sỉ tràn đầy tiếc nuối nhìn lấy Sen Mạ Phủ Dụ, có tiếc hận ngự khi nói Ồ ghệ Mỷ sủ cũ rèn bởi vì không chịu nổi hắn vay tiền những người đó trên ép, tiêu trong nhà thân thích đòi nợ vân vân, cộng thêm lần này coi như mời được rất nhiều trợ giúp người cũng là có thất bại cơ hội, sở lấy cuối cùng vẫn là đem biệt thử bán cho ta. Chuyển nhượng giấy tờ, chính tay viết ký tên, thủ lấn, bao gồm chúng ta đối thoại video đều có. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta tại sao trở lại sao? Đó là bởi vì ta đón ghệ Mỷ sủ cũ mời tới cái này tỉ thí một trận, so Chính là người đó tìm được bảo tàng trước đây cũng tính là tròn giấc mộng của hắn cái này Senma phù chỉ cảm thấy chính mình bị sấm xétt giữa trời quang, nhưng hắn nhìn lấy bộ dáng cạnủ hỷshi lại có cảm giác không giống như là giả một bên biết hết thể quả dù mì ạ cả có mịt mở trận ra mắt trong miệngạnủỷ rồi xin nói những thứ này cũng đều là hắn dùng thủ đoạn của mình chế tạo ra bất quá không có người có thể nghi ngờ sự chân thật của nó là được rồiô ghệ mỉsụ cụ rẻn cũng là đáng thương đến chết mà lại còn muốn bị lợi dụng ta đây là làm cái gì A xétmạ phù nhìn lấy hai tay của mình chỉ cảm thấy thế giới của mình một vùng tăm tối. Đối với cái này, Cạn Đỗ Hỉ rồ sĩ nhưng là không nhìn thẳng, đùa giỡn, nếu là sự thật thật sự nghĩ Tiên Mạ Phụ Dỗ nói là giống nhau, hắn như thế nào lại tàn nhẫn như vậy nói ra chân tướng. Trên thực tế, Tiên Mạc Phụ Dỗ bản thân so với Ổ Gệ Mỹ Thủ Cụ Rèn còn muôn quá đáng, nàng ấy nay khuyến khích Ổ Gệ Mỹ Thủ Cụ Rèn mua biệt tự, càng là đưa ra chuyện này. Muốn dỡ bỏ xuyên cái chân tướng này, thật ra thì cũng rất đơn giản, đó chính là Tiên Mạc Phụ Dỗ tại sau giết người, vẫn để cho chính mình chết giả, hơn nữa để cho những thứ kia thám tử ở nơi này trong biệt quan chém giết lẫn nhau. Ngươi đến lại vạch trần những thứ này, Kanno Hiroshi vào lúc này nói lần nữa ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, diện tích lớn như vậy một cái nhà biệt thự, lại chỉ có trong phòng ăn mới có một mặt này chung. Thật ra thì, ám hiệu câu thứ nhất, trước khi đi vội vã hai lư nhân ban đêm ngựa mặt trông lên thế tượng, chỉ chính là đồng hồ báo thức châm dài đoạn châm đồng thời chỉ hướng lên phía trên dạng sáng lúc không giờ, cho nên nói, chỉ cần chiếu ám hiệu chỉ thị, ngón tay giữa châm chuyển tới không giờ đêm. Nói lấy, Kanno Hiroshi ở xung quanh bốn người chú ý đến thao tác một cái, rồi sau đó rồi nói tiếp tiếp lấy đây, chính là dùng để cởi ra ám hiệu chốt. Ngươi hẳn còn nhớ cha ngươi dùng máu lưu lại câu kia sau cùng vương bài những lời này đi. Nhìn sen mạ phụ rồ một cái, trên mặt cả Nỗ Hy rồ xì tràn đầy cơ trí, tại gian ánh mắt sùng bái trong tiếp tục nói. Bài ở bên trong tiếng Anh là chỉ bài bộ kệ, mà ám hiệu bên trong vương thượng, vương phi cùng binh lính, chính là trong bài xỉ phe ca, quy còn có gì? Bảo vật chỉ chính là kim cương, chén thánh là chỉ cơ, kiếm cùng binh lính đại biểu chính là bích gì? Nói cách khác, bảo vật cùng vương thượng là chỉ khối lập phương ca, chén thánh cùng vương là chỉ cơ quy, kiếm cùng binh lính chỉ chính là gì? Nói xong suy luận, trên tay Cạn Nụ Hỉ Dụ Sĩ bắt đầu tiếp tục động tác, sau đó nói chỉ cần chiếu toàn này trong biệt quán bài tổ kẽ bài lên mặt câu phục mặt bài mặt hướng phương hướng, ngón tay giữa châm từ đầu điểm vị trí bắt đầu, quẹo bên trái 13 độ, tiếp lấy quẹo bên trái 12 độ, cuối cùng lại hướng quẹo phải 11 độ mà nói. Vừa nói, Cạn đủ Hỉ Dụ Sĩ gỡ xuống đồng hồ trên tường, tại bắt đầu dựa theo trong miệng của mình nói tới bắt đầu chuyển động đồng hồ báo thức cây kim chỉ. Vảnh, làm trên tay Cạn Nụ Hỉ Dụ một cái động tác sau cùng hạ xuống xong, đồng hồ lại trực tiếp thoát ly tay hắn đạn bay ra ngoài, cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Cách gần nhất cô nạn chạy tới, ôm lên đồng hồ, nhìn thấy đồng hồ báo thức tình huống, thần sắc trên mặt của hắn bị vẻ khiếp sợ thay thế mặt ngoài phun sơn chóc ra rồi, cái này chung là xì gạ làm đấy. Lại từ nơi này trọng lượng đến xem, ta hiểu rồi. Cái này đồng hồ là 100% vàng dòng làm đấy. Nghe được lời của cô nạn, Sén Mạ Phụ Dùa tiến lên trước nhìn một cái, cười lạnh một tiếng nói hắc, làm cái gì à? Không nghĩ tới cha ta dĩ nhiên cũng là bởi vì như vậy cái kim khối bồi thêm tánh mạng, thật là để cho người không khỏi thốn thức à? Nghe được lời của Cạ nụ hỉ rồ sĩ không để ý đến, mà cô nạn chính là nghiêm nghị hỏi tốt rồi, "Ngươi đã từng nói, sen mạc nữ sĩ, ngươi có thể mang chạy ra khỏi nơi này biện pháp nói ra đi. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là ta lừa các ngươi, ta sớm liền quyết định ở nơi này kết thúc cuộc đời của ta, chỉ bất quá lớn hơn đối với ta sẽ ở bữa ăn tối sau đem trốn con đường sống nói cho hắn biết thuyết pháp này dường như tin là thật rồi." Nghe được lời của cô nạn, sen mạ phụ dột như thế nào lại nói thật, chuyện cho tới bây giờ, nàng không phải là chết, chính là tại trong lao trại qua cuộc đời còn, lại, còn không bằng kéo một số người chôn theo bên trong. "Ừ, ta cũng biết là có chuyện như vậy." Tiên mạo lão đại tỷ, tiên mạo phủ rồ âm thanh hạ xuống song, một âm thanh bỗng nhiên 897 ở sau lưng nàng vang lên. Ta chỉ mặc như vậy một bộ quần áo, ngươi muốn thưởng ta thế nào a? Âm thanh vô sĩ kia của mọ gì cổ gọ rồ cũng là vang lên. Ta đã sớm đã nói với các ngươi rồi, loại này lừa gạt đứa trẻ trò lừa bịp căn bản không có ý nghĩa. Lao mép một cái vết máu, hạ quyền ạ xạ gút thân sắc làm thơ, có cái gì bất mãn ngươi nên tìm vị tiểu đệ đệ kia nói đi, ban đầu nói vị này tiên nữ sĩ nhìn thấy tiểu hài tử ra mặt, nhất định sẽ thẳng thắn nói ra chạy trốn biện pháp. Sô Đa ỉ Mỹ buồn cười nhìn cô nạn một cái, người sau cười ha ha, lập tức chạy tới bên người của Kỳ Nạc Kỳ -Ki Hạ Dìm. Kỳ Nạc Kỳ -Ki Hạ Dìm lập tức cười nói chẳng qua là chúng ta đều không nghĩ tới dượng nhỏ sẽ xuất hiện, bất quá sèn mạ phù rổ nữ sĩ coi như là như thế cũng không nói ra trần tướng, nhìn răng rấp, chúng ta thật muốn chính mình tìm biện pháp rời đi rồi. Muốn để cho, không có người kia thật tin tưởng sèn mạ phủ rổ nói không tính rời đi lời nói dối. Ha ha, người này nếu là không tính rời đi, vậy tại sao phải đem xe của mình ở lại cầu bên kia con không có từ trước cả nụ hỷ rồ xỉ nói ra chân tướng mang tới trong khiếp sợ tỉnh lại sen mạ phụ du, nhìn trước mắt một màn này, con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh lại nghĩ hiểu rõ ra, cả kinh nói các ngươi chính là vì để cho ta nói ra hết thảy các thứ này mới ra chết, phải không? Chương 914, kỳ thiên thân. 44. Đúng, bởi vì chúng ta đều biết, ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi, liền từ thời ra ám hiệu người cũng cùng nhau giết rồi ạ. Đối mặt vấn đề của sen mạ phụ du, khít một hơi khói, thuốc, một hạt dư phu tiêu sái gật đầu một cái. Chúng ta chỉ cần là số một này, bất kể thế nào chả hỏi, ngươi cũng không có khả năng sẽ thẳng thắn cung khai. Mở rỉ cụ gọ rổ cũng là phụ họa đi lên trước, biểu thị bọn họ đã sớm xem thấu hết thảy. Ngươi ngồi giám thị khí đầu kia, đương nhiên không phân được nước cà chua cùng máu khác biệt. Lấy ra một bình nước cà chua cơ cơ, trên mặt soda ủy cụ mỉm mang theo ung dung mỉm cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta để cho tổ ký họa mĩ tiểu thư các nàng tiểu ngủ một giấc thật đúng là cử chỉ sáng suốt, như vậy tình cảnh máu canh, muốn hai cô gái tiếp nhận thật sự là quá tàn độc. Kiêu khích xuống chính mình lưu hải, hạ quệ ạ sạ miệng móc một cái nhìn về phía nói đương nhiên, kiểm soát trưởng bên này, chúng ta là không lo lắng. Ngay cả chúng ta đều nhìn đâu. Hắn hiển nhiên cũng sẽ nghi dấu. Hơn nữa, hắn cách thời cơ mở quá trùng hợp rồi, rõ ràng chính là phối hợp chúng ta biểu diễn. Không hổ là kiểm soát trưởng Kanda Hiroshi. Khen thật rồi. Kanda Hiroshi dựng dựng một tiếng. Các người lúc nào biết ta là hung thủ? Thất thần lui về phía sau một khoản, Senma phụ rồ không hiểu nhìn lấy mọi người. Ta mà nói, tại ổ gệ mì sủ cụ rèn thời điểm chết liền biết rồi. Mấy bước đi tới gian bên người của hai nàng, trên mặt Kanda Hiroshi là không đổi ung dung mỉm cười khi đó, ta xem tất cả mọi người vẻ mặt nhỏ, liền biết hung thủ là ngươi. Bởi vì ngươi cũng không nghĩ là, mà là thư thái. Đương nhiên, bắt ngươi muốn chứng cứ, cho nên ta không có bức dây động dừng, không nghĩ tới phía sau ngươi lại lựa chọn giá chết, ngược lại là đưa tới như vậy nhiều trò hay. Nghe được lời của Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ, si, chúng tham tử tất cả giật mình, thầm nghĩ Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ si không hổ là vẻ mặt nhỏ cùng tâm lý học gặp hét, loại này một dạng thì nhìn xuyên hung thủ bản lĩnh thật sự thật lợi hại. Khi sâu một hơi, một hạt phụ mỹ cười khổ một tiếng nói chúng ta so với kiểm soát trưởng Cản Nũ Hỉ Dụ Xỉ si liền kém hơn nhiều, nhưng cũng là tại ngươi tráo thi trước liền đoán được. Khi đó, tên tiểu quỷ kia lợi dụng tiền đồng để cho chúng ta quyết định do ai lên xe thời điểm. Ngươi còn nhớ khi đó ngươi cố ý cầm một cái khoảng cách ngươi xa nhất 10 nguyên tiền su đi, ta chính là khi đó nhận ra được. Bởi vì ngươi không hi vọng cái đó 10 nguyên tiền xu để cho người khác cho cầm đi, bởi vì vì ngón tay của mọi người sờ qua tỉnh chỗ giáp, dù phải nữa 10 nguyên tiền đồng mà nói, thì sẽ sinh ra oxy hóa trả lại như cũng phản ứng. Một hạt Phù Mị nói, Soda ủy cũ Mị tiếp lấy lại cười nói ngươi rất rõ ràng, ngươi giết người thủ pháp cũng sẽ vì vậy ra ánh sáng, cho nên chúng ta mấy cái mới sẽ cho rằng ngươi chính là tên kia hung thủ, liên hợp lại diễn như vậy vừa ra tử vong náo nhiệt. Hiện tại, quan trọng nhất là như thế nào theo chỗ này bỏ chạy. Sao kamu cái, biểu tình của một Già Hà Dự Mỹ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bây giờ nhìn lại, sen mạ phu rồ càng thêm sẽ không nói ra chạy trốn phương pháp rồi, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình rồi. Đang lúc này, một trận tiếng máy chuyển tới. Đây là thanh cái gì? Soda Ikumi nghi ngờ trong mày, ta muốn nhất định là Hạ quê Á Sạ Gút tìm đến trực thăng cảnh sát đến rồi. Cản Đũ Hỉ Rồ Xỉ khẽ mỉm cười, chắc chắc nhìn lấy Hạ Quệ Á Sạ Gút người con đứng kia bắt đầu đi thật lâu. Nếu không phải là ngươi đã làm ra ứng đối, ta liền muốn ra tay. Nói lấy, Cản Đũ -si lấy ra một cái điện thoại vệ tinh ở trước mặt mọi người cơ. Thật đúng là cái gì đều không gạt được ai, kiểm soát trưởng cả nụ Hỉ Rồ xỉ. Hạ Quệ Ạ Sạ cười một tiếng, một hạt Tử Phụ Mỹ vào lúc này nghi ngờ nói ngươi tìm. Lúc nào? Ta muốn nhất định là phô sinh, thừa dịp tờ mở sáng thời điểm đem ta cột vào nó trên mắt cá chân lá thư này, bay xuống đoạn ngay, giao cho ở phía dưới cho muốn xe hơi điều khiển đi. Ta thật vui mừng ta trước đó tại trên mui xe là một cái xiên ký hiệu làm khác nhau. Hạ Quệ Ạ Sạ Gư nói lay giấm tối hất tóc một cái. Nhưng mà lúc này đây, cả nụ si nhưng là tay mang theo gian cùng quạ du Mỹ cả có hướng về biệt thự bên ngoài chạy đi, nhàn nhạt nói các vị Ta khuyên các ngươi hay là đi mau đi. Hiện tại xuất hiện, cũng không phải là máy bay trực thăng phát ra âm thanh, mà là cái này biệt tự muốn sụt. Cái gì? Nghe được lời của cả Nủ Hĩ Jorsi, mọi người tất cả giật mình, hơi hơi vừa cảm thụ, phát hiện đất mặt cùng xung quanh vách tường quả nhiên có hơi run rẩy tiếng, nhất thời, mỗi một người đều là liều mạng hướng về ngoài cửa leo đi. Chờ đến cả đám đều chạy tới ngoài cửa, mới phát hiện sắc trời không biết từ lúc nào sáng lên, mà ở khác quán cửa chính, máy bay trực thăng cũng quả thật đến đến rồi. Không có suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đều là đồng loạt lên máy bay trực thăng. Cho cả đám đều là lên máy bay, nhìn lấy cái kia dường như vẫn còn đang không ngừng sụp đổ biệt thự, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhóm Máy bay trực thăng cuối cùng, mọi gì Cụ Gọ Dồ, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ, Gian Cùng Quạ Rủ Mỹ A Cạ có bốn người ngồi chung một chỗ, gian thở phào nhẹ nhóm, sau đó nhìn lấy Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ nói: "Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ cái, cuối cùng siêu trộm kịt vẫn là không có tới a." Nghe được âm thanh của gian, lại trận ánh mắt của mọi người đều là lóe lên, mà khoé miệng Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ quả thật móc một cái nói không có tới, ta không nhìn thấy. Nghe được lời của Cản Nụ trong lòng Cụ Dồ bà chỉ ca đột nhiên hơi động. Sau một khắc, Cản Ủy Hỉ Dỗ Xỉ liền giơ tay nắm lấy tay cụ Dỗ Bà chỉ Ca, ở trên mu bàn tay của nàng sờ sờ nói: "Ngươi nói đúng không?" "Vâng, đúng vậy." Cụ Dỗ Bà chỉ Ca nuốt nước miếng một cái, lúc này, hắn rốt cuộc biết cháu mình gặp phải là một cái đáng sợ giường nào ra hỏa. Không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất tại chính mình bị tập kích ngược thời điểm, Cản Ủy Hỉ Dỗ Xỉ nhất định là nhớ đến chính mình rồi, thậm chí sớm hơn thời điểm. Mà đúng lúc này, một Hà Phụ Mỹ lần nữa nhìn về phía sen mạ phụ Dỗ hỏi: "Ta nói sen mã đại à, ngươi từng nói muốn đối với chúng ta trong lòng sinh ra áp lực, vốn là lớn hơn kế hoạch của tên kia đi." Vậy ngươi vì sao tại giết hắn sau, lại chế tạo ngươi cũng đã chết giả từ đây? Cái vấn đề này cũng là mọi người vấn đề, dù sao, bọn họ cũng không tin Sen mạ phù rồ cho ra lý do. Bởi vì ta một mực phi thường hy vọng có thể cởi ra cha ta để lại cho ta cái đó bảo tàng ám hiệu, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Lại nói có thể làm cho các ngươi mấy vị thám tử lưng danh thể tụ một đường, chứ cái này còn có tốt hơn mượn cửa sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, thật bị cả giả sủ mạ rèn ni ạ phụ thân, nói không chừng ngược lại thì ta cựu nhân này chí nữ à. Nói xong đoạn văn này, Sen Mụ phù rồ tung người nhảy một cái, trực tiếp theo trên máy bay nhẹ xuống. Nhìn thấy một màn này cảủ hỷ rồi si bông lòng nắm tay cụ rồi bạn chỉ cả người sau thấy vậy lập tức cũng là nhảy máy bay hạ cánh xuất hiện ở trước mặt mọi người dĩ như là siêu trong k ítt chương 915 Hoàng Kim Việt thự hiện thế giá trị bản thân tăng vọt cả đủ hỷshi 14 lao đại tỷ thấy sen họ phụ rồi Đỗ nhiên nhảy máy bay choăng một hạt phụ Mỹ cả kinh tránh ra mà lúc này thấy cả đủ hỷr rồi si buông tay ra phản ứng lại mỏ gì cổ gỏ rộ đẩy ra trước mặt cản trở cửa một hạt phụmì cũng là tung người nhảy một cái nhảy xuống không xong rồi 33 côr Nhìn thấy một màn này, duy nhất còn không có nhận ra được mỏ gì của Cụ Rồ thân phận chân thật gian cùng tổ kỳ hoa mỹ hai người tất cả giật mình, lo lắng kêu thành tiếng. Nhưng sau một khắc, hai người đều là trận to hai mắt, kinh hô thành tiếng. Là siêu trộm kịt. Chỉ thấy lúc này, không chung, siêu trộm kịt luôn luân tới sử dụng màu trắng bạc cánh bay lượn bỗng nhiên xuất hiện, mà Cụ Rồ bà chỉ cả cũng là ôm lấy sen mạ phù rồ. "Lão thái thái, ngươi có phải hay không là sống được không nhịn được mới vội vã muốn tự sát ra. Tiếp lấy sen Dồ, Dồ chỉ lấy ngoài của Cụ cái tổ, mang theo đơn mảnh mắt kính, dùng âm thanh của Cụ bà cái tổ nói đùa. Ngươi đang nói nhăng gì đó à? Ta làm như vậy nhưng là vì giúp ngươi ư? Ta chẳng qua là đang vì ta mượn dùng tiền của ngươi tổ chức bữa ăn tối sẽ nói xin lỗi mà thôi. Đến giờ phút này rồi, sen mạ phụ rồ dường như cũng là rốt cuộc bông tha 583 hết thảy. sâu một hơi nói nếu như không làm như vậy, ngươi làm sao chạy thoát được bọn họ đám người kia đây, đặc biệt là cái kia cầm lấy ly kỳ cổ quái đồng hồ đeo tay chuẩn bị nhắm vào ngươi tên tiểu quỷ kia đầu. Còn nữa, cái đó sớm liền chuẩn bị khống chế được ngươi kiểm soát trưởng cạ nũ hị roshi. Những người này đều không phải là đèn đã cạn vẫn bị ngươi xem thấu. Kuzo bạ chỉ cạ cười khổ lắc đầu. Chính mình thật đúng là thất bại, nhưng thật giống như cũng rất thành công, bởi vì làm đến cuối cùng, nàng đem cùng bọn dì cổ gọ rủ quan hệ thân cận nhất gian cùng tổ Kỳ Hoa Mị cho lừa gạt, nhưng là cái này một đám thám tử cùng cả nụ hỉ dụ sĩ sì tuy nhiên cũng tại sáng sớm liền khám phá nàng. Thuốc lá nói cho ta biết, bọn dì cổ gọ rủ là một cái không có cứu kẻ nghi thuốc, mà ngươi đây, theo đến biệt thự sau liền không có rút ra qua một điều thuốc. Sen Mạ phủ rồ cười cười nói phát phát hiện điểm này, hẳn không chỉ có ta, cho nên ngươi bại lộ rất bình thường. Bọn họ những người đó rốt cuộc là ai vậy? Nói lấy Sen Mạ phụ rồ giống như là than thở tựa như nhìn trên phi cơ trục thăng đám người cạ nụ hỉ rồ xỉ một cái, bởi vì kế hoạch của nàng cũng là hoàn toàn thất bại rồi, trên phi cơ trục thăng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Phải nói, là ta sau đó đều không nghĩ nhất thấy, người yêu đồng chí tương đối thích hợp đi. Kujo bạ chỉ cả thở dài nói, nghĩ đến cả nụ hỉ rồ xỉ Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi mình, nhưng nàng còn không biết bộ dáng, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ta thật là vì ngươi không đáng ra à, ta nghĩ, ngươi nhất định là vì cạ dạ xu mạ rèn tới đi. Sen Mạ phụ nhiên thở dài nói. Đúng Vốn là như vậy, nhưng là ta bông Tha, cái đó chơi rằng à, lại không thể đem ra cửa hàng đạo tặc nhà phòng tắm sân nhà. Kujo bà chỉ cả đương nhiên sẽ không nói mình là cháu mình ủy thác tới xem một chút là tên nào lấy trộm chính mình danh tiếng chuyện này, tùy ý đắp đáp một tiếng, liền bông ra xẻn mạ phụ du, hướng về một tầng bay đi, đồng thời dùng ánh mắt ánh mắt xéo qua hương cả Nụ Hỉ Dụ xì nhìn lại, nhàn nhạt, nhạt nói vách tường sụp đổ sau bên trong lại tất cả đều là xì gà, cái đó đồng hồ chỉ sợ sẽ là để cho vách tường sụp đổ một cái phần dẫn đi. Nhưng sau một khắc, Kujo bà chỉ cả thiếu chút nữa theo cánh bay lượn lên té xuống, bởi vì nàng nhìn thấy Cán đủ hỉ rồ sĩ rất vô lương làm quảng một cái tay động tác. Đáng ghét. Mà lúc này, trên vi cơ trực thăng hướng về bên ngoài nhìn tất cả mọi người phát hiện biệt tự Hoàng Hôn tại dụng sau, xuất hiện tình huống, không khỏi rối rít than thở. Biệt tự Hoàng Hôn quả nhiên danh bất hư truyền a, xem ra ít nhất trị giá mấy trăm tỷ đồng yên đi. Soda Ủy Cụ Mi đôi mắt đẹp chấp liên tục. Thì ra là như vậy, biệt tự Hoàng Hôn nguyên lai like là lấy nắng chiều ánh chiều tà kim bích huy hoàng cảnh tượng, cái này căn là một tòa hoàng kim thành sao. Giang khen ngợi một tiếng, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại nói chờ một chút, cái này biệt tự, hiện tại quyền sở hữu Hình như là cả đủ hỷrồ xinụ sang chứứ biệt thự hoàng hôn xuất thế nương theo lấy động tính lớn biệt thự hoàng hôn xung quanh chấn trên hoặc là thôn trưởng bên trong nhất là cách gần nhất trong trạm xăng dầu người có không ít đều tò mò chạy tới hiện trường tới trận sau nhìn thấy Dĩ nhiên là đã hoàn toàn dụng mặt ngoài toàn thân đều là do đúc bằng vàng dòng biệt thự lần này những người này toàn bộ đều cặp mắt đỏ lên tất cả mọi người đều biết như vậy nhiều Hoàng Kim chỉ cần có thể cướp được một chút bọn họ liền phát tải nhưng là chờ đến bọn họ đổi lúc đến hệ trường Tuy nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn bung tha bởi vì tại hoàng Kim này biệt thự xung quanh đã sớm đã vây đầy một vòng người mặc áo đen, những thứ này áo đen trên tay cũng đều trang bị khẩu súng. Chủ yếu nhất chính là, cũng không thiếu xe cũng đều bao quanh cái này Hoàng Kim thị tự, tại trên những chiếc xe này đều in ấn công ty Ẩm Bợ Diệu Lạ ký hiệu. Hiển nhiên, những người quần áo đen này đều là người của công ty Ẩm Bợ dẻo Lạ. Rất nhiều Hoàng Kim a, các ngươi nói, những thứ này đều là ai ạ? Quản hắn là ai, ngược lại đừng động ai tâm nghĩ, nhìn một chút địa bộ này, chúng ta nếu là giám cướp, muốn cái kia mệnh đi ra. Một đám ngu xuẩn, nhìn thấy trên xe ấn ký không. Công ty ủ mỡ dẻo lạ, đó là công ty của kiểm soát trưởng cản Nụ Hỉ Jiroshi, những thứ này Hoàng Kim hiển nhiên đều là kiểm soát trưởng cản Nụ Hỉ Jiroshi, lấy thân phận địa vị của hắn cùng năng lực, những thứ này Hoàng Kim nhìn một chút liền tốt rồi. Ta vẫn là sợ mấy tờ chiếu lưu luyến một cái liền tốt rồi. Ta cũng trụ, ta có cháu trai là phóng viên, nếu là cầm đến những tấm hình này, làm trực tiếp trong tài liệu báo, lẽ ra có thể cái kia tiền thưởng, ta cũng có thể uống chút canh. Rất nhanh, Hoàng Kim biệt thự hiện thế tin tức liền như vậy truyền ra ngoài, đầu tiên là tại đảo quốc, cuối cùng tại toàn thế giới đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì nhóm này hoàng kim tại chuyên gia phòng chứng xuống, lại giá trị 2 tỷ đô la, mà cái này biệt tự hiện đảm nhiệm người sở hữu Cạ Nụ Hỉ Dụ Si, bất quá lại chỉ dùng 200.000 USD mua cái này biệt tự, đây chính là gấp 10.000 lần lý luận. Đồng thời, tại Cạ Nụ Hỉ Dụ Si có thể giữ sự dẫn đường, hoàng kim trong biệt quán chuyện xảy ra cũng là bị vạch trần đi ra ngoài. Biệt tự Hoàng Hôn biến thành hoàng kim biệt thự. Đào Tạo, tạo Nên, là Cạ Nụ Hỉ Dụ Si danh tiếng. Hắn cũng tại mấy ngày sau, trở thành thế giới cấp phú hào, cũng là trẻ tuổi nhất, dùng năng lực của mình liền trở thành phú hào tại. Được đến hết thể các thứ này, tại cả Nụ Hỉ Dụ Xí để cho người cố ý dưới sự dẫn đường, đều quy công cho cả Nụ Hỉ Dụ Xí năng lực chính thám. Lần này, cả Nụ Hỉ Dụ Xí lại là phần một đống fan, cùng một đống phá án Vương Tiện fan. Giá trị fan cùng tiền, song được mùa ạ. Mà đồng thời, rất nhiều thế lực tất cả đều là bắt đầu chuyển động. Chương 916, âm nhạc hội 124 Nha, ta người đàn ông này thật đúng là gia sức a, lại thoáng cái liền vào sổ mấy tỷ đô la, chậc chậc chậc. Ở một tòa cao ốc tầng chót, Suzuki tổ mộ cổ nhìn trong tay lấy được tin tức, không khỏi ở đó than thầm, loại này kiếm tiền tốc độ thật sự là quá nhanh. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ, Cả Nổ Sủ Hỏa Ép bương xuống tài liệu trong tay, hài lòng gật đầu một cái, người con rể này năng lực vẫn là nghĩ đến không tệ. Có 2 tỷ đô la này, lại có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Cùng lúc đó, đảo quốc núi phú sĩ xung quanh một cái trong nhà, một cái không thấy rõ tuổi tác nam tử mặt âm trầm bương xuống tài liệu trong tay. Ha ha ha, được, tốt thì rất tốt, Cả Nổ Hỉ Dở Xì. Ta nhà cạ dạ sú mạ bút lớn như vậy tích lũy cuối cùng lại tiện nghi ngơi, ta còn rất thật sự không tới. Lại như vậy, cũng không nên trách ta không khách khí. Gọi điện thoại, để cho người lén vào công ty Hùm Bơ lẹo là đó, hừ. Thuộc về ta, cũng chỉ có thể thuộc về ta, mặc khác, để cho Gin bọn họ chuẩn bị. Có, sống quá lâu rồi. Mặc kệ người còn lại nghĩ như thế nào, hoặc có lẽ là làm sao nhớ thương, Cả Nụ Hỉ Rồ Xi lúc này đang tiêu xài hưởng thụ mỹ dạ nô ạ Kemei đâm boss, quét trên mạng nhắn lại. Kiểm soát trưởng Cả Nụ Hỉ Rồ Xi đẹp trai nha, chỉ một cái thành ngàn tỷ phú ông. Ta nếu là có thông minh như vậy liền tốt rồi, vậy những thứ này hoàng kim chính là của ta rồi. Trên lầu, người nghĩ quá nhiều, người cho dù có não, cũng không mệnh hưởng dụng, đây chính là mấy tỷ đô la, không phải là kiểm soát trưởng Cả Nụ Hỉ nhân vật như thế, chịu được. Đúng vậy, Kiểm soát trưởng Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi mới 21 tuổi đi, còn trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy, thích. Nhìn ngươi đặc ý. Nhìn lấy nụ cười trên mặt Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi, mỹ dạ nô ạ kệ mỹ đưa tay ở trên đùi Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi bấn bó. Bất quá lúc này, Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi nhìn lấy trên máy tính bảng một cái tin, ánh mắt hơi hơi nheo lại lên, lưu ở trong lòng. Thời gian trở lại một tuần lễ trước. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang lên tiếng nổ, đen quần cuộn khói mù từ nơi không xa bên trong phòng học dâng mà ra. Đi ở sân trường bên trong các bạn học bị bất thình lình một tiếng vang thật lớn đều là sợ đến dừng bước. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì Nghe được động tính học sinh xung quanh đều hợp nghi ngờ đặt câu hỏi đóng nhiên những học sinh này ánh mắt tiêu điểm tất cả đều bỏ đến một cái phương hướng ông trời của ta bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ các bạn học đều là không nhịn được kinh hô lên rất nhanh bên trong học viện phát sinh nổ tung tin tức thoáng cái tại người người trang web đều có thể tìm thấy được Học viện âm nhạc đồ mổ tổ phát sinh nổ tung xế chiều hôm nay 3 điểm 15 phân tả hữu thành phố bể cả học viện âm nhạc đổ mổ tổ phát sinh nổ tung nổ tung nơi trốn vì nên học viện phòng luyện tập Khi đó đang ở trong phòng liên lạc Dương Cầm rèn rồ tạ Kakehiko, người chơi đàn séo lộ mỹ dù mỹ rồ sủ kẻ chết tại chỗ. Hiện trường nghệ sĩ violin Kabe sủ cậu người bị thương nặng, đưa về bệnh viện lân cận. Các bệnh soko, đại học nghệ thuật tỏ ở tổ tốt nghiệp. Xem những tài liệu này, ngón tay điên cuồng gõ máy vi tính, một cái bóng đen nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hừ ha ha, các bệnh soko, ngươi muốn hận, liền hận thiên phú của mình đi. Hết thảy đều là vì yên ban đêm. Đồ mồ tổ kỳ. Thời gian trở về đến bây giờ. Cung mỹ dãn nô ạ kệ mỹ đang làm việc bàn làm một chút không thể diễn tả sự tình sau, Cát Nụ vừa vặn rời đi, lại nhận được điện thoại của Gian. Ở bên người của Gian, con chuyến đến Lạ nạ, nạ Sơ Mị rủ kỳ chờ giọng cô gái, hiển nhiên, những cô bé này đều là cùng một chỗ. Mà nghe được Gian gọi điện thoại tới nhắc tới tên, Cát Nụ Hy nghi ngờ chau mày hỏi ngược lại lên tiếng. Người có nghe qua đi, Cát Nụ Hy Rồ sản?" Gian khẩn trước hỏi. "Cô à, tuần lễ trước có Gian học viện âm nhạc nổ tung, hắn là nơi đó chế hiệu người, đúng không?" Vang lên vừa mới ở trên máy tính bảng nhìn thấy tin tức. Cạ Nụ Hỉ rồ xỉ khẽ mỉm cười nói ngươi là mời ta nghe âm nhạc hội. Có thể sao? Gian nhất thời khẩn trước hỏi. Đương nhiên có thể. Cạ Nụ Hỉ rồ xỉ tự nhiên sẽ không cự tuyệt chúng nữ nhân của mình mời. Mà cùng lúc đó, cô Nạn cùng kín Đặc Kỳ Hạ Dịm hai người tới cũng cái đó xảy ra nổ tung âm nhạc giáo sư xung quanh bắt đầu điều tra. Cô Nạn còn bất ngờ nhận được điện thoại của Hạ Tổ gì Giời gì? Ồ, Hạ Tổ gì, ngươi nói sự tình ta vừa vặn đang cùng Đặc Kỳ điều tra đây, hai người chúng ta hiện tại người chính là tại hiện trường. Cố Nạn nhìn chăm chú lên trước mắt công trình kiến trúc, cùng bên cạnh Kỳ Đặc Kỳ Hạ Dịm. Nghe vậy, Hạ Tố Dĩ Hợi Dĩ lập tức nói đổ mồ tổ cạ rủ kỳ nghịch tài liệu ta xem, nguyên bản hắn là một vị nổi danh nhà dương cầm, lại đột nhiên đổi bắn lên đàn đạc gặm, vì dự lên sảnh âm nhạc mới, còn theo nước Đức lao giáo đường vận tới một đài đàn đạc gặm đây. Ta biết, nghe nói bà Hạ đã từng đàn qua bộ đàn đạc gặm kia, có đúng hay không? kỳ, kỳ Hạ dịm góp tới điện thoại di động cạnh chen nhẹ nói. Không sai. Hạ Tố Dĩ Hợi Dĩ gật đầu nói lập tức ta liền có thể tới tìm các ngươi rồi, mẹ ta nhận được người, muốn đi tham gia tòa kia sảnh nhạc đổ mộ tổ lặc thành âm hội. Chứ cái đó ra, còn có thể tham quan tập luyện, đến lúc đó các ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên Ta liền không mua bữa trước cửa lỗ ban mời, bởi vì ta nghe nói tòa kia sảnh âm nhạc đô mô tô chính là Suzuki xây dựng phụ trách dựng lên, có dựng nhỏ tại, còn lại đều là chuyện nhỏ. Thì ra là như vậy, ta đây liền lặng lẽ đợi người đã tới rồi. Vừa cùng hạ tổ gì hỡi gì gọi điện thoại, cô nạn vừa cùng Kĩ Hạ Dịm ở phụ cận sảnh âm nhạc ngồi hồi, hai người tại một cái bụi cây nơi hẻo lẽ nhỏ, phát hiện Dương cầm một cái bàn phím. Trao đổi một ánh mắt, Kĩ Hạ Dịm thận trọng dùng vải trắng đem bàn phím cho bọc lại rồi, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng xa xa phòng học nhạc, nhỏ giọng cô nạn tự lẩm Dương cầm bàn phím. lại có thể bị nổ bay đến địa phương xa như vậy, quả thật có mở ám. Trực tiếp cúp điện thoại của Hạ Tổ gì hợi gì, cô nạn cùng Kỷ Kỳ Hạ Dịm đi mấy bước, vừa vận phát hiện cách đó không xa có một cái mặc dù tóc bạc hoa dâm nhưng là tinh thần cũng rất tốt lão nhân, đứng ở phòng học âm nhạc trước mặt, trong tay nắm chính là bị nổ bay ra ngoài phím đàn dương cầm bản. Lão nhân nhìn thật sâu liếc mắt phòng học âm nhạc, đem trong tay phím đàn dương cầm bản lại nắm chặt mấy phần, xoay người hướng về phương hướng của xe đi tới. Dung Tiến sĩ Agatha sa đặc chế mắt kính phóng đại, tử tế quan sát cái này nhất cử nhất động của lão nhân, cô nạn ánh mắt đông lại một cái, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Người kia là chuyện gì xảy ra? chương 917, Kuzoba Chika Kukenamishizuka Thời gian về phía sau chuyển rời, rất nhanh, thời gian đã tới tập ngày này. Tại người trên đài tập luyện thời điểm, Kanuhi Joshi ánh mắt lại ở trên người hai nữ nhân lợn vợn. Hai người kia, chính là Kuzoba Chika Kukenamishizuka, Kanuhi Joshi hoàn toàn không nợ rằng hai người này lại sẽ xuất hiện ở nơi này âm nhạc hội tập luyện hiện trường. Hơn nữa, Kanuhi Joshi có thể rõ ràng cảm giác được hai nàng tầm mắt rất nhiều lúc đều dừng lại ở trên người mình. Cù rồ bà chỉ cả mà nói, Cạn Nụ Hỉ rồ xì ngược lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao không phải lâu trước, hắn mới chiếm người ta tiện nghi. Nhưng cái nạ mỹ sĩ dụ cả mà nói, liền có chút kỳ quái, bởi vì người nữ nhân này tại trên danh nghĩa là mẹ của Hạ Tổ gì hỡi gì, cũng chính mình cũng cũng không nhận ra, nhưng vì cái gì đối với mình chú ý như vậy? Cạn Nụ Hỉ rồ xì không biết là, phải cái nạ mỹ sĩ dụ cả sở dĩ chú ý như vậy hắn, hoàn toàn là bởi vì Cạn Nụ Hỉ rồ xì cướp đi tổ dạ mạ cả dụ hạ sau lại bắt có cụ cả bọn mỹ gì, điều này sẽ đưa đến Hạ Tổ Dị hỡi gì bên kia sẽ không bao giờ Mà cái này cũng đưa đến nàng muốn khôi phục thân phận của mình sự tình sẽ không bao giờ. Hai Kế Na Mỹ thị dù cả có một người ca ca cùng hạ tổ tỷ Hỡi Dỗ tỷ tỷ là một đôi, hai người sống hạ tổ tỷ Hỡi gì, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, hai người chết rồi. Hai Kế Na Mỹ thị dù cả ca ca đem con của mình giao phó cho chính mình cô em gái này, mà hạ tổ tỷ Hỡi Dỗ tỷ tỷ cũng đem con của mình phó thác cho chính mình người em trai này. Mà cuối cùng, hạ tổ tỷ Hỡi Dỗ cùng Kế Na Mỹ thị dù cả hai người thảo luận một chút, liền muốn cho hạ tổ tỷ Hỡi một cái kiện toàn tu thơ, chờ đến hắn kết hôn đang nói ra trận tướng. Đương nhiên Đây cũng là bởi vì nguyên bản Ai Kê Na mỹ sĩ rủ cả cùng Hạ Tổ Dị Hỡi Dụ cũng là tại từng người tỉ tỉ và ca ca khuyến khích xuống, là có dự định ở chung một chỗ hiểu nhau ý tưởng. Chỉ bất quá, đang quen thuộc sau, Ai Kê Na mỹ sĩ rủ cả biểu thị đối với Hạ Tổ Dị Hỡi Dụ chuyện này nghiệp tâm tương đối nặng người không thích hợp bản thân. Vì vậy cuối cùng hai người không có gì cả, chính là vì Hạ Tổ Dị Hỡi Dị đang diễn trò. Bất quá Hạ Tổ Dị Hỡi Dụ một lần nữa lúc thi hành nhiệm vụ, một cái vị trí nào đó bị thương, đã không có cách nào muốn hại tử, cho nên là thực sự đem Hạ Tổ Dị Hỡi làm thành con trai của mình lại nuôi là được rồi. Đương nhiên Những thứ này cả nụ hỉ rồ xỉ tạm thời là không biết, nhưng hắn có thể cảm thụ được, hắn bị hai nữ nhân theo dõi. Đang lúc này, theo Đỗ Mộ Tổ Cạ Dụ Kỳ cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống, chính đang thưởng thức tất cả mọi người là vỗ tay vỗ tay lên. Quá tuyệt vời, quả thật là quá hoàn mỹ rồi. Một cái thân thể có chút mập mạp người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng lên, bên vỗ tay vừa đi về phía đổ Mộ Tổ Cạ Dụ Kỳ. Đàn thật giỏi, Đỗ Mộ tỏ sần sậy. Ngay sau đó, cô nạn mấy ngày trước ở phòng học bên ngoài nhìn thấy lao nhân kia cũng là đứng lên, Dương. Cung Dương cầm có hoàn toàn bắt đầu mị lực. Ai nha, thật không hổ là Đỗ Mộ Tổ Kỳ. Trình diễn thật đặc sắc a. Đông dạng ngồi ở sảnh nhâm nhạc, bởi vì tổ ký hóa Mỹ có lẽ không có cách cũng cùng nhau theo tới mỏ gì cổ gõ rổ, hai tay vào ngực, không nhịn được ở đó khen ngợi. Ta tại trên TV xem người kia, chính là cái kia người đeo mắt kiếng nhìn lấy trước mặt tại nói chuyện với nhau mọi người, gian hướng về phía bên người sẵn nổ cổ cùng nạ nạ sở mỹ rủ kỳ nói, xạ cụ dạ tỷ gì cổ nghe vậy cũng là sông tới nói người kia là phụ họa tạ cụ Mỹ tiến sinh, đảm nhiệm đổ mổ tỏ sẵn sấy dành riêng điều âm sư giải đến 35 năm. Sờ nổ cổ cũng là liếc mắt nhận ra trước mắt ông già này, hướng về phía gian giải thích không sai, là hắn, bất quá Cấp ngươi không chẩm đứt, hắn cũng là lần này là đảm nhiệm sảnh âm nhạc đổ mộ tổ giám đốc bảo tàng. Nghe được gian chúng nữ đối thoại, cả đủ hỉ rồ sĩ cũng là đem mấy người ghi tạc trong lòng, nhưng cái đó người gọi là phụ họa tạ cụ Mỹ để cho hắn thoáng có vài phần để ý. Người kia mà lúc này, lông mày nhíu một cái, cố nặn như có điều suy nghĩ suy nghĩ. Hiện tại mặt hướng chúng ta người Đức, tên là Hàm Lở, là vị điều âm sư đàn đẳng. Ánh mắt chuyển hướng phát tướng người đàn ông trung niên, hiển nhiên đã sớm tháo qua sự cổ hướng đám người gian giới thiệu. Chớ nhìn hắn hiện đang cười vui vẻ như vậy, nghe nói ban đầu đổ mộ tổ ma hợp thật lâu. Đó lấy Có đưa tay chỉ bên cạnh nam tử tóc đen, Sở Nỗ Cổ tiếp tục mở miệng nói ở một bên đảm nhiệm giải thích chính là con trai của Đỗ Mộ Tỏ sân Sẩy, cũng là vị nhà dương cầm, tên là Dini ạ, hắn là lần này công diễn người phụ trách. Trở lại đây, bên cạnh hai vị kia nữ tính, hai vị kia là Đỗ Mộ Tỏ sân Sẩy đệ tử. Bên phải vị kia là học viện Đỗ Mộ Tổ thứ 9 giới người tốt nghiệp, giọng nữ cao ca sĩ, chỉ cứ xạ Dạ Dạ tiểu thư. Bên cạnh nàng thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh vị kia thì lại là bạn học viện thứ 8 giới người tốt nghiệp, nghệ sĩ violin, Dạ Mạn ở trong bạo tác ngoài ý muốn bị thương cả bệ sổ cổ nhân viên thay thế đi. Tiến sĩ Agasa bỗng nhiên lên tiếng hỏi, bất quá hắn chi chọn nên bây giờ đặt câu hỏi, là bởi vì lấy được tay nghề của người nào đó. Không sai, không sai, tại lúc phát sinh ngoài ý muốn, tiểu thư Kagebe đàn sở trà đi vạ dĩ trùng hợp đưa đi điều chỉnh mà may mắn thoát khỏi với khó, cho nên liền cho mượn tiểu thư sân trình diễn. Sano cô gật đầu một cái, cuối cùng nói. Sau đó, ngồi ở khán đài hàng thứ nhất chính là, chính là giọng nữ cao tiểu thư bạ dậy cô đi. Kanu Hi Jori si xị mặt sáng lên, mà hắn sợ dĩ sẽ biết cô bé này, hay là bởi vì hệ thống cấp cho một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp C, bảo vệ cao âm nữ vương. Không tiếp nhận. Nội dung nhiệm vụ: Á Kỳ Bá Giữ Cổ là một cái xinh đẹp giọng nước cao, bởi vì thiên phú của nàng cùng một cái hiểu lầm, hắn bị một cái nam nhân mất trí theo dõi, bảo vệ nàng miễn thu hết thảy tổn thương, hơn nữa tại cuối cùng trên sân khấu bắt lấy hung thủ, nói rõ chân tướng, là chuyện chính nghĩa công tố viên nên làm. Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Tại nhất 29 sau biểu diễn trước tìm ra hung thủ. 2. Bảo vệ Á Kỳ bạ Giữ Cổ miễn thu hết thảy tổn thương. 3. Tại thời điểm sau cùng nói ra chân tướng. Nhiệm vụ khen thưởng: 4 cái nhiệm vụ điểm, tuyệt đối âm, Kỳ Bá Giữ độ hảo cảm, nam Nhìn nhiệm vụ đánh giá cho một đến 4 cái nhiệm vụ điểm. Thất bại trừng phạt bốn cái nhiệm vụ điểm. Bởi vì có nhiệm vụ xuất hiện nguyên nhân, Cát Nỗ liền xài chút tâm tư biết một chút A Kỳ Bá Giãy Cổ người này. Cao lãnh bề ngoài, xuất chúng âm nhạc thiên phú, nhưng có rất hiền lành, thích trong bóng tối làm từ thiện. Chủ yếu nhất chính là, nàng là độc thân, mặc dù có một người đàn ông đang đeo đổi nàng, độc thân nàng cũng không có đáp ứng. Mà cái này theo đuổi A Kỳ bạ Giãy Cổ, chính là cái đó con trai của phụ họa tạ Cumi. Chương 918, A Kỳ Bá Cổ, Cát chú ý 44. nghe được lời của Kana Nuri Hiroshi, các cô gái đều có chút ngoài ý muốn hắn lại sẽ nhận biết Hạ kỳ bạ giày cổ, nhưng sẵn ổ cô lại một chút cũng ngoài ý muốn đến cũng khó trách người sẽ nhận ra nàng, bởi vì nàng rất nổi danh nha. Quả thật, Hạ kỳ bạ giày cổ là tại toàn bộ đảo quốc đều cùng nổi danh giọng nước cao, Kana Nuri Hiroshi sẽ nhận biết, cũng không tính là hiếm lạ sự tình. Nữ hải đều là gật đầu, chỉ có trong mắt của Hải bạ gia ai mắt lộ ra vẻ quá gì, nàng cảm thấy, sự tình một chút không có đơn giản như vậy. Không thể không nói, Hải bạ gia ai trực thật sự tương đối xuất sắc. Tốt sần, bắt đầu chuẩn bị đi. Đang lúc này Đồ Mộ Tổ cạ rủ kỹ xoay người đi hướng hai nữ sinh, nhìn các nàng một cái biểu thị diễn tập muốn tiếp tục bắt đầu, các nàng nói chuyện với nhau cũng có thể có một kết thúc, thời gian nghỉ ngơi đến, đến rồi. Vâng. Dạ Mạn sân yếu đốt gần đầu, rất rõ ràng, đây là một cái rất nhu nhược nữ hải. Cả Nụ Hỉ rồ rỉ ánh mắt sắc bén quan sát người xung quanh, đương nhiên, chủ yếu quan sát vẫn là những thứ kia sẽ cùng Hạ Kỳ bạn giữa cổ có lợi ích quan hệ, hoặc là vốn là người quen biết, bởi vì chỉ có nhân tải như vậy có khả năng đi với nàng, mới có thể đáng giá hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Liên từ đệ nhất đầu Hạ Vở Ma bắt đầu. Đồ mổ tổ ca rủ kỳ động động trong tay gậy chỉ huy hướng về phía mọi người nói: "Vâng." Dã Mạn Sơn liền vội vàng chạy chậm đến chính giữa sân khấu, đem đàn violin tại cổ cùng nơi bà vai cố định lại, liền bắt đầu chỉnh diễn. Âm nhạc vang lên, A Kỳ bả giữ cổ lông mày hơi nhíu lại, thở dài nói theo tình trạng của người xem ra, dường như còn không có năng lực phối hợp ta trình diễn sao? Hiển nhiên, hắn nói là Dã Mạn sần. Hoặc là, tại người bình thường nghe tới nàng biểu diễn đã rất tốt rồi, nhưng ở người chuyên nghiệp xem ra, cái này lại rất kém nhiều. Đúng vậy, ngượng ngùng, xin ngươi chờ một chút. chạy tới Dương cầm cạnh đổ mổ tổ cả rủ kỵ giúp ra mạn sân bắt đầu giải thích cái gì? Thật có lỗi. Dạ Mạn Sân liền vội vàng túi đầu nói nãy nấy. Rốt cuộc có thể nghe được đàn sở trà đi vạ gì hiện trường trình diễn rồi. Ta cái tòa ta kích động ở đó thế okay. ư? Thành thật mà nói, ta ngược lại thật ra khá là yêu thích Dạ Mạn Đế Cẩm. Khi Dạ tọ dị nhị Dạ dịp tại người yêu của mình trước mặt biểu hiện mình tao nhã. Hừ, các người an tĩnh một chút. Nghe được bên cạnh hai cái ong sỏ ngầm thành, Satomi họa cô dựng lên một cái an tĩnh thủ thế, cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là đi bên người của cả nụ Hỉ vẫn có bên cạnh hai người kia ở đó chán ngán liền tốt rồi. Sau đó, diễn tập tiếp tục, nhưng đã giỏi còn muốn giỏi hơn Đỗ Mổ Tổ Cạ Dụ Kỳ, đang cùng Dạ Mạn Sẫn phối hợp một đoạn sau, đột nhiên ngừng lại. Trên mặt mang theo rõ ràng vẻ không vui, Đỗ Mổ Tổ cả dù Kỳ quay đầu nhìn cái này dưới đài Dạ Mạn Sẫn, có chút bất mãn hô không được không được. Không có giống nhau chút nào lời nha, ngươi một tuần lễ này đều đang làm gì? Thật có lỗi. Biết rõ chính mình tiếng đàn còn còn thiếu rất nhiều tốt Dạ Mạn Sẫn, ấy nay cúi thấp đầu nói xin lỗi. Không đúng chỗ nào sao? Nhìn lấy trên đài đột nhiên cắt đứt biểu diễn hai người, Sanoko nhíu lông mày, nghi ngờ nói: Lắc đầu một cái, ra nói ta cảm thấy rất hoàn mỹ a. Không, hắn cũng không có kéo ra đàn sờt trà đị vạ gì phải có âm sắc. Diệp Biển Huyền rất là lãnh đạo bình tĩnh nói ra trong đó không đủ, cả đủ hỉ rổ sĩ cũng là gật đầu một cái, hắn dùng giá trị fan mua cấp chuyên gia âm nhạc tinh thông và nhạc khí tinh thông, đủ loại âm nhạc và nhạc cụ hắn đều đã hết sức hiểu rõ. Từ đầu tới một lần. Đồ mô tổ ca rủ kỳ nói, "Vâng." Dạ Mạn sân yếu rớt gật đầu. Ba nhưng mà lúc này đây, một cách thanh âm kỳ quái chợt nhớ tới. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trên đài uy mặt mà dừng tiếng đàn. Mọi gì cổ gọ rồ nhất thời khẩn chứ hỏi. Hình như là đàn vị ổ lỉnh dây đàn đất mất. Một bên, Cà Đủ Hỉ rồ si nhíu mày một cái, nói ra lô hai hắn nghe được tình huống. Mà sự thật cũng là như vậy. Thật có lỗi, ta bây giờ lập tức đi đổi dây. Bái một cái, Dã Mạn sân liền vội vàng chạy xuống đài. Thiên sinh, ngươi cảm thấy âm sắc thăng bằng như thế nào đây? Chờ đợi thời điểm, Jin Yi ạ hướng một bên Hàn Lược hỏi, liên quan với âm sắc thăng bằng phương diện này, hẳn là không có vấn đề gì. Trong mắt Hàn Lược ánh sáng cất nói, thiệt là, ta ngày hôm nay còn có luyện hát cơ hội sao? Vào lúc này Nhìn đến thời gian trôi qua như vậy cứu, tập luyện đều mới tới mức này, than phiền một tiếng, A Kỷ Bạ giật cổ đứng lên định đi tới cửa. "Tiểu thư A Kiba, quấy rầy ngươi một chút thời gian." Mở gù rủ rồ thấy A Kỷ Bạ giật cổ phải rời khỏi, lập tức dẫn người đi lên, một bên cả nụ hỉ dụ xỉ thấy vậy cũng là đi theo. "Có thể trước hết để cho ta đi chuyến phòng hóa trang đi." Nghe được lời của mở gù rủ rồ, A Kỷ Bạ giật cổ cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là biểu thị trước phải đi một chuyến phòng hóa trang. Chờ đến sau khi A Kỷ Bạ giật cổ rời đi, Mọ dị cổ vào lúc này đi tới. "Mọ dị lão đệ, Mộ Cửu Dụ Dụ gật đầu một cái, mà người sau cũng là đồng dạng gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói liên quan với nội dung án kiện người bị tình nghi có đầu mối sao? Còn không có manh mối từ đây. Mộ Cửu Dụ Dụ bất đắc dĩ đối với mỏ gì cổ gọ Dụ lắc đầu một cái, biểu thị một chút đầu mối cũng không có. Phán án dùng quả nhiên là bùn nhựa dở là tiếp. Mỏ gì cổ gọ Dụ nhíu mày một cái, sau đó 480 lại dùng giọng khẳng định hỏi. Đúng vậy, còn tìm được máy định giờ, hình như là thiết lập tại hai người bọn họ luyện tập thời điểm nổ. Mộ Cửu Dụ nhìn cả Nũ Hi si một cái, cũng không có phủ nhận. Mộ Dĩ cổ gọ dỗ bình thường giúp một tay rất nhiều, chỉ cần không phải liên lụy đến cảnh sát chuyện nội bộ, hắn đều không ngại chia sẻ tình báo. Nói như vậy vụ án này quả như là. Mộ Dĩ cổ gọ dỗ thấy Mở Cụ Dụ Dụ không giấu dếm, lập tức dự định hỏi thăm càng nhiều tình huống hơn. Nhưng là lần này, Mở Cụ Dụ Dụ nhưng là khoát tay một cái. Mộ Dĩ lao đệ, thật xin lỗi, ta không thể lại loại này trường hợp công khai tiết lộ điều tra và giải quyết tiến độ, nhất là ở trước mặt tiểu Hải tử. Túi đầu nhìn cô nạn một cái, Mở Cụ Dụ biểu thị hiện tại hoàn cảnh không thích hợp kể một ít chuyện cơ mật, cũng là Huyện chuyển biểu thị, âm thầm tìm một cái chỗ an toàn vẫn là có thể báo cho tình báo. Hai tử liếc mắt nhìn cô nạn một cái, mọ dị cổ gọ rồ nhất thời chính là đưa tay một quyền đánh vào trên đầu của cô nạn. Người qua bên kia cùng những tiểu hài tử kia chơi, nói lấy, mọ gì cổ gọ rồ đưa tay chỉ một cái cô nạn. Được rồi, được rồi. Bí môi, cô nạn thất vọng hướng đi một bên, đồng thời trong lòng có chút khó chịu, hắn lúc trước làm sao cũng không biết mợ gụ dụ rồ là một cái như vậy tên ghê tầm đây. Chương 919, kết bạn 2 nàng 14. Tại sao khi cô nạn rời đi, sân ổ cổ chúng nữ cùng cụ rồ bạ chỉ cả còn có kệ nạ mỹ sĩ sì dù cả mang theo mấy đứa trẻ bắt đầu tham quan lên cái này âm nhạc quán nội bộ. oa, thật là lớn a. Cô gì mà gần tạ rất là khoa trương ở đó Đế ư? Không riêng gì to lớn, còn tràn đầy mỹ cảm. Chung gia Mỹ Sủ hi cô nhìn trước mắt kiến trúc, khắp khuôn mặt là biểu tình thán phục. Rất cường chẳng xem, đúng không? Dĩ Nghị ạ vào lúc này cười nói, trên mặt mang theo mấy phần tự đắc, dù sao cái này sau này sẽ là nơi trở về của hắn rồi. Xin hỏi, Đa Nốt gẳng là thế nào phát ra âm thanh? Một bên người trước tay diệp viện huyền, vẻ dù mỉ hiếu kỳ nhìn về phía huyền, trong mắt mang theo một phần ham học hỏi. Nó lên tiếng nguyên lý, liên với các ngươi ở trường học tội sáo dọc là giống nhau. Dùng ngón tay chỉ trên vách tường ống, Di Nhị tiếp tục mở miệng nói các người nhìn, phía trên sắp hàng rất nhiều ống, đúng không? Giống như thổi sáo dọc đem không khí đưa vào những thứ kia ống bên trong, sau đó sẽ phát ra thanh âm. Là không khí sao? Một đám đứa trẻ đều là hiếu kỳ đánh giá lấy ống. Nhưng là những thứ kia ống lên cũng không có giống như sáo dọc một dạng địch loa a. Cô gì Mạ gần tạ đưa ra nghi vấn của mình. Không sai, sáo dọc là dựa vào đầu ngón tay ngăn chặn địch lỗ, để phát ra cao thấp bất đồng âm thanh, đàn đột chính là ấn xuống bàn phím cùng bàn phím tương ứng ống sẽ phát ra âm thanh. Hơn nữa mỗi một cái ống đều chỉ có thể phát ra một loại âm thanh. Trong khi nói chuyện, Jin Yi chạy tới trên sân khấu, cũng ấn xuống đàn luật gặm trong một cái kiện cho chúng đứa trẻ rảnh rỗi, tới tốt hơn càng sâu bọn họ ấn tượng. A. Mấy đứa trẻ đều là nhưng gật đầu một cái. Hệ dù Mĩ vừa chỉ chỉ bên người Jin Yi vật phẩm, hỏi những thứ kia giống như nút ấn là thứ gì. Cái này sao? Cái này gọi là khóa âm yếu, chỉ cần kéo ra những thứ này nút ấn, liền có thể để cho cầm phát ra đủ loại bất đồng âm sắc. Thí dụ như, ta đem cái này kéo ra ngoài mà nói. Trong khi nói chuyện, Jin kéo ra nút ấn, sẽ ở trên đàn nhấn một cái. là kèn đồng nhỏ ư? Cô Dĩ mạ gần ta một mặt thần kỳ trả lời. Là một cái chờ một chút động tác, Jinni lại kéo ra một cái khắc nốt, một cái khắc tiếng nhạc phát ra. Là ông sáo. Hẹ dù mị hưng phân nói, Đàn nút găng diễn tấu ra sẽ lợi dụng những thứ này âm sắc tổ hợp, vì trình diễn mang đến thay đổi. Jinni nói, thì ra là như vậy, ta lại học một khóa. Tụng Gia Mị Sủ hi cô nói, tại những đứa trẻ học tập thời điểm, ai kể nạp mị sư rủ cả nhìn lấy bên người không khác mình là mấy số tuổi cụ rụ chỉ cả cười nói xin chào, nếu là ta nhớ được không sai, là vị nào chứ danh ma thuật sư? Em gái của cụầu bà tỏa chia chứ không sai đây cụ dầu bà chỉ cả có chút bất ngờ nhìn một cái nhận ra mình kệ nào bịỉ dù cả trước mắt nhìn nói ta cũng biết ngươi, ngươi là Oosa ca vị kìa phu nhân đi Ngạch, Đúng vậy trên mặt kệ nào bịỉrủ cả thoáng qua một tia không tự nhiên trong lòng không khỏi lại có chút khó chịu cả cảũì rồiì rồi cái danh này nàng là thực sự không muốn lại muốn đúng rồi Đúng rồi Đông nhiên đánh một cái tay của mình phải kệạ bịỉrủ cả trong chú nhìn cụ chỉ cả nói nhắc tới cụ dầu bà tỏa hiện tại đã ẩn lui rất lâu rồi không biết ngơi có thể hay không cho ta muốn một cái ký tên đây Lúc trước tại Luân Đôn lúc chơi đùa, ta may mắn xem hắn biểu diễn ảo thuật. Đương nhiên không có vấn đề. Kujo bà chỉ cả trực tiếp liền đáp ứng rồi, mặc dù nàng cũng không biết chính mình người anh kia rốt cuộc phát hiện khắp nơi cái nào, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đáp ứng, bởi vì Kaka tên, nàng liền sẽ. Đơn giản mấy câu đối thoại sau, hai nàng liền như vậy thuộc lạc, Kujo bà chỉ cạ đột nhiên hướng về cạ Nuhiroshi đưa tay chỉ một cái hỏi đúng rồi, "Shizuka, ngươi biết vị kia sao?" "Ồ, nói kiểm soát trưởng Hizoshi, đây chính là đại nhân vật, ta đương nhiên không nhận biết." Hai kẻ nạc bị sĩ rủ lộ ra không biểu tình. Mà nhìn thấy cái biểu tình này, cụ Kujo Bachi cả ánh mắt sáng lên, cảm giác chính mình tìm được đồng chí a. Ừ. Trong lòng bản năng đột nhiên có cảm giác, Cản nụ Hỉ rồ xỉ hướng về kệ nạ mị sĩ rủ cả cùng phương hướng của cụ Kujo Bachi cả nhìn sang, nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia biểu tình nghi hoặc. Hai cái này lúc nào quan hệ biến tốt như vậy? Kỳ quái. Nhưng sau một khắc, cả nụ Hỉ rồ xỉ liền không quan tâm những thứ này, bởi vì ạ Kỳ bạ giữa cổ xuất hiện rồi. Đồng dạng nhìn thấy ạ Kỳ bạ giữ cổ đã về tới âm nhạc đang xem tâm nhạc, tại mở gụ Kujo 7 tính kế đi tới. Mở miệng hỏi xin lỗi, tiểu thư ạ kỳ Ba, có thể cùng ngươi trò chuyện một chút sao? Thật là, thời gian hẳn là sẽ không quá dài đi. Lông mày hơi nhíu lại, trên mặt A-Kỳ Ba giở cổ lóe lên không kiên nhẫn, dường như cũng không muốn cùng cảnh sát có chút đồng thời xuất hiện. Nhằm vào tiểu thư ca bệ sổ cổ, đang độ phát sinh trước chuyển cho ngươi tin nhắn, chúng ta có mấy giờ muốn tỉnh táo ngươi. Mở gù rủ rồ nói thẳng vào vấn đề nói, ta quả thực không có biện pháp cùng các ngươi những thứ này nghe không ra âm sắc khác biệt người ngoài nề hợp tác. kỳ Ba cổ tức giận thở dài, nhìn ra, tâm tình của nàng rất không xong. Vậy không bằng cùng ta nói như thế nào? Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ mấy bước đi lên phía trước nói ta nhưng là nghe ra âm sắc khác biệt người trong nghề. Nói lấy, Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ thật tốt nho nhỏ nói một lần hiện tại đang phát ra âm thanh đàn vì violin trầm sắc. Nhìn thấy Cản Nụ Hỉ Dỗ Xỉ thật sự rất thoải mái thâu suất một chút âm nhạc bên trên tin tức, biểu tình của A Kỳ Bạ giữ cổ hơi trầm lại, cặp mắt xinh đẹp tại người trước trên người dừng lại một chút nói vậy thì liền xin cứ hỏi. Được rồi, A Kỳ Bạ giữ cổ nói như vậy thật ra thì cũng là than phiền một chút mà thôi, nhưng Cản Nụ Hỉ hiện tại biểu hiện này, nhưng nàng đều không khơi ra quyết điểm rồi. Liên quan với cái này, thông tin ngắn ý tứ hướng cả nụ hỉ rộ si đầu đi một cái cảm ơn biểu tình, ta cách cầm bút trong tay lên nhơ vốn, vận hỏi lên ạ Kỷ bạ giữ cổ liên quan với cái này thông tin ngắn phát đưa ra ngoài ý tứ. Có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ a, ta trước kia cũng từng nói, ta cùng tiểu thư Cạ bệ là câu trả lời của A Kỷ bạ giữ cổ bị mị họa cổ cắt đứt, là vào lần này công diễn ký dạ hội mới lần đầu tiên gặp mặt, đúng không? Đúng, khi đó nàng nói với ta nàng muốn đi nghe đặc khứ thế hai người kia trình diễn, sau đó sẽ đem cảm tưởng dùng tin ngắn truyền cho ta. A Kỷ bạ giữ cổ hồi ức một cái, cuối cùng khẳng định gật đầu. Nói cách khác, Hai người kia cùng tiểu thư ca bệ đánh đàn ra âm sắc không đồng điệu, cho nên nàng không muốn cùng cái kia hai cái phân biệt không ra nhạc sĩ muốn biểu hiện âm sắc khác biệt người cùng trình diễn, đúng hay không? Mỹ họa cổ lần nữa ổn định. A Kỳ bạ giữ câu nghe vậy, phản ngược là có chút kỳ quái hỏi chắc là đi, tại sao không trực tiếp đi hỏi bản thân nàng đây, nàng không phải là khôi phục ý thức sao? Chương 920, dãy H1024. Ý thức mặc dù là khôi phục, nhưng là có thể là nổ tung tạo thành đánh vào, nàng cũng không nhớ sự kiện trước sau chi tiết. Sato Mỹ họa cô giải thích một câu, biểu thị bọn họ là tại không có biện pháp dưới tình huống mới qua tới hỏi. Là như vậy phải không? Nghe được cái này sự tình, A Kỳ bà giật cổ hiển nhiên có chút giật mình, nàng thật đúng là không nghĩ tới vị kia lại sẽ phát sinh mất trí nhớ chuyện như vậy. Còn có một việc, vật này đánh rơi hiện trường phát hiện án. Quan sát một cái ạ Kỳ bạ giật cổ, khí giả tỏ dị nghị giáp giữ theo túi lô phục trong lấy ra một cái dùng màu trắng túi ni lon gói xong vật phẩm đưa tới trước mặt của A Kỳ bà giật cổ cho nàng nhìn một chút. Là ống sáo thân quản. Làm làm một cái nhân sĩ chuyên nghiệp, A Kỳ bà giật cổ một cái liền nhận ra vật này thân phận. Không sai, đầu quản, thân quản, đuôi quản, đây là ống bộ phận trong thân quản bộ phận. trong mắt Hy Dạ tỏ gì như dạm dịu híp lại, chăm chú nhìn A Kỷ Ba Dật Cổ. Nhưng biểu tình của A kỳ Ba Dật Cổ cũng không có gì thường gì. Thật ra thì cũng có thể là vị nào học sinh quên mang đi. Thấy biểu tình của A kỳ Ba Dật Cổ không có thay đổi, Tạ Kịch đưa ra một loại giả thiết. Bất quá, làm sao có thể sẽ quên 650 mang thần quản. Mộ gì cổ gọ rồ thời điểm dường như không đồng ý Tạ Kịch quan điểm. Ngươi biết chút ít đầu mối gì sao, tiểu thư A kỳ Ba? Nhìn lấy A Kỷ Ba Cổ tối đầu nhíu mày, mở gụ rồ mở hỏi. Không có, ta không biết, các ngươi hỏi đủ chứ? Vung tay lên, A Kỷ bà giữ cổ tựa hồ là không muốn nói thêm gì nữa, xoay người định rời đi. "Tiểu thư A Kỷ bà, chờ một chút." Tạ Quế bạ ta còn muốn lại hỏi chút gì, nhưng lại A Kỷ bà giữ cổ liền cũng không quay đầu lại một cái về tới chỗ ngồi. Trở lại vị trí của mình ngồi xuống, theo thói quen mở ra trên tay phích nước ấm, rót một ly nước. A Kỷ bà giữ cổ vừa mới chuẩn bị uống, liền nghe được mới vừa từ trên sân khấu đi xuống, cổ dị mạ gần tại hỏi đó là cái gì. Người tại uống gì?" "Uống trà." A Kỷ bà giữ cổ rất là cao lãnh trả lời. "Ngươi chia một ít cho ta hút uống sao?" Nói một chút đến ăn, vốn cũng không có bao nhiêu chỉ số thông minh gần tại trực tiếp liền không có chỉ số thông minh, cũng không biết chú ý thân phận, liền một mặt mong đợi nhìn lấy ạ Kỳ bạ giữ cổ nói lên một cái buồn cười tỉnh cầu. Không được. Quả nhiên, tại uống một hớp sau, A Kỳ bạ giữ cổ đem trực tiếp phích nước ấm đại kín, bỏ vào trong túi sách. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của cả Nũ Hỉ Dụ Sĩ bỗng nhiên híp lại, bởi vì tại A Kỳ bạ giữ cổ cất giữ phích nước ấm thời điểm, hắn nhận ra được một đạo tầm mắt ở cái đó ly trà lên, lên một cái rồi biến mất. Bởi vì tầm mắt xuất hiện quá đột nhiên, đi cũng rất nhanh, coi như là Cạ Nũ Hỉ Dụ cũng không có phong tỏa thân phận của đối phương. Nhưng ít ra Cạn Đụ Hỉ Dụ tỷ xác định một chuyện, đó chính là cái đó nghĩ muốn tổn thương A Kỳ Bạ Dật Cổ, coi như hiện tại tại chỗ một người trong đó. Thật đúng là cốt nạn nội dung cốt truyện thường có xáo lộ. Mỹ mắt khẽ một cái, Cạn Đụ Hỉ Dụ tỷ có chút không nói gì, hung thủ tại chỗ chuyện như vậy, cũng là lao xáo lộ rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất chính mình có thể ung dung rất nhiều. Hẹp hỏi. Mà lúc này, bởi vì ạ Kỳ Bạ Dật Cổ cự tuyệt, cô gì mà gần tạ nhẫn nhịn ngẹn miệng, nhỏ giọng oán trách một câu. Cái này đúng thật là cái không có cái gì tình thương gia hỏa. Chẳng lẽ, trong chằm mặt thành phần đối với cô hỏng có trợ giúp sao? Tôn gia Mỹ thụ hỉ cô ở một bên tò mò hỏi, hắn hỏi vấn đề, liền tương đối có đầu óc. Cái này không có quan hệ gì với người đi." A Kỳ Ba dử cô lạnh lùng trả lời, hiển nhiên cũng không muốn để ý tới bọn họ. Nếu quả như thật có trợ giúp, huống cái đó nói không chừng xong ca tranh tài liền có thể được quán con rồi. He Zumi vào lúc này đột nhiên nói một câu, nhưng rất nhanh lại nói bất quá cũng không có quan hệ gì, ngược lại có cả nụ hỉ dụ xin mỉ sẵn rút, chúng ta nhất định là sẽ thắng. Song ca tranh tài. Lúc này, nghe được lời của He Zumi, Kỳ Ba dử cô lộ thay động một cái hứng thú. Ừ. Trường học của chúng ta gần đây muốn cử hành chuyến bay song ca tranh tài. Túc gia Mỹ Sụ hỉ cô gật đầu một cái trả lời, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, một mặt mong đợi nói đúng rồi, có thể xin ngươi tới dạy chúng ta ca hát sao? Cái gì? Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ được mời dạy hát, A Kỳ Bạ Dư Cổ có chút kinh ngạc nhìn lấy những đứa bé này, những hài tử này là bản thân cảm giác quá lương hảo vẫn là cái gì? Sự thật cũng là như vậy, nói thật, A Kỳ Bạ Dư Cổ tính cách đã rất tốt rồi, nếu là đổi thành những người khác, đến A Kỳ Bạ Dư Cổ tầm thứ này, làm thành tại âm nhạc giới, cả nước đều có tiếng tuổi, sẽ tiếp nhận tùy như vậy mời sao? Không châm chọc cũng rất tốt. Lớp chúng ta nói tốt hậu tiên hai điểm muốn ở trường học phòng học âm nhạc cùng nhau luyện tập song ca. Túp gia Mỹ Sụ Hỉ Cổ vào lúc này tiếp tục nói, giống như Ạ Kỳ Bà Dư Cổ đã đáp ứng. Rèn nhị dàn đáp ứng phải giúp chúng ta đàn dương cầm nhạc đệm, nhưng là phải người dạy chúng ta ca hát cũng rất có vấn đề. Hai tay bao bọc ở trước ngực, cô gì mà Gần ta nhỏ giọng phần lần nói, "Ha, các người đám tiểu quỷ này." Sợ nổ cậu nghe được cô dị Mạ Gần Tạ chính đang oan trách, lông mày nhướng lên, đe dọa các người đang nói ai rất có vấn đề. Bị người trong cuộc nghe được, tất cả mọi người là lộ ra lúng túng mặt mày vui vẻ. Cô dì mạ gần tạ cười hai tiếng ha ha, không có rồi. Biết vào lúc này, bọn họ mới phát hiện nguyên lai like Sơn nộ cô mấy người đều là ở bên cạnh. Thật là, ta nơi nào có vấn đề, ta nhưng là tự nguyện giúp nghĩa công a. Sơn nộ cô còn có chịu oán trách một câu. Thật có lỗi, xin ngươi không nên để ở trong lòng. Giang liền hiểu chuyện rất nhiều, đột nhiên như vậy mời, nàng lập tức thay mấy đứa trẻ đưa ra xin lỗi. Bất quá ra ngoài mọi người dự liệu, nghe được những đứa trẻ là học sinh của tiểu học tệ ấy tầng sau, biểu tình của A Kỳ bà giật ngược lại là biến dễ nhìn rất nhiều nha. nhưng vẫn là khó chịu nói xong, ca khúc mục sẽ không phải là thứ chín đi, ta ghét nhất tụi bài hát kia rồi. Là tiểu học tệ tàn giáo ca, không phải là thứ 9 rồi. Cô gì mà gần ta lập tức phản bác. Nghe được lời của cô gì mà gần ta, Cujou bà chỉ cả nhất thời liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhìn Cố gì mà gần ta một cái, nhàn nhạt nói tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ sai rồi, nàng mới vừa nói thứ chín là chỉ bẻ ý đồ vận số thứ 9 hòa âm. Ồ. Cố gì mà gần ta cái hiểu cái không gật đầu một cái, mà cả nụ hỉ rồ xỉ vào lúc này, ra mặt nói tiểu thư ạ kỳ bà giãy cổ, vốn là ta dự định dạy bọn họ, nhưng là bây giờ ra vụ án này Ta quyết định muốn tham dự điều tra một chút. Theo ta được biết, ngươi cũng là theo tiểu học tệ tàn đi ra ngoài, không biết có thể làm phiền ngươi một cái hay không đây. Chương 921, Tuyệt đối chuẩn âm. Nghe được lời của Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi, A Kỷ Bạ Tử Cổ nháy mắt một cái, mà lúc này, Sần đã thay xong dây đàn, lên đài chuẩn bị tiếp tục tập luyện biểu diễn. Nhìn xuống như cũ có chút không ở trạng thái sẫn, lại nhìn Cạ Nụ Hỉ Rồ Xi si một cái, A Kỷ Bạ Tử Cổ cuối cùng gật đầu nói được rồi, ta đáp ứng dạ đám tiểu quỷ này ca nhìn tại ta cũng là tiểu học tệ người tốt nghiệp phân thượng. Nuốt vai một cái, A Kỷ Bạ Cổ tiếp lời có nói bất quá ta đáp ứng cũng là có điều kiện. Hôm nay các ngươi mấy vị hay đi về trước đi, bởi vì các ngươi thật sự rất cả trở. Vâng. Nghe được gạ Kỳ bà giãy cổ đáp ứng dạy hát mười, mấy người hài tử đều lẳng ngoan ngoãn gật đầu một cái, đồng loạt trả lời. Mà xung quanh cạn nụ hỉ dụ sĩ cùng dân đều là lộ ra nụ cười thân thiện, nhìn ra, trong lòng của của Ạ Kỳ bà giãy cổ cũng không có bên ngoài lạnh như vậy. Nàng đáp ứng dạy chúng ta ca hát là rất cao hú á. Trên đường trở về, giúp A Mỹ sụ hỉ cổ cùng cô dị mạ gần tạ tại nhỏ giọng thảo luận. Nhưng là, A làm cho người ta cảm giác thật lạ Cô dị mạ dường như còn rất khó chịu không có uống đến Kỳ bà giãy cổ trà. Ở đó có chút toán giận nói một bên cô dâu bạn chỉ cả cùng khỏe miệng cây nàoỉ x dù cả đều là hơi kéo đây nếu là ạ kỳ bà bạn cổ đều thành A di lời bọn họ thành cái gì phụ nữ ạ. nghĩ tới đây hai nàng đều có chút khó chịu phải kệ nào bịỉ dù cả cũng là khó chịu quan sát cả đủ hỷ rồiì là có một chút á ra bịủỉ công ngược lại là rất đồng ý cổ gì mà gần tại quan điểm sau đó tổng kết nói theo ta thấy nàng coi như là điển hình nữ Vương loại hình cái này ngược lại thật Kanudo Hiroshi cười biểu thị đồng ý giúp Hạ Mỹ Sụ hỉ cổ mà nói, "Sau đó một cái xin lỗi hại bạ gia ai nói cái này, bộ dáng nữ vương, cùng nhà ta ệ e sởn có chút giống như đây." "Hừ." Hại bạ gia ai nhất thời đầu đi một cái ánh mắt cảnh cáo nhìn lại, Kanudo Hiroshi thấy vậy khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên, cũng là bởi vì đều dáng dấp rất đẹp nguyên nhân. Cái này còn tạm được." Hại bạ gia ai ngạo kiểu trước mắt, "Ta quả thực không hiểu nổi tiểu thư ạ kỳ bạ đến tột cùng là ý đồ xấu vẫn là thân thế nha." "Đây là." Sa nô kéo tay dàn, nhỏ giọng nói, "Ừm." Nói không chừng nàng là băn khoăn đến khẩn chương tiểu thư sân, mới có thể đem mấy người chúng ta đuổi ra nhà." Gian Suy đơn nói. "Ai nha, ngươi nghĩ quá nhiều á." Sẫn ộ cộ biểu thị không đồng ý cái này cái quan điểm này. "Sẽ nghĩ quá nhiều sao?" Nã nạ sợ mỹ dụ kỳ kĩ qué nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chính là có chuyện như vậy. "Kiểm soát trưởng Cả Nũ Hirosi." Đây là, Ai Kẽna Mi Sĩ dụ Cả đi tới trước mặt của Cả Nũ Hirosi. "Thế nào?" Thấy có thể hóa thành thành thuộc trang phục Ai Kẽna Mi Sĩ dụ Cả ngăn trở đường đi của mình, Cả Nũ miệng móc một cái. Kiểm soát trưởng Kanu Hizoshi, ngươi đều có nhiều như vậy bạn gái rồi, cần gì phải còn muốn trêu chọc mò mì gì đây? Quả thực không nhìn được, hải kệ nạ mì Shizuka dùng chất vấn con mắt chỉ nhìn Kanu Hizoshi. Shizuka nì dạn. Kanu Hizoshi rất là ra mặt giấy kêu kệ nạ mì Shizuka một tiếng tỉ tỉ, cười nói ngươi nói, tại sao người có tiền, càng ngày sẽ càng có tiền đâu, bọn họ làm sao lại không nghĩ, đem tiền đưa cho những người khác kiếm đây? người đây là khái niệm hôn hảo. Hải kệ nạ mì khó chịu nói. Thật sao, ta nói không cảm thấy ý Kanu Hiyori si xỉ ở trên người cụ rủ bà chỉ cả cũng là đã qua, lúc này mới tiếp tục nói theo đuổi tốt đẹp sự và tâm, ta tin tưởng mỗi một người đều là giống nhau, ta cũng không phải là không trở thủ đoạn nào. Đúng rồi, Shizu Kanu chuyện của ngươi ta biết một chút, ta muốn nói là, chuyện gì sự tình không không cần phải để ý đến, ngươi thanh xuân, ta ngược lại là có thể toàn bộ trả lại cho ngươi. Nói lấy, Kanu Hiyori si lấy ra một tờ danh thiếp của mình thả vào trên tay của Kenami Shizu Kanu nói ngươi có thể đi gặp một chút ta một người vợ, gọi là Rủ kỳ Cỏ, còn có đại danh đại đỉnh luật sư Kiki Saki, nhìn thấy các nàng, ta tin tưởng, sẽ không căm thù ta. Đến lúc đó, ta mong đợi chúng ta có uống trả cơ hội. Ý vị sâu xa cười một tiếng, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ có đưa tay tại trên bả vai của Cụ Dỗ Bạ Chỉ cả vỗ một cái, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe âm thanh nhỏ giọng nói chỉ Cạ ừn y, người cái kia xúc cảm không tệ, bảo dưỡng rất tốt đây. Nói xong, Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ liền mang theo một mặt hiếu kỳ hỏi Bạ già ai rời đi rồi. Một mực chờ đến Cản Nụ Hỉ Dỗ Sĩ rời đi, Cụ Dỗ Bạ Chỉ cả cùng kệ nã mỉ sỉ rủ cả hai người mới phản ứng lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cản lại, biết bí mật của các nàng. Nghĩ tới đây, hai người đều là siết chặt trong tay danh thiếp. Cản Quả thật không phải là một nhân vật đơn giản. Thời gian đã tới ngày thứ hai, tiểu học tệ tập luyện hát bên trong phòng học. Gò núi xanh biết, phương xa quần sơn tiểu học tệ ấy tản. Theo thuê sau một cái nốt nhạc rơi xuống, gian mặt đầy mong đợi quay đầu hỏi hướng Hạ Kỳ bạ giữ cổ hỏi ngươi cảm thấy bọn nhỏ ca hát như thế nào đây? Cái này hả? Đầu tiên là ngươi. Hạ Kỳ bạ giữ cổ đi tới trước mặt Cổ gì mà gần tạ, dùng ngón tay chỉ gần tạ, nói âm thanh quả lớn, phải học người cùng những người khác phối hợp. Bị chỉ ra khuyết điểm Cổ Dĩ Mã gần ta, ngượng ngùng gãi gãi sau hiển nhiên, hắn chỉ biết là vấn đề của mình, chính là đổi không tốt mà thôi. Ạ Cỷ bạ giữ cổ nói tiếp còn có tại bên cạnh hắn tàn nhang đứa trẻ, từ đầu tới cuối ngươi là không có hát đi âm, nhưng có lúc ngươi sẽ lòng không bình tĩnh, đó là là đứa bé này hát quá văng dội, ảnh hưởng đến ngươi rồi sao? Vấn đề đang cùng ngươi. Cuối cùng, Ạ kỳ bạ giữ cổ ánh mắt đông lại một cái, ngón tay chỉ hướng cổ nạn từ đầu tới cuối không có một cái âm là chính xác, ngươi sẽ không phải là cố ý đi. Bị điểm danh phê bình cổ nạn, mặt nhất thời đỏ lên, khoát tay lia liệu phủ nhận không, không phải. Hoàng bết rồi, tiếng đàn dương cầm cũng rất kỳ quái, toàn thể chuẩn âm đều đi xuống, có phải là không có định kỳ điều âm. Có thật không? Gết, ta cũng không phát hiện lượngùng đầu lưi sau đó dùng tò mò hỏi tiểu thư ạ kỳ bạn người nắm giữ tuyệt đối âm cảm giác sao Đúng vậy ta là có đối với chuẩn âm phương diện A kỳ bạ giữa cổ từ trước đến giờ rất tự hào đây là thiên phú người khác chỉ có thể hâm mộ đồ vật tuyệt đối âm cảm giác là cái gì bên cạnh một cái huấn luyện trung thẳng bé trai tò mò hỏi tuyệt đối chuẩn âm sao, chính là nghe được âm thanh nào đó liền có thể lập tức nói ra cái thanh âm kia tên nói cách khác ra tên gọi luật lữ năng lực theo một cái thanh em xuất hiện cả rồiì trầm rãi tổng môn miệng đi vào trong mắt mang theo tiếng mang ánh mắt ở trên người ạ kỳ bạ giờ cổ quét vào vòng Nếu như hắn không có nghĩ sai mà nói, ạ kỳ bạ giật cổ hôm nay nhất định sẽ gặp phải không ít vấn đề.